310 thứ linh một chương, không tử chiến điên cuồng thiên phú canh thứ tư đến lúc đó ngươi cần ta làm gì, đáp ứng xuống không tử chiến điên cuồng về sau, Trương hiệu Phong sau đó vấn đạo. Cần ngươi làm cũng không nhiều, chỉ cần ngươi giết một người là được rồi, nghe được Trương Hiểu Phong hỏi đề, không tử chiến điên cuồng tạ tà, tàn nợ nụ cười nói, nụ cười kia, ẩn chứa một chút xíu cảm giác nguy hiểm, nhượng Trương Hiểu Phong bản năng cảm thấy một trận nguy hiểm, bất quá còn tốt mình không phải là cựu nhân của hắn, nếu không, đoán chừng liền xem như ngủ cũng ngủ không được a, âm hiểm, điên cuồng, tàn nhẫn, cùng với thực lực cường đại cùng làm cho người hâm mộ thiên phú 6 Zé Hai nghe được không tử chiến điên cuồng mà nói, Trương hiệu Phong vấn đạo, "Khổng lộ như thế đội hình chỉ cần chính mình giết một người là được rồi sao? Nói như vậy liền không có cái gì tốt để ý, mình thắc ẩn, nếu như chỉ là muốn tới gần một người, hẳn là còn không có chuyện gì." Bá, đối với Trương Hiểu Phong mà nói, không tử chiến điên cuồng không có trả lời, chỉ là thân hình lướt lên, nhanh chóng xuất hiện ở ngàn mét không trung, đồng thời, tay của hắn thượng nhất cái tràn đầy mộng ảo xinh đẹp màu đen quyền lưới dao xuất hiện ở trong tay hắn, ngay sau đó, tay của hắn thật cao nâng liễu khởi đến, kinh cùng ma khí ở trong tay của hắn kết, cái kia tán phát áp, nhượng Trương Hiểu Phong cảm thấy một trận phát run. Cường giả cấp 8 kinh khủng hiện thị rõ. Không thể nghi ngờ, Lơ Lửng ở trên không trung không tự chiến điên cuồng, cái kia ma khí trên người Tôn Trảo ra, giống như là một tôn viễn cổ ma thần đồng dạng. Điên dại chiến ký 3, Lơ Lửng ở trên không trung đích thực không tự chiến điên cuồng đột nhiên giống to một tiếng, cường lại ma khí nhanh như tia chớp hướng về trên tay hắn quẩn lưới đao mạnh mà qua, đồng thời, một đạo đen như mực khí nhọn hình lưỡi dao xuất hiện, hướng về núi xa xa đầu bộ tới, màu đen kia khí nhọn hình lưỡi so bầu trời đêm tối đen thêm thâm trầm. Oanh ngọn núi kia đầu, không có mấy may hiệu, liền bị kinh khủng đánh thành hai nửa cả ngọn núi đều bị bổ ra, nhìn xem phương xa đã rơi, Trương Hiểu Phong chận mắt hốt muội, đây chính là cường giả cấp 8 thực lực sao? Đây chính là ước chừng một tòa núi nhỏ a 6 Nhìn thấy chiêu này không có, điên dại chiến ký, nhớ không có, chậm rãi hạ xuống, không tử chiến điên cuồng đối với cái này Trương Hiệu Phong nhàn nhạt vấn đạo. "Ân, nhớ, uy lực rất mạnh, nghe được không tử chiến điên cùng mà nói." Trương Hiểu Phong gật gật đầu nói. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, không tử chiến điên cùng thời điểm gật đầu, "Vậy là tốt rồi, vậy ngươi nhớ kỹ, đợi đến ngày đó đại chiến thời điểm" Ta dùng chiêu này công kích gần hai ước vi trần trong trận nhân mà nói, ngươi liền động thủ giết người, cái này điên dại chiến khí chính là ngươi động thủ dám hiệu. "Tốt, ta nhớ được." Nghe được không tử chiến điên cùng mà nói, Trương Hiệu Phong gật gật đầu, tiếp lấy lại là trận trắng mắt mà hỏi, "Nhưng mà, ngươi kêu ta giết người, ngươi cũng muốn nói cho ta biết đến lúc đó giết ai a?" Mẹ, Ng nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, không tử chiến điên cùng hơi ngẩn ngơ, tiếp lấy trên mặt thoáng qua một tia lung túng, "Đạo, kỳ thực đến cùng đáng chết hay ta bây giờ mình cũng không biết, ngươi đợi ta nghiên cứu một chút a, xem đạo thời điểm tại gần 2 ức vi trần trận vận chuyển thời điểm, giết người nào đối với trận pháp ảnh hưởng là lớn nhất." À, nghe được không tử chiến điên điần mà nói trong hiệu phong đầu tiên là cả kinh tiếp lấy lại là kinh hãi vừa mới bắt đầu kinh ngạc chẳng qua là kinh ngạc không tử chiến điên cùng nói lâu như vậy thế mà mình cũng không muốn biết chính mình giết người là ai mà đón lấy đến kinh hãi nhưng là chấn kinh cùng không từ chiến điên cùng mà nói hai nghi vi Trần trận thượng cổ tam đại hung trận một trong mặc dù nhỏ hai ước vi Trần trận chỉ là không hoàn chỉnh bản nhưng mà trong đó huyền nào cũng không phải người bình thường có thể hiểu mà không tử chiến của cương vừa nói lời là có ý gì tìm một chút nhìn gần hai nghi vi Trần trận vận chuyển thời điểm giết hai đúng trận pháp ảnh hưởng lớn nhất trong đó cất dấu ý là cái gì Đó chính là nói hắn có thể đủ tìm ra gần hai nghi vi trần trong trận trận nhãn, nếu như không phải đối với gần Hai nghi vi trần trận có trình độ nhất định hiểu rõ lời nói, có tư cách nói lời như vậy sao? Gần hai nghi vi trần trận huyền ảo, Huyền Thiên môn sẽ để cho người khác biết sao, đặc biệt là không tự chiến điên cuồng sẽ để cho hắn biết không, tuyệt đối là không thể nào, đó chính là nói, không tự chiến điên cuồng là bằng vào năng lực của mình mới khám phá trận pháp này, chẳng lẽ lần trước cùng mình đại náo Huyền Thiên môn thời điểm, hắn cũng đã đem trận pháp kia ghi tạc trong lòng, từ đó tự tử lĩnh hội sao? Cái này Phú cũng quá nghịch thiên á lui một vạn bước mà nói, liền xem như Thời điểm trước kia, chính hắn cũng thấy qua cái này gần hai nghi vi trần trận, thậm chí là tự mình cảm ngộ qua lời nói, liền xem như dạng này có thể chính mình tìm hiểu ra đến, thiên phú của hắn cũng là làm cho người cảm thấy sợ hai thân. Lần đầu tiên, chương hiệu phong minh bạch hù phẹt trong miệng nói, không tử chiến điên cuồng thiên phú rất cao là có ý gì, thế này sao lại là rất cao hai chữ có thể hình dung A, đây quả thực là biến thái. Mình tại ngắn ngủi thời gian 7 năm, từ một cái bình thường huyết tộc tu luyện tới hầu tước cấp cảnh giới là rất kinh khủng, nhưng mà, đây hết thể đều cũng có đầu cơ Đầu tiên mình bị cải tạo thành thuần chủng huyết tộc, tiếp đó còn có Tàn Nguyệt trải qua công pháp gia tốc hấp thu tinh thuần nhất nguyệt có thể đến chuyển hóa thành lực lượng của mình, để cho mình tốc độ phát triển so thông thường huyết tộc nhanh gần trăm lần, tiếp lấy, ở nơi này trên cơ sở, chính mình lại mở ra Tàn Nguyệt trải qua đệ nhị trọng, lâu dài rèn luyện thể chất của mình. Thể chất của mình trở nên bền bỉ, cũng liền có thể hấp thu nhiều năng lượng hơn, mà liền tại cái này thời điểm mấu chốt, chính mình lấy được tương đương với cường giả cấp 8 giao long chi huyết, lại thêm đệ nhất huyết tộc hộ phệ dịch, tại những này huyết dịch dưới sự giúp đỡ, Chính mình quyền kia đến liền tốc độ khủng khiếp càng là tăng lên rất nhiều, tại như thế nghịch thiên ưu thế phía dưới, Trương Hiệu Phong rốt cục đạt đến 7 năm từ phổ thông huyết tộc tiến hóa đến hầu tứ cấp. Kinh khủng thành tích. Đúng vậy, thành tích của mình vô cùng kinh khủng, điểm ấy Trương Hiệu Phong thừa nhận, thậm chí có thể nói là biến thái, nhưng mà, đây hết thảy cũng là xây dựng ở tàn nguyệt trải qua, giao long huyết cùng thân vương cấp huyết tộc trên căn bản, thế nhưng là, cái này không tự chiến điên cùng, hắn chỉ là thiên phú, liền có thể đạt tới cái này loại trình độ khủng bố, tới một mức độ nào đó có thể nói, so với hắn Chương Hiểu Phong càng thêm đi tiên. Trương Hiểu Phong không có quên suất thân của hắn, không tử chiến điên cuồng đã từng là phụ chú môn đệ tử kiệt xuất nhất, nghĩ đến đối với phụ chú chi thuật nhất định là vô cùng hiểu rõ, vô cùng tinh thông, mà trận pháp cũng không phải cường hạng của hắn, thế nhưng là, liền xem như sống chắc chắn khó hiểu trận pháp, không tử chiến điên cuồng đều có thể cho vô sự tự thông đạt đến như vậy cảnh giới, như vậy đùa chú của hắn chi thuật đâu. Mặc dù lâu như vậy tới nay, Trương Hiệu Phong đều không có gặp qua không tử chiến điên cuồng sử dụng phụ chú chi thuật, nhưng mà, Trương Hiệu Phong hoàn toàn có lý do tin tưởng, không tự chiến điên cuồng phù chú chi thuật tuyệt đối là vô cùng cường đại. Chẳng thể trách hắn có can đảm vẫn luôn biểu hiện loại kia khinh thường hết thể của vọng dù sao hắn có tư cách này vậy chúng ta sẽ nhìn một chút bọn hắn tản mát ra đến tin tức nói là bao lâu à bọn hắn hẳn là sẽ nói tại bao lâu thời gian bao lâu bên trong đem bọn hắn xử quyết ta như vậy chúng ta liền thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt đem gần hai nghi vi Trần trận cho nghiên cứu một chút ta đồng thời nghiên cứu thêm một chút còn có cái gì tốt chiến đấu đối xe ngay lúc này không từ chiến điên cùngậmrái nói Tân tốt nghe được không từ chiến điên của mà nói Trương hiệu phong cũng là gật gật đầu nói đồng thời trong lòng âm thẩm thở dài xem ra Chỉ có chờ đến cùng không tử chiến điên cuồng đối mặt xong trận đại chiến này sau đó, chính mình mới có thể có thời gian đi tìm một cái địa phương không người bế quan xung kích công thức cấp đẳng cấp a vậy chúng ta tiên tiến gian phòng đi, đem sau này chiến đấu thật tốt bố trí một chút đi, nhìn thấy Trương Hiệu Phong gật đầu, không tử chiến điên cuồng vi khẽ cười một tiếng nói, tiếp lấy hai người đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng về trên cây kia căn phòng bên trong đi vào. Sinh môn đâu, nó diễn biến là như vậy, tử môn mạch là như vậy, huyền môn, diện hai người ngồi ở trên cây nhà gỗ bên trong, không tử chiến điên cuồng lấy ra mấy chương vẽ, không ngừng hướng về Trương Hiểu Phong giảng giải, đáng tiếc là Đối với cái này chút một nguyên lưỡng nghi tàm tải tứ tượng các loại đồ vật, Trương Hiểu Phong là nghe như lọt vào trong sương ngủ, căn bản chính là sinh môn cũng nghe không rõ. Đón lấy đến mấy ngày, Trương Hiểu Phong hòa không tử chiến điên cùng hai người không ngừng nghiên cứu gần hai ước vi trần trận diễn biến, đồng thời chế định kế hoạch cứu viện, mà thời gian, ngay tại trong lúc bất chi bất giác trải qua, bất quá đáng tiếc là, đã lâu như vậy, đối với những cái kia trận pháp gì, Trương Hiểu Phong vẫn là mười khiếu thông cựu khiếu, rốt đặc cắn mai. Mà Huyền Thiên Môn bọn hắn bên kia tin tức cũng truyền qua đến, bọn hắn thả ra đến tin tức nói là bắt được một cái tên là Hồ Tiên Nhi Hồ yêu, cái này Hồ yêu ở tại bọn hắn Huyền Thiên Môn chính là muốn nâng cấp Huyền Thiên Môn chí bảo Huyền Tâm Huyễn cảnh, cho nên bọn hắn quyết định đem cái này không biết sống chết tiểu hồ tiên tại nửa tháng sau sự quyết. Người Nghe được tin tức này, phần lớn cũng là sẹp lép miệng, đồng thời trong lòng thầm than một tiếng ngẽ con mới để không sợ gọp, Huyền Thiên Môn đó là dạng gì chỗ, cũng là một cái nho nhỏ hồ yêu có thể đi chỗ, hơn nữa còn là nâng cấp Huyền Thiên Môn bảo Tự nhiên, ngoại trừ đối với cái kia không biết sống chết tiểu hồ tiên cảm thán, đại gia cũng là đối với huyền thiên môn cử động cảm thấy từng tia khinh thường, bất quá chỉ là một cái nho nhỏ hồ tiên muốn ăn cắp bọn hắn tông môn trí bảo thôi, bắt được cũng liền bắt được, còn huyên náo dư luận xuôn sao, chỉ sợ người khác không biết tựa như, có cần thiết huyên náo lớn như vậy sao, bắt được, trực tiếp xử quyết chính là, còn phải đợi đến nửa tháng sau lại xử quyết, thực sự là không chuyện kiếm. Chuyện. Tự nhiên, những thứ này cũng chỉ là tuyệt đại bộ phận người ý nghĩ mà thôi, nhưng mà còn có không ít hữu tâm nhân, nhìn thấy lần này môn cũng động các thượng, cũng là âm thầm lưu tâm bắt đầu điều tra, tự nhiên, tâm chính bọn họ Thật sự chính là tìm hiểu nguồn gốc tìm được một chút thú vị tin tức. Huyền Tiên môn bên kia đã đảo xong một cái bẫy, chờ lấy không tử chiến cuồng loạn đi xuống, mà những cái kia người lưu tâm cũng là phát hiện cái bẫy này, trốn ở bên cạnh chuẩn bị xem bị vui, mà lúc này đây không tử chiến điên cuồng cùng Trương hiệu Phong hai người, cũng là đang nghiên cứu như thế nào không để cho mình dẫm lên trong cạm bẫy đi, đồng thời còn muốn đem hai cái dẫn dụ bọn hắn qua đến đồ vật cho mang về. Đại chiến trước giờ, mưa gió muốn đến núi đầy lầu, 311. Thứ 302 chương, chiến đấu phía trước nửa tháng sau sáng sớm. Hai bóng người nhanh như tia chớp trên không trung xé qua. Trốn về chỗ cần đến bay đi. Chính là Trương hiệu Phong hòa không tử chiến điên cùng hai người. Hôm nay, chính là Huyền Thiên môn cho kỳ hàn trót. Mặc dù nửa tháng trước Trương hiệu Phong đã đem tình huống đều hỏi rõ rõ ràng, nhưng mà dù sao cũng là hai người mình xâm nhập hang ổ. Bởi vậy hai người cũng không dám chút nào sơ suất. Hôm nay chiến đấu, có thể nói là khổ chiến. Nửa tháng này tới nay, Trương hiệu Phong hòa không tử chiến điên cuồng hai người tương chiến đấu chi tiết cơ hồ đều nghiên cứu một lần. Thế nhưng là cuối cùng, hai người cảm thấy trên chiến trường thay đổi trong mấy mắt, cho nên trọng yếu nhất vẫn là tùy cơ ứng biến. Dù sao chiến đấu sách lược chỉ có thể làm làm tham khảo đến dùng. Phổ Đà Sơn, bây giờ đã có hai mươi mấy vị tu chân giả ở chỗ này chờ, còn có một cái toàn thân bị cấm chế nam tử cùng một cái tràn đầy mỹ hoặc hơi thở nữ tử. Hai mươi mấy người đều lặng lặng ở tại Phổ Đà Sơn đỉnh. Hết thảy mọi người cơ hồ cũng là khoanh chân ngồi ở trên đỉnh núi, lặng lặng điều tức, xem bọn họ bộ dáng, trên mặt không có chút nào vội vàng cùng dáng vẻ lo lắng, rất rõ ràng, bọn hắn biết không tử chiến điên cuồng nhất định sẽ xuất hiện. Quả nhiên, bất quá là sau mười mấy phút, một đạo liều linh thân ảnh nhanh như tia chớp từ trên bầu trời nhảy tới. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, tất cả mọi người là đứng liếu khởi đến. Ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm cái kia bay qua đến bóng người, không là người khác, chính là Không Tử Chiến Điên Cuồng. Không Tử Chiến Điên Cuồng cái kia phách lối thân ảnh. Trên thân cái kia cường giả cấp 8 khí tức khủng bố không có chút nào che giấu. Sen lẫn hủy thiên diệt địa một dạng phi tức, hướng về bên này bay qua đến. Sự xuất hiện của hắn, cái kia bi thế kinh khủng, muốn cho người khác không chú ý hắn đều không được. Mấy cái đứng lên nhân, nhìn xem cái kia ma thần đồng dạng qua đến bóng người, đáy mắt chỗ sâu cũng là nhanh chóng thoáng qua một tia sợ hãi. Không biện pháp Nam nhân này trước kia vậy tuyệt thế chi tư, ở tại bọn hắn trong lòng lưu lại quá nhiều bóng tối. Bất quá, ngay sau đó bọn hắn liền đem trong lòng quyển kia có thể sợ hãi cho đẻ xuống. Đồng thời trong lòng đối với mình động viên nói, cái này có gì? Không đông hoàng trung, hắn không chết chiến điên cuồng bất quá chỉ là một cái không có răng láo hồ thôi. Bây giờ chúng ta cái đội hình này, tuyệt đối có thể đem hắn chết giết. Cái kia Viễn Thiên môn cường giả cấp 8 thiên tướng. Nhìn xem xa như vậy xa liền bay qua đến không tử chiến điên cuồng. Cao giọng nói, không tử chiến điên cuồng. Hôm nay lẫn như vậy uy thế quá đến. Xem ra hôm nay người đối với mình mục tiêu là thể tại nhất định được, đúng không? Bất quá ngươi cũng không cần như thế cao điệu ra sân a, ngươi dạng này cao giọng ra sân. Là vì cái gì đâu? Để cho ta suy nghĩ một chút a 6. Nói đến đây thiên tước, một bộ dáng vẻ trầm tư sau khi suy nghĩ một chút, tiếp lấy ngẩng đầu nói, "À, ta đã biết, ngươi dạng này cao điệu ra sân mục đích là vì hấp dẫn lực chú ý của chúng ta." Từ đó nhường hầu tức kia cấp tiểu huyết tộc trà trộn vào tới đi. Ha, ha. Trương Hiểu Phong, ngươi cho ta đi a không cần chờ nữa. Nói đến đây thời điểm Thiên tước hướng về Trương Hiểu Phong chỗ ẩn thân tiêu lên. Cái gì? Làm sao có thể? Nghe được thiên tức mà nói. Không chỉ là Trương Hiểu Phong. Liền xem như không tử chiến điên cuồng. Trên mặt cũng là biến đổi. Không tử chiến điên cuồng trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Lấy lực cảm giác của mình đều không phát hiện được Trương Hiểu Phong tồn tại. Bọn họ là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ cảm giác của bọn hắn lực còn mạnh hơn chính mình? Đồng dạng. Thời khắc này Trương Hiểu Phong càng kinh hài hơn. Ú ảnh bảo là dạng gì tồn tại Đây chính là ma giới ma đế cấp cao thủ mặc quần áo a làm sao lại bị một cái cường giả cấp 8 phát rắc đến hành tung của mình a cái này sao có thể? Như thế nào? Người còn nghĩ chốn sao? Nhìn thấy Trương Hiểu Phong không có đi, tiên tước trên mặt câu lên một cái tươi cười đắc ý nhàn nhạt vấn đạo. Nói, tay của mình vừa nhắc. một đạo kiếm khí bén nhọn hướng về Trương hiệu Phong phương hướng bàn tới. Không tốt. Nhìn xem cái kia xạ qua đến kiếm khí, cảm thụ được cẩn chứa trong đó khí tức kinh khủng. Trương hiệu Phong sắc mặt đại biến, nhanh như tia chớp liền rời đi, đồng thời bay đi, hóa thành hình người, đứng ở không tử chiến điền quần bên cạnh. Không thể tin được nhìn đối phương. Hừ hừ. Rốt cục ra đến sau. Nhìn xem bay ra đến trương hiệu phong. Thiên tước trên mặt mang theo từng tia đắc ý nhìn tiếp không tử chiến điên của mặt của. Đạo, ngày đó cái này tiểu huyết tộc đi chúng ta huyền thiên môn thời điểm tìm hiểu tin tức. Đừng cho là chúng ta không biết. Nhưng mà. Liền xem như đã biết lại như thế nào. Vốn chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ để cho cái gì cường lực giúp đỡ qua đến đâu. Không nghĩ đến chính là. Ngươi thế mà một người một người liền qua đến rồi. ha, ha 6. Nghe được lời của hắn. Trương hiệu phong tâm trung đại Cái gì gọi là không tử chiến điên cuồng một người một ngựa liền qua đến rồi? Chẳng lẽ mình cũng không phải là người sao? Giận dữ Trương hiệu Phong trong lòng sát cơ lạnh tố xương, lại dám như vậy không nhìn ta. Ngày khác các ngươi Huyền Thiên môn tất nhiên sẽ trong tay ta diệt tuyệt. Mặc kệ Trương Hiểu Phong trong lòng lạnh như thế nào phẫn nộ. Lúc này cái kêu huyết nghi cô nhưng là châm chọc cười liêu khởi đến. Hướng về thiên tử cười nói, "Thiên tử, ta nhìn ngươi là gián đen hồ đồ rồi ai chúng ta không tử chiến điên cuồng như thế nào có thể sẽ tìm cái gì cường đại giúp đỡ đến đâu? Ngươi chẳng lẽ còn cho là toàn bộ tu chân giới sẽ có người giúp sao?" Hắn đại tu chân giới thế nhưng là thuộc về loại kia chuột qua phố. Người người kêu đánh loại hình đâu bậy. A có lỗi với, là ta nhớ lột Chúng ta không tử chiến điên cuồng tựa hồ không có bằng hưu gì đâu. Ha ha. Nghe được hết mì cô mà nói, cái kia thiên tức cũng là ẩm ĩ cười lớn nói. Đối với bọn họ lời nói, không tử chiến điên cuồng vẫn luôn không có nói chuyện. Nhìn xem hai người bọn họ tại hắn một sướng một họa hát giật dây, không tử chiến điên cùng trên mặt càng lúc càng nổi giận. Lạnh lùng hừ một cái. Phải không? Chuột qua phố sao? Bất quá ta cũng không phải người kia người trà đạp con chuột nhỏ đâu. Muốn đến tiêu đánh liền muốn làm tốt bị ta chém giết chuẩn bị 6. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, không tử chiến điên cùng thân thượng nhất trận lạnh tấu xương sát khí bạo phát đi. Cái kia lạnh lẽo ánh mắt bên trong tràn đầy làm cho người sợ hãi sát ý nhìn thấy không tử chiến điên cuồng cái kia tràn đầy sát khí bộ dáng. Ba cái cường giả cấp 8 cái kia chỗ sâu nhất bóng tối dường như đều bị cầu dẫn đi. Đáy mắt lại là bản năng thoáng qua một tia sợ hãi. Bất quá cái kia sợ hãi trong lòng rất nhanh lại bị bọn hắn trò thu liêu khởi đến. Hừ, ngươi không chết chiến điên cuồng bây giờ liền đông Hoàng trung cũng không có. Còn dám tại trước mặt chúng ta bảy người chiến điên cuồng già đỡ. Hừ, ngươi đừng quên Ngươi bây giờ bất quá chỉ là một mực không gian láo hổ thôi sao? Cảm thấy trong lòng mình cái kia dâng lên đến bản năng phẫn nộ. Cổ quái lao nhân tâm trung đại giận, tiếp lấy quái thanh quái khí hướng về không tử chiến điên cuồng nói trăn trọc, "Phải không? Nghe được cổ quái lời của lão nhân, không tự chiến điên cuồng trong lòng sát cơ càng là tăng gọn. Cái này ba cái trước kia bất quá đều là mình thủ hạ bại tướng mà thôi, bây giờ lại dám chỉ mình chóp mũi nói chuyện." Trong lòng cuồng ngạo không tự chiến điên cuồng, nghe được cổ quái lời của lão nhân, sát ý trong lòng trước nay chưa có đậm. "Vậy ngươi thể đến thử một lần a liền xem như ta đây con lão hổ không có răng sắc." cũng không phải các ngươi mấy cái này vô dụng lợn rừng có thể so. Lạnh lẻo ánh mắt bên trong, Sắc khí kia cơ hồ đều thực thể hóa, hóa tắc nhất đạo tinh mang hướng về cổ quái lão nhân bạn tới. Cái kia sáng lên tinh mang, Nhưng cổ quái tâm thần của ông lão du lên. Đồng thời, vốn vẫn là phân tán hướng về ba người tản mát ra sắc khí, cũng là rời đi, hướng về một mình hắn ép tới. Phanh! Giang rắc! Theo không tự chiến điên cùng kinh khủng kia khí thế hướng về cổ quái người tới một người lẻ tới. Cổ quái lão nhân cảm thấy trên người mình quyện kia đến liền trọng khí thế thời gian tăng lên gấp mấy lần. Một cái chạm cũng được, chân một khuốc, quỳ đến rồi xuống. Đồng thời, hắn dưới đầu gối tảng đá, cũng là trong nháy mắt liền hiện đầy vô số vết rách. Như thế nào? Không phải nói ta chỉ là một cái không răng láo hổ sao? Ngươi vì cái gì liền quỷ xuống đâu? Tiến lên một bước, Không Tử Chiến Điên cuồng đứng ở cổ quái trước mặt của lão nhân. Khi thế cường đại gắt gao đem hắn đặt ở trên mặt đất. Cư Cao Lâm Hạ nhìn qua hắn nói, "Ngẩng đầu." Nhìn mình trước mặt Không Tử Chiến Điên cuồng, cổ quái lão nhân cảm thấy Không Tử Chiến Điên cuồng thân ảnh dường như là không hạn chế phóng đại đồng dạng. Chính mình cường giả cấp 8 cao ngạo, Trước kia liền tồn tại bóng tối tác dụng dưới a giống như là liệt dương ở dưới tuyết tan đồng dạng, nhanh chóng tiêu tán. Thật mạnh. Lui về phía sau mấy bước, Trương Hiệu Phong nhìn xem cái kia đồng dạng là cường giả cấp 8 cổ quái lão nhân. Tại không tử chiến điên cùng trước mặt ngay cả đứng cũng đứng không được. Trong lòng không khỏi sợ hãi than thầm nghĩ, lần đầu tiên Trương Hiểu Phong cảm thấy không tử chiến điên cùng lại là mạnh như vậy. Một cái đẳng cấp trên lệnh chính là gấp 10 lần năng lượng, mà không tử chiến điên cuồng cũng chỉ là cường giả cấp 8 trung kỳ mà thôi, liền có thể đem tiền kỳ cổ quái lão nhân ép tới đứng cũng đứng không được. Mấy lần năng lượng trên lệnh, lại thêm xảo lại có thể làm đến trình độ này sao? Đập đập. Dù nói thế nào bây giờ cũng là ba người đối chiến không tử chiến điên cuồng một cái. Thiên Tước cùng Huyết Nghi cô cũng không tiện bên cạnh nhàn rỗi nhìn, cũng là tiến lên mấy bước, chắn không tử chiến điên cuồng trước mặt, giúp đỡ cổ quái người tới đem kinh khủng kia khí thế ngăn cản lại đến. Có thiên Tước cùng Huyết Nghi cô hỗ trợ, cổ quái lao nhân mới có thể chậm rãi từ bò dưới đất trở nên. Mà không tử chiến điên cuồng, nhìn thấy ngoài ra hai người cũng gia nhập, cho nên cũng liền đem khí thế vừa thu lại, lui trở về. Mục đích của mình đã đến, cũng liền không cần phải đang lãng phí khí lực. Nhìn xem vừa mới cổ quái lao nhân bộ dáng, ý chí chiến đấu của hắn đã bị mình ma diệt, muốn lại bốc cháy lên đến, cũng rất khó khăn. Mặc dù bây giờ không có đấu trí, cổ quái lao nhân còn có thể hướng mình ra tay, nhưng mà, trong chiến đấu, chính mình liền có thể chọn vẹn lợi dụng điểm này làm đến rất nhiều chuyện không thể nào. Có lẽ là bởi vì kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh nguyên nhân A lại có lẽ là cho là đưa lưng về phía cổ quái lao nhân nguyên nhân á thời khắc này thiên tức cùng hét Nico, đều không có phát hiện. Tại mới vừa rồi không tự chiến điên quẩn kinh khủng kia khí thế phía dưới, lại thêm trước đó ngay tại trong lòng của hắn lưu lại bóng tối. Vừa mới không tử chiến điên cuồng cái kia ở trên cao nhìn xuống, như là ma thần thân ảnh đã sâu đậm khắc ở cổ quái trong lòng ông lão. 312 thứ 303 chương, thì ra là như thế mặc dù không tử chiến lùi gấp lại đến. Khí thế cũng là thu về. Bất quá, bên trong sân bầu không khí vẫn là ngưng trọng liêu khởi đến. Khí áp tựa hồ cũng là không ổn định, giống như là báo tô sắp đến lâm trước khí áp tựa như. Chiến đấu cũng là hết sức căng thẳng. Cái kia hai cái đại thành kỳ huyền thiên người, cũng là mang theo bị giam cầm triệu vô cực cùng hồ tiên nhi tối lui đến chỗ rất xa. Những cái kia đệ tử cấp thấp cũng là lấy một loại huyền ảo vị trí đứng ngang ngắn, liên đợi đến tiên tức đến chủ trì gần hai nghi vi trần chận trận pháp. Chờ một chút, đột nhiên, ngay lúc này, Trương Hiệu Phong đột nhiên mở miệng. Các đức bọn hắn chi gian na tinh thần đối kháng, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, tiên tức vẫn là dùng mình khí thế khóa chặt không tử chiến điên cuồng, đồng thời đem ánh mắt phóng tới Trương Hiệu Phong chiến thân. Thản nhiên nói, ngươi tiểu gia hỏa này có cái gì muốn nói sao? Ngươi không cần phải gấp. Ta Huyền Tông sư điệt nói ngươi là ta Huyền Thiên lớn, cho nên chờ chúng ta đem không tự chiến cuồng sát liêu trì phía sau. Ngươi chạy không được rơi, ta đồng dạng sẽ nhiệt tình chiêu đãi ngươi." Thiên Tước trong giọng nói, ý uy hiếp không cần nói cũng biết, nhưng mà nghe được Thiên Tước mà nói, Trương Hiểu Phong sắc mặt nhưng là không thay đổi, tựa hồ cũng không có bởi vì hắn uy hiếp mà cảm thấy từng tia sợ hãi, chỉ là to gan nói, "Các ngươi Huyền Thiên môn cùng ta cửu hận là bất tử không nghĩ, ta cũng biết nếu như không chết chiến điên cùng hắn bại, ta chạy không được rơi, ta bây giờ mở miệng không phải nói chuyện này, ngươi cũng không cần đến làm ta sợ, ta Trương Hiểu Phong cũng không phải bị sợ lớn." Vậy ngươi đột nhiên mở miệng là muốn nói cái gì? Nhìn thấy Trương hiệu Phong cái kia không sợ hãi chút nào bộ dáng, Thiên Tước cũng không thèm để ý chỉ là sát ý trong lòng càng thêm lạnh thấu xương. Chẳng thể trách Huyền Thông nói hắn là huyền tiên môn tâm phúc hóa lớn, chỉ là tại chính mình cường giả cấp 8 rưỡi sự uy hiếp còn có thể mặt không đổi sắc liền có thể nhìn ra hắn to chất. Quả nhiên là một nhân vật. Bây giờ không giết mà nói, tương lai thật sự có thể đối với huyền tiên môn tạo thành rất lớn tổn thương đâu. Ta mở miệng chỉ là có một hỏi để thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, cho nên mới chuẩn bị hỏi ngươi một chút. Trương Hiểu Phong trong mắt đều là một mảnh hoặc. Đạo, ta tự nhận là ta tiềm ẩn thuận hoàn Không có khả năng có người có thể phát hiện đến ta. Liền xem như cường giả cấp 8 đỉnh phong cũng không khả năng. Cho nên, ta muốn biết đến là, ngươi là như thế nào phát hiện được ta tồn tại? Nguyên lai like ngươi là hỏi cái này a. Nghe được Trương hiệu Phong mà nói, Thiên tử khẽ cười một tiếng. "Đạo, không sai. Ngươi tiềm ẩn thuật là rất mạnh. Đến mức chúng ta đều không phát hiện được ngươi. Nhưng mà, cũng chính bởi vì ngươi tiềm ẩn thuật rất mạnh, đến mức một điểm khí tức đều không có lộ ra đến, cho nên chúng ta mới có thể phát hiện ngươi xấu. Chính là bởi vì mạnh, cho nên mới có thể phát hiện ta." Nghe được đối phương, Trương Hiểu Phong trong lòng linh quang toàn qua, tựa hồ phát hiện cái gì bị chính mình sơ sót đồ vật, nhưng mà, làm thế nào nghĩ cũng nhớ không nổi đến. Lúc này, Thiên Tước cũng là giải thích. Lúc đó tại tông môn trong đại điện, ta vì không để toàn bộ kế hoạch bị người khác nghe lén, ba người chúng ta liên thủ bày ra thiên linh thuật. Theo lý thuyết, vào lúc đó, toàn bộ đại điện tràng cảnh đều tại tai nhóm trong đầu, không có một tia một hào dấu giếm. Nhưng mà, coi như người đi vào thời điểm, trong đầu của chúng ta lại xuất hiện một đoàn bóng đen. Cảm giác của chúng ta lực đều cảm giác cũng không đến phiên người tồn tại. Liên xép như thiên linh thuật cũng là quét hình cũng không đến phiên ngươi nơi đó, cho nên mới sẽ xuất hiện một đoàn bóng đen, cũng chính là dạng này, chúng ta mới có thể phát hiện ngươi tồn tại. Ngươi cũng chính là bại lộ như vậy sao? A nguyên lai là chuyện như vậy. Nghe được lời của hắn, Trương hiệu Phong rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Đối phương liên thủ bày ra thiên linh thuật, có thể đem một chút đều quét hình đi, nhưng mà, lại bởi vì mình tiến bảo. bởi vì hữu ảnh báo chết địch, nhuông tiên linh thuật quét hình không đến chính mình, tất cả đều có thể quét hình đến, liên tự mình quét hình không đến, cho nên Đối phương cũng bởi vì phát hiện này chính mình, nguyên lai like là chuyện như vậy. Đồng dạng, không thử chiến điên cuồng cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Chính hắn cũng kỳ quái, ngay cả mình cảm giác lực đều cảm giác không đến ẩn dấu đi chính mình hơi thở trương hiệp phong. Bọn họ làm như thế nào cảm giác được? Nguyên lai like là dùng biện pháp này. Vốn, người đem kế hoạch của chúng ta nghe xong đi qua, chúng ta còn chuẩn bị người thứ hai kế hoạch. Còn tưởng rằng các ngươi sẽ tìm đến rất nhiều giúp đỡ đâu. Nguyên lai like còn chính là các ngươi hai cái đến rồi. Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy bằng các ngươi liền có thể chiến thắng chúng ta ba vị bắt cấp cường giả sao? ha ha. Lúc này, thiên tước cũng là cười đắc ý liêu khởi đến nói, liền xem như như vậy thì thế nào, chúng ta tất nhiên dám đến, thì có chính chúng ta chắc chắn, nghe được đối phương, không tử chiến cùng ngạo nhiên nói, bất quá nói thật, liền xem như chính hắn cũng không có nắm chắc, vốn còn chuẩn bị nhượng trương hiệu phong bẩn nút, đem gần hai nghi vi trần trật phá, chỉ là không nghĩ đến chính là, đối phương lại có thể tìm được trương hiệu phong hành tung, vậy ngươi liền thử xem ai trật lên, lời nói cũng nói xong, lúc nên xuất thủ cũng muốn ra tay rồi, nghe được không tử chiến điên cùng cái kiêu ngạo nghẽ lời nói, thiên tước không có chần chờ chút nào lớn tiếng kêu lên, tiếp lấy tế ra một cây hạnh hình kỳ, nhanh như tia chấp lui lại đến trận pháp trận nhãn chỗ, đồng thời bắt đầu vận chuyển gần hai nghi vi trận trận. Nhìn thấy trận pháp cũng đã khởi động, huyết nhi cô không chút nghĩ ngợi chính là hướng về không tử chiến điên quồng trùng liễu qua đi. Một cây màu máu đỏ phát trận, những cái kia huyết sát sợi tơ hướng về không tử chiến cuồn sắt tới. Mà cái kia cổ quái lao nhân, nhìn thấy bọn hắn đều động thủ, hơi chần chờ nửa giây về sau, cũng là nhanh như tia chớp liền nhảy tới giáo. Nhìn thấy chiến đấu đã bắt đầu, Trương Hiểu Phong liền lui xuống. Đẳng cấp này chiến đấu không phải mình có thể nhúng tay, cho nên chính mình vẫn là đứng xa xa tốt, miễn cho ở nơi này vướng chân vướng tay. Hai người các ngươi chú ý Trương Hiểu Phong, bất quá phải lấy Triệu Vô Cực kỳ mục đích chủ yếu. Nếu như Trương Hiểu Phong hắn có hành động gì mà nói, trong nháy mắt đem hắn chém giết năm. Nhìn thấy thối lùi Trương Hiểu Phong, Thiên tướng hướng về cái kia hai cái cấm chế lấy Triệu Vô Cực cấp bảy cường giả phân phó nói. Mục tiêu của bọn hắn chính là chế trụ Triệu Vô Cực. Nhưng mà, nếu như Trương Hiểu Phong có dị động gì mà nói, có thể đồng thời chém giết Trương Hiểu Phong. Sinh môn, mở đem sự tình đều phân phó sau đó. Thiên tướng trên tay hành hình kỳ biến đổi, lập tức toàn bộ gần 2 nghi vi Trần trận vận chuyển liêu khởi đến. Gần 2 nghi vi Trần trận vận chuyển liều khởi đến. Vốn tại lòng của mọi người lý, bị gần 2 nghi vi Trần trận áp chế không tự chiến điên cuồng, ít nhất phải bị hạn chế phần lớn thực lực. Nhưng mà, đại gia lại kinh ngạc nhìn thấy, tại gần 2 nghi vi Trần trong trận, không tự chiến điên cuồng vẫn là sinh long hoạt hổ. Mặc dù có hạn chế, nhưng mà tuyệt đối sẽ không quá nhiều, cũng liền hạn chế một hai thành dáng vẻ. Làm sao có thể? Nhìn thấy vẫn là sinh long hoạt không tự chiến điên cuồng. Thiên Tức bọn người kinh hãi, gần hai nghi vi Trần Trận làm sao có thể chỉ có như thế điểm uy lực? Liền xem như lần trước từ Huyền Tông chủ trì, hắn cũng bị áp chế rất nhiều a luận đạo lý, bây giờ từ mạnh hơn Thiên Tức đến chủ trì lời nói, hẳn là sẽ bị áp chế càng nhiều a vì cái gì ngược lại hiệu quả thấp hơn? Thử môn mở. Nhìn thấy chỉ là sinh môn đối bất tử chiến điên cùng tác dụng không lớn, Thiên Tức hành hình kỳ lại là vung lên, toàn bộ đại trận mặc dù biến hóa, Thử môn lại mở, hai cánh cửa sức mạnh, nhường không tử chiến điên cuồng áp lực lớn hơn. Cái kia tại cổ quái lão nhân hòa huyết nghi cô công kích đến thành tạo điều liệu một mặt bộ dáng nhàn nhã không tử chiến điên cuồng, sắc mặt cũng là ngưng trọng mấy phần. Huyễn môn mở. Mặc dù hữu hiệu quả, nhưng mà tác dụng cũng không quá lớn, cho nên tiên tốc dứt khoát liền cánh cửa thứ ba cũng mở ra. Trong ngay mắt, không tử chiến điên cuồng áp lực trên người lớn hơn, mà cổ quái lao nhân hòa huyết mi cô hai người. Công kích kia tốc độ cũng là vui vẻ hơn. Phải trong thời gian ngắn nhất đem không tử chiến điên cuồng chém giết 6 hy vọng lấy ngươi trong khoảng thời gian này đối với gần hai nghi vi chẩn trận cảm ngộ, có thể làm cho ngươi ở đây trong trận bị ảnh hưởng nhỏ nhất. Ta. Nhìn xem theo gần 2 nghi vi Trần trận vận chuyển tăng cường, cái kia bất tử chiến điên cùng áp lực càng ngày càng lớn. Trương Hiệu Phong trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đồng thời đối bất tử chiến điên cuồng Thiên Phú cũng tràn đầy kính nghệ. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn đối với trận pháp này hiểu rõ cùng với vô cùng tấu triệt. Đây là cái gì tiên phú a quá nghi tiên. Diện môn, mở. Hối môn, mở. Minh môn, mở 6. Còn giữ lại ba cái trận pháp lại môn, cũng là cái này tiếp theo cái kia mở ra. Mà lúc này đây, không tử chiến điên cuồng tại cổ quái lão nhân hòa huyết Nì cô hai người công kích cũng là chỉ còn lại miễn cưỡng phòng thủ phần. Mặc dù một lần này đại trận đối bất tử chiến điên cuồng áp chế không có lần trước đại, nhưng mà dù sao cũng là từ thượng cổ tam đại hung trận diễn hóa mà đến, liền xem như thiên phú của hắn lại cao hơn, cũng tuyệt đối không có khả năng tại hơn nửa tháng bên trong đem cái này đại trận nghiên cứu triệt để a theo gần 2 nghi vi trận trận 6 môn toàn bộ mở ra. Không tự chiến điên cuồng bất luận là lực chiến đấu của mình hay là tốc độ, đều bị áp chế hơn phân nửa tài hữu, chỉ có một phần nhỏ sức chiến đấu đến ứng phó cổ quái lão nhân Hỏa Huyết tự nhiên là vô cùng miễn cưỡng. Ha <cười> ha, <cười> không phải rất ngông cũng sao? Hiện tại như thế nào không điên a? Một cây màu máu đỏ phát trần. bị huyết ni cô múa đến xuất thần nhọ hóa. Huyết ni cô cùng cổ quái lão nhân giáp công lấy không tử chiến điên cuồng. Đắc ý cười to liếu khởi đến kêu lên. Mà cái kia cổ quái lao nhân, vừa mới bị không tử chiến điên cuồng hung hán giày xéo, bây giờ tựa hồ cũng rốt cục tìm được phát tiết chỗ. Đồng dạng là liều Linh kêu to liếu khởi đến. Cừu hận. Rất rõ ràng không tử chiến điên cuồng cùng ba người ở giữa đều có rất lớn cừu hận. Cho nên, nhìn xem bây giờ không tử chiến điên cuồng thế mà chỉ có thể bị bọn hắn đè lên đánh. Bọn hắn tự nhiên là vô cùng hưng phấn chỉ có cái kia bị cấm chế lấy Triệu Vô Cực cùng Hồ Tiên Nhi hai người. Nhìn xem bây giờ đã ở vào tuyệt đối hạ phong, chỉ có miễn cưỡng ngăn cản lực không tử chiến điên cuồng. Hai người trong ánh mắt cũng là một mảnh lo lắng, nhưng mà bị cấm chế bọn hắn nhưng lại nói không ra lời đến. Làm sao bây giờ? Mà lúc này đây, nhìn thấy Không Tử chiến điên cuồng tạm trạng. Trương hiệu Phong tâm trung giá là ám cấp bách, nhưng mà chính mình nhưng lại không giúp đỡ được cái gì. Đẳng cấp này chiến đấu không phải mình có thể nhúng tay. Đồng thời, Trương Hiểu Phong nhìn một chút bên kia nhìn chòng chọc vào chính mình không buông mặt khác cái kia hai cái cấp 7 giả. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, huống hồ, liền xem như tự mình nghĩ nhúng tay cũng không được A313. Thứ 304 chương, không tử chiến điên quần phủ chú thuật canh thứ 3 có hai cái cấp 7 cường giả ở bên cạnh nhìn mình, Trương Hiểu Phong bây giờ thế, nhưng là thuộc về loại kia bị nghiêm mật tay của người, căn bản không thể có động tác gì. Cổ quái lao nhân phát bảo, là một bộ bài 9, cái kia 32 lá bài 9, giống như là cỡ nhỏ vệ tình một dạng vây quanh hắn không ngừng xoay tròn, không ngừng có thật nhiều tế luyện bài 9 hướng về không tử chiến điên quần hung tới, mà cái kia cô phát bảo, nhưng là một cây màu máu đỏ phát trận, tại huyết cô dưới sự khống chế, Vậy được hàng ngàn vạn huyết sắc sợi tơ, giống như là cương châm vậy cương rắn, lúc dài lúc ngắn, chợt bí mật bỗng nhiên sơ hướng về không. Từ chiến cuồng xạ tới. Phanh ba, tại hai người công kích đến, thủ lâu tất vừa, một chương bảy chín rốt cục xuyên qua không tự chiến điên cuồng, cái kia dày đặc phòng thủ, đánh vào phần lưng của hắn, cái kia cường giả cấp 8 ẩn chứa sức mạnh, lập tức nhường không tự chiến điên cuồng miệng phun một ngụm máu tươi. Giết ba, nhìn thấy không tử chiến điên cuồng tụ thường, ba người cũng là lớn vui, trên tay công kích càng thêm liệt, mạng, nghĩ, bị thương không chiến cùng, cảm thụ được cái đột nhiên trở nên càng thêm cuồng mãnh cùng Vốn liền ở vào tuyệt đối hạ phong hắn, bây giờ càng là khó mà chống đỡ, lần lượt công kích nhường thương thế trên người hắn càng lúc càng trọng. Sẽ không cứ như vậy sao a, nhìn xem bây giờ giống như là một trái bóng ra một dạng đều bị bị đánh không tử chiến điên cuồng, Trương hiệu Phong Tâm cũng là sách liều khởi đến tầm ý nếu như hắn thật sự cút, như vậy mình cũng sẽ chết đến trước mắt. Hỗ trợ, nói đùa, hai vị thất cấp cường giả ở bên người, chính mình như thế nào đọ thủ, nhưng mà, chính mình không đọ thủ, ở bên cạnh ngốc nhìn xem sao. Thời khắc này Trương Hiểu Phong Tâm tỉnh, giống như là kiến bò trên nóng một dạng, gấp chiếc người. Ngươi không cần phải gấp đáp Giang Hỏa này không dễ dàng như vậy bị giết, ngay lúc này, nửa cái đến miệt đều không có mở miệng nói chuyện hù phết, đột nhiên tại Trương Hiểu Phong trong đầu nói, người này thực lực cũng không chỉ là điểm này, liền muốn xem hắn tại dưới sự uy hiếp của cái chết, có thể hay không đột phá tâm lý của mình chống lại. À, đối với không tử chiến điên cuồng, thủ phệ tuyệt đối là so với mình càng thêm biết, tất nhiên hắn nói không chuyện gì, như vậy tự nhiên liền sẽ không có chuyện gì, cho nên Trương Hiểu Phong cái kia vội vàng tâm lý, cũng là đã thả lòng một chút, an tâm nhìn xem. Haha, ha, trước kia cái kia miệt thị phong trấn, vậy tại, tại khinh ngửi không tử chiến điên cuồng đâu. Bây giờ như thế nào giống như là một cái giống như chó chết vậy bị chúng ta đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay à, ha ha, nhìn xem cái kia tại ba người công kích mãnh liệt phía dưới đều không có bao lớn sức đánh trả không tự chiến điên cuồng, ba cái cường giả cấp 8 cũng là lớn cười Liêu Khởi đến kêu lên, tấm kia điên cuồng cười to, nhất định chính là tại không tự chiến điên cuồng kêu ngạo bên. Trên hung hăng trả đập lấy. À, các người tất cả đều đi chết đi ba, chấm mặt thật lâu không tự chiến điên cuồng, rốt cục bạ phát, tựa hồ quyết định cái gì tựa như, điên cuồng to liêu Khởi đến, đột nhiên ngẩng đầu lên chính hắn. Ánh mắt kia đều là một mảnh điên cuồng huyết hồng sắc, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Chết ba, máu kia con mắt màu đỏ, bên trong lẩn chứa sát ý vô tận tại điên cuồng, không tử chiến điên cuồng lựa chọn cổ quái lao nhân xem như đột phá khẩu, lạnh như băng hướng về hắn nói. Hô, nhìn xem không tử chiến điên cuồng ánh mắt lạnh như băng kia, trước đây bóng tối từ cổ quái trong lòng ông lão bước lên liều khởi đến, cổ quái lao nhân ánh mắt bên trong không khỏi thoáng qua một tia sợ hãi. Bá, ngay lúc này Huyết ni cô đỏ như máu sắc phất trần, thướng về không tử chiến điên cùng hung hăng bắn qua đến, vốn, một kích này mới có thể đánh chúng không tử chiến điên cùng, nhưng mà, không tử chiến điên cùng trên tay quyền lưỡi đao sáng lên, nhanh chóng quay người, đưa lưng về phía cổ quái lao nhân, một quyền đem huyết ni cô màu máu phất trần bắn cho trở về. Bá, ngay lúc này, đem huyết ni cô màu máu phất trần bắn cho trở về không tử chiến điên cùng, lại là một cái phát lực. Trong nháy mắt bay vụt 10 mấy mét, tránh thoát mấy lần trận pháp công kích, tiếp lấy, một chương màu vàng trang giấy xuất hiện ở trước mặt hắn, một chi khô khóc chu sa bút trong nháy mắt nhảy vào lòng bàn tay của hắn, đồng thời tay trái của mình trong lòng bàn tay băng liệt, tiên huyết tuấn đi 6. Khô khốc chu sa bút tại không tử chiến điên cùng lòng bàn tay bắn tung tóe một chút huyết, nhanh chóng tại màu vàng trang giấy bên trên vẽ lên mấy bút, cái kia thông thao động tác một mạch mà thành, trong nháy mắt liền vẽ thành một cái huyền ảo vô cùng đồ án. Bạch quỷ 23, cái kia chú lên huyết sắp hiện ra liễu khởi đến, ngay sau đó, từng cái nửa hư nửa thực dỡ quỷ ảnh từ cái kia phù chú bên trong vọt lên đi tuồn về ba cái tiêu cường giả cấp 8 trùng liễu quá đi. Giết, nhìn xem những cái kia vô số quỷ ảnh, thiên tướng mặt của thượng nhất nặng, hành hình kỳ biến đổi, vô số công kích trong nháy mắt đem những quỷ kia ảnh tất cả đều nhấn chìm. Người vừa mới thế nào, vì cái gì không tiến công, đem những điều kia quỷ ảnh diệt tất cả sau đó, thiên tướng hướng về cổ quái lao nhân vấn đạo, mà đồng dạng, huyết nhi cô cũng là bất mãn nhìn xem hắn, vừa mới mình phất trần tiến công không tử chiến điên cùng thời điểm, không tử chiến điên cuồng thế, nhưng là dùng đưa lưng về phía hắn A, thế nhưng là hắn, thế mà không có động thủ, bỏ lỡ dạng này cơ hội tuyệt hảo. Nghe được thiên tức chất vấn, cổ quái lao nhân cũng là cảm thấy một trận lúng túng, chẳng lẽ còn nói là bởi vì chính mình bị đối phương hù do sao? Cùng lôi chợt ba, liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, không tử chiến điên cuồng đã vẽ ra mười mấy tấm phù chú, cái kia mười mấy tấm phù chú toàn bộ đều ném ra ngoài, tạo thành một cái trận pháp huyền ảo, ngay sau đó, từng đạo lôi điện không ngừng hướng về bọn hắn đánh xuống, máu kia màu đỏ lôi điện, nhường đại gia biết tuyệt đối không thể dễ dàng chúng bảo. Làm sao có thể? Không tử chiến điên cuồng làm sao lại tinh như vậy phù chú thuật, nhìn xem cái này thiên lôi trận, thiên tâm trung đại kinh hãi thầm nghĩ, bất quá thời gian này đã không có thời hắn đi chứng kinh. Hán toàn lực vận chuyển gần hai nghi vi trần trận sức mạnh đối kháng thiên lôi trận Dếp ba, rất hiển nhiên, đại gia đô biết lúc này suy nghĩ cái gì đều vô dụng, chỉ có trước tiên đem không tử chiến điên cuồng bắt lại lại nói, cho nên, cổ quái lao nhân hòa huyết nghi cô cũng là hướng về không tự chiến điên cuồng trùng liêu qua đi. Đến thật vừa lúc, mới vừa hết thẻ ta bây giờ liền toàn bộ đều trả lại cho các người ba, nhìn xem như thiểm điện xông qua đến hai người, không tử chiến điên cuồng hào khí tỏa ra hết lớn. Bây giờ gần hai nghi vi Trần trận sức mạnh đã dùng hết hơn phân nửa đi đối kháng Thiên Lôi trận, không tử chiến điên cuồng cấm chế trên người ít đi rất nhiều, lại thêm chính mình thầm tàng bất lộ phù chú thuật, cho nên mới dám thả ra hảo luôn như thế. Dương Lôi ba, tiếp vấn ba, ứ hỏa vào phẩm 6. Từng chương hoặc màu vàng, hoặc màu trắng, hoặc màu đen phủ chú tại không tử chiến điên cuồng máu tươi viết ra đời thành, từng cái kinh khủng công kích, tại phù chú bên trong sinh ra, dựa vào phù chú thuật ý lực, không tử liền cái kia tràn ban trở về. Bây giờ, đến các ngươi chỉ có thể phòng thủ công kích của ta. Lục Lung nhìn xem ba cái cường giả cấp tá mắt, không tự chiến điên cuồng máu kia con mắt màu đỏ bên trong tràn đầy điên cuồng cùng sát ý tê lên, đồng thời, trên tay Chu Sa bút nhanh chóng huy động, quyển kia đến là từng chương viết phù chú, cũng biến thành một cái mạng lớn phù chú đồng thời viết, đồng thời mấy tờ đủ loại màu sắc phù chú giấy ở trước mặt của hắn lơ lửng, tay của hắn nhanh chóng tại phù chú bên trong viết: "Phá cho ta ba", nhìn xem bên kia cổ quái lao nhân hòa huyết nghi cô cấp bách hô hô, thiên tướng trên mặt kinh hãi, nếu như lúc này bị không tự chiến điên cuồng đem bọn hắn giải quyết mà nói, như vậy hôm nay hết thảy liền đều trắng phí hết. Vận chuyển gần 2 nghi vi trần trận sức mạnh, Thiên Tước một ngụm tinh huyết từ Thiên Tước trong miệng phun ra đi, lập tức gần 2 nghi vi chẩn trận sức mạnh bạo tăng rất nhiều. Xoẹt, cái kia từng đạo không ngừng đánh xuống đến lôi điện trong nháy mắt không có dấu hiệu nào biến mất, mà những cái kia lơ lửng phủ chủ giấy cũng là toàn bộ vỡ vụn tan theo gió. Gần 2 nghi vi trần trận, toàn lực vận chuyển 3, cơ hạnh huyền kỳ, Thiên Tước lớn tiếng gầm to nói, cái kia gần 2 nghi vi trần trận sức mạnh cũng là lần nữa hướng về Không Tử chiến điên tới, sắc mặt hơi trắng, Hiển nhiên là cường cương ngụm máu đối với hắn tiêu hao rất lớn, nhưng cái kia vận chuyển trận pháp đệ tử, trên trán cũng là từng giọt mồ hôi nhỏ xuống đến. Văn Ba, vốn còn đè lên cổ quái lão nhân hòa Huyết Nị cô không ngừng công kích tới không tử chiến điên cuồng, cảm thụ được như vậy là khôi phục qua đến, thậm chí còn lên thăng lên rất nhiều uy lực gần 2 nghi vi trần trận, sức mạnh lập tức liền bị áp chế đến rất thấp. 12 đều thiên thần ma tiểu trận 3, không thời gian suy nghĩ nhiều, trên tay cũng là mấy cái màu đen lá cờ tế đi, hợp thành một cái trận pháp, mà không tử chiến điên cuồng, liền thừa dịp cái này khó được trong nháy mắt, toàn lực vẽ lấy một chương màu đỏ phù chú, một lần này không tử chiến điên cuồng, vẽ lấy lá bùa kia dường như là rất phí sức, chỉ thấy trên đầu của hắn mồ hôi cũng là từng giọt thấp xuống, tựa hồ cái này một cái bùa chú vẽ vô cùng tiêu hao năng lượng. Một bút, hai bút, ba bút, không tử chiến điên cuồng trên mặt trước này chưa có ngưng chọc 6. Tại gần hai nghi vi trần trận trùng kích vào, cái kia 12 đều thiên thần ma tiểu trận màu đen lá cờ nhỏ cũng là run dày liêu khởi đến, đồng thời từng đạo vết rách xuất hiện ở lá cờ trên quật cờ. Nhưng mà, đối với tình huống bên kia, không tử chiến điên cuồng nhìn cũng không có nhìn một chút, vẫn là nghiêm túc vẽ cùng với chính mình phủ chú 6. Nguyên thủy thiên tôn phủ chú 3, cuối cùng, tại tối hậu con đầu, không tử chiến điên cuồng cuối cùng một bút rốt đến Tấm kia màu máu đỏ phủ chú lập tức buộc phát ra quang mang máy liệt, thẳng vọng phía chân trời, đem toàn bộ bầu trời đều phủ lên trở thành huyết hồng sắc. Thu ba, tất nhiên sau cùng phủ chú đã hội chế đi, không tự chiến điên cuồng liền đem những cái kia đã hiện đầy vết rách màu đen lá cờ nhỏ thu trở về, nhìn xem tiểu kỳ cờ nhỏ cán bên trên gắn đầy vết rách, không tự chiến điên cuồng trong mắt một trận đau lòng. Giết, nhìn xem đã đem trận pháp thu liễu khởi đến không tử chiến điên cuồng, ba người cũng là lớn gọi Liêu Khởi đến, cơ hội khó được. Văn ba, nhưng mà, ngay lúc này, trên bầu trời lại vang lên từng trận vang rọi, giống như là thiên lôi cuộn quận, chỉ quá Thanh âm này lại so thiên lôi quần quần âm thanh sáng ngợi gấp mấy trăm lần, cơ hồ đều phải đem người mảng nhị cho cứng rắn đánh ngực, đồng thời, một mảng lớn hào quang màu đỏ ngòm từ trên bầu trời chậm rãi đổ xuống, giống như là một thất màu đỏ băng gạc đồng dạng sáu. 314 thứ 305 chương, lại một kiện thần khí xuất hiện ngay tại thiên tức bọn hắn đang muốn thừa dịp cơ hội khó có này hướng về không tự chiến điên cuồng xuất thủ thời điểm, đột nhiên trên trời vang lên từng trận tiếng vang, cơ hồ đều phải đem người mảng nhị cho làm vỡ nát, kinh hãi bọn hắn ngẩng đầu, thiên thượng nhất mảng lớn hào quang màu đỏ như máu, giống như là một vết màu đỏ gạc, chậm rãi xoắn xuống 6. Cái kia là ba Nhìn xem cái kia một thất màu đỏ băng gạc đồng dạng khoát xuống đỏ như máu sắc quá mang, thiên tước ba người trên mặt kinh hãi, rõ ràng bọn hắn cũng là nhận biết một chiêu này. Phù chú môn tam đại thần phù một trong nguyên thủy thiên tôn phù chú, nhìn xem máu kia ánh sáng màu đỏ, thiên tước ba người cũng là lớn kinh hãi gọi Liêu khởi đến, mặc dù vốn nguyên thủy thiên tôn phù nguyên dụa tia sáng là màu trắng, mà bây giờ không tử chiến điên cùng chính là quỷ dị huyết hồng sắc, nhưng mà ba người vẫn là một cái liền đem bữa chú này cho nhận ra đến rồi, trên mặt cũng là lớn kinh tất sắc, không thể nào, không từ chiến điên cuồng hắn lúc nào có như thế tinh xảo phù chú thuật, Nguyên Thủy Thiên Tôn phụ chú thế mà cũng có thể trong thời gian ngắn như vậy vẽ ra đến, hơn nữa nhìn hắn tại phủ chú thuật lên tu vi, đơn giản so phụ chú cửa cái kiến lão tiểu quỷ môn chủ cũng không kém bao nhiêu. Bất quá rất hiển nhiên là bây giờ không có thời gian để bọn hắn đi kinh ngạc, máu kia ánh sáng màu đỏ như trên đường chân trời màu máu ngân hà độ ngược đầm dạng, nhìn như châm chạm, kỳ thực nhanh chóng chỏm xuống, Nguyên Thủy Thiên Tôn phụ chú, tất nhiên có thể được xưng là phụ chú cửa tam đại thần phù một trong, tự nhiên không phải dễ đối phó như vậy, nhìn thấy cái kia càng lúc càng gần huyết sắc mang, thiên mặt của thượng nhất ngưng, quay đầu đến hướng về cổ quái lao nhân hỏa. Huyết Ni cô kêu lên, Các ngươi tận lực tới chiến đấu, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn phủ chú từ ta đến điều kiện gần hai nghi vi trần trận đem hết toàn lực ứng phó ba. Tô Ba, nghe được thiên tức mà nói, cổ quái lao nhân hòa huyết nghi cô cũng là ngưng trọng gật gật đầu, lấy không tử chiến điên cuồng sức mạnh, nếu như là hai người mình so sánh với hắn mà nói, vẫn là quá miễn cưỡng, bất quá, hai người đối mặt với không tử chiến điên cuồng dù sao cũng so đối mặt với Nguyên Thủy Thiên Tôn phủ chú tốt, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, hai người hết sức kiềm chế lại không tử chiến điên cuồng, nhường gần 2 nghi vi chần chậm trước đem Nguyên Thủy thiên Tôn phủ chú phá lại nói. Cửu Quỷ Lửa 3. Trừ dịp lúc này, không tử chiến điên cuồng xa xỉ đập tiếp theo khả có thể khôi phục chính mình tinh khí đang dược, tiếp lấy lại là đưa tay, vẽ ra một trường phù chú, quyển kia đến màu đỏ sẫm vết máu, đang vẽ cho tới khi nào xong thôi, nhưng là đã biến thành một cái đồ án màu đen tọa lạc đến cái kia phù chú trên giấy, ngay sau đó, một đóa màu đen và ngọn lửa kinh khủng xuất hiện. Bên trên ba, nhìn xem không tử chiến điên cùng ra tay rồi, cổ quái lao nhân hòa Huyết Ni cô hai người liếc nhau phía sau, tiếp lấy cũng là gật gật đầu, hướng về không tử điện một dạng trùng đi. Ha <cười> đến thật tốt ba, nhìn xem hướng về chính mình song qua đến cổ quái lão nhân Hỏa Huyết Ni cô. Không tự chiến điên cuồng ầm ĩ cười to liếu khởi đến kêu lên, trên tay cửu vũ quỷ lửa nhanh như tia chớp xẹt qua một đạo hắc ảnh, hướng về bọn Hàn ban tới. Xuy xuy xuy, ngay lúc này, thiên tướng khống chế gần 2 nghi vi Trần trận sức mạnh toàn bộ từ trước tới giờ không tự chiến điên cùng trên thân dợi đi, toàn lực đối kháng không chung phía trên phê xuống một mảng lớn đỏ như máu sắc màn ánh sáng, cùng gần 2 nghi vi Trần trận tiếp xúc, giống như là một khối thịt béo lớn bỏ vào nung đỏ que Hàn bên trên, hoặc như là lưu toán tạt vào khối thịt bên trên, nhớ tới từng đợt giận người thanh âm. Thiên phủ, Thông Minh, Ám 6. Vốn không tử chiến điên cùng sức mạnh liền mạnh, lại thêm bây giờ gần 2 nghi vi trần trận sức mạnh cũng đã toàn diện thay đổi vị trí đi ra, bây giờ không tử chiến điên cuồng sức mạnh không có chịu đến chút nào hạn chế, sức mạnh kinh khủng kia giống như là kinh thiên đại hải khiếu đồng dạng, cổ quái lao nhân hòa huyết nghi cô lập tức liền biến thành đại hải khiếu bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời đều có bị nuốt không có thể xấu. Cuối cùng chiếm thượng phong, không tự chiến điên cuồng sáo rượu lợi dụng cổ quái lao nhân đối với mình tâm lý hoảng sợ, to gan dùng phần lương hướng về phía hắn, mới có thể tại hai người công kích dậy đặt phía dưới tranh đến một tia ngắn ngủi hở, từ đó thi triển cường đại phù thuật, nhất đem ba người đè xuống đánh. Thật mạnh Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Nhìn xem vốn vẫn chỉ là bị người khác đè lên đánh chính hắn, bây giờ là ngược lại qua đến đè lên bọn hắn đánh, Trương hiệu Phong trong lòng tràn đầy khiếp sợ thầm nghĩ, đây chính là không tử chiến điên cuồng thực lực sao? Hai vị bắt cấp cường giả, còn có một cái từ cường giả cấp 8 chủ chỉ gần 2 nghi vi trưởng trận, tất cả đều bị hắn càng cứng rắn xanh đè ở phía dưới, đây vẫn chỉ là không có Đông Hoàng Trung trợ giúp điều kiện. tiên. Quyết, có Đông Hoàng Trung thần khí như vậy, tin tưởng hắn thực lực sẽ càng thêm kinh khủng a, chẳng thể trách liền xem như cổ quái lão nhân bọn hắn đẳng cấp này cường giả trong lòng đối với hắn cũng là mang theo nồng đậm sợ hãi. Pha A3 Thiên Tước Thao Tung gần 2 nghi vi chẩn trận trận pháp, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn phù nguyện dụ sức mạnh đối nghịch lấy, tâm trung đại giống tiêu lên, nhưng mà, vạn vọng tu chân giới tam đại thần phù là dễ dàng như vậy bị phá chứ sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn phụ chú, mượn từ người tu chân chân nguyên lực, câu thông thiên giới Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp lấy lực lượng của hắn tiến hành công kích, mặc dù chỉ là mượn Nguyên Thủy Thiên Tôn chút điểm sức mạnh, nhưng mà đây cũng không, phải là không hoàn chỉnh bản hai nghi vi trần trận có thể đối kháng. Dường như là thắng lợi đâu, nhìn xem bên kia đấu, Trương Phong trong lòng, lòng nghĩ. Bên kia gần hai nghi vi chần chừ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn phủ nguyên rủa rằng có vẫn còn tiếp tục, xem ra không có 2 3 phút là không thể nào kết thúc, mà bên cạnh, tại trăm phần trăm sức chiến đấu không tử chiến điên cuồng công kích đến, cổ quái lão nhân hòa Huyết Nghị cô hai người đã là tràn ngập nguy hiểm, tùy thời đều có bị chém giết có thể, có lẽ một giây sau, bọn hắn liền phải chết tại không tử chiến điên cùng trong tay. Đừng cao hưng quá sớm, nhưng mà, ngay lúc này, hụ phẹt mà nói lại là vang dội liều khởi đến nói, trong giọng nói của hắn lại không có mấy may bùng long ý tứ. A, đừng cao hưng quá sớm, nghe được lời của hắn, Trương Hiểu Phong hơi cả kinh. Bây giờ không tự chiến điên cuồng hắn đã chiếm thượng phong tuyệt đối, bên kia gần 2 nghi vi trần trận không có 2 phút thời gian căn bản điệu bất quả đến, mà bên chiến đấu, tin tưởng không tự chiến điên cuồng hắn tuyệt đối có thể tại nửa phút bên trong đem bọn hắn hai người chém giết ra, hiện tại cũng đã chiếm thượng phong tuyệt đối A6. Tu chân giới chiến đấu, không đến cuối cùng trước mắt, không thể xem thường thắng bại, nghe được Trương hiệu Phong mà nói, hủ phẹt không có phản bác, chỉ là thản nhiên nói, tu chân giới chiến đấu, thực lực của người tu chân cũng không phải nhìn không tu vi, đồng dạng pháp bảo của bọn hắn cũng là một sự giúp đỡ lớn, đến bây giờ, đối phương đều không có lấy ra mạnh mà có lực pháp bảo đi đâu. Đây đối với cường giả cấp 8 9 bọn họ vốn chính là không nên sự tỉnh xấu. À, đúng a, nghe được Hộ Phẹt mà nói, Trương Hiệu Phong bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù cổ quái lão nhân cái kia 32 lá bài chín cùng hết nghi cô cái kia một cây huyết sắc phất trần không tệ, nhưng mà, nếu như nói thân là cường giả cấp 8 9 bọn họ, chỉ có điểm ấy lá bài tẩy lời nói hiển nhiên là không thể nào, chẳng lẽ tu luyện mấy ngàn năm bọn hắn, liền không có mấy món pháp bảo cường hãn hộ thân, bản thân cái này chính là chuyện không thể nào. Cho nên nói, bây giờ xem thường thắng bại còn nói còn quá sớm, biết Trương Hiệu Phong phản ảnh qua đến, Hộ mới thản nhiên nói Tu chân giới cùng chúng ta Tây Phương tu luyện giới không giống nhau, bọn hắn ở đây pháp bảo thịnh hành, không giống chúng ta huyết tộc cùng lẫn nhân, cơ hội đều không ai sẽ sử dụng binh khí, phần lớn đều dựa vào sức mạnh của bản thân, cho nên nói, tại tu chân giới, không đến cuối cùng kết thúc chiến đấu, ai cũng không dám xem thường thắng bại, hơn nữa, bây giờ không tử chiến điên cuồng dường như là chiếm thượng phong tuyệt đối, nhưng mà, cho tới bây giờ đối phương pháp bảo cường hãn còn không có xuất hiện, mà bên kia nguyên thủy thiên tôn sắp tiêu tán. cho nên, tình huống hiện tại không tử chiến điên không thể lạc quan a năm. Vốn còn tâm tình trương hi được hô phẹt giảng giải sau đó, Cái kia tâm lại là Sách Liêu khởi đến, không tệ, chỉ có 2 phút xung quanh thời gian, không tử chiến điên cuồng có thể trong thời gian ngắn như vậy đem bọn hắn đều chém giết sao, có thể làm cho bọn hắn đem pháp bảo cường hãn đều sử dụng đến sao. Bạch Quỷ Dạ Yến, một tấm màu đen phù chú, trên không trung sáng lên, vô số quỷ ảnh đều gào nổi lên bốn phía, kinh khủng tiêu quỷ khiếu sóng âm công kích làm cho người đầu người cơ hồ đều nhanh nổ tung, mà đồng thời, thừa dịp lúc này, không tử chiến điên cuồng Chu xa bút lại là liên tục vung ấy. chính mình lòng bàn tay trái vết thương một khi lại, không tử chiến điên cuồng liền sẽ lần nữa đem nó liệt, đã lâu như vậy, không tử chiến điên sắc mặt cũng là hơi trở nên trắng. Ngạn Ma Đế Ba, cuối cùng, một chương màu tím phù chú hiện ra liếu khởi đến, vô số ma quái cái bóng vọt lên đi, ba cái đầu người, mọc ra răng nanh mảnh hổ, song đầu cự lang, mặt xanh nanh vàng ác ma sáu. Vô số ma quái, hóa tác nhất trận biển lớn màu đen rít gào, hướng về bọn hắn trùng liếu quá đi, nhìn thấy cái kia một mảng lớn ma quái, cổ quái lao nhân hòa huyết ni cô sắc mặt cũng là trắng bệnh, vô số quỷ ảnh ở bên cạnh thi triển tinh thần công kích, vô số ma quái đã vào như thủy triều tuần qua đến, mà đồng thời, bên kia không tự chiến điên cùng, ánh mắt nghiêm túc đang lấy một trường chú, có thể thấy được đón lấy đến công tuyệt đối khủng dị Nhìn xem kinh khủng kia công kích, huyết ni cô trên mặt đều là một mảnh rãy rủa, cuối cùng, trên mặt của nàng mới quyết định lại đến, tiếp lấy, tay thượng nhất lần, một khối xưa cũ tiểu phương ấn ra bây giờ trong tay của nàng, nhìn sang chỉ có bóng bàn lớn nhỏ, giống như là cái kia cổ đại quan ấn, chỉ bất quá so quan ấn càng nhỏ hơn mà thôi, cái kia tiểu ấn vừa ra, lập tức vạn đạo tự sắc quan hoa liền phóng lên trời sáu. Cái kia là ba, nhìn thấy huyết cô trên tay tiểu phương ấn, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, chỉ thấy cái kia tiểu phương ấn đón tăng trưởng, trong nháy mắt hóa thành căn phòng lớn nhỏ, cao ức kích cỡ tương đương, như ngọn núi nhỏ lớn nhỏ sáu, trở nên lớn vô ấn. Đối với không tử chiến điên cuồng hung hăng ép tới, cái kia đã biến thành tiểu sơn lớn như vậy ấn, nhất định chính là Body Slam 6. Lại là Không động ấn 3, nhìn xem cái kia hướng về chính mình hung hăng đè xuống đến đại ấn, không tự chiến điên cuồng sắc mặt đại biến, cái kia hung hăng đè xuống đến đại ấn cùng cái kia lơ lửng giữa không trùng không tự chiến điên cuồng so sánh, giống như là một tòa lầu dạy học, hướng về một cái lơ lửng giữa không trùng con môi ép xuống tựa như, trong thị giác tràn đầy mãnh liệt tương phản, 315. Thứ 306 chương, chương hiệu phong tự tiên tiên thủ hộ. Nhìn xem cái kia hung hăng đè xuống đến không ấn, không tự chiến điên cuồng sắc mặt biến đổi lớn. Quân kia đến hoạch định một cái nửa công kích phủ chú rất thẳng thắn liền lựa chọn từ bỏ. Tiếp lấy trong nháy mắt vẽ xong một cái trường phòng ngự phụ chú, đồng thời nhanh chóng bắt ra lui lại, đang lùi lại đồng thời, trên tay hắn bút vẫn như cũ không ngừng, tiếp tục bôi vẽ lấy phía trước tấm kia chưa hoàn thành công kích phủ chú. Tốc độ toàn bộ chiến khai không tử chiến cùng tiệm điện một dạng lui lại. Nhưng mà, cái kia không động ấn biến thành đại sơn quá khổng lồ, cơ hồ có thể nói là che khuất bầu trời. Nhìn cái dạng này, lấy không tử chiến điên cuồng tốc độ bây giờ mà nói, căn bản không có khả năng tại không động ấn công kích được thời điểm tránh khỏi. Bất quá May mắn lúc này hắn cái kia công kích phù chú tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc sống còn hoàn thành. Chúng thần chi giận, chúng thần chi giận. Phù chú môn Tam đại thần phù một trong, xếp hạng đệ tam, gần với nguyên thủy tiên tôn phù chú, uy lực kinh khủng, có thể lấy tự thân chi lực, câu dẫn giữa thiên địa tự do tiên nguyên lực, mà chút tiên nguyên lực cũng là tiên nhân hạ giới, tản mát ra đến, tự do giữa thiên địa, cho nên cái này hấp dẫn đến từ tại vô số tiên nhân tiên nguyên lực công kích phù chú sao? Đặt tên là chúng thần chi giận. Oan, kinh khủng màu trắng tiên nguyên lực. Hóa tắc nhất đạo trùng ngày của sáng, hướng về cái kia hung hăng đè xuống đến không động ấn đỉnh đi lên bảy. Tu chân giới Tam đại thần phù một trong quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Thiên nguyên lực không hổ là sức mạnh thiên nhân. Mặc dù không có thể ngăn cản không động ấn, nhưng mà, miễn dưỡng dây dưa một chút rơi xuống thời gian vẫn là có thể, mà không tử chiến điên cuồng. Tự nhiên cũng không có nghĩ qua bằng vào mình chúng thần chi giận liền có thể ngăn trở đối phương không động ấn. Dù sao tu chân giới thập đại thần khí uy lực, không ai so với hắn chính mình rõ ràng hơn. Và thừa dịp chúng thần chi giận đối với không động ấn ảnh hưởng, không tự chiến điên tốc độ không giảm. Nhan Như tia chấp hướng về bên ngoài bay đi. Mặc dù thời điểm sau cùng còn không có hoàn toàn bay ra ngoài, bị Không độc ấn uy thế còn giữ quét, nhưng mà, có cái kia phòng ngự bữa chú bảo hộ, không thử chiến điên cùng cũng chỉ là thụ một điểm không nặng thương thế thôi. Không độc ấn. khiếp sợ nhìn xem Huyết Nico, không thử chiến điên cùng trong mắt một mảnh không dám tin. Chẳng thể trách từ đầu đến giờ, nàng đối với mình đều không có quá nhiều e ngại. Nguyên Lai, trên tay của nàng thế mà cầm thập đại thần khí một trong Không độc ẩn. Nguyên Lai như thế sáu, đồng dạng, tất cả mọi người chỉ khiếp sợ nhìn xem Huyết Nico. Nhìn lại trên tay nàng cái kia một đỉnh bóng bàn lớn nhỏ, không ngừng xoay tròn tiểu phương ấn. Đó chính là tu chân giới thập đại thần khí một trong không độc ấn sao? Trong truyền thuyết không độc ấn hiện thân sao? Thời khắc này huyết Nico, nhưng trong lòng thì vô cùng bất đắc dĩ, cũng vô cùng tức giận. Vốn mấy thập niên này đến, kể từ chính mình lấy được không độc ấn tới nay, đều giấu đi thật tốt, bởi vì thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý nàng vẫn hiểu, cho nên cho tới bây giờ nàng cũng tận lực tránh lộ ra chính mình không độc ấn, mà một khi lộ ra đến rồi, nàng cũng đem người biết cái bí mật này giết cậu. Huệ Nhị cô mình cũng tự biết mình, thực lực của mình mặc dù đến rồi cường giả cấp 8 trình độ, lại thêm không động ấn đủ để xâm nhập tu chân giới kim tự tháp đỉnh cao nhất chính là cái kia cấp độ. Nhưng mà, dù sao thực lực của mình không bằng không tử chiến điên cuồng, lại thêm hắn có đồng hoàng trung, liền không ai dám chọc hắn, có thể tại tu chân giới hoành hành không sợ. Lại thêm thực lực của bản thân hắn cùng cái kia không cùng tầng xuất hiện công pháp, nhưng là mình không giống nhau, liền xem như tự có không động ấn, cũng không có đến không tử chiến điên chính là cái kia giai đoạn. Trong lòng có đoán bí mật này ẩn giấu rất tốt Huệ Nhị. Lần này tại không tử chiến điên cuồng bức bách phía dưới, rốt cục vẫn là không nhịn được đem không động ấn cho sử dụng đi. Dù sao tại bí mật cùng mình sinh mệnh ở giữa, chỉ cần là người, đều sẽ biết nên làm như thế nào ra lựa chọn. Nếu như không phải không tử chiến điên cuồng mà nói, chính mình cũng sẽ không a không động ấn bộc lộ ra đến rồi. Nghĩ tới đây, Ved Nico thâm trung nhất mạnh tức giận trầm nghĩ. đồng thời nhìn xem không tử chiến điên cuồng ánh mắt, cũng là mang theo sát ý nồng nặc. Mình có thể tưởng tượng, coi là mình nắm giữ không động ấn bí mật bại lộ ra ngoài về sau, sẽ có bao nhiêu không có hảo ý người nhìn mình chằm tu chân giới thập đại thần khí, hiện tại xuất hiện chỉ có mấy món. Đả thần tiên tại thiên hạ đại nhất môn phái tu chân cuốn luân, ai dám đi gây? Đông Hoàng trung tại Triệu Vô Cực trong tay, đã bị Huyền Tiên môn cho cướp được. Đồng dạng là 7 đại môn phái tu chân một trong. Còn không ai dám đến cướp Đoạt Ngao Nguyệt tinh luận tại hầu tức cấp quỷ hút máu trong tay. Bây giờ cũng là khắp thiên hạ bị đổi giết. Bây giờ mình không động ấn xuất hiện, tin tưởng tu chân giới sẽ chấn động trở nên a dù sao mình không giống Huyền Tông. Có môn phái cường đại làm dựa vào, cũng không giống không tự chiến điên cuồng. có đủ thực lực khinh thường quân hùng. Sau này mình bị ám toán thời gian, Huyết Ni cô cơ hồ cũng có thể tưởng tượng ra được. Nhìn xem Huyết Ni cô trên tay cái kia một đỉnh bóng bàn lớn nhỏ không động ấn. Liền xem như thiên tức cùng cổ quái lao nhân. Mắt trung giá là một tia tham lam thoáng qua. Nhưng mà, rất nhanh tiên tức cái kia ánh mắt tham lam liền bị khắc chế đi xuống. Mà cổ quái lao nhân tham lam, nhưng là ẩn tàng liễu khởi đến. Cổ quái lao nhân sở dĩ ẩn tàng chờ nên. Đó là bởi vì bây giờ đại gia cũng đều là trên cùng một chiến tuyến. Liền xem như muôn suất thủ, cũng muốn đợi đến đem không tử chiến quần sát về sau, tìm một cơ hội thích hợp lại xuống thủ. Mà tiên tức sở dĩ khắt chế xuống. Đó là bởi vì hắn biết, Huyền Thiên Môn không thể dù có được một món khác thần khí, nếu không, Huyền Thiên Môn liền phải gặp thai họa ngập đầu. Dù sao mình Huyền Thiên Môn thân là tu chân giới thất đại môn phái một trong, có một cái thần khí, người khác mặc dù sẽ đỏ mắt, sẽ đen đét, sẽ hâm mộ, nhưng mà cái này cũng là dễ hiểu. Nhưng mà, nếu như mình một cái Huyền Thiên Môn nắm giữ hai cái thần khí, như vậy tham nghiệm trong lòng liền sẽ để rất nhiều người làm ra chuyện kinh khủng. Tiếp đó, sẽ có càng nhiều đồng dạng tràn đầy tham niệm nhân gia nhào vào. Như vậy, chính mình một cái Huyền Môn cũng liền cách diệt vong không xa. Một kiện thần khí có thể đưa đến tác dụng nguy hiếp. nhưng mà hai cái, liền sẽ ngược lại diệt mình Huyền Thiên môn. Phá. Ngay lúc này, thiên tước giống to một tiếng. Ngay sau đó, gần hai nghi vi Trần trận sức mạnh trong nháy mắt gia tăng, đem đó đã là nỏ hết Đả Nguyên Thủy Thiên Tôn phụ chú chờ phá trừ, phá bùa chú hắn. Theo Túng gần hai nghi vi Trần trận trận pháp, lại đem không tử chiến điên cuồng bá phủ, lạnh lùng nhìn đối phương. "Đạo, hôm nay, liền xem như ngươi có kinh thiên bản sự, cũng phải đến tội." Đối với hắn mà nói. Không tử chiến điên cuồng tìm không thấy lời nói phản bác ở gần hai nghi vi trần trận phía dưới, lực lượng của mình đã bị áp chế một nửa trở lên. Vốn liền xem như dạng này, mình còn có thể đủ cùng cổ quái lão nhân cùng huyết ni cô chiến đấu. Nhưng mà, không nghĩ đến chính là huyết ni cô trong tay, lại có không động ấn nghịch tiên như vậy tồn tại. Thực sự là nhà rột còn gặp mưa a mặc dù nhìn huyết ni cô dáng vẻ, nàng đối với không động ấn sử dụng không quá thuần thục, hẳn là bởi vì lấy được thời gian tương đối ngắn, lại thêm rất ít sử dụng nguyên nhân. Nhưng mà, có không động ấn cùng không có không động ấn là có bản chất khác biệt. Có không động ấn nàng Liên xem như không có cổ quái lão nhân hòa gần 2 nghi vi trần trận hỗ trợ, cũng chỉ là so với mình kém một chút mà thôi. Bây giờ, có cổ quái lão nhân hòa gần 2 nghi vi trần trận hỗ trợ, mình tại sao có thể sẽ khiến cho bọn hắn đối thủ? Tự nhiên, Trương Hiểu Phong cũng nhìn ra không tự chiến điên cuồng quốc cảnh. Thâm trung giá là quyết định xuống thẩm nghĩ, xem ra ta trước đây chuẩn bị vẫn hữu dụng võ chi mà đi. Tình hình chiến đấu tiền bố, nếu như ta có thể giúp ngươi phá gần 2 nghi vi trần trận lời nói, ngươi có phải hay không có phần thắng? Vẫn đứng ở bên cạnh Trương Hiểu Phong. Đột nhiên mở miệng hướng về trên bầu trời không tự chiến điên cuồng vấn đạo. Nghe được lời của hắn, Đại gia đô là cả kinh, đặc biệt là cái kia hai cái đại thành kỳ tu chân giả. Càng là lấy ánh mắt cảnh giác nhìn xem hắn, Tự hồ chỉ muốn một cái không đúng liền sẽ ra tay. A nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, không tự chiến điên cùng hơi cả kinh. Mặc dù không biết Trương Hiệu Phong vì sao lại có dạng này chắc chắn, nhưng mà, cùng Trương Hiểu Phong ở chung được đã lâu như vậy, cũng biết cách làm người của hắn. Nếu như không phải có nắm chắc mà nói, hắn là không sẽ hỏi hỏi như vậy để. Hơi suy nghĩ một chút, Một cái huyết nghi cô cùng cổ quái lao nhân. Nếu như là không có thu đến gần hai nghi vi trần trận áp chế, bản thân có thể cùng bọn hắn chiến đấu còn hơi chiếm thượng phong. Nhưng mà, nếu như lại thêm thượng nhất cái thiên tức mà nói, như vậy chính mình liền sẽ ở hạ phong. Trừ phi sử dụng chiêu kia 6. Đã suy nghĩ kỹ sau đó, không tử chiến điên cùng túi đầu xuống đến. Hướng về Trương Hiểu Phong cao giọng nói, nếu như ngươi thật sự có thể phá gần hai nghi vi trần trận lời nói, ít nhất chúng ta sẽ có không nhỏ hy vọng. Sẽ có không nhỏ hy vọng sao? Nghe được không tử chiến điên cuồng mà nói, Trương Hiểu nhanh chóng nghi nghi, âm thầm gật gật đầu sẽ có không nhỏ hy vọng liền tốt, dù sao cũng so bây giờ không có hy vọng hảo. Ha ha ha ha. Hiện tại Trương hiệu Phong cùng không tử chiến điên cùng thảo luận thời điểm, thiên tước nhưng là lớn tiếng cười liếu khởi đến. Phàn Phất nghe được cái gì chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất một dạng. Ngươi là nói thật sao? Và ngươi một cái nho nhỏ hậu tức cấp huyết tộc, lại dám nói khoác mà không biết ngượng phá ta Huyền Thiên môn gần hai nghi vi chặt trận, mà lại là tại ta hai vị đại thành kỳ thực lực sư điện trong nom phía dưới phá trận. Ha, ha. thực sự là cuồng vọng và tên ngu xuẩn đâu xáu. Có phải thật vậy hay không? Ngươi lập tức liền biết. Nghe được đối phương chế giễu, Trương Hiểu Phong cũng không giận, chỉ là đem chính mình Nguyệt Tinh Luận tế đi. Mà theo động tác của hắn, Nguyệt Tinh Luận bên trên tán phát lấy một mảnh ngân sắc quang mang, đồng dạng là thập đại thần khí một trong. Nguyệt Tinh Luận vừa xuất hiện, lập tức để cho người ta tràn đầy tham lam. mà nhìn thấy Trương Hiểu Phong đem Nguyệt Tinh Luận tế ra đến rồi, thiên tướng mắt trung giã là thoáng qua một tiếng nghiêm trọng. Mặc dù một người hầu tức cấp huyết tộc hắn không để trong lòng, nhưng mà thập đại thần khí một trong, còn không có bất luận kẻ nào dám không để trong lòng sáu. Giết, mà lúc này đây, không tử chiến điên cuồng cũng là động thủ. Trên tay Chu Sa bút nhanh chóng huy động Từng cái cường đại phù chú thuật từ trong tay của hắn xuất hiện, không tử chiến điên cũng biết. Lúc này, rất hiển nhiên mình hẳn là động thủ kiềm chế lại bọn hắn lực chú ý. 316 thứ 307 chương, trương, trương hiệu Phong chí phá gần 2 nghi bên trên không tử chiến điên cuồng động thủ. Mà theo hắn động thủ, cổ quái lão nhân hòa Huyết Nghi cô tự nhiên cũng sẽ không ở bên cạnh thấy. Đồng dạng là tế lên chính mình pháp bảo liền nên đón tiếp lấy. Cái kia không động ấn. đem không tử chiến điên cùng ép tới gắt gao. Bất quá còn tốt. Trong thời gian ngắn không tử chiến điên cuồng còn không có dễ dàng như vậy được giải quyết. Dù sao Chương Hiểu Phong đã bưng lợi muốn phá gần 2 nghi vị trận. Cho nên, Tiên Tước vẫn là điểm một bộ phận tâm thần chú ý đến trương hiệu Phong. Cho nên, cũng đưa đến gần hai nghi vi Trần trận đối bất tử chiến điên cuồng áp trên núi lòng rất nhiều. Tự nhiên, bị thiên tức chỉ phải lấy muốn nhìn chằm chằm Chương Hiểu Phong hai tên đại thành kỳ tu chân giả. Càng đem chân nguyên lực của mình đều sách liêu khởi đến. Dù sao thập đại thần khí xem như tu chân giới vũ khí hạt nhân tồn tại, không thể không khiến người nghiêm túc đối đãi. Cái tiêu tản ra ngân sắc quang mang câu nguyệt là cái gì? Là trong truyền thuyết thập đại thần khí một trong tinh luận. Có ai dám đại phóng hào ngôn nói không thèm để ý? Liền xem như thao túng cái này, Nguyệt Tinh vòng chỉ là một chỉ có hầu tất cấp thực lực huyết tộc mà thôi. Câu hỗn thức, Cương đại Nguyệt có thể hướng về Nguyệt Tinh luận bên trong rốt đi vào. Khiến cho Nguyệt Tinh luận lên tia sáng cũng càng lúc càng mãnh liệt. Cũng không phải Trương Hiệu Phong không muốn dùng mạnh hơn đoạn phế thức, thật sự là hắn có tính toán của mình. Trạm, làm Nguyệt Tinh luận bên trong năng lượng đến cực hạn thời điểm, Trương Hiệu Phong tay vung lên. Cái kia Nguyệt Tinh luận trong nháy mắt hóa tác đến dài kinh khủng khí ra khí tức kinh khủng, hướng về cái kia gần 2 nghi vi trần trận trận tới. Mà nhìn thấy Trương Hiểu Phong đòn công này, Thiên tước bọn người ngược lại là đã thả lòng một chút, vốn cho là hắn sẽ có cái gì khác chiêu số đâu. Nguyên lai like bất quá là cứng trọi cứng muốn phá trận mà thôi. Liên tu chân giới Tam đại thần phù một trong Nguyên Thủy Thiên Tôn phù chú đều không có thể phá trừ gần 2 nghi vi trận trận. Một người hầu tức cấp huyết tộc có thể phá vỡ sao? Liền xem như cầm trong tay của hắn lấy tu chân giới Thập đại thần khí một trong Nguyệt tinh lựa 6. Nhìn xem chương hiệu phong lại là lựa chọn dùng phương thức lấy cứng trọi cứng đến bài trừ mình gần 2 nghi vi trận trận. trong lòng không khỏi thoáng qua một tia thị. Đây chính là Huyền nói tới về sau sẽ trở thành Huyền môn đại họa tâm phúc người sao? cũng bất quá như thế a hắn là không phải đem Trương Hiểu Phong người này phóng đại. Đồng dạng, nhìn thấy Trương Hiểu Phong động tác, liền xem như bên kia bị không động ấn đè lên đánh không tử chiến điên cuồng. Thâm trung giá là thoáng qua một tia thất vọng, không nghĩ đến hắn tin thể chân thành nói mình có thể phá trận, thì ra là như vậy cương ép dùng vũ lực đi bài trừ. Bất quá, nghĩ lại, lấy đã biết đoạn thời gian và Trương Hiểu Phong tiếp xúc đến nhìn, không có năm chắc sự tình hắn sẽ không nói a hơn nữa, hắn cũng không có đần như vậy chọn loại này trực tiếp cứng trọi cứng vương thức đến phá trận a nhất định còn có huyền cơ khác. Hừ. Mặc dù biết Trương Hiệu Phong một chiêu này không có khả năng đối với gần hai nghi vi trần trận sinh ra tổn thương, nhưng mà tất nhiên tiên tức nói không cho phép hắn ra tay. Bây giờ cái kia hai cái một mực nhìn lấy Trương Hiệu Phong đại thành kỳ tu chân giả tự nhiên là sẽ không đứng yên. Hai cái đại thành kỳ tu chân giả, trong đó một cái ở lại tại chỗ vẫn là canh trường triệu vô cực cùng hộ Thiên nhi, ngoài ra một cái, nhưng là tế gia phi kiếm của mình, hướng về Trương Hiệu Phong nguyệt tinh luận đón bên trên đến. Và anh. Một hồi tiếng nổ nghi vang lên. Chỉ thấy Chương Hiểu Phong câu hồn thức cái kia mười đến tức chiều dài khí nhọn hình lưỡi dao cái đại thành kỳ người tu chân công kích đến hóa thành vô số mạnh vụ. Nguyệt tinh luận cũng là bay ngược trở về, mà cái kia đại thành kỳ tu chân giả, một lần cường hãn phi kiếm công kích đem Trương hiệu Phong nguyện tinh luận đâm nát sau đó, cảm thụ được cái kia to lớn khí nọn hình lưỡi dao bên trong ẩn chứa sức mạnh. Khóe miệng khinh thường một xẹp. Thuấn dẫn phi kiếm lại là hướng về Trương hiệu Phong bạn tới. Tốc độ kia, chỉ có thể nhìn thấy trên không một đạo phi kiếm quang hành chợt lóe lên sáu. Huyết tinh la trắng. Nhìn xem cái kia xạ qua đến quang, Trương Hiểu Phong mặt của thượng nhất phiến hoàng hốt biểu lộ. Trong nháy mắt bày ra một tầng tinh la trắng tại chính mình quanh. Không người không ngăn nổi. Tránh ngo, nhìn thấy Trương Hiểu Phong thế mà Mặc toan dùng máu của mình tinh lá chắn đi ngăn cản một cái thất cấp đại thành kỳ người tu chân phi kiếm công kích, không tử chiến điên cùng trên mặt khẩn trương tiêu lên, mà theo hắn kêu to. Hắn trong nháy mắt liền bị cổ quái lão nhân 3 tấm bại đánh trúng, miệng phun một cái tiên huyết. Bất quá còn tốt. Cổ quái lão nhân hòa Huyết Ni cô lúc này lại không có thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Công kích kia cũng không khỏi hơi chậm lại. Cái gì? Tại không tử chiến điên cuồng bị thương trong mắt, bọn hắn thế mà không có bắt lấy cơ hội khó có này tăng cường công kích. Chẳng lẽ là bọn hắn đột nhiên mềm lòng? vẫn là lương tâm phát hiện, tự nhiên là không thể nào. Đó là bởi vì đối với giết không tử chiến điên cùng mà nói, mặc khác bên kia chiến đấu càng có thể hấp dẫn bọn hắn lực chú ý dù sao bây giờ không tử chiến điên cuồng đã là ngoan cố trong cự, giết chết hắn bất quá là thời gian hỏi đề, mà bên kia chiến đấu, Trương Hiểu Phong liền phải chết, cho nên bọn hắn mới càng thêm để ý cái gì? Lúc nào liền cổ quái lao nhân hòa huyết nghi cô hai người bọn họ cũng như vậy để ý Trương Hiểu Phong sinh tử. Vậy dĩ nhiên cũng là không thể nào. Trương Hiểu có chết hay không cùng bọn hắn có quan hệ gì? Bọn hắn quan tâm cũng không phải Trương Hiểu Phong sinh tử, mà là Trương Hiểu Phong chết về sau, cái kia nguyệt tinh luận sẽ tiêu rơi nhà ai? Phải biết, đây chính là tu chân giới thập đại thần khí một trong á đặc biệt là cổ quái lão nhân. Bây giờ nhìn xem bên kia tràn ngập nguy hiểm Trương Hiểu Phong, trong mắt tham lam như thế nào đều không che giấu được sáu. Phanh, một đạo giống như là tiếng thủy tinh bể vang dội liêu khởi đến, chỉ thấy Trương Hiểu Phong tay che lấy lồng ngực của mình, không dám tin nhìn xem cái kia cấp 7 đại thành kỳ tu giả. Tiếp lấy lấy ra tay của mình, có thể thấy, Trương Hiểu Phong trên lồng ngực, một cái lớn chừng quả đấm động xuất hiện, trước sau trong suốt toàn bộ trái tim cũng không nhìn thấy. Cái kia trong tim tâm hạch tự nhiên cũng là không có sáu. Ai nhìn mình ngực lỗ lớn, Trương Hiểu phong mặt của thượng nhất trận tuyệt vọng cùng không cam lòng, đều to liếu khởi đến. Nhưng mà, một cái huyết tộc không có tâm hạch, còn có thể sinh tồn sao? Tự nhiên là không có khả năng. Tiểu to Trương Hiểu phong. cứ việc trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng mà vẫn như cũng chạy không thoát phi hôi yên diệt hạ trạng. Cười lớn chính hắn, hóa tắc nhất điểm từng cái điểm sáng màu đỏ ngọn, tiêu tán, mà cái kia vốn tản ra từng trận ngân sắc quang mang tinh luân, cũng là đột nhiên ảm đạm rất xuống sáu. Bá, nhìn xem cái kia ám đạm xuống, té xuống Nguyệt tinh luận, hết thể mọi người trong mắt cũng là một tia tham làm thoáng qua, mà cách này cái té xuống Nguyệt tinh luận gần nhất, tự nhiên là cái kia giết Liêu trương hiệu Phong đại thành kỳ cao thủ. Nhìn xem cái kia té xuống Nguyệt tinh luận, Hán nghi cũng không nghĩ chính là bay xuống, đem Nguyệt tinh luận trộm trong tay. Đây chính là Nguyệt tinh luận sao? Đây chính là tu chân giới thập đại thần khí một trong Nguyệt tinh luận sao? Bị ta lấy trong tay. Nhìn trong tay mình Nguyệt tinh luận, cái này đại thành kỳ tu chân giả. Khuôn mặt thượng nhất mảnh không dám tin. Cơ hồ cũng hoài nghi mình tại trong động. Chương Hiểu Phong Nhìn xem trương hiệu phong thi thể tan theo gió, không tự chiến điên cùng kêu khóc liêu khơi đến, mà bên kia cổ quái lao nhân hòa huyết Nico, con mắt gắt gao nhìn xem cái kia đại thành kỳ tu chân giả trên tay Nguyệt tinh Luận. Tu chân giới thập đại thần khí, ai có thể chống cự sự cám dỗ của nó lực, đem Nguyệt tinh luân cầm, Ngày khác chúng ta hoàn trả cho người tông, nhìn mình sư điệt cầm Nguyệt tinh Luận. thiên tước trên mặt cũng là một trận dãy rủa, nhưng mà cuối cùng, nhưng là lớn tiếng nói, không biện pháp, như là đã lấy được Đông Hoàng Trung, Nguyệt tinh luân là tuyệt đối không thể mượn, hai cái thần khí Hắn Huyền Tiên môn còn không có cái kia khẩu vị nuốt vào, nó như vậy chỉ có thể đem mình cho ăn bệ bụng, cho nên chỉ có thể đem nó tống đi, đưa cho Nguyệt tông. Đây chính là một ân huệ lớn bằng trời a lấy cái này nhân tình to lớn cùng Nguyệt tông tạo mối quan hệ. Cũng coi như là có từng tia từng tia đền bù a nghe được thiên tức mà nói. Cái này đại thành kỳ tu chân giả trên mặt thoáng qua một tia giãy rủa. Dù sao mình tới tay thần khí phải giao ra ngoài, ai cũng sẽ không nguyện ý bất quá. Nghĩ đến chính mình vi phạm thiên tức kết quả, mặc dù có không tử chiến điên cuồng kiềm chế, bản thân có thể mang theo Nguyệt tinh luận đạo nhưng mà không có sư môn phù hộ chính mình, tuyệt đối sẽ chết rất nhiều thảm. Cho nên, cái này đại thành kỳ người tu chân trên mặt, cái kia dãy rủ ánh mắt cũng chỉ là lóe lên một cái phía sau liền dập tắt. Xem ra, huyền tiên môn đối với đệ tử tư chất giáo dục vẫn là rất đáo vị. Nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên, quyển kia đến ẩm đạm đi nguyệt tinh luận nhưng là đột nhiên hiện ra liễu khởi đến. Nhìn xem cái kia sáng lên nguyệt tinh luận, tất cả người đều là giật nảy cả mình. Cái kia đại thành kỳ tu chân giả cũng là cảm thấy một trận hỗn ổn. Nhưng mà, đã chấm 6. Quần kia đến bị hắn cầm ở trong tay Nguyệt Tinh luận đột nhiên chợt lóe lên. Một cái đầu lâu trong nháy mắt bay liếu khởi đến. Máu tươi kia rực trừng phun lên có cao nửa thước. Một cái Nguyên Anh. Sợ hãi tê lấy từ trong thân thể bay đi chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà, cái kia chặt xuống đầu của hắn Nguyệt Tinh luận lại là lóe lên, lần nữa đem hắn Nguyên Anh cũng hủy diệt sáu. T. Vốn còn tại hâm mộ tại cái này đại thành kỳ cao thủ hảo vận mặt khác tên kia cấp 7 cường giả. Nhìn thấy trong nháy mắt liền bị triệt liền Nguyên Anh cũng không có thể trốn qua. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh sáu. Làm sao có thể Nhìn thấy cái kia đại thành kỳ tu chân giả đột nhiên liền bị Nguyệt tinh luận chém giết, tất cả mọi người là kinh hãi. Đúng vậy a, cái này sao có thể? Nguyệt tinh luận thế mà lại chính mình giết người? Chủ nhân của nó Trương Hiểu Phong không phải đã chết rồi sao? Liền xem như thần khí có linh, chủ nhân cũng đã chết, không ai điều khiển nó, nó làm sao lại động? Thần khí sẽ vì chủ nhân của mình báo thù sao? Cái này không thể nào. Chuyện này nghe đều không có nghe nói qua. Nếu không, cũng sẽ không có người dám cướp đoạt thần khí. Nguyệt tinh luận sở hữu sẽ giết người giải thích duy nhất chính là có người điều khiển nó. Nhưng mà ngoại trừ chủ nhân của nó, còn có ai có thể điều khiển nó đâu? Chẳng lẽ là chủ nhân của nó Trương Hiểu Phong đang thao tung nó sao? Cái này sao có thể a vừa mới đại gia quá rõ ràng nhìn thấy Liêu Trương Hiểu Phong bị phá tâm hạch. Hôi phi diễn diệt. Không thể nào. Nhìn thấy cái này dị tựa. nhìn xem cái kia lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung tản ra ngân sắc quang mang nguyệt tinh luận. Hết thảy mọi người trong lòng cũng là tràn đầy không dám tin. Tình huống này quá kỳ dị, làm cho người rất bất khả tư nghị. ĐS, ai có thể đoán được là chuyện gì xảy ra a có thể đoán được liền đến chỗ bình luận chuyện nhắn lại. Đoán đúng có thưởng a một chương này, bên trong có một đầu mối nhỏ a xem các ngươi một chút có thể tìm tới hay không. H H6, 317, thứ 308 chương, chương hiệu phong chí phá gần 2 nghi phía dưới bá. Ngay lúc này, hiện tại đây cái đại gia đồ khiếp sợ thời điểm. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh tại gần hai nghi vi trần trong trận văng qua. Nguyên lai like tất nhiên ở dưới nham thạch bên trong, một cái màu nâu đen con rơi. Trong nháy mắt phá vỡ dưới đất nham thạch bay đi, hướng về cái kia vận chuyển trận pháp trong đó một cái đệ tử trùng liễu qua đi. Cái kia con rơi cơ thể đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt đã biến thành một bóng người. Nhào tới người đệ tử kia trên thân, hai cái nọn răng nanh hú máu, hung hăng hướng về đối phương động mạch chủ, đâm xuống 6 Trương Hiểu Phong nhìn xem bóng người này, đại gia lại là kinh hãi, làm sao có thể? Vừa mới hắn không phải là bị giết chết sao? Vì cái gì bây giờ lại ra đến? A nguyên lai like là chuyện như vậy. Ngay sau đó, không thử chiến điên cuồng bừng tỉnh đại ngộ, hầu tứ cấp huyết tộc, đều sẽ một cái huyết khôi lỗi phân thân ma pháp, chỉ có thể phân ra bản thể thực lực một phần 10 phân thân. Kỹ năng này bình thường là bị nói là gân gà kỹ năng, liền xem như tộc cũng là không muốn sử dụng một chiêu này, bởi vì này vốn chính là lãng phí năng lượng. Nếu như không đoán sai, hắn hẳn là dùng một chiêu này a a. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang dội liêu khởi đến. Cái kia chỉ có nguyên anh kỳ thực lực đệ tử, rất nhanh liền bị hút trở thành một người làm. Mà Trương Hiểu Phong, tự nhiên là sẽ không liền như vậy bỏ qua. Theo cái này nguyên anh kỳ đệ tử bị hắn hút thành người khô, cái kia một mực lơ lửng ở giữa không trung mệt tinh luận, cũng là nhanh như tia chớp bổ xuống. Rết. Mà lúc này đây, không tự chiến điên cuồng cũng là giống to liêu khơi đến. Hắn có thể đủ cảm thấy Theo cái kia chủ yếu nhất đệ tử cùng thế hệ Trương Hiểu Phong đánh giết. Cái kia chèn ép gắt gao cùng với chính mình gần hai nghi vi Trần Chận uy lực đột nhiên liền xuống hàng một mạng lớn. Lực lượng của mình cũng là khôi phục qua đến. Thừa dịp lực lượng của mình toàn diện khôi phục, Không Tử Chiến Điên cùng tự nhiên là rèn sắt khi còn nóng. Thiên Ma giải thể đại pháp, kinh khủng hát sát ma khí. Từ trước tới giờ không Tử Chiến Điên cùng trên thân bạo phát đi, giống như là một cây màu đen cây cột, hung hăng này bên trên bầu trời. Không Tử Chiến Điên cùng cái kia phát ra đến khí tức khủng bố. Cái kia áp, cơ hồ đều để người đứng không yên liên xem như đồng dạng thân là cường giả cấp 8 cổ quái lao nhân, cũng là không khỏi lui về sau mấy mét, chỉ có dựa vào lấy không động ấn huyết mi mới có thể động viên ở không tử chiến điên cuồng kinh khủng kia ma khí phía dưới duy trì rồi đến. Huyết nộ, lần nữa đem mình nguyệt tinh luận cầm trở về. Chư hiểu phong không chút do dự chính là sử dụng bố lô hách tộc chuyển thừa ma pháp. Trong mắt, trên người hắn cái kia lạnh tấu xương khí thế cũng là bạo tăng liếu khởi đến, mặc dù cùng không tử chiến điên cuồng so sánh, không có ý nghĩa, nhưng mà, tại huyết nộ trạng thái, lại thêm tinh luận, đo những thứ này đệ tử cấp thấp vẫn là rất đơn giản. A, một tiếng lại một tiếng tiếng kêu thảm thiết vang dội liêu khởi đến. Cái kia mười mấy 20 đến cái bài trí gần hai nghi vi trần trận đệ tử cấp thấp. Tại Trương Hiểu Phong cái kia tàn nhẫn và kinh khủng công kích đến, phát ra liên miên tiếng thảm. Dù sao bản thân Trương Hiểu Phong liền có cường giả cấp 5 thực lực, lại thêm huyết nội trạng thái, trong nháy mắt nhường hắn bước vào cấp 5 đỉnh phong tồn tại, lại thêm tu chân giới thập đại thần khí một trong nguyệt tích luận, lại là nhường hắn tiến thêm một bước, tiến nhập cường giả cấp 6 cảnh giới. Huyết tộc cái gì tối cường? Đệ nhất, chính là tốc độ. Thử hỏi giữa thiên địa ngang cấp cường giả có ai dám cùng tộc cận chiến? Đặc biệt là những người tu chân này bản thân vẫn là tại bãi trận, không có chút nào phòng ngự chuẩn bị, cho nên tại trương Hiểu Phong kinh khủng tia công kích và quỷ dị tốc độ xuống, giống như là chém dưa thái rau một dạng bị trương Hiểu phòng một phương diện tru diện. Cái kia tiếng kêu thảm thiết liên miên vang dội liêu khởi đến. À lúc này, gần hai nghi vi trần trận đã phá, thiên tước tự nhiên cũng sẽ không ngây ngốc cầm một mặt hành hình kỳ ở nơi đó chủ trận. Nhìn xem bên kia bộ phát ra thực lực kinh khủng không tử chiến điên cuồng, thiên tước đang muốn đi lên hỗ trợ. Nhưng mà, nghe được những cái kêu viền thiên môn đệ tử cấp thấp kêu thảm, Nhìn xem từng cái bên trong cửa đệ tử bị vô tình đổ sát. thiên tước mắt trong nháy mắt liền trợn lên huyết hồng. Những đệ tử này đều là Huyền Thiên môn sau này hy vọng á thân là trưởng bối hắn, nhìn thấy bọn hắn bị vô tình đổ sát. làm sao có thể không tức giận giận? Làm sao bây giờ? Một bên là không tử chiến điên cuồng, lấy hắn bộ dáng bây giờ đến nhìn, chỉ là cổ quái lão nhân hòa Huyết Nghi cô tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Dù sao Huyết Nghi cô cho dù có lấy không động ấn trợ giúp, cũng chỉ là có thể cùng trạng thái phổ thông không tử chiến điên cuồng so sánh. Mà bây giờ, thi triển Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp không tử chiến điên cuồng Tức lực của hắn đã ép tới gần cường giá cấp 8 hậu kỳ, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Đi giúp bọn hắn sao? Có trợ giúp của mình, ba người hợp kích mà nói, mới có thể kéo dài thời gian đến hắn Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp thời gian hạn chế. Nhưng mà, chẳng lẽ mình an vị nhìn chính mình trong môn phái các đệ tử bị vô tình đổ sát sao? Cái này sao có thể? Nếu như không có những thứ này đệ tử cấp thấp, tương lai Huyền Thiên môn còn nói thế nào phát triển a, nói thế nào hy vọng a, chẳng lẽ muốn chính mình đối bọn hắn cái kia đơn phương bị tàn sát tràn cảnh lạm như không thấy sao? Chẳng lẽ muốn chính mình đối bọn hắn tiêu thảm mắt điếc hai ngơ sao? Không Mình làm không đến, chỉ là do dự phút chốc, thiên tước quyết định xuống, mà liên tại này nháy mắt thời điểm, Trương hiệu Phong lại là chu diện một cái nguyên anh kỳ tu chân giả cùng một cái phân thần kỳ tu chân giả. Thiên tước nhanh như tia chấp hướng về Trương hiệu Phong trùng liễu qua đến, hy vọng chính mình cổ quái lao nhân hòa huyết nghi cô hai người có thể chống đến chính mình giết Liễu Trương Hiểu Phong lại đi giúp bọn hắn a6. Thử. đến truy sát ta sao? Nhìn xem cái kia hướng về chính mình xông qua đến thiên tước. Trương Hiểu tâm trung nhất kinh, tiếp lấy lạnh lùng thầm nghĩ. Đồng thời, thân ảnh của hắn tại nơi mười mấy cấp thấp đệ tử trung nhanh chóng ngang qua. Không sai, mặc dù có huyết nộ trạng thái cùng nguyệt tinh luận, nhưng mà, dù sao Trương Hiểu Phong Hỏa Thiên Tức chênh lệch vẫn là quá lớn, liền xem như mình là lấy tốc độ sở trường vẫy, nhưng mà, nhưng như cũng không có khả năng so ra mà vượt thiên tốc, cho nên, chỉ có thể dựa vào trung quanh những thứ này huyền tiên môn đệ tử cấp thấp xem như chướng ngại, không ngừng nghe tránh. Trương hiệu Phong thân ảnh nhanh chóng tại những cái kia cấp thấp đệ tử trung lặn qua. Có những cái kia đệ tử cấp thấp không ngừng làm Trương Hiểu Phong chướng ngại cùng công sự che chắn. Mặc dù Trương Hiểu Phong tốc độ không bằng thiên tốc, nhưng mà Trong lúc nhất thời Thiên tức vẫn là không có dễ dàng như vậy bắt lấy Trương Hiểu Phong, lại thêm những cái kia đệ tử cấp thấp tồn tại. Thiên Tước lại không dám dùng biện trình công kích. Dù sao so với Trương Hiệu Phong mà nói, nộ thương chính mình trong môn phái đệ tử sát suất lớn hơn nữa. Ta bắt lại ngươi nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn xem vậy không dừng rất nhiều đệ tử trung né tránh Trương Hiểu Phong. Trong thời gian ngắn đối với hắn không thể làm gì Thiên Tước, không khỏi giận dữ kêu lên. Đồng thời những cái kia cấp thấp đệ tử cũng là nhanh chóng hướng về tứ phương tán đi. Hoàng Quyên thủy, ám ảnh đuôi lôi, quỷ phệ hồn xáu. Tự nhiên Thiên tước muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết liêu Trương hiệu phong đi trợ giúp cổ quái lao nhân hòa huyếtmico cô không tử chiến điên cùng lại làm sao không muốn trong thời gian ngắn giải quyết cổ quái lao nhân hòa huyết Mi cô đi trợ giúp Trương hiệu phong đâu. hiện tại chiến đấu thắng bại chính là nhìn rốt cuộc là thiên tức trước giải quyết Trương H hiệu Phong hay không từ chiến điên cùng trước giải quyết cổ quái lao nhân hòa huyết Mi cô nhìn xem những cái kia phân tán bốn phía mở đến huyền thiên môn đệ tử cấp thấp Trương hiệu phong trong lòng hơi quý lên nếu quả như thật bị bọn hắn tạn ra lời nói chính mình một chút cũng sẽ bị tin tức cho vết làm sao bây giờ trong lòng ám gấp Trương Hiệpong trong đầu nhưng là nhanh chóng phân tích liêu khởi đến. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đủ để cho mình dây dưa nhiều thời gian hơn đâu? Một bên né tránh lấy thiên tức công kích, Trương Hiệu Phong một bên nhanh chóng phân tích. Sau một lát, Trương Hiệu Phong mắt sáng lên, bị hắn đã nghĩ tới một cái biện pháp. Hắc hắc. Đoạn phế thức. Cái tiêu tản ra ngân sắc quang mang nguyện tinh luận. kia sáng bùng cháy mạnh, ngay sau đó lóe lên, trong nháy mắt tiêu thất. Mà đồng thời, Trương Hiệu Phong bên người một cái đệ tử cấp thấp hét thảm một tiếng, tiếp lấy một cái lớn chừng quả nguyên anh bay đi, bị Trương Hiểu Phong vồ một cái trong tay chỉ có Nguyên Anh kỳ thực lực ra hỏa, làm sao có thể chuyển hiện tại cái này trạng thái Trương hiệu Phong đối thủ đâu? Ta muốn giết ngươi." Nhìn xem cái kia bị Trương hiệu Phong chộp trong tay hoảng sợ kêu to Nguyên Anh, thiên tước trên mặt càng là điên cuồng. "Đi." Nhìn xem cái kia điên cuồng kêu to thiên tước, Trương hiệu Phong mặt của thượng nhất ti tàn khốc cùng một tia điên cuồng thoáng qua, tay hất lên. Cái kia Nguyên Anh sợ hãi kêu lấy hướng về thiên tước lập tới, thân hình lùi lên. Thiên tước lóe lên cái qua đến Nguyên Anh, tiếp tục hướng về Trương Hiểu phong, phong đi. Mà thiên tước sau lưng cái kia huyền thiên một người, nhìn xem bay qua đến Nguyên Anh, Đúng là mình sư đệ, đội vàng nên đón tiếp lấy chuẩn bị tiếp lấy. Vậy anh. Nhưng mà, ngay lúc này, cái kia sợ hãi kêu lấy Nguyên Anh trong nháy mắt nổ tung. Cái kia Nguyên Anh nổ tung chỗ buộc phát ra đến uy lực, nhưng cái kia đang chuẩn bị tiếp lấy sư huynh của hắn cũng là bản thân bị trọng thương sáu, a người đang chết. Nhìn xem môn hạ đệ tử Nguyên Anh, thế mà bị Trương Hiểu Phong coi là bom hẹn giờ đến dùng. Thiên tước mắt đều phải trừng đỏ lên, điên cuồng kêu to liếu khởi đến, càng là điên cuồng hướng về Trương Hiểu Phong đuổi qua đến. Đột nhiên liền cùng Trương Hiểu Phong khoảng cách kéo gần lại 10 mấy mét chỉ còn lại không tới 10 đến mét khoảng cách. Hừ hừ, lại đến. Nhìn xem ngày đó tức dáng vẻ, Trương Hiểu Phong tâm trung đại cười, Lập lại chiêu cũ, lại là một cái phân thần kỳ đệ tử bị Trương hiệu Phong đoạt phách thức chiếm giết. Cái kia Nguyên Anh đồng dạng hướng về thiên tức lập tới. Lần này, nhìn xem cái kia hướng về chính mình đập qua đến Nguyên Anh, lần này thiên tức cũng không còn dám né tránh. Một tay lấy cái kia một mặt tuyệt vọng thần sắc Nguyên Anh bắt qua đến, đồng thời đem hắn thể nội cái kia Trương Phong lưu lại bạo động năng lượng tiêu trừ, tiếp lấy buông tay hướng về sau lưng đệ tử ném qua đi. Nhìn thấy thiên tức đem hắn trong cơ thể năng lượng kỳ dị tiêu trừ. Phía sau đệ tử mới dám đem cái này nguyên anh cho tiếp lấy. Mặc dù cứu chính mình trong môn phái một người học trò. Nhưng mà, cũng bởi vì này nháy mắt chậm chẽ. Tốt lắm không dễ dàng rút ngắn khoảng cách. Lại là bị trương hiệu phong kéo xa 6. 318 thứ 309 trương, cổ quái lao nhân cái chết ha ha, chơi vui. Lại đến, nhìn lên trời tức quả nhiên sẽ không ngồi nhìn chính mình môn phái đệ tử không để ý. Trương hiệu phong đắc ý cười to lên kêu lên, tiếp lấy lại là lại cũ Cái này đến cái khác huyền thiên môn đệ tử bị trương hiệu phong hủy diệt cụ thể tiếp đó nắm lấy nguyên anh xem như bom hẹn giờ một dạng hướng về thiên tức ném qua đi nhìn xem kia từng cái bị ném qua đến nguyên anh thiên tức lại không thể bông tay mặc kệ bây giờ cũng chỉ có tự có năng lực đem cái này nguyên anh trong cơ thể năng lượng kỳ dị tiêu trừ chính mình còn không có lớn như vậy quyết tâm có thể nhìn mình bên trong cửa đệ tử nguyên anh trước mặt mình từng cái một nổ tung không quan tâm Mặc dù biết đây bất quá là Trương hiệu phong kéo dài thời gian chóxiết nhưng mà chính mình nhưng căn bản không có biện pháp chỉ có thể chiếu vào ý nguyện của hắn đem các loại nguyên anh từng cái một thiết lấy Sau đó lại từng cái một tiêu trừ trong cơ thể của bọn họ năng lượng kỳ dị 6. Thiên tước vô cùng tức giận, cũng vô cùng bất đắc dĩ, chính mình thân là một cái đường đường cường giả cấp 8, thế mà bị một cái chỉ có cấp 5 thực lực ra hỏa cho đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, cái này khiến thiên tước vô cùng phiền muộn, nhưng mà, chính mình nhưng lại nghĩ không ra những biện pháp khác. Thân ma chẳng ba, mà bên kia đã hoàn toàn không có bị áp chế lực lượng không tự chiến điên cuồng, lại thêm thiên ma giải thể đại pháp ý lực, thực lực bản thân bỗng nhiên bộc phát liêu khơi đến, sức mạnh kinh khủng kia, đem cổ quái lao nhân hỏa huyết nghi cô ép tới các đảo, tình huống tràn ngập nguy hiểm, mà bên kia thiên tướng lại bị Trương Hiểu Phong của lấy, căn bản không có khả năng bên trên đến hỗ trợ 6. Muốn trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, Trương Hiểu Phong không chống được bao lâu, hơn nữa, quá lâu sử dụng thiên ma giải thể đại pháp, đối với thân thể tổn thương cũng quá lớn, mang mắt đã qua, Trương Hiểu Phong bên kia cũng chỉ còn lại mấy cái còn không có bị hắn hủy diệt thân thể tu chân giả, nghĩ đến hắn cũng không chống được bao lâu. Thiên Lôi chú ba, tay thượng nhất run, một chương thiên lôi pháp chú hướng về huyết ni cô bắn tới, cái kia hung hăng đánh xuống đến lôi điện màu đen, nhưng huyết cô sắc mặt đại biến, tuyệt đối không thể dính vào, bằng không mình tuyệt đối sẽ cốt không còn, nhìn xem màu đen kia lôi điện Huyết nghi cô không chút nghĩ ngợi chính là đem không động ấn điều trở về ngăn tại trên đỉnh đầu chính mình, ngăn trở cái kia đánh xuống đến lôi điện màu đen. Hư hư, nhìn thấy tình huống này, không tử chiến điên cuồng trên mặt lạnh lẻo nở nụ cười, cường hãn ma khí tụ tập tại hắn lòng bàn tay, đồng thời nhanh như tia chấp hướng về cổ quái lao nhân trùng liêu quá đi, tay kia bên trên, nồng nặc ma khí bởi vì nồng độ cao ngưng kết, cái kia mánh liệt ma sát khiến cho ăn y hóa thành màu đen lôi điện, chi chi chi kích gọi liều khởi đến. Nhìn xem xông qua đến không tử chiến điên Nhìn xem trên tay hắn cái kia cơ hồ đều hóa thành màu đen sẫm sét ma khí, cổ quái sắc mặt của lão nhân đại biến, nồng nặc sợ hai trong mắt hắn xuất hiện, cái kia phủ đầy bùi ký ức bị mở ra, trước kia, vẫn chỉ là mới vừa tiến vào đến cấp 8 danh giới chính mình, hướng về đối phương trùng liễu quá đi, lại bị đối phương như thế tiện tay một chiêu bắn cho trở thành trọng thương, trước kia cái kia nhẹ nhàng thoải mái biểu lộ, giống như là phất tay. Con bay đi một cái con rồi vậy không thèm để ý chút nào, cũng làm cho cổ quái lão nhân lần đầu cảm thấy mình va không tử chiến cuồng chi ở giữa chiến lệnh, mà năm đó, đem chính mình quăng bay đi trọng thương một chiêu kia, chính là trước mắt một chiêu này. Trước kia cái kia bị đối phương hời hợt tiện tay nhất kích liền trọng thương sắp chết ký ức, như phá áp hồng thủy vậy tồn đi, nhường cổ cái trong lòng ông lão tràn đầy sợ hãi, đối phương bây giờ loại khí thế này lăng nhân ma khí, còn có huyết hồng sắc điên cuồng đôi mắt, cùng với cái kia chi chi chi kích kêu to kinh khủng lôi điện màu đen, cùng trước kia đơn giản giống nhau như lúc, duy nhất khôngเหมือน dạng, đó chính là năm đó hắn bất quá là tiện tay một chiêu ném đi qua đến, căn bản liền con. Mắt cũng không có nhìn qua chính mình, mà lần này, nhưng là nhìn chòng chọc vào mình trùng liễu qua đến, cái kia thấu xương sát ý, tựa hồ cũng đã đâm vào đến trái tim của mình bên trong đi. Cự hận ám lôi ba. Nhìn đối phương trong mắt sợ hãi, không thử chiến điên cuồng trong lòng âm thầm cười lạnh, đồng thời, màu đen kia lôi điện hướng về đối phương ngự hung hăng đè xuống, cùng mình tưởng tượng một dạng, chỉ cần mình có thể đem cái này, lao đầu trước kia cái kia khác sâu bóng tối câu đi, như vậy, không có chút nào ý chí chiến đấu hắn chính là một cái chờ ở dê con, quả nhiên, muốn toàn thắng trận này chiến đấu, cái này cổ quái lao nhân chính là mấu chốt, hắn chính là đột phá. Không. A3, nhìn xem cái kia hướng về chính mình theo qua đến cực hạn ám lôi, cứ việc một chiêu này uy lực cũng không có quá mạnh, nhưng mà đã bị sợ hãi tâm lý cho chiếm hết cổ quái lao nhân, căn bản bảo chỉ không được loại kia tỉnh táo tâm lý đến cẩn thận quan sát, kinh hô một tiếng chính hắn, thao túng chính mình 32 lá bài 9, liều mạng hướng về đối phương đánh tới 6. Hừ hừ, nhìn đối phương công kích, không tử chiến điên cuồng khỏe miệng khinh thường nhất câu, chẳng qua là cường giả cấp 8 tiền kỳ hắn, mới vừa vặn bước vào cấp 8 cảnh giới mấy chục năm, lại là chính hắn một ép tới gần cấp 8 hậu kỳ cường giả đối thủ sao, tự nhiên là không thể nào. Vánh ba, cường đại lôi điện màu đen tụ tay, hướng về đối phương đã đi qua, mà nhìn xem tia kia giống như sổng qua đến lôi điện màu đen. Tràng cảnh này cùng năm đó ký ức trùng điệp, cổ quái trong lòng ông lão tràn đầy hoảng sợ sáu. Thân ma 33, ngay tại không tử chiến điên cuồng đem chính mình cực hạn ám lôi ném ra ngoài trong mấy mắt, hắn chính là một cái lách mình, nhanh chóng xuất hiện ở đối phương sau lưng, tay thượng nhất mông, một đạo màu đen ma khí ở trong tay của hắn ngưng kết, mà vừa lúc này, đạo thiên lôi này nguyên rủa lôi điện màu đen, mới vừa vặn rơi vào huyết ni cô không động ấn bên trên, bây giờ, liền xem như muốn qua đến hỗ trợ, huyết ni cô cũng đã không kịp. Cổ quái lão nhân, cẩn thận sau lưng a nhìn hắn nguy cơ, huyết ni cô sợ hãi kêu liều khởi đến, không nghĩ đến, đối mặt không tử điên cuồng một chiêu này, Lão già quái dị xử lý thế mà như vậy không tỉnh táo, hơn nữa còn hoàng sợ gọi Liêu khởi đến, thế nào, một chiêu này uy lực cũng không tính là quá mạnh a, hắn vì cái gì sợ hãi như vậy, chẳng lẽ một chiêu này bên trong ẩn trước cái gì nguy cơ đang tiềm ẩn sao? A 3 nghe được tiếng Ni cô nhắc nhở, cái kia xa vào đến trong sự sợ hãi đi cổ quái lão nhân mới bỗng nhiên thanh tỉnh qua đến, cảm nhận được phía sau mình nguy cơ, thế nhưng là vẫn như cũ đến không kịp, chỉ có thể tuyệt vọng hết to một tiếng. Không tự chiến điên cuồng tay lên, một đạo thần ma trảm, trong nháy mắt liền đẽm cổ quái thân thể của lão nhân hung hãn chém thành hai đoạn, tiếp lấy trên tay không ngừng, một trường phủ chú ném ra Trong nháy mắt hoa tắc nhất đó ngọn lửa màu đen, liền đối phương linh hồn đều thiêu đốt sạch sẽ, hôi phi điên diệt 6. Bây giờ, đến viên ngươi 6, quay đầu đến, không tử chiến điên cuồng khỏe miệng ôm lấy một tia khắc máu nụ cười, nhìn chằm chằm huyết ni cô lạnh lẽo nói, đem cổ quái lao nhân giết về sau, không tử chiến điên cuồng tâm mới xem như bung lỏng một tiết, bây giờ, chỉ còn lại một cái huyết ni cô, bản thân có thể rất dễ dàng liền giết nàng, liền xem như nàng nắm giữ không động ấn cũng giống như vậy, dù sao nàng và mình trên lệch quá xa, giết nàng, có thể có được một thần khí 6. T, nhìn xem bị chém giết cổ quái lao nhân, liền linh hồn đều bị thiêu đốt sẽ. Huyết Ni cô hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời nhìn xem không tử chiến điên cuồng cái kia nhìn mình chằm chằm lạnh lẹo ánh mắt, trong lòng càng là nhịn không được từng tia phát run, vừa mới có gì đó quái lạ lão nhân tại bên cạnh giúp mình, hai người đều bị đối phương đè lên đánh, bây giờ cổ quái lão nhân cũng đã chết, tự mình một người tuyệt đối không chống được mấy chiêu cũng sẽ bị chém giết. Đi chết ba, tốc chiến tốc thắng, Trương hiệu Phong không thể chờ lâu như vậy, không tử chiến điên cuồng trên tay huy động liên tục, từng trường kinh khủng phủ chú xuất hiện, hướng về Huyết cô đánh tới, trong lúc nhất thời lôi điện, ma diễm, âm phòng, Mạn Tiên Phi Vũ 6. Ầm ầm ầm Nhìn xem những cái kia không ngừng hướng về chính mình anh kích qua đến công kích, cái kia phụ chú, không tử chiến điên cuồng giống như là không cần tiền một dạng gần đi, nhìn Huyết Ni cô trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, đồng thời nỗ lực khống chế mình không động ấn tại hữu di động đem những này công kích toàn bộ đều ngăn lại đến, bây giờ, mình cũng có phòng thủ phần, hơn nữa, lấy phòng thủ vẫn vô cùng miễn cưỡng loại kia 6. Chất vật cấp thấp lấy không tử chiến điên cuồng công kích, Huyết Ni cô đã là tràn ngập nguy hiểm, mệt mỏi ứng phó, nhưng mà, lúc này lại không có bất cứ người nào đến hỗ trợ trợ chiến, cái này khiến Huyết Ni cô trong lòng càng là tràn đầy phẫn hận. Mà lúc này đây, nhìn thấy bên kia cổ quái lão nhân đã bị giết, Mặt này truy kích Trương hiệu Phong Thiên tức cũng là kinh hãi, rất rõ ràng, một cái huyết ni cô không thể nào là không tự chiến điên cuồng đối thủ, nghĩ tới đây Thiên Tước, cứ việc trong lòng bất đắc dĩ, nhưng là vẫn bỏ bên này chiến đấu, hướng về không tự chiến điên cuồng bên kia trùng liễu qua đi, rất rõ ràng, bây giờ mình và huyết nghi cô liên thủ, vẫn rất có có thể ngăn chặn không tự chiến điên cuồng kéo tới hắn thiên ma giải. Thế lại pháp thời gian hạn chế, cho đến lúc đó, thắng lợi vẫn là nhóm người mình, nhưng mà, nếu như lúc này huyết nghi cô bị Zetsu mà nói, như vậy hôm nay người ở chỗ này toàn bộ đều muốn bị không tự chiến điên cuồng cho đồ sát phải sạch sẽ sáu. Phanh ba, theo Thiên Tước đi. Cái kia vốn hướng về hắn ném qua đi nguyên Anh trong nháy mắt nổ tung, cái kia sau lưng tiếng nổ nhường Thiên Tức tâm trung nhất rung động, bất quá cái kia rời đi động tác chỉ là hơi dừng lại sau đó, Thiên Tức liền kiên định xuống vẫn như cũ hướng về không tử chiến điên cuồng trùng liễu qua đi. Hắc hắc, nhìn thấy Thiên Tức rời đi, Chương Hiểu Phong cái kia sao cũng được động tác cũng liền đình chỉ, dù sao lúc này cũng không cần gây nên đối phương điên cuồng hảo, mặc dù những thứ này Huyền Thiên môn đệ tử cấp thấp mình muốn một hơi đổ sát hầu như không còn, nhưng mà, bên cạnh cái kia canh Triệu Vô Cực cùng Hồ Tiên Nhi chính là cái kia cấp 7 cường giả cũng không phải bại trí, nếu như mình thật sự làm như vậy Khó đảm bảo điên cuồng thiên tức sẽ không mệnh lệnh hắn đến. Truy sát chính mình. Một cái thất cấp cường giả cũng không phải bản thân có thể đối phó, nếu như không phải vừa mới bắt đầu thời điểm, chính mình làm cái mưu kế, giết trong đó một vị thất cấp cường giả lời nói, thiên tức cũng sẽ không tự mình động thủ đến truy sát mình, mà nếu như ba người vây công không tự chiến điên cuồng mà nói, không tự chiến điên cuồng cũng sẽ không có thể đánh giết cổ quái lao nhân. Không thể không nói, đây hết thể nhìn như vật khí, nhưng lại mang theo tất nhiên, dù sao nguyệt tinh luận rơi cái kia cấp 7 cường giả nhất định sẽ đi nhặt, mà nếu như đến công kích mình không phải một cái thất cấp giả, Máu của mình khôi lỗi phân thân cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh chết, 319. Thứ 310 trường, tự tuyệt tu chân không tử chiến điên cuồng hồi ức không tử chiến điên cuồng chém giết cổ quái lao nhân, mà lúc này đây, tiên tướng vì không để huyết ni cô cũng bị không tử chiến điên cuồng chém giết, nhưng là nhanh như tia chấp hướng về không tử chiến điên cuồng trùng Liêu qua đến, nếu như một khi huyết ni cô cũng bị chém giết mà nói, như vậy hôm nay mọi người ở đây liền một cái cũng đừng hòng đi. Hừ hừ, nghĩ đến ngăn chặn ta sao, ta sẽ để cho các ngươi như ý sao? Nhìn xem bên, kia xông qua đến tiên không tử chiến điên cuồng khẽ miệng khinh thường câu Liêu khởi đến, trong lòng âm thầm cười lạnh, đồng thời Tay thượng nhất lần, một chương tản ra hơi hào quang màu nhũ bạch phù chú xuất hiện ở trong tay hắn, cái kia lơ lửng ở giữa không chúng phụ chú, bởi vì tán gia nhỏ nhẹ bạch sắc quang mang nguyên nhân, nhìn sang cũng thực cũng hư, tràn đầy như mộng ảo đẹp. Cái kia là ba, nhìn thấy cái kia lơ lửng tại không tự chiến điên cuồng trên lòng bàn tay chính là cái kia nhũ bạch sắc phụ chú, huyết ni cô sắc mặt lại biến, từng trận hoảng sợ tại trên mặt của nàng ngưng kết, liền xem như cái kia nhanh như tia chớp hướng về bên này bay qua đến tiên tước, nhìn thấy cái kia lơ lửng tại không tự chiến điên cuồng trên lòng bàn tay màu ngà sữa phù chú, cũng là sắc mặt biến đổi lớn, Na Phi đi qua đến chính hắn cũng là đứng tại tại chỗ. Nhìn xem, cái kia nhũ bạch. Sắc phụ chú, trong mắt một trận sợ hãi như thế nào đều không che giấu được. Thiên hạ đệ nhất phụ chú, Vãng Sinh Cực Lạc, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm không tự chiến điên cuồng nơi lòng bàn tay lơ lửng tấm kiếm màu ngà sữa phụ chú, thiên tước gầm nhẹ nói, mà đồng thời, liền xem như nắm trong tay không động đến huyết Nico, cũng là mặt mang vẻ sợ hãi chậm rãi lùi lại, mặc dù nàng cũng biết, lui về phía sau lời nói không có cái tác dụng gì, nhưng mà đây cũng là bản năng, đối với tự vong bản năng sợ hãi. Vãng Sinh Cực Lạc, nghe được thiên tước mà nói, Trương Phong tự nhiên là không rõ đó là ý gì, nhưng mà Thiên hạ đệ nhất bự chú danh hảo nghị cũng biết không phải là thứ đơn giản là gì, huống hồ, nhìn xem bọn hắn chậm rãi lui lại, Chương Hiểu Phong cũng là thông minh lựa chọn lui lại, tạm tránh mũi nhọn, rõ ràng một chiêu này tuyệt đối là rất khủng bố. Phù chú môn là một cái rất đặc biệt môn phái, từ phù chú nhập đạo, không, có tế luyện bất kỳ pháp bảo, hàng ngàn hàng vạn trưởng phụ chú, chính là bọn họ phương thức tu luyện, tiến công cùng phòng ngự đều là do phụ chú đến thực hiện, thậm chí là sinh hoạt cũng giống như vậy, nói đơn giản, tại chú môn, hết thảy đều là xây dựng ở bự chú trên căn bản, tự nhiên, phụ chú cũng có đẳng cấp cao thấp, mà đứng ngạo nghễ tại hàng ngàn hàng vạn chú đỉnh, cao nhất vị trí. Dĩ nhiên chính là thiên hạ. Đệ nhất đùa chú vãng Sinh Cực Lạc, trong truyền thuyết, vãng Sinh Cực Lạc sức mạnh đủ để cùng tu chân giới thập đại thần khí so sánh, chỉ bất quá tiếc nối là, đây chỉ là một trường phụ chú, là tiêu hao loại vật phẩm, lại thêm chế luyện độ khó lại là người tiên. Vãng Sinh Cực Lạc, haha, ha, vãng Sinh Cực Lạc 6, nhìn mình lòng bàn tay tờ này nhũ bạch sắc phù chú, không tự chiến điên cuồng ánh mắt một mảnh phức tạp, có hoài niệm, có suy nghĩ sâu sắc, cũng có thương cảm, nhìn xem tờ này chú, không tự chiến điên cái kia bị phong nhiều năm ký ức, lần nữa tự trí nhớ chỗ sâu nhất đi sâu. Vậy vẫn là hơn 2000 năm trước, ngay lúc đó chính mình vẫn chỉ là một người thiếu niên rất bình thường, hồn nhiên ngây thơ sinh hoạt tại sinh đẹp kia phủ chú trong cửa. Ta đây là ở đâu? Trước kia, sinh đẹp phủ chú trong môn một gian tràn đầy cổ điện hơi thở trong phòng, một người mặc rách dưới vải thô áo, trên thân còn có mấy chỗ vết thương, quần áo cũng là rách dưới thiếu niên, mở mắt, đánh giá bốn phía, nhìn xem cái này từ đến không có thấy qua sinh đẹp gian phòng, tâm trung đại vì nghi hoặc, cũng là rất là kinh ngạc thần nghĩ, chính mình còn từ đến không có gặp qua sinh đẹp như vậy căn phòng đâu. Ít ta, gian phòng cửa gỗ màu đỏ bị đẩy ra, một cái nhìn sang chỉ có 7, 8 tuổi khoảng chừng tiểu nữ sinh bưng cái khay đi tiến đến. Phía trên trưng bày mấy dạng chữa thương dùng thuốc cao, mặc dù chỉ là một đứa 8 tuổi tiểu cô nương, nhưng mà trên mặt nhưng là một mảnh thanh tú, cái kia gỏ má đẽ đẽ, để cho người ta nhịn không được gư thích, mà cái nằm ở trên giường thiếu niên, nơi nào thấy qua mị nữ như thế thiếu nữ à, không khỏi trong lúc nhất thời nhìn ngây người, mặc dù lớn ra đô, chỉ là 7, 8 tuổi, không hiểu được tình yêu, nhưng mà, đối với xinh đẹp khát phái, vẫn có bản năng lực hấp dẫn. Đi vào đến tiểu cô nương, nhìn xem cái kia trên giường nhiều chỗ ứ thương thiếu niên tình, đang ngơ ngác nhìn chính mình, trên mặt không khỏi hơi cả kinh, tiếp lấy lại hỉ, một đạo thanh âm thanh thúy vang dội liều khởi đến. Giống như là không có cốc minh đồng dạng, "A nha, ngươi tỉnh rồi." "A, Ân, thiếu niên này, nghe được tiểu cô nương, thiếu niên bị giật mình tỉnh giấc, phát hiện mình thế mà nhìn chòng chọc vào nữ hài tử người ta nhìn, không khỏi khuôn mặt thượng nhất hồng, túi đầu gật gật đầu nói, "Ha ha, nhìn thấy thiếu niên cái kia xấu hổ bộ dáng, tiểu cô nương lạc lạc nở nụ cười, đem chính mình trên tay khay bỏ xuống, đặt ở bên cạnh, tiếp lấy cầm lấy một bình thuốc cao, chính là đến gần thiếu niên, vung lên đối phương quần áo sáu, "Ngươi, ngươi muốn làm gì năm?" Nhìn thấy y phục của mình bị đối phương trêu chọc liêu khởi đến, Thiếu niên nhanh lui về sau một chút, ôm thật chặt y phục của mình, sắc mặt đỏ bừng nhìn mình trước mặt tiểu cô nương này mà hỏi: "Còn có thể làm gì à, Đương nhiên là cho ngơi chữa thương rồi." Nhìn thấy cái kia lui lại một chút, đỏ mặt xấu hổ nhìn mình thiếu niên, tiểu cô nương này nhưng là gương mặt không thèm để ý nói, tiếp lấy cưỡng chế tính chất kéo qua thiếu niên, giúp đỡ hắn bôi thuốc, cái tia mát mẽ dược cao bôi ở trên người của đối phương, vô cùng thoải mái, mà thiếu niên kia cũng chỉ là hơi vùng vẫy một hồi sau đó, làm thế nào cũng không bằng đối phương khí lực lớn, tại phiên ở giữa cũng là từ bỏ. Hai. Từ đáng thương, một người bình thường như thế nào hơn được nhân ra một cái tu chân giả, mặc dù vẫn chỉ là vừa mới nhập môn chút cơ kỳ. Hô, cuối cùng, đem dược cao bôi tốt sau đó, tiểu cô nương hơi thở như lan ở cái kia hư thương chỗ phổi mấy hơi thở, cảm giác lạnh lạnh, còn có chút ngứa một chút, nhưng mà thiếu niên nhưng cũng không dám luận động, chỉ là đỏ mặt, ngắc tùy ý tiểu cô nương giúp mình chữa thương. Khanh khách, sau khi xong, tiểu cô nương đem dược cao thu liều khởi đến, Thanh Thúy nở nụ cười có bưng khay liền đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, lại trở về lối đến, nở nụ cười, còn thành thật hơn một điểm a, đừng luộn xộn. Vết thương trên người của người phải qua 1 2 ngày mới có thể hào trở nên đâu 6 Ngơ ngác thiếu niên, sắc mặt hồng hồng nhìn xem thiếu nữ kia rời đi, tâm lý tựa hồ có chút thất vọng mất mát cảm giác, chính mình bất quá là thành lạc dương một cái tiểu ăn mày mà thôi, lúc nào gặp qua xinh đẹp như vậy tiểu nữ hai a, hơn nữa, lúc nào có xinh đẹp như vậy tiểu nữ hai nguyện ý dạng này không có mang theo chê biểu tình nói chuyện với mình a nha, ta cũng quên hỏi nàng đây là ở nơi nào, ta vì sao lại ở nơi này, đợi đến tiểu nữ kia rời đi, ngơ ngác nhìn cửa ra vào hồi lâu. Sau, thiếu niên này mới bỗng nhiên đánh thức qua đến, rất là hối hận mắng thầm chính mình nói đạo. Đón lấy đến ngày thứ hai, cái kia cô nương xinh đẹp lại tới, bất quá lần này cũng qua đến, còn có một cái nam tử, nam tử này một trương mặt trước quốc, đi lên lộ đến một hồi vi manh khí thế, để cho người ta không khỏi hơi sinh sợ tâm lý, biểu tình kia quá nghiêm túc. Người tên là gì? Đi vào đến nam tử này, nhàn nhạt, nhạt nhìn thiếu niên này một mắt vấn đạo, trong mắt kia thượng thức bị ẩn giấu rất sâu. Lý Đăng Thiên, ta gọi là Lý Đăng Thiên, nghe được cái này nam tử, thiếu niên cũng cảm thấy câu nệ liêu khởi đến, bất quá nhưng là len lén lén liếc mắt nhìn nam tử sau lưng tiểu cô nương, mà tiểu cô nương kia, nhưng là hướng về hắn nghịch ngậm là một cái mặt quỷ. Lý Đãng Thiên Nghe được Thiếu niên lời nói, cái này cứng rắn đối nam tử lông mày nhẹ nhàng vậy một cái, cao giọng cười nói, "Không tệ, tên rất hay, bá khí." Đối với cái này người nam tử, Thiếu niên chỉ là túi đầu, dù sao đối với một cái trường kỳ chịu đến người khác chửi rủa tiểu ăn mày mà nói, loại này nghiêm túc người là bọn hắn sợ nhất. "Các người đều theo ta đi à?" nhìn xem cái này túi đầu Thiếu niên, nam tử trong mắt đều là vui vẻ cùng thưởng thức, tiếp lấy quay đầu đến nói, "Đi ra ngoài, mà tiểu cô nương kia." Nhưng là nhìn xem Thiếu niên lạc lạc nợ nụ cười, tiếp lấy đi theo ra ngoài. Nhìn thấy hai người đều đi ra ngoài, Thiếu niên này hơi chần chờ một chút sau đó, cũng là đi theo ra ngoài. Lần đầu tiên đi ra giàn phòng này, thiếu niên chỉ cảm thấy một hồi quang mang mãnh liệt lấp lóe, đâm vào ánh mắt của mình, nhưng hắn không tự chủ được nửa che ánh mắt của mình, sau một hồi lâu, từ từ quen thuộc cái này không dừng lóe lên ánh sáng mạnh thiếu niên, mới thả xuống tay của mình, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt thượng nhất mảnh xỉ nốc. Trên bầu trời, hàng trăm hàng ngàn nhân lơ lửng ở trên không trung, từng chương phủ chú ở tại bọn hắn trong tay xuất hiện, tiếp đó hóa tác nhất từng đạo hòa diễm, kinh lôi, cuốn phong sáu. Vẫn luôn chỉ là trong thành Lạc Dương tiểu ăn mày, lúc nào gặp qua như thế nguy nga tráng nhìn xem cái kia từng đạo chú, hóa thành đủ loại hoa mỹ công kích cả người đều si ngốc, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng cùng hâm mộ. Nhìn thấy thiếu niên này si ngốc bộ dáng, nhìn cái ánh mắt hắn bên trong khát vọng cùng hâm mộ, nam tử này trong mắt lóe lên một tia đùa cười, hỏi tiếp: "Lý Đăng Thiên, như thế nào, muốn hay không làm đệ tử của ta? Nếu như ngươi nguyện ý trở thành đệ tử của ta, ta có thể dạy ngươi giống bọn hắn dạng này bay trên trời, có thể dạy ngươi giống bọn hắn công kích như vậy, về sau, ngươi liền sẽ không cần giống như trước bị người bắt nạt sáu." Thế nhưng là, vốn còn một mặt khát vọng thiếu niên, nghe được nam tử về sau Cái kia khát vọng biểu lộ liền biến mất, nam tử kia, vốn di thiếu niên này sẽ rất dứt khoát đáp ứng, dù sao đối với cái này tu chân huyền liền diệu, không có đứa bé kia có thể cự tuyệt, nhưng mà thiếu niên này, nhưng là rất trực tiếp liền cự tuyệt, ta không muốn xấu. Vì cái gì? Nghe được cái này thiếu niên cự tuyệt, nam tử hơi ngẩn ngơ, vốn nhìn hắn ánh mắt khát vọng kia, còn tưởng rằng hắn sẽ rất dứt khoát liền đáp ứng, không nghĩ đến hắn thế mà cự tuyệt, nam tử nhịn không được kinh ngạc vấn đạo, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và nghi hoặc. Bởi vì ta chán ghét đánh nhau xấu, 320. Thứ 311 chương, Vãng sinh cực lạc định ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi thật sự không muốn làm đệ tử của ta? Nghe được cái này thiếu niên giảng giải, nam tử chăm chú nhìn chằm chằm hắn hỏi: "Đúng vậy, mặc dù cái kia nhìn xem nam tử ánh mắt bên trong có từng tia e ngại, nhưng mà, ánh mắt của thiếu niên này bên trong nhưng là một mảnh kiên định, liền xem như học được phủ chú thuật. ngươi cũng có thể không cần nó đến đánh nhau, a ngươi cũng có thể dùng đến bảo vệ mình a." Nhìn thấy thiếu niên nho nhỏ trong ánh mắt kiên định, nam tử trong mắt thưởng thức ngược lại càng thêm hứng hึก. Vẫn là chưa từ bỏ ý định ăn đuổi nói, nhưng mà, đối với hắn mà nói, thiếu niên chỉ là yên lặng lắc đầu, tiếp lấy quay người hướng về trong phòng đi trở về. Ai Nhìn xem cái kia đi trở về đi thiếu niên bóng lưng. Nam tử hơi sau khi thở dài một cái, cũng lạ rời đi. Thể chất của thiếu niên này, là mình ngàn năm khó gặp một cái, chỉ là không nghĩ đến nhưng là không muốn sự thật. Nhìn hắn ánh mắt kia kiên định, phải cải biến chủ ý của hắn là rất khó. Tu chân, không thể ép buộc người vì đó, chỉ có trở đến về sau, xem hắn có thể hay không đột nhiên thay đổi chủ ý a nam tử kia đi. Thiếu niên kia cũng là về tới trong gian phòng kia đi. Nhìn xem cái kia hướng về trong phòng đi trở về đi thiếu niên. Tiểu cô nương cái kia đen nháy ánh mắt bên trong, tràn ngập tò mò cảm giác. Từ đó về sau, nam tử kia lúc nào cũng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn Thiếu Niên trở thành đệ tử của hắn, nhưng làm sao? Theo Thiếu Niên kia mỗi một ngày lớn lên, kiên trì của hắn lại vẫn luôn đều không có thay đổi. Cuối cùng, đến thời điểm sau cùng, nam tử kia từ bỏ, chỉ là nhường Thiếu Niên kia tại phủ chú môn tự sinh tự diệt. Phủ chú môn cũng không thiếu một người ăn cơm, nhường hắn ở lại đây, có lẽ có một ngày hắn sẽ hồi tâm chuyển ý đâu. Thời gian trôi qua từng ngày, đã từng Thiếu Niên kia cũng mỗi một ngày trưởng thành, mà tiểu cô nương kia cũng là càng lúc càng trổ mã duyên dáng yêu kiều. Cả ngươi cũng là đã biến thành một cái mỹ nhân bại hoại. Cuối cùng, mấy năm sau đó, hai người cũng là 14-15 tuổi hoa quý thiếu niên. Tại 2000 năm trước chính là cái kia thời điểm. 14-15 tuổi đã là có thể kết hôn sinh con tuổi tác. Ô ô ô, một mảnh tử trúc lâm chỗ sâu, truyền đến từng đợt thiếu nữ tiếng khóc. Một cái tuấn lãng bất phàm thiếu niên, đạp lên nhẹ nhàng bước bộ, theo thiếu nữ này tiếng khóc, đi vào tử trúc lâm chỗ sâu, chỉ thấy bên trong, một cái mỹ mạo thiếu nữ đang đứng ở cái kia tử trúc lâm tận cùng trong nhấc nhẹ giọng khóc, đao tước vai không ngừng lay động. "Tôi uống ngươi thế nào?" Nhìn thấy cái này trốn ở từ trúc lâm chỗ sâu nhất nhẹ giọng khóc thầm thiếu nữ. Trên mặt thiếu niên hơi cả kinh, đi nhanh mấy bước đi tới trước mặt của nàng. "Không, không cái gì xấu." Dường như là bởi vì chính mình khóc quá thương tâm, thiếu nữ này đều không có phát hiện thiếu niên này tới gần. Nghe được lời của hắn, thiếu nữ cả kinh, tiếp lấy đứng lên liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, thiếu niên này nhưng là bắt lại tay của nàng, chăm chú nhìn con mắt của nàng vấn đạo, Người nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" "Không, thật sự không cái gì xấu." Không dám thản nhiên nhìn xem con mắt của thiếu niên kia, Thiếu nữ né tránh nói, đồng thời không ngừng giãy rửa. Nhưng mà, tay của hắn nhưng là vững vàng nằm lấy. Nói cho ta biết." Thiếu niên không có nói thêm cái gì, chỉ là chăm chú nhìn ánh mắt của cô gái. Ánh mắt trước nay chưa có nghiêm túc. Nhìn xem con mắt của thiếu niên kia, thiếu nữ không thể giấu giếm nữa, đành phải thấp giọng nói, "Cái kia, cái kia, phái Côn Luân lưu phong sư huynh trước mấy ngày hướng cha ta xin cưới. Cha ta tựa hổ dáng vẻ rất cao hứng, muốn đáp ứng 6. bởi vì phái Côn Luân là tu chân giới tất đại môn phái đứng đầu sáu." Thiếu nữ trong miệng ba ba chính là trước kia cái kia vẫn muốn thu thiếu niên này làm đệ tử chính là cái kia nam tử. Đồng thời, hắn cũng là phụ chủ cửa môn chủ. Ta đã biết, ta sẽ đem chuyện này giải quyết. Nghe được thiếu nữ về sau, thiếu niên gật gật đầu phía sau quay người rời đi. Bóng lưng của hắn, tràn đầy kiên định. Ta muốn cưới Tô Ú u ngươi có điều kiện gì đưa ra tới đi sáu. Đi tới phủ chủ môn môn chủ căn phòng. Không có cái khác thêm lời thừa thải. Thiếu niên câu đầu tiên chính là như vậy nói thẳng. A phụ chủ cửa môn chủ. Nghe được cái này thiếu niên lời nói, lông mày nhẹ nhàng giật một cái. Ánh mắt bên trong vẻ vui mừng thoáng qua tiếp lấy trầm ngâm sau một lát, khai ra điều kiện của mình, ngươi muốn trở thành đệ tử của ta, tu luyện tới đại thành kỳ, hơn nữa có thể dẫn dắt phủ chú môn hướng đi càng thêm huy hoàng cánh giới. Đến ngày đó, tối ưu chính là của ngươi thế tử, ta tuyệt đối sẽ không phản đối 6. Hảo, bây giờ liền dạy ta tu chân a ta sẽ trong thời gian ngắn nhất tu luyện tới cấp 7 cường giả danh giới 6. Đối với phủ chú môn môn chủ mà nói, thiếu niên không có nói thêm cái gì, chỉ là gật gật đầu nói, ánh mắt bên trong một mảnh kiên định. Từ đó về sau, cái kia vẫn luôn là cự tuyệt tu chân thiếu niên rốt cục đi lên tu chân con đường 6. Sự thật chứng minh, phụ chú môn lão môn chủ ánh mắt là rất chính xác. Thiếu niên này, một khi đi lên tu chân con đường, tiến bộ của hắn làm cho người cảm thấy chân kinh, làm cho người ghen tị thiên phú. Lại thêm cái kêu lòng kiên định tính chất, liền xem như sớm có chuẩn bị phụ chú môn lão môn chủ đối với hắn trưởng thành cũng là cảm thấy một trận chân kinh. Đồng dạng tu luyện tới cấp 7 đại thành kỳ, phổ biến tu chân giả phải tốn 3000 năm thời gian. Hơn nữa, người tu chân tu luyện còn không phải chỉ cần chăm chỉ, chỉ cần kiên trì liền có thể đi xuống. Càng nhiều còn có kỳ ngộ cùng đốn ngộ. Nhưng mà, người khác cho dù có năng lực này, cũng muốn xài 3000 năm tu luyện tới cảnh giới, hắn lại chỉ bỏ ra 1200 năm. Tiếp lấy, tại hắn cấp 7 thời điểm, hắn sau đó tiếp tục bế quan tăng cấp cấp 8 cảnh giới, chẳng qua là ngắn ngủi 400 năm, hắn thành công, ngắn ngủi 1600 năm, đạt đến trong truyền thuyết cường giả cấp 8 cảnh giới. Cái này tốc độ trưởng thành, quá kinh khủng sáu. Tô Vũ ngươi mục tiêu lớn nhất là cái gì? Năm đó thời điểm, Lý đáng Tiên chỉ có lục cấp độ kiếp kỳ thực lực. Hắn cùng Tô Vũ tựa lưng ngồi ở dưới đêm trăng, nhẹ giọng vấn đạo: Mục tiêu lớn nhất ta. Nghe được Lý Đãng Thiên mà nói, Thôi Ú kinh ngạc nhìn hắn một cái phía sau, tiếp lấy đương nhiên nói, thân là phụ chú cửa đệ tử, ta mục tiêu lớn nhất dĩ nhiên chính là phụ chú. chẳng lẽ còn có thể có cái khác sao? Vậy ngươi cảm tình đâu? Nghe được lời của hắn, Lý Đãng Thiên trên mặt không khỏi mang theo lo lắng. Cảm tình a? Nghe được lời của hắn, Thôi Ú nghĩ nghĩ phía sau, tiếp lấy lắc đầu. Đối với mình cảm tình, ta còn không có nghĩ tới a ta bây giờ toàn bộ tâm tư còn đang tu luyện ra mặt, ta cũng không giống như ngươi có cao như vậy thiên phú đâu. Ngươi bây giờ đều đến độ kiếp Ta mới nguyên anh kỳ đâu? Ha ha, không có nghĩ tới. Nghe được Tô U mà nói, Lý Đãng Tiên trên mặt hờ trương. Nếu như đối phương đối với mình không có cảm giác, cái kia liều mạng tu luyện như vậy lại là vì cái gì? Thiên Phú tốt, chính mình đối với cái này căn bản vốn không để ý mình tại ý chỉ có nàng, cũng là vì nàng. Chính mình mới chọn tu chân. Thế nhưng là, mục tiêu của ta nhưng là ngươi. Cuối cùng, Chân chờ sau một lát, Lý đáng Tiên rốt cục nói ra khỏi miệng. Sắp 1000 năm, cái này một phần tình cảm chính mình để ở trong lòng đã nhanh 1000 năm. Ngươi Nghe được Lý Đãng Thiên mà nói, tối ưu mặt của Thượng Nhất Kinh quay đầu đến, nhìn xem chương này quen thuộc khuôn mặt. Tối u cứng rắn gạt ra một tia nụ cười nói, "Đãng Thiên, ngươi đừng nói giỡn, chúng ta không phải vẫn luôn là tỷ đệ quan hệ. Huynh muội quan hệ sao? Ta không có nói đùa. Chẳng lẽ hơn ngàn năm, ngươi còn không phát hiện được ta đối với ngươi cảm tình sao?" Nhìn đối phương bộ dáng, Lý Đãng Thiên vẫn là nghiêm túc vô cùng nhìn chằm chằm đối phương bộ dáng. Ánh mắt nói cho đối phương biết, mình là nghiêm túc, không có một tia một hào nói đùa. "Ngươi, ngươi là nói nghiêm túc muốn?" Nghe được Lý Đãng Thiên mà nói, Thối Vũ trong mắt vô cùng kinh ngạc nhìn hắn hỏi: "Ân?" Lý Đãng Tiên rất ngưng trọng gật gật đầu, sâu đậm nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, "Ngươi không phải một mực tò mò hỏi ta sao? Ta của năm đó cũng không nguyện ý tu chân. Phía sau đến là vì cái gì hồi tâm chuyển ý hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, chỉ là vì ngươi, ta mới dứt khoát đạp vào tu chân con đường. Ta từ lúc mới bắt đầu mục tiêu chính là ngươi, chính là ngươi, ngươi là ta mục tiêu duy nhất, từ đầu đến cuối, cũng là như thế sáu, Đãng năm." Nghe thế sao Thâm Tình lời nói, Thối Vũ trong mắt nước mắt không nhịn được rơi xuống xuống một phần giữ vững được ngàn năm tình yêu. Tin tưởng không có ai sẽ không cảm động a ngươi muốn nhất là cái gì? Ngươi nói cho ta biết, liền xem như lên trời xuống đất, ta cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi đến. Xem như ta cưới ngươi xính lễ. Nhìn thấy Tố U nước mắt, Lý đáng Tiên có thể nhìn thấy ở trong đó xúc động. Túi đầu. Tô U trầm mặc hồi lâu sau, âm thanh mới sâu kín vang dội liễu khởi đến. Vãng Sinh Cực Lạc. Thiên hạ đệ nhất đỗ chú Vãng Sinh Cực Lạc. Nếu như ngươi có thể đủ làm cho ta đến đó, ta sẽ rất vui vẻ. Đó là chúng ta phụ chủ môn nhân cao nhất truy cầu sáu. Nghe được Tô mà nói, Lý Đãng Tiên trầm mặc, mà Tô Vũ thì vẫn là túi đầu. đưa lưng về phía hắn, không nói một lời, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hai người ngồi ở dưới bầu trời đêm, nhất thời im lặng. Thiên hạ đệ nhất bộ chú tế luyện biết bao khó khăn, đại gia đều biết, liền xem như thân là cường giả cấp 8 phủ chú môn môn chủ, cũng không có tế luyện thành công qua dù là một chương vãng sinh cực lạc, mà cái kia phụ chú, thu chân giới từ trước tới nay lịch đại phủ chú môn chủ, cũng chỉ có giải giác 2-3 vị tế luyện thành công qua. Sau một hồi trầm mặc, Lý Đãng Tiên bỗng nhiên đứng dậy, hướng về tự mình tu luyện phòng phương hướng đi qua thân ảnh thon dài kia. chậm dãi biến mất ở đen nhánh kia trong màn đêm. Đồng thời, một đạo thanh âm kiên định tại kèm theo mát mẽ gió đêm chuyển qua đến, vãng sinh cực lạc. Ta nhất định sẽ tế luyện thành công. Nếu như không thành công, ta Ly Đãng Thiên tuyệt không hướng ngươi sách cầu hôn nữa chứ. Ta nhất định sẽ thành công. Đây là ta Ly Đãng Thiên đối ngươi ước định. Đến chết cũng không đổi sáu. Đến chết cũng không đổi. Bốn chữ tại Úy Tính giới bầu trời đêm chậm rãi quấn quẩn. Mà được lời của hắn, thân thể hơi run lên. Mượn ánh trong sáng, có thể thấy được nàng thấp hen đầu giọt giọt nước mắt trong suốt chậm rãi rơi đập lại đến nền vào trên mặt cỏ, treo ở trên lá cây, ở dưới ánh trăng phản xạ quang mang trong suốt 6. 321 thứ 312 trường, cố chấp 2000 năm tình yêu vãng sinh cực lạc, thiên hạ đệ nhất phụ chú, tại Lý Đãng Tiên trong lòng, đại biểu không chỉ là sức mạnh mà tôi, càng là chính mình cao nhất truy cầu, vì cái kia vãng sinh cực lạc phụ chú, Lý Đãng Thiên một vòng mới tu luyện, bắt đầu, hơn nữa, lần này so trước đó càng thêm điên cuồng, cũng càng thêm nghiêm túc, ngắn ngủi 200 năm, hắn tiến nhập đại thành kỳ, nhưng mà Hắn tử đi phụ chú môn môn chủ muốn tướng môn chủ vị trí chuyển cho ý nguyện của mình. Mà là lần nữa xung kích tầng cao hơn cấp 8, bởi vì chỉ có đến rồi cường giả cấp 8 cảnh giới. Hắn mới có tư cách học tập tế luyện phụ chú môn đứng đầu nhất cái kia năm ở trong truyền thuyết phụ chú, vãng sinh cực lạc. Đối với Lý Đãng Thiên quyết định, phụ chú môn môn chủ không những không giận mà còn lấy là mừng, tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Rất kinh người, từ cấp thứ 7 bước vào cấp 8 cảnh giới, Lý Đãng Thiên chỉ dùng 400 năm tà hữu, 1600 năm tu luyện tới cường giả cấp 8, 8 cảnh giới. chú cửa nữa trong giấc ngủ Lần này, truyền thừa vị trí môn chủ ý nguyện lại bị cự tuyệt. Lần này hắn lý do là vế tử quan. Tế luyện trong truyền thuyết đẳng cấp cao nhất vãng sinh cực lạc. Đối với Lý Đãng Thiên cái này quyết đoán, phu chú cửa môn chủ trấn kinh, cũng ngốc trệ. Thẳng đến hắn quay người rời đi, vế quan sau khi đi vào mới phản ứng qua đến. Vãng sinh cực lạc. Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết á phụ chú môn từ trước tới nay, cũng chỉ có Khai Sơn Tổ sư cùng giải rắc 2-3 vị kiến xuất tổ sư thành công tế luyện thành công qua. Mà bọn hắn, đều không ngoại lệ đều trở thành lúc đó tu chân giới nổi tiếng nhân vật tuyệt đỉnh. Cái này Lý cũng có thể làm đến tình trạng kia sao?" Phú chú cửa môn chủ hỏi mình nói đến. "Bất quá, nghĩ đến hắn chỉ ở ngắn ngủi 1600 năm bên trong tu luyện đến cấp 8 tán tiên tri cảnh." Phú chú cửa môn chủ trong lòng lại là dâng lên vô tận hy vọng. Tuy hồ, hắn trong lúc mơ hồ đã thấy phù chú môn tại tu chân già đại chiến huy hoàng thời điểm, vãng sinh cực là sao? Đối với đem suốt đời tinh lực đều đặt ở phù chú lên môn chủ mà nói, cũng là tràn đầy vô hạn hiếu kỳ cùng truy cầu. Cũng nghĩ nhìn một chút, tế luyện đi vãng sinh cực lạc lại là như thế nào tồn tại. Đồng thời, phù chú cửa môn chủ đối với mình quyết định cảm thấy vạn phần may mắn. Nếu như không phải trước kia chính mình quả quyết lời nói, làm sao có thể nhận được như thế một vị thiên phú kinh người đệ tử? Trước kia quả quyết tử quyết liễu côn luôn phái cầu thân là chính xác. Dù sao Hỏa Côn Luân một lần thông ra so ra mà vượt chính mình môn phái tăng thêm một vị bắt cấp cường giả đến phải thực sự sao? So ra mà vượt vãng sinh cực là sao? Lý Đãng Thiên bế quan, Bế tử quan. Sau đó đến Tô Ú, nhưng là đi ra ngoài lịch luyện, làm quen ngoài ra một cái người tu luyện, rất nhanh liền cùng đối phương rơi vào bế tình. Biết được tin tức này, phú chú môn chủ rất là tức giận. Một này nhiều năm qua, Nhìn xem tố ưu cùng lý đảng tiên cảm tình tốt như vậy, còn tưởng rằng chàng hôn sự này không có biến động, không nghĩ đến. Tố ưu thế mà yêu người khác. Hơn nữa, thích vẫn là một cái tà ma ngoại đạo, một cái tây phương tu luyện giới vắng ải. Cái này khiến ngay lúc đó phủ chú môn chủ rất là tức giận. Hắn cũng biết, lý đảng tiên mục tiêu chính là tố ưu cái này một phần chấp nghiệm đã hơn một ngàn năm, năm. Nếu như hắn biết được tin tức này lời nói, loại đả kích này nhất định sẽ làm cho tu vi của hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. 400 năm phía sau, Bình tĩnh phủ môn một tiếng b Vốn quần bầu trời trong xanh bên trong trong nháy mắt hiện đầy vô số mây đen. Từng đạo lôi điện vang dội liếu khởi đến. Kinh thiên năng lượng chấn động kịch liệt liếu khởi đến. Cái này một phần như thế, đơn giản so thiên kiếp còn kinh khủng hơn. Mà theo một tiếng này vang dội, toàn bộ phù chú môn cũng là sôi trào liếu khởi đến. Vô số năng lượng ngưng kết, một chuông màu trắng phù chú giấy chậm rãi thăng vào trên bầu trời. Những cái kia đông lại năng lượng, hóa thành một chi thiên nhiên cự bút. Tại nơi chuông thông thường màu trắng phù chú trên giấy xẹt qua huyền ảo và thần bí đường vàng cung, cái kia vạch qua quy tắc, tựa hồ ẩn chứa trong thiên địa chí lý. Tất cả phù chú cửa đệ tử cũng là ngơ ngác nhìn này thiên địa ở giữa không ngừng vạch qua năng lượng, nhìn xem những năng lượng kia vạch qua quy tích, tất cả mọi người là ngây người, không ai nói chuyện. Giữa cả thiên địa chỉ có một tiếng kia âm thanh kinh lôi hóa thành năng lượng bị hấp thu đi vào. Cái kia ẩn chứa trong đó chi lý, khiến người ta say mê xuống, tựa hồ trong lúc mơ hồ, trong lòng của mọi người có một tia hiểu ra. Mà cái kia thông thường màu trắng phù chú giấy cũng là dần dần hiện ra liêu khơi đến. Thiên hạ đệ nhất phù chú, vãng sinh cực lạc. Không biết là ai, đột nhiên mở miệng, phá vỡ phù chú cửa yên lặng lập tức nhu nhuyễn tĩnh lại đến phủ chú môn ồn ào. Nhìn xem cái kia trên bầu trời màu trắng phụ chú, nhìn xem cái kia lơ lửng giữa không trung, tuấn lãng bất phàm nam tử, phụ chú cửa môn chủ. Trong đôi mắt giả mùa từng giọt nước mắt lăn xuống xuống. Hơn 1000 năm, trước đây cái kia vĩ đại môn chủ cũng giả. nhưng mà, chính mình chứng kiến đệ tử mình trưởng thành, chính mình chứng kiến thiên hạ đệ nhất phụ chú vãng sinh cực lạc sinh ra, nhưng mà, bây giờ lão môn chủ, ngoại trừ cao hứng, vui mừng bên ngoài, còn có từng tia sợ hãi, bởi vì tối yêu một cái vạm bại Này thiên địa ở giữa kịch liệt chấn động năng lượng chậm rãi dịu xuống một chút đến. Cái kia một chương màu trắng phụ chú, thành công. Chậm rãi rơi xuống xuống, lấy thiên địa làm nút, lấy tâm khắc đi phụ chú, mới xứng đáng là thiên hạ đệ nhất phù chú. Cầm trong truyền thuyết kia vãng sinh cực lạc phụ chú, Lý Đãng Tiên mở mắt, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Trước kia mình và ước định của nàng, chính mình thực hiện. Trước kia chính mình cái kia kiên định phảng phất còn tại bên hai, vãng sinh cực lạc. Ta nhất định sẽ tế luyện thành công. Nếu như không thành công, ta Lý Đãng Tiên tuyệt không hướng ngươi xách cầu hôn nữa chứ. Ta nhất định sẽ thành công. Đây là ta Lý Đãng Thiên đối ngươi ước định, đến chết cũng không đổi sáu. Tô ưu đâu? Mở ra cái kia phảng phất trên trời trăng sáng đồng dạng sáng chói con mắt, Lý Đãng Thiên trong ánh mắt đều là một mảnh hương phấn hướng về lão môn chủ Vân Đạo. Tô Ú đâu? Nàng ở nơi nào? Đúng vậy, mình vãng sinh cực lạc thành công, năm đó ước định thực hiện. Bây giờ là thời điểm hướng đối phương cầu hôn. Không nghỉ ngơi. chính mình nỗ lực tu luyện 2000 năm, ước chừng 2000 năm, vì cái gì? Chính là hôm nay sáu. Nhưng mà, đối mặt với Lý Đãng Thiên cái kia sáng lạn như ngôi sao con mắt, Lão môn chủ nhưng là tối đầu. không dám nhìn ánh mắt của hắn Sáu. Chiến đấu, bại phát. Cuối cùng, lão môn chủ cùng Lý Đãng Thiên tìm được Tố U cùng cái kia vãng bại. Vì mình đệ tử, vì môn phái chưa tới, còn có, vì mình nữ nhi, lão môn chủ tự mình động thủ. Cái này vãng bại, nhất định muốn chém giết hắn, bởi vì bọn hắn ở giữa chú định không có chân chính kết quả. Giới tu luyện người đều phải lì khai thứ nguyên này, mà Tố U nếu như phi thăng, thì sẽ đi tiên giới. Cái kia nhưng là đi ma giới. Giữa bọn hắn Trú lệnh không có kết quả xấu. Trận đại chiến kia chưa từng có mấy liệt. Tố U nhưng là liều mạng tiêu to, không cần đánh nữa. Không cần đánh nữa xấu. Cái kia điên cuồng bộ dáng, giống như phong Hổ, Lý Đãng Tiên, nhưng là ngơ ngác nhìn Tố ưu cái kia chính mình giữ vững được 2000 năm nữ tử. Năm đó quyết định, đối phương không có tuân thủ, đối phương đội ước sao? Như vậy, đã biết 2000 năm đến cố gắng, là vì cái gì? Là vì cái gì vậy? Giữa lặng lẽ, một quả màu đen hạt giống tại Lý Đãng Tiên trong lòng nảy mầm. Đãng Tiên Ngươi nói nhanh một chút a, ngươi để bọn hắn nhanh chóng dừng tay a 6 Tô Úy Liên cuồng dắt Lý đáng Tiên quần áo, không ngừng lung lay nói, cái kia vội vàng cùng điên cùng biểu lộ, giống như là đường kia bên người điên, mà Lý Đãng Tiên đối mặt với nàng cầu khẩn, chỉ là dùng con mắt màu xám nhìn xem hắn, ngơ ngác không có chuyển động. Bây giờ Hàn Tâm, đã đã biến thành màu xám cho sáu, vì cái gì sáu? Sau một hồi lâu, Lý đáng Tiên quyển kia đến giống như là hai mảnh lưỡi dao một dạng môi mỏng đã biến thành khô nứt, nhẹ nhàng mở miệng, gần như như nói mê nhìn xem Tô Úy Tay vừa lộn một chương nửa hư nửa thực giữa màu ngà sữa phủ chú xuất hiện ở trên tay của hắn, tại hắn trên lòng bàn tay lơ lửng. Vì cái gì? Năm đó ước định, ngươi vì cái gì không có tuân thủ? Vãng Sinh Cực Lạc, ta đã tế luyện hoàn thành. Ngươi vì cái gì không có tuân thủ lời hứa của chúng ta sáu? Đây là, nhìn xem Lý Đãng Thiên cầm trên tay lơ lửng màu ngà sữa phù chú, tối u động tắc ngừng, biểu tình trên mặt kia cũng là cứng ngắc lại. Không dám tin nhìn xem Lý Đãng Thiên, hắn thật sự thành công. Cái kia năm ở phù chú môn đỉnh, tồn tại trong truyền thuyết, thiên hạ đệ nhất dược Vãng Sinh Cực Lạc Hắn thật sự thành công. Nhìn xem tờ này phụ chú, Lý đáng Tiên nhiều năm như vậy đến cố gắng cùng kiên trì đều có thể nhận được hoàn mỹ giải thích. Đi cho đi. Ngay lúc này, đột nhiên lão môn chủ Têu To vang dội liêu khởi đến. Đồng thời một cố năng lượng ba động khủng bố xuất hiện, một chương phù chú thăng vào giữa không chung. Mệt mỏi lão môn chủ ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn xem cái kia bị chính mình cầm cố lại vạm bại. Không nghĩ đến cái này vạm thế mà lại có một cái kinh khủng ma khí. Nguyên Thủy Thiên phụ chú. Không. Nhìn xem cái kia vạm liền bị tiêu diệt. Thủ tuyệt vọng kêu to liếu khởi đến. Cái kia thân hình trong nháy mắt chính là xuất hiện ở cái kia quỷ hút máu trước mặt. Không, nhìn thấy cái dạng này, lão môn chủ cùng trong thất thần lý đãng thiên đồng dạng là kêu to liếu khởi đến. Lão môn chủ đem hết chính mình sở hữu sức mạnh, Không chế công kích chuyển hướng. Mà ly đãng thiên cũng là nhanh chóng trùng liếu qua đi, nhưng mà cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn phù mượn rủa công kích, vẫn là Laudi Tô ưu chỉ là trong nháy mắt, sinh cơ của nàng liền đoạn tuyệt. Dù sao Nguyên Thủy Thiên công kích, không phải một cái độ kiếp kỳ tu chân giả có thể đơn độc đối kháng 6. Tô U. một cái ôm cái kia đã không có sinh mạng thân thể, Lý Đãng Tiên trong ánh mắt một mảnh bình tĩnh, chỉ là nhẹ nhàng hô hoán. Bây giờ Lý Đãng Tiên trong lòng vô cùng bình tĩnh, cái gì đều không có sáo, nhẹ nhàng kêu gọi, tựa hồ sợ là đánh thức cái kia đang ngủ say công chúa. Nhìn xem loại quen thuộc này mặt của, Lý Đãng Tiên trong lòng không khỏi chấp lẽ liên quan tới cô gái này hồi ức. 2000 năm trước, cái kia cưỡng chế tính chất án lấy chính mình cho mình bôi thuốc tiểu nữ hải, nàng ấy nghiêm túc bộ dáng, còn có cuối cùng nàng nhẹ nhàng tại chính mình cái kia thương chỗ nhẹ nhàng thổi biểu lộ. Bây giờ phảng phất còn gần ngay trước mắt, mà lúc đó chính mình chỉ là mặt thường hồng, Không dám nhìn nàng. 322 thứ 313 bà kết thúc ta tự tay giết mình nữ nhi, mà lúc này đây, phụ chú cửa môn chủ, nhìn xem to ưu thi thể, cũng là ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong mắt một mảnh không dám tin sáu. Ta giết mình nữ nhi, ta thế mà tự tay giết chết nữ nhi của mình, ngơ ngác nhìn tay của mình, phụ chú cửa lão môn chủ, trong hốc mắt cái tia nước mắt đục đầu, từng giọt nhỏ xuống đến, thẳng đến cuối cùng, điên cùng kêu to liễu khởi đến, giống như là điên rồ đồng dạng, ha ha, ta thế mà tự tay giết chết nữ nhi của mình a, ha ha, đây rốt cuộc là vì cái gì a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a 4. Ai có thể nói cho ta biết a ba? Tô Ưu ba, mà vừa lúc này, nhìn thấy Tô Ưu chết, cái kia bị cấm chế trụ vọng ái, cũng bởi vì lão môn chủ điền cuồng mã tránh thoát cấm chế, kêu to liếu khởi đến hướng về bên này xông qua đến. Lan ba, tiết đó, ngay lúc này, bên kia chỉ là ngơ ngác ôm Tô Ưu thi thể lý Đang Tiên, nhưng chỉ là ngẩng đầu, đầu cũng không có chuyển qua đến vung lên, cái kia xông qua đến vọng ái liền bị hắn một chưởng cho đập bay ra ngoài. Tô Ưu năm, từng giọt nước mắt, xét qua Lý Đang Tiên cái kia khuôn mặt cứng ngắc, đến, Lý Đang ánh mắt, nhìn xem làm cho lòng người náo. Nhẹ nhàng lướt ve tô ưu cái kia còn có hơi ấm còn giữ ôn lại tinh xảo bên mặt, giúp nàng xóa đi khỏe miệng cái kia một chút xíu làm lòng người bể vết máu. Lý Đãng Tiên ôm thật chặt nàng, thấp giọng nghỷ nó nói, "Ta biết, ta biết, ngươi căn bản cũng không yêu ta, ngươi một mực cũng chỉ là coi ta là kết thân người một dạng đối đái, ta biết. Thế nhưng là ta lại luôn không thể tin được sự thật này, vẫn luôn là một người, ngươi không có biện pháp mới có thể cùng ta quyết định vãng sinh cực lạc cước định, muốn cho ta biết khó mà lui, những thứ này ta đều biết, nhưng mà ta nhưng lại có hy vọng xa vời sáu. Thế nhưng là ta lại hy vọng xa vời tại ta hoàn thành vãng sinh cực lạc cước định thời điểm" Ngươi sẽ bị ta cảm động, đều là của ta sai, cũng là ta, ngươi không nên chết, thật sự không nên chết, ta sẽ nhớ ngươi, ngươi trở nên nói chuyện với ta à, ngươi giống như kiểu trước đây đến nhảy lên quở trách ta à, ngươi trở nên à, ta cũng không tiếp tục bộ ngươi, ngươi trở nên à, ngươi trở nên, nên a6. Cuối cùng, Lý đáng Tiên ôm thật chặt tố u cái kia dần dần lạnh xuống thi thể, vui lâu khóc lóc đau khổ liếu khởi đến, nhưng mà, trí nhớ kia chỗ sâu cái kia vẫn luôn là ưa thích nhịch nệm phá phách nữ từ kia, cũng rốt cuộc không có khả năng nhảy lên nắm lấy tóc của hắn đắc ý cười to, sẽ không bao giờ lại ép buộc hắn đi giúp nàng chào một cái khả ái con thỏ, trở về còn muốn mắng hắn động tác không đủ sẽ không bao giờ lại tại chính mình lúc bị thương len lén chạy qua đến giúp hắn xóa. Thuốc cao cũng sẽ không nữa, cái kia một cách tinh quái nữ tử, cái kia một mực tại trong lòng của hắn hồn khiên mộng nhiều nữ tử, rốt cuộc không thể đáp lại hắn xấu. ba, tối ưu 3, cuối cùng, Lý Đãng Tiên ngửa mặt lên trời kêu to liếu khởi đến, khi thế cường hãn tử trên người hắn bạo phát đi, cái tiên đồng nặng chân nguyên lực, giống như là nhễu mực mờ dạng, đã biến thành màu đen, người tu chân kia thật nguyên lực cũng là đã biến thành nồng ma khí, mà đồng thời Lý Đãng trong lòng một khắc này màu đen tiểu mầm răng, cũng là chậm rãi lớn lên xấu. Không tốt, mê muội, nhìn xem Lý Đãng dáng vẻ Bên kia điên cuồng phủ chú môn lão môn chủ sắc mặt đại biến, nhanh như tia chớp liền trùng liễu qua đến, mình đã đã mất đi nữa nhị, cũng đã không thể mất đi cái này đệ tử 6. Phanh ba, nhưng mà, cái kia xông qua đến phủ chú môn lão môn chủ, lại bị kinh khủng kia ma khí cho trấn trở về, dù sao mới vừa cùng cái kia quỷ hút máu chiến đấu, lại thêm vừa mới háo hức kịch liệt ba động, đã để hắn mỏi mệt không chịu nổi, làm sao có thể chống đỡ được cái này như ma bùng nổ đồng dạng là cấp 8 thực lực đệ tử. Oeng, cỡ giáp 7, vô số mây đen đến, từng điện tại lặng bên như là giữ tận ra khởi đến, rất là đáng sợ. Còn có cái kia cuồng phong gào thét, giống như là bên dưới cựu lũ hoan hồn không cam lòng chu lên, đại địa cũng là điên cuồng run dày liêu khởi đến, cả vùng điên cuồng run dày, vùng đất kia, cũng là giống như là đang lớn tiếng gầm thét, nhưng mà, so với cái kia ma khí trùng thiên, khi thế kinh người lý đạm thiên mà nói, bọn, chúng cũng chỉ có thể xem như vật làm nền mà thôi sáu. Cương đại ma khí, giống như là một cái dạ tịt sở tịn phong nhãn một dạng phụ chú cửa lão môn chủ cùng cái kia vàng ai. Tại kinh khủng như vậy ma khí tr nổi lên phong áp phía dưới cũng là đứng không vững, ước chừng lui về sau hơn trăm mét mới xem như miễn cưỡng có thể đứng ở. Cái kia Phạm Hải nhìn xem kinh khủng kia ma khí, ánh mắt bên trong cũng là không che giấu được chấn kinh, quá cường đại, mà cái kia phủ chủ cửa môn chủ, nhưng là lo lắng nhìn xem cái kia ma khí trung tâm. Sau một hồi lâu, kinh khủng kia ma khí tản đi, chỉ thấy Ly Đãng Thiên trên thân tản ra nồng nặc ma khí cùng chân nguyên lực, hai loại kia đối lập năng lượng lại có thể ở trên người hắn cùng tồn tại, lấy một loại rất huyền ảo, rất quỷ dị phương thức cùng tồn tại. Không thể nào. Nhìn xem cái kia Lý đáng Tiên trên thân, thế mà đồng thời tồn tại mảnh liệt hai loại chọi nhau năng lượng, cái này khiến phủ chú cửa lão môn chủ cùng vạm vãi cũng là lớn kinh, cái này căn bản không có thể à, thủy cùng họa làm sao có thể đồng thời tồn tại, cái này không thể nào. Nhưng mà, mặc kệ hai người như thế nào chấn kinh, sự thật chính là sự thật, đây là không có thể thay đổi. Cái chết của nàng, các ngươi khó khăn từ tội lỗi ba, ôm thật chặt tấu u thi thể, Lý đích thực ánh mắt bên trong đều là một mảnh lạnh tấu xương sát ý, nhìn thấy người trong lòng phát lạnh, nhưng mà, trong mắt kia lạnh tấu xương sát ý nhưng là trong nháy mắt tiêu tán, đã biến thành tan nát cõi lòng ánh mắt, bất quá Cá người cũng là nàng thân nhất người yêu nhất, cho nên ta không giết các người, mặc dù nàng từ đến không có yêu ta, từ đến không có sáu. Ôn Tô U thi thể, Lý đáng Tiên cái kia bi tình lời nói, tràn đầy làm lòng người bể cảm giác, để cho người ta phát lên vô tận thông cảm. Nói xong như vậy, nhìn thật sâu cái kia vạm vỡ cùng phụ chủ cửa môn chủ một mắt sau đó, Lý đáng Tiên chính là nhanh như tia chấp ôm Tô U thi thể rời đi sáu. Từ đó về sau, phụ chủ cửa Lý đáng Tiên liền biến mất, mà chính là bởi vì 2000 năm đến, Lý đáng Tiên cơ hội cũng là bế quan tu luyện, cho nên tu chân giới cũng không biết Lý Đãng Tiên sự tồn tại của người này, chỉ quá, theo hắn tiêu thất Tu chân giới nhiều hơn một cái ma vương, vừa chính vừa tà, làm việc toàn bằng cá nhân yêu thích, một cái khó chịu, chính là đồ sát người khác, chém tận giết tuyệt, người này, ai cũng không biết hắn là cái gì đến lịch, cũng không biết hắn là nơi nào. Phản Phật chống rống xuất hiện đồng dạng, người sở hữu cường đại vừa kinh khủng thực lực, hắn chính là không tử chiến điên cuồng. Cái kia vạm bại trở về, cái kia lão môn chủ cũng bởi vì chính mình nữ nhi bị chính mình tự tay giết chết, cùng với đệ tử mình nhập ma song trọng đạt kích phía dưới, cảnh giới trực tiếp ngã trở về cấp 7 cường giả trình độ, cuối cùng ban ngày rượu giải sầu, 2000 năm trước cái kia vĩ đại nam tử, cũng biến thành một cái lao tiểu quỷ say lao đầu. Mấy chục năm sau, ở một cái bị không tử chiến điên quồng đồ sát hầu như không còn môn phái tu chân, nhìn xem đầy đất thi hài, lão Cửu Quỷ cái kia đục ngầu nước mắt, không ngừng chạy xuôi xuống, trước kia thiếu niên kia thanh thúy cự tuyệt mình thanh em phảng phất còn gần ở bên tai, bởi vì ta chán ghét đánh nhau sáu. Đầu đầu, lão Cửu Quỷ không ngừng tỉnh lại lấy, năm đó ta cử chỉ là đúng hay sai, nhường hắn tiến vào tu chân giới là lỗi của ta bỏ lỡ sao? Hắn có tuyệt đối thiên phú, nhưng mà, ta lại không thể không chế hắn, đến mức đã biến thành một cái kinh thế đại ma đầu, trước kia một cái kia ghét đánh nhau đơn thuần nam hải, như thế nào lại đã biến thành dạng này một cái giết người không chớp mắt ma đầu đâu? là lỗi của ta sao? 323. Thứ 314 chương, địa ngục môn phổ đã sơn đỉnh, thiên tước cùng hết ni cô bọn người là khiếp sợ nhìn xem không tự chiến điên cùng trên tay cái kia một chương vãng sinh cực lạc phù chú, trong lòng không nhịn được từng trận phát run, thiên hạ đệ nhất phù chú, vãng sinh cực lạc uy lực đây chính là đủ để cùng tu chân giới thập đại thần khí sánh ngang a, quả thật, bởi vì vãng sinh cực lạc phù chú là vật tiêu hao nguyên nhân, để nó giá trị so thập đại thần khí là hơi kém một bậc, nhưng mà, nó lại có một cái cường đại công năng đó là tu chân giới thập đại thần khí cũng không sánh nổi nó, đó chính là sử dụng uy lực Không sai tu chân giới thập đại thần khí vi lực cường đại không ai sẽ hoài nghi nhưng mà muốn phát huy lực lượng của bọn chúng nhất định phải chính mình nắm giữ đủ để không chế năng lực của bọn nó chỉ có thần khí chủ nhân sức mạnh đúng chỗ cái kia thần khí sức mạnh mới có thể toàn diện phát huy ra đến nhưng mà vãng sinh cực lạc lại khác chỉ cần là người cũng có thể phát động hơn nữa đi lực đủ để cùng thập đại thần khí trạng thái hoàn Mỹ thời điểm so sánh cũng sẽ không bởi vì phát động người thực lực mà thay đổi cái này chính là thập đại thần khí cũng không sánh được vãng sinh cực lá chỗ cầm vãng sinh cực lạc Vậy thì mang ý nghĩa nắm giữ trạng thái hoàn chỉnh thần khí sức mạnh, ai dám kinh thị, liền xem như một cái bình thường nhất nhất cấp cường giả, Cầm Vãng Sinh Cực Lạc cũng không có người dám khinh thị hắn, chớ nói chi là hung danh hiển hách không tử chiến điên. Vãng Sinh Cực Lạc, ha ha, nhìn mình nơi lòng bàn tay hiện lên tờ này thiên hạ đệ nhất phụ chú, không tử chiến điên cùng trong mắt đều là một mảnh hồi ức, trước kia cái kia nhẹ nhàng tại chính mình vết thương bôi chét lấy thuốc cao, đồng thời thổ khí như lan thổi tiểu cô nương khuôn mặt lần nữa tại chính mình trong đầu qua, chuyện năm đó, nhất mạc, mạc lại tại trong đầu của hắn hiện lên đi, vốn, tấm đỗ này chủ là của mình Sính 6. Tốt, ngươi đi chết ta. Sau một lát, không tự chiến điên cuồng tựa hồ rốt cục từ trong hồi ức thanh tỉnh qua đến, ánh mắt kia lại trở nên lạnh lẽo trở nên nhìn chằm chằm vết Nico nói, rất rõ ràng, hiện tại có thể đối với mình có uy hiếp chỉ có thiên tức cùng huyết cô, mà cầm không động ấn huyết cô đối với mình uy hiếp lại lớn hơn nữa, cho nên, không tự chiến điên cuồng mục tiêu tự nhiên là lựa chọn nàng, giết nàng, một cái thiên tức chẳng qua là tốn tép nhãi nhép mà thôi. T, nhìn xem không tự chiến điên cùng cái kia lạnh lẽo ánh mắt, nghe được lời của hắn, huyết Nico tâm giống như là bị dội cho một tầng nước đá mườn rạo. Tất cả đều lạnh, Vãng Sinh Cực Lạc lực lượng là bản thân có thể đối phó sao? Tuyệt đối không phải ba, mà ngược lại, nghe được không tử chiến điên cuồng mà nói, bên kia thiên tức trên mặt nhưng là vẻ vui mừng thoáng qua. Vãng Sinh Cực Lạc, đi thôi, nhìn xem mỏ kia Nico, không tử chiến điên cuồng tay thượng nhất đẩy, tiếp lấy đạo kia nhũ bạch sắc phù chú, trong nháy mắt hóa tắc nhất đạo bạch sắc quang ảnh, hướng về máu kia Nico bắn tới. Không ba, nhìn xem cái kia xạ qua đến phụ chú, huyết Nico hoảng sợ thét lên liếu khởi đến, Thế lên mình không động ấn chính là hướng về cái kia Vãng Sinh Cực Lạc phù chú đánh tới, đồng thời nhanh như tia chớp hướng về phương xa bay đi. Vãng Sinh Cực Lạc Tu chân giới từ trước tới nay tiểu gia phát hiện qua mấy lần, nhưng mà, không thể ngoại lệ mỗi một lần đều chém giết một cái cường giả tuyệt thế, từ đến không có thất bại qua. Không sai, không động ấn lực lượng là rất mạnh, điểm ấy không thể nghi ngờ, nhưng mà, ngay lúc này, cái kia nhũ bạch sắc vãng sinh cực lạc phụ chú, nhưng là trong nháy mắt hóa thành vô số bóng hình màu trắng, trong nháy mắt tiêu tán, không động ấn lập tức đập vào không chung. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy cái dạng này, đại gia đôn là kinh hãi, cái này cùng trước đó trong truyền thuyết không giống nhau a, chẳng lẽ cái kia vãng sinh cực lạc là giả? Nói thật liền xem như không tử chiến điên điênần cũng là đầu góc mơ hồ trong truyền thuyết này không giống nhau à trong truyền thuyết vãng sinh cực lạc phù chú sẽ hóa thành vô số tiên giới cánh hoa tung số đến kèm theo Mỹ rượu động lòng người âm nhạc nhường đối thủ tại cực hạn cảnh đẹp bên trong mất đi sinh mệnh nhưng mà bây giờ vì cái gì không có xuất hiện tiên giới cánh hoa cũng không có Mỹ rệợu động lòng người âm nhạc đâu đâu haha ha, Nguyên Lai like chỉ là một chương giả phũ chú haha ha, lại muốn g gặp chúng ta ba, nhìn xem quyển kia đến xạ qua đến phù chú thế mà trong nháy mắt tiêu tắn huyết ni cô trong lòng thở dài một hơi đồng thời cũng là cảm thấy một hồi sống sót sau hai nạn may mắn, đồng thời lớn tiếng cười liêu khởi đến. Kita ba, nhưng mà, ngay tại nàng cuồng tiếu đồng thời, sau lưng của nàng, nhưng là vang lên một hồi đại môn bị đẩy ra thân ảnh, mà bên kia không tự chiến điên cuồng, thiên tước cùng chương hiệu phong bọn người, cũng là chấn động vô cùng nhìn xem huyết ni cô, không, chính xác mà nói, hẳn là nhìn xem huyết ni cô sau lưng 6. Vỗ một cái màu đen xưa cũ cửa lớn, chống rống xuất hiện tại huyết ni cô sau lưng lơ lửng, màu đen kia trên cửa, điêu khắc vô số yêu ma quỷ quái dáng vẻ, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, nhìn sang tràn đầy yêu dị khí tức, màu đen cửa lớn cao nhất bên trên. Điêu khắc ba cái to mười mấy mét giáp cốt văn, địa ngục môn. Đứng ở nơi này to lớn trước cửa, huyết nhị cô thân hình nhìn sang là nhỏ bé như vậy, ước chừng vài trăm mét cao đích thực đại môn, cao vút tại huyết nhị cô sáu lưng, giống như là một tòa nhà trọc trời đồng dạng, huyết nhị cô nhìn sang là nhỏ bé như vậy. Màu đen tản ra, tà ác ngọn lửa cửa lớn, chậm rãi mở ra, bên trong truyền ra đến vô số tiếng quỷ khóc sói tru, thuần chính nhất tử vong khí tức, không kịp chờ đợi từ bên trong đó tu đi, nghe được phía sau mình cái kia to lớn tiếng mở cửa, cảm nhận được cái kia lạnh thấu xương tử vong chi khí cơ hồ đem chính mình cả người đều bao lại, huyết nhị cô khiếp sợ xoay người đến khuôn mặt trợn nhất phiến sợ hãi. Không ba, nhìn xem bên trong cái kia vô số quỷ ảnh ma mị, cảm thụ được cái kia thuần chính tử vong chi khí, huyết nhị cô phảng phất cảm thấy sinh mệnh của mình tựa hồ đã đang dần dần tiêu tan đồng dạng, hoảng sợ kêu to liều khỏi đến, tiếp lấy nhanh như tia chấp hướng về phương xa bỏ chạy xấu. Không chỉ là huyết nhị cô, liền xem như Trương Hiểu Phong hòa không tử chiến điên quần bọn người, cảm thụ được cái kia lạnh thấu xương tử vong chi khí, ánh mắt trung giá là không che giấu được sợ hãi, tử vong chi khí, tất cả sinh mạng thể đối với hắn đều sẽ có lấy bản năng sợ hãi, bởi vì đó là có thể thôn phệ sinh mạng năng lượng, đừng nói tu chân giả, liền xem như tiên nhân cũng sẽ cảm thấy bản năng sợ hãi. Hô ho, ho, theo huyết ni cô chạy trốn, từ to lớn địa ngục trong cửa, đột nhiên thoát ra một đen một trắng hai đạo ảnh tử, nhanh như tia chấp hướng về nàng đối tới, mà địa ngục trong cửa, vô số yêu ma quỷ quái lớn tiếng gầm thét muốn đi phía trước sông ra đến, thế nhưng là bị một tầng không nhìn thấy cấm chế trở lại, như thế nào hướng cũng hướng không đi, chỉ có cái kia một đen một trắng hai đạo ảnh tử vọt lên đi hướng về huyết ni cô nhanh như tia chớp bay đi. Đi chết ba, nhìn xem tia chớp kia một dạng hướng về chính mình xông qua đến một đen một trắng hai đạo ma ảnh, huyết ni cô hoảng sợ quát to một tiếng, cái kia không động ấn nhanh như tia chớp chính là hướng về bọn chúng đánh tới. Nàng có thể đủ có thể cảm thấy sợ hãi, đó là tinh thần cấp độ lên chiến lệch đó là gặp thiên địch một dạng cảm giác, nhìn xem cái kia hướng về chính mình xông qua đến một đen một trắng hai đạo mã ảnh, huyết nhị cô giống như là một mực đang bị báo săn đuổi theo linh. Dương Đông Dạng, đó là xuất phát từ bản năng sợ hãi. Cái kia to lớn không động ấn, hóa thành một đoàn núi nhỏ, hướng về cái kia một đen một trắng hai bóng người đánh tới, nhưng mà, tại đại gia tràn đầy ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia một đen một trắng hai đạo ảnh tử, đối với cái kia bay qua đến to lớn không động ấn thế mà không tránh không né, trực tiếp liền từ ở trong đó xuyên qua qua đến 6. Không, quay qua đến 3. Nhìn xem cái kia chuyển qua đến hai đạo ảnh tử, Huyết Nị cô giống như là bị bức ép đến mức nóng nảy sói đói một dạng, điên cuồng hướng về cái kia hai đạo ảnh tử công kích qua, nhưng mà, đều không ngoại lệ, những công kích kia bất kể là vật lý công kích hay là năng lượng công kích, tất cả đều theo bọn nó trong thân thể xuyên qua, bọn hắn tự hồ giống như là một cái hình chiếu đồng dạng, không có bất kỳ tư thể, công kích toàn miễn dịch, cơ hội là trong nháy mắt, hai. Bóng người tiểu ra bây giờ vết nị cô trước mặt, tại nàng ấy ánh mắt tuyệt vọng bên trong một tẢ một hựu bắt được bờ vai của nàng, hướng về cái kia to lớn địa ngục trong cửa kéo đi vào sau. Đó là như thế nào hai bóng người à, chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng, nhưng mà con mắt cái mũi lỗ hai cái gì cũng là mơ hồ, thân thể kia cũng là nửa trong suốt, giống như là từ khí thể hoặc là chất lỏng một dạng đồ vật tạo thành, nhưng mà, bọn hắn lại chân chân thực thực bắt được Whitney Go. Không ba, bị bắt lấy Whitney Go, nhìn xem vậy không dừng đến gần địa ngục môn, nhìn xem ở trong đó lấy ánh mắt tham lam nhìn mình chằm chằm yêu ma quỷ quái, điên cuồng và kịch liệt rẽ rủa trở nên, nhưng mà, lại không có chút nào hiệu quả, hai người kia ảnh vẫn là gắt gao chế trụ nàng, hướng về cái kia địa ngục trong cửa kéo đi vào sáu. Nhìn xem càng lúc càng gần địa ngục môn, cái kia địa ngục trong cửa không ngừng muốn xông ra đến yêu ma quỷ quái cũng là càng thêm rõ ràng, nhìn xem bọn chúng cái kia tham lam nhìn mình chằm chằm ánh mắt, huyết nhi cô thậm chí đều có thể nhìn thấy bọn chúng sắc bén kia răng nanh bên trên, từng giọt nước miếng giọt nước rơi xuống đến sáu. Nhìn xem bị kéo tiến địa ngục trong môn đi huyết nhi cô, thiên tướng muốn xuất thủ hỗ trợ, bởi vì huyết nhi cô chết, nhóm người mình tuyệt đối không phải là không tự chiến điên cuồng đối thủ, nhưng mà, hắn lại không động được, bởi vì hắn trong lòng trực giác nói cho hắn biết, cái kia địa ngục môn, cái kia một đen một trắng hai đạo hư ảnh, không so sánh được tự chiến điên cuồng muốn càng thêm kinh khủng xáu. Mặc dù là đại hung đại thiếu, nhưng mà, huyết nhị cô nhưng như cũng là không cải biến được tên của nàng, cùng cái kia hai đạo nửa hư nửa thật cái bóng, đi từ từ tiến vào cửa địa ngục, mà những cái kia đã sớm chờ đợi không kịp yêu ma quỷ quái trong nháy mắt liền nhảy tới 6. A 3 nửa tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết vang dội liêu khơi đến, rất nhanh liền biến mất, rất xa, chương hiệu phong chỉ có thể nhìn thấy những cái kia yêu ma quỷ quái trong nháy mắt liền đem huyết nhị cô cho nhấn chìm, cùng một chỗ điên cùng tan rã, cái kia xương vỡ cùng thịt nát cuối cùng đã bệ tan thành huyết sắc phật ý mạnh vụn vàng tứ phía sáu. Cắt Cửa địa ngục đồng thời tại tiếng vang nặng nề bên trong chậm rãi đóng lại, ở trong đó yêu ma quỷ quái chỉ là không ngừng tan xé, một đen một trắng hai đạo ảnh tử một tạ một hữu lặng lặng đứng tại cửa hai bên. T, nhìn xem cái kia địa ngục trong cửa vạn ma cấp thực bộ dáng, tất cả mọi người là cảm thấy ra đầu thượng nhất một loạt run lên, quá kinh khủng, cái dạng kia, tin tưởng liền xem như một cái tiên tướng cấp bậc tiên nhân đi vào, cũng sẽ bị trong nháy mắt xé ra, 324. Thứ 315 chương, Phong Vân Tế Hội cái kia to lớn địa ngục môn chậm đóng lại, tiếp lấy biến mất ở trên không, giống như là từ đến không có xuất hiện qua đồng dạng. Nhưng mà Cương Cương Na vạn ma cấp thực trạng cảnh còn có huyết nghi cô cái kia nửa tiếng ngắn ngủi kêu thảm vẫn còn tại trong lòng của mọi người quân quẩn. Cương cưng Na cái bộ dáng, để cho tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy một trận rung mình. Bá, tiếp đó, đang lúc mọi người còn đang chấn kinh thời điểm, cái kia vốn lơ lửng ở trên không không động đắn, ánh sáng phía trên nhưng là biến mất, không có chủ nhân không động ấn. làm rơi tự do rớt xuống, cũng đánh thức trong khiếp sợ đám người. Bá, nhìn xem cái kia té xuống không động đắn, không thử chiến tiệm điện một dạng liền hướng về nó trùng liễu qua đi. Hôm nay mình có thể nói là toàn thắng. Mà cái kia thiên tước. kế cổ quái lãoo nhân hòa huyết nì cô đều đã chết sau đó bây giờ cũng không có chiến đấu lòng tin nhìn xem cái kia té xuống không động ấn cũng chỉ là hơi trần trời một chút phía sau chính là nhường các đệ tử rút lui mà đồng thời đích thân gia cấm triệu vô cực cùng hồ tiên Nhi hai người đem cái này hai tấm hộ thân phủ vững vàng trộm trong tay vá nhưng mà ngay lúc này ngay tại không tử chiến điên của hướng về cái kia không động ấn sống tới thời điểm một đạo hát sắc Quan mang trênung cấp tốc qua hướng về không tử chiến cùng xạ qua đến hào quang màu đen kia bên trong ẩn chứa làm cho người sợ hãi khí thức cảm nhận được sau lưng mình công kích, không tử chiến cuồng tưởng cũng không nghĩ chính là một cái lớp ngang tránh thoát. Rất rõ ràng, lại tới một vị bắt cấp cường giả. Nếu vì không động ấn mà bị một cái cường giả cấp 8 đánh trúng lời nói, chính mình hôm nay sẽ không đi được. Đường đường đương đường, ngay tại không tử chiến điên cuồng tránh khỏi thời điểm, cái tia hát sắc quang mang trên không trung nhanh trong luồn léo. Trong nháy mắt đụng phải cái kia không động ấn phía trên, mà cái kia không động ấn chịu đến va chạm, nhưng là điều cái phương hướng bay đi. 3. Một tiếng vang nhỏ. Trong xuất hiện một cái trắng non tơ dài tay đem cái kia bóng bàn lớn nhỏ không động ấn cho nắm ở trong tay. Nhìn xem cái kia tay chủ nhân, một đầu phiêu giật mái tóc đen dài rủ xuống tới bắp đuổi của mình, mặc trên người một kiện trường sang màu đen cổ trang. Nhìn sang tà dị bên trong lại dẫn từng tia phiêu giật, một chương trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo từng tia lạnh nhạt cùng cao ngạo. Tay phải cầm không động ấn chính hắn, tay trái cầm một tấm màu đen cung. Màu đen kia không lưng một hồi hát sắc quang mang không ngừng chảy xuôi. Vừa nhìn liền biết nhất định không phải một kiện phàm phẩm, chỉ là hẳn cái dạng này, đủ để khiến vô số nữ tính vị đó cảm mến. Lấy được không động ấn sau đó, Cái kia Tuấn Mỹ nam tử hai đầu thon dài mãy kiếm hơi vậy một cái, lưỡi dao một dạng ngôi mỏng mở miệng. Không hổ là trong truyền thuyết không tử chiến điên cùng. Hôm nay thật là làm cho ta thấy được một hồi trò hay đâu. Liền xem như không có đồng hoàng trung, hôm nay cũng có thể như vậy toàn thắng. Ba tên cường giả cấp 8, một cái gần hai nghi vi Trần trận cùng không động ấn. Kẻ hèn này tự hỏi là làm không tới 6. Thiện Ma Hoàn Vũ, nhìn thấy cái này Tuấn Mỹ nam tử, không thử chiến điên cùng sắc mặt biến nổi. Thiện Ma Hoàn Vũ, tại tu chân giới cũng coi như là nhân vật nổi tiếng. Bạn Tân Liên có cũng giống như mình cường giả cấp 8 trung kỳ thực lực, lại thêm phía sau nghệ cung trợ giúp, liền xem như so với nắm giữ Đông Hoàng trung chính mình, cũng chỉ là kém nửa bậc mà thôi. Không nghĩ đến hôm nay hắn thế mà lại xuất hiện ở đây. Phía sau nghệ cung, trước kia có thể cùng thập đại thần khí sánh ngang thần khí, nhưng mà phía sau đến bởi vì một điểm duyên cớ, dẫn đến phía sau nghệ cung hóa thành một kiện tràn đầy mà khí pháp bảo. Tự nhiên, uy lực cũng là giảm xuống một bậc. Dù sao thập đại thần khí có một điểm giống nhau, đó chính là mặc kệ năng lượng gì đều có thể khu động bọn chúng, cũng sẽ không có bài xích. Nhưng lại bây giờ phía sau Nghệ cung chỉ có thể tiếp nhận ma khí khu động, Giờ giẻ ở. Bất quá, liền xem như dạng này, phía sau Nghệ cung uy lực vẫn là không ai dám hoài nghi. Ai nha, Hoàn Vũ ca ca ngươi có phía sau Nghệ cung cũng không cần cấp người ta không động ấn đi. Cái này không động ấn nhân ra coi trọng đâu. Chẳng lẽ lấy Hoàn Vũ ca ca uy danh của ngươi, còn nghĩ cấp ta một cái nhược nữ tử đồ và sao? Nhưng mà, ngay lúc này, một đạo tràn đầy vũ mị cùng sự dụ dỗ âm thanh mềm mại không xương vang dội liêu khơi đến. Quay đầu đi, không biết lúc nào giữa không trung lại là xuất hiện một cái cô gái xinh đẹp. Gương mặt xinh đẹp để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mặc một bộ màu hồng quần áo tràn đầy dục vọng khí tức. Nói là quần áo, kỳ thực cũng chỉ là miễn cưỡng có thể che khuất nàng trọng yếu mấu chốt ba điểm thôi. Cái kia đầy đặt bộ ngực xưa cùng nàng vậy không qua huyện chuyển vừa ôm ũm tùm eo nhỏ tạo thành mảnh liệt thị giáp tương phản. Để cho người ta lo lắng nàng động tác lớn một chút, có thể hay không làm nàng eo nhỏ gãy? Bất quá, cũng chính là bởi vì này dạng, cái kiết như ẩn như hiện ra thị tuyết trắng, càng là tràn đầy lực hấp dẫn. Cơ hồ giống như là nam nhân vậy có thể đem người ánh mắt vững vàng hấp dẫn ở phía trên thay đổi vị trí không ra. Là ngươi nhìn thấy nữ tử này, Không tử chiến điên cuồng lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, ánh mắt bên trong nhanh chóng thoáng qua một tia phức tạp. Hừ, Người cái này đoan giả còn nhớ rõ nhân ra a. Nhìn thấy Không tử chiến điên cùng dáng vẻ, cái kia tràn đầy tà dị sức mê hoặc hơi thở nữ tử, ánh mắt u uấn liếc một cái Không tử chiến điên cuồng nói, bất quá ngay sau đó, nàng liền không có lại nhìn Không tử chiến điên, mà là đem ánh mắt chuyển tới cái kia Tiễn Ma Hoàn Vũ trên thân. Vì cốt nói, Hoàn Vũ ca, ca chẳng lẽ ngươi liền không thể đem ta không động ấn trả lại cho ta sao? Khá lắm. Cái kia nhìn xem không tự chiến điên cuồng ánh mắt u u khiến người ta cảm thấy một trận tội ác cảm giác, mà dáng vẻ uy khước kia lại khiến người ta hận không thể đem nàng kéo vào trong lực thật tốt yêu thương một fan. Môn hành cử chỉ đều tràn đầy một loại sức mê hoặc, tựa hồ có thể đem một cái nam nhân dục vọng nguyên thủy nhất đều câu đi. Hào một cái hồ ly làng lơ, mắt nhìn muỗi, Mũi nhìn tâm Trương Hiểu Phong, đem chính mình cảm giác trong lòng cho cương ép hấp chế xuống sau đó, trong lòng không khỏi thầm mẩm nói, "Hừ, ngươi cái này hồ ly lẳng lơ lại tại câu dẫn nam nhân." Ngay lúc này, lạnh một tiếng vang dội liễu khởi đến một cái tuấn lãng bất phàm nam tử xuất hiện, vắt trên lưng lấy một thanh màu bạc pháp kiếm, một bộ trường sam màu trắng tràn đầy phiêu giật cảm giác. Bất quá hắn ánh mắt nhưng là khinh thường nhìn xem cô gái kia nói, "A nguyên lai là phái Côn Luân Khương Trùng ca ca đã lâu không gặp ta có phải hay không quấy muội muội, ta chỉ là gọi Hoàn Vũ ca mà lạnh rơi xuống người a." Nhìn thấy người tới, cái kia quyến rũ nữ tử nhẹ nhàng nợ nụ cười hướng về cái kia áo trắng nam tử cười nói, "Bất quá cái kia cũng không biện pháp ai têu Hoàn Vũ ca ca tâm như vậy đem ta không động đến cho lấy được đâu. Nếu như ca ca ngươi có thể giúp ta cầm qua đến mà nói." Tiểu ta cảm kích bất kính. Ngay khác tự nhiên sẽ có thâm tạ 6. Nói xong lời cuối cùng có thâm tạ thời điểm. Cái kia quyến rũ nữ tử dường như là có ý riêng, để cho người ta một trận miên man bất định. Hắn không thể lập tức liền vì nàng máu chảy đầu rơi đồng dạng, mà cái kia khương trùng, nghe được cô gái quyến rũ mà nói, nhưng là khinh thường một ngụt miệng. Người không nên nói lung tung, ai mà thèm ngươi thâm tạ A6. Tuy là nói như vậy, nhưng mà, hắn nhìn về phía Tiễn Ma Hoàn Vũ ánh mắt nhưng là nhanh chóng thoáng qua một tia tán khốc cùng Gnet. Có lẽ liền chính hắn cũng không có phát hiện. Mẹ nó, sự tình càng lúc càng phức tạp. Nhìn xem liên tiếp xuất hiện những người này, Trương hiệu phong vũ trán của mình một cái, khổ não thầm nghĩ, rất rõ ràng, dám ở dưới cái tình huống này hiện thân người, nhất định cũng là cường giả cấp 8, không nghĩ đến. Lập tức lại đột nhiên có toát ra ba vị bắt cấp cường giả. Đông Phương tu chân giới, cường giả cấp 8 khắp nơi đi sao? Cái này cùng Tây Phương chênh lệch cũng quá lớn a, tại chỗ cường giả cấp 8 có 5 vị. Thiên tước, vừa nhìn liền biết là loại kia trường kỳ ở vào cao vị thượng vị giả. Bất quá, cũng chính vì cái này, hắn tâm đã có chút trệ hướng tâm, cho nên cũng là trong năm người yếu nhất ma không tử chiến điên cuồng, vừa nhìn liền biết tràn đầy bá khí, giống như là ma thần si view chuyển sinh đồng dạng, mà cái kia phái côn luân côn trùng, nhưng là biểu hiện ra một loại hạo nhiên chính khí cùng phiêu giật cảm giác, hắn cho người cảm giác là tiếp cận nhất tại tiên. Tự nhiên, cái kia quyến rũ nữ tử, tràn đầy tà dị sức mê hoặc, vừa nhìn liền biết không phải là cái gì người tốt, bất quá nàng thủ đoạn cũng rất lợi hại, có thể hoàn mỹ đem chính mình ưu thế phát huy ra đến. Sau cùng chính là cái kia tiến ma hoàn vũ, tà dị cùng phiêu dật Hai loại vốn hẳn là lẫn nhau không liên hệ nhau, khí chất cũng rất tự nhiên ở trên người hắn lấy được Hoàn Mỹ giải thích. Các người đến làm cái gì vậy? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ba tên cường giả cấp 8, không tử chiến điên cùng lạnh lùng vấn đạo. Mà cái kia vốn còn muốn rút lui triệt tước, nhìn thấy có ba vị bắt cấp cường giả xuất hiện, sự tình dường như là có chuyển cơ, cho nên cũng liền lưu lại xuống. Nghe được không tử chiến điên cùng cái kia lạnh lùng lợi nói, cái kia quyến rũ nữ tử trong mắt nhanh chóng thoáng qua một tia cùng tỉ Bất quá lại không có nói chuyện, chỉ là cái kia phái côn luân côn Một bộ cơ cao lâm hạ dáng vẻ nhìn xem không tử chiến điên cuồng "Đạo, ngươi không chết chiến điên cùng tiếng xấu rõ ràng. Sớm đã tại tu chân giới nhắc lên gió thanh mưa máu. Hôm nay ta khương trùng đến cái này, chính là vì trừ ma vệ đạo. Ta không có ý tưởng gì, chẳng qua là đến xem hí của tôi. Mà cái kia Tiên Ma Hoàn Vũ, nhưng là hơi nhún vai. Biểu thị cùng mình không có quan hệ. Tiếp lấy lại là nhàn nhạt nợ nụ cười. Bất quá không có nghĩ tới là, hôm nay đến xem kịch thế mà bị ta nhặt được trong truyền thuyết không động ấn. Vẫn khí dường như là không tệ đâu sáu. Trừ ma vệ đạo." Nghe được Khương Trùng mà nói, không thử chiến điên cuồng lạnh lùng nở nụ cười. Ta không có nghe lầm a, trước kia ta đi các ngươi phái Côn Luân thời điểm, các ngươi đều không có thể trừ đến hết ta. Hôm nay chỉ bằng vào ngươi Khương Trùng một người. Ha ha, thực sự là cười chết người. Điên cuồng. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, không thử chiến điên cuồng cười to liếu khởi đến, làm cho người ta vô hạn cuồng vọng cảm giác, mà nghe được lời của hắn, Khương Trùng mặt của thượng nhất trận vẫn nộ cùng oán hận vẫn qua. Trước kia ngươi không chết chiến điên cuồng bất quá là ỷ vào Đông Hoàng trung sắc bén tôi. Hôm nay không có Đông Hoàng ta nhìn ngươi như thế nào tại dưới tay ta chạy trốn xấu. nghe được lời của hắn, Không Tử Chiến Điên cuồng khinh thường hư một cái. Đối với cái này loại chỉ dám ở người khác hư nhục thời điểm đánh trừ ma vệ đạo cờ hiệu người, Không Tử Chiến Điên cuồng không có hứng thú gì cùng hắn nhiều lời. Nhiều năm như vậy như thế nào không có nhìn thấy hắn nói muốn trừ ma vệ đạo mà nói, cũng chỉ có hôm nay. Lạnh lùng hư một cái liêu chi phía sau, Không Tử Chiến Điên cuồng lại là quay đầu đến, lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm Tiên Ma Hoàng Vũ. Người rất không tệ. Ta không chết Chiến Điên cuồng chiến lợi phẩm người cũng đáng cướp. Chẳng lẽ ngươi liền cho rằng ta không chết Chiến Điên cuồng đồ vật là tốt như vậy tốt sao? 325 thứ 316 chương, cường giả cấp 8 hôn chiến phải không? Ta tự nhiên là biết ngươi không chết chiến điên cùng đồ vật không phải tốt như vậy dành. Nhưng mà, một kiện không động ấn, ta cảm thấy đầy đủ ta bước lên dạng này hiểm. Nghe được không tử chiến điên cuồng cái kia tràn đầy uy hiếp ý vị lời nói, Tiên Ma Hoàn Vũ nhưng là không thèm để ý nợ nụ cười, nhẹ giọng nói, rất rõ ràng, vì thập đại thần khí một trong không động ấn, Tiên Ma nguyện ý thử một lần. Dù sao mình sức mạnh vốn cùng không tử chiến điên cuồng không kém nhiều, lại thêm hắn bây giờ đã không có đồng hoàng trung, lực lượng của mình đã là áp hắn một bậc. Nói đến đây Ma Hoàn Vũ, lại là quay đầu đến hướng về Trương Hiểu Phong nợ nụ cười. Ánh mắt bên trong một tia tham lam nhanh trong thoáng qua. "Đạo, đương nhiên. Còn có nguyện tinh luận. Đồng Dạng thân là tu chân giới thập đại thần khí một trong nguyện tinh luận. Xem ra hôm nay tựa hồ cũng muốn rơi vào ta Tiễn Ma Hoàn Vũ trong tay. Cũng không có cái cùng hắn dám thả ra như vậy cùng luôn. Tại chỗ 5 người bên trong, cũng chỉ có thực lực của hắn là mạnh nhất." Lại nói, "Khương trùng cùng thiên tức lại tuyệt đối sẽ không giúp đỡ không tự chiến điên cuồng. Yêu nữ này cũng chỉ là không nắm chắc được trạng thái, liền xem như nàng ra tay lại như thế nào, lấy thực lực của mình, nàng căn bản là không có uy quá lớn." Nghe được Tiễn Ma Hoàn Vũ cùng nôn. Không tự chiến điên cuồng trong ánh mắt đều là lạnh thấu xương sát ý tự tôn của hắn sẽ không để cho hắn lùi bước. Liền xem như mình bây giờ thực lực không đủ, nhưng là mình vẫn là không tử chiến điên cuồng. Muốn cưỡng đoạt đồ vật của mình, liền muốn làm tốt chính mình cùng hắn lấy mệnh đánh giết chuẩn bị. Xem ra hôm nay phiền phức thật là lớn. Nhìn thấy mũi tên kia Ma Tham Lam nhìn mình chằm chằm nguyệt tinh vòng ánh mắt, Trương Hiểu Phong trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ, một vị thất cấp cường giả cũng không phải là bản thân có thể đối phó. Huống chi là cường giả cấp 8, cái kia mấy ngàn vạn điểm năng lượng, nếu muốn giết mình đoán chừng cùng nghiền sát một con kiến không có cái gì khác nhau ở trận này chiến đấu chính mình căn bản chính là một cái không quan trọng gì nhân vật. Loại cảm giác này, Nhượng Trương Hiểu Phong trong lòng vô cùng khó chịu, chính mình quá yếu. Đây là Trương hiệu Phong ý nghĩ trong lòng, cũng là sự thật. Lan Kỳ Nhi còn đang chờ chính mình từ đâu? Còn có Huyền Thiên môn, mình cũng muốn hủy diệt đi nó. Tất cả những điều này đều phải xây dựng ở trên thực lực cơ sở. Liên trước mắt những thứ này cường giả tuyệt thế, cái nào có thể hủy diệt Huyền Thiên môn, cũng không thể. Nhưng mà, chính mình nhưng phải làm đến. Như vậy nói cách khác, mình nhất định muốn thu được so với bọn hắn còn mạnh hơn sức mạnh. Vì bảo thủ Đồng thời cũng là vì Lan Kỳ Nhi, thầm nghĩ phải mạnh lên ý nghĩ. Thiêu đốt liễu khởi đến, chương hiệu phong đối với lực lượng cao khát, lại một lần nữa mãnh liệt liễu khởi đến. Chỉ cần có thực lực, chính mình mới sẽ không bị người khác giẫm ở dưới lòng bàn chân, mới sẽ không có người dám truy sát chính mình, như chính mình, bởi vì có nguyệt tinh luận, cho nên mới có nhiều người như vậy có ý đồ với chính mình, mà năm đó không tử chiến điên cuồng đây này, hắn có được đông hoàng trung, đừng nói có người đi có ý đồ với hắn, chỉ cần hắn không đi đánh người khác chủ ý bọn hắn liền muốn thăng hương. Đây chính là thực lực trên lệnh. Đây chính là giới tu luyện. Cường giả vi tôn. Hừ, ngươi lòng tham không nhỏ a. Theo Tiên Ma hoàn vũ hoa rơi, cái kia vốn vẫn là mang theo nụ cười quyến rũ nữ tử, sắc mặt lập tức lạnh xuống, Tiếp lấy, quay đầu đến, hướng về bên kia khương trùng một mặt dáng vẻ uy khuất. Cái kia trở mặt tốc độ còn nhanh hơn là xách. Khương trùng ca ca, ngươi xem đi, tại chỗ cường giả cấp 8 có năm vị, nhưng mà, duy nhất hai cái thần khí hắn đều nghĩ một người độc chiếm đâu. Hắn cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt sáu. Dáng vẻ uy khuất kia lá chã chứ khóc, để cho người ta hận không thể thật tốt yêu thương một fan. Tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào cũng không nhẫn cư tuyệt. Hừ, cũng không biết là nữ tử này lã chã chực khóc dáng vẻ có tác dụng, còn là bởi vì nàng tạo nên tác dụng. Vốn vẫn là lạnh lùng nhìn chằm chằm không tử chiến điên cuồng thương trùng. Ánh mắt kia trong nháy mắt trở nên lạnh thấu xương liếu khởi đến nhìn xem Tiễn Ma Hoàn Vũ. Vốn còn muốn trước tiên chém giết không tử chiến điên cuồng nữa đối trả cho ngươi. Không nghĩ đến ngươi cư nhiên như thử không đem chúng ta để vào mắt. Khẩu vị của ngươi cũng không nhỏ a không động ứng bị ngươi cấp đi sự tỉnh ta còn không tìm ngươi tới ngươi. Chú ý của ngươi đánh tới Nguyệt Tinh luận phía trên 6. Như thế nào? Các ngươi chuẩn bị liên hợp với đến đối phó ta sao? Nhìn thấy tất cả mọi người là đối đầu gây gắt nhìn mình, Thiên Ma Hoàn Vũ lông mày nhẹ nhàng khóa một cái, trong miệng thản nhiên nói: "Cái kia cô gái quyến rũ phản ứng, còn tại trong dự đoán của hắn, dù sao nàng thế nhưng là ngay cả mình trong tay không động ấn đều đỏ mắt đâu." Nhưng mà, Nhưng hắn không có nghĩ tới là, cái kia phái Côn Luân Khương trùng thế mà cũng muốn đối phó mình. Không thử chiến điên cuồng hòa Côn Luân phái ở giữa cừu hận chính mình rất rõ ràng. Đây tuyệt đối là không chết không thôi. Cũng chính bởi vì dạng này, chính mình mới dám thả ra Hạo Lôn, bởi vì hắn sẽ kiềm chế lại không tự chiến điên cùng, Mà còn giữ lại thiên tức cùng cô gái quyến rũ. Liên xem như hai người liên thủ mình cũng không quan tâm, chỉ là hắn đánh giá thấp cái này vũ mị nữ nhân châm ngòi năng lực, lại có thể nhường Khương Trùng lựa chọn trước tiên đối phó chính mình. Nhìn xem chiến trường bên kia, trong lúc mơ hồ chia làm bà cỗ thế lực, Thiên Ma Hoàn Vũ là một cỗ, Không Tử Chiến Điên cùng là một cỗ, cái kia quyến rũ nữ nhân hòa côn luôn phái Khương Trùng là một cỗ. Nhìn xem cái dạng này, thiên tước cũng là khổ não, chính mình nên đứng tại bên nào? Cùng Không Tử Chiến Điên Cuồng một bên sao? Làm sao có thể? Cùng cái kia Tiên Ma Hoàn Vũ cùng một chỗ sao? Cũng không khả năng. Dù sao hắn nhưng là người trong ma đạo đâu lại giả thuyết, hắn cương cương na bộ dáng coi trời bằng vùng để cho người ta tức giận. Xem ra, chính mình chỉ có Hỏa Côn Luân phái khương trùng cùng nhau. Thôi suy tư sau một hồi, Thiên Tước quyết định xuống thẩm nghĩ. Hòa Côn luôn phái cùng một chỗ, lập trường của mình cũng không có thay đổi. Đồng dạng là đối phó không tử chiến điên cuồng, hơn nữa còn có thể hòa Côn luôn phái người tạo mối quan hệ, cớ sao mà không làm đâu? Phái Côn luôn thế nhưng là tu chân giới môn phái thứ nhất đâu. Và lại, đối với cái kia Tiên Ma Hoàn Vũ ra tay vốn là phải, dù sao chính ma bất lưỡng lập đi. Bá. quyết định xong liễu chi phía sau, Thiên Tức một cái lắc mình đi tới Khương Trùng bên cạnh. Khương Trùng đạo hữu, hôm nay liền để ngươi phái Côn Luân cùng ta Huyền Thiên môn dắt tay trừ ma a sáu. Ân. Tuất. Nghe được Thiên Tức mà nói, Khương Trùng quay đầu đến nhìn hắn một cái, tiếp lấy gật gật đầu. Mặc dù đang 5 vị bắt cấp trong cường giả Thiên Tức bây giờ là yếu nhất một vị, nhưng mà, không thể phủ nhận là thân là đồng dạng cường giả cấp 8 chính hắn, vẫn có trợ giúp rất lớn. Nhìn thấy bên kia tứ vị bắt cấp cường giả bây giờ mục tiêu đều là mình, Tiên Ma Hoàn Vũ sắc mặt cũng là càng trầm liêu khởi đến. Mình không phải là không biết đồng thời muốn chiếm lấy hai cái thần khí sẽ dẫn tới mọi người bất mãn. Nhưng mà, tại Hoàn Vũ trong lòng, bây giờ 5 người quan hệ trong đó rắc rối phức tạp, bọn hắn hẳn là rất khó liên thủ trở nên. Lại thêm thực lực của mình tối cường, còn không ai có thể từ trong tay của mình đem không động ấn cùng nguyện tinh luận cấp đi đâu. Chỉ là không nghĩ đến chính là thu cái kia cô gái quyến rũ một cái trong ngỏi, Khương Trùng liền náo thương, mà cái kia thiên tước lại là cùng Khương Trùng đứng chung một chỗ. Đến mức bây giờ tứ vị bát cấp cường giả mục tiêu đều là mình. Hừ, hắn là của ta đối thủ. Các ngươi mơ tưởng nhúng tay bên kia ba người đã kết thành liên minh, muốn chung đối Phó Tiễn Ma Hoàng Vũ, nhưng mà không tử chiến điên cuồng sẽ đáp ứng không? Thự nhiên là không có khả năng. Đối thủ của mình, không tử chiến điên cuồng há lại sẽ khiến người khác nhún tay? Thử. hắn cũng là địch nhân của chúng ta. Người đừng đợi, trước tiên làm thịt hắn về sau, sẽ đến lượt ngươi." Nghe được không tử chiến điên cùng mà nói, Khương Trùng một mặt sát ý nhìn xem không tử chiến điên cuồng nói, "Làm thì ta, ngươi có bản lãnh này sao?" Đối với hắn mà nói. Không tử chiến điên cuồng nhưng là khinh thường nợ nụ cười nói, "Hừ, không cùng tranh đua miệng lưỡi." chờ ta làm thị tiện ma hoàn vũ sau đó mới đến thật tốt chiêu đãi ngươi. Nghe được không tử chiến điên cuồng mà nói, Khương Trùng cơ hồ liền muốn không nhịn được hướng hắn ra tay rồi, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Nếu như là hướng tiện ma xuất thủ, cái này quyến rũ nữ tử còn có thể hỗ trợ, nhưng mà nếu như là hướng không tử chiến điên cùng xuất thủ, nàng liên không chắc sẽ ra tay. Cho nên, cưỡng chế sát ý trong lòng của mình, Khương Trùng quay đầu, cùng cái kia quyến rũ nữ tử cùng trời tước, hướng về mũi tên kia ma hoàn quá đi. "Đã các ngươi muốn tìm chết lời nói, ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường a." Nhìn xem xông qua đến ba vị bắt cấp cường giả, Tiên Ma Hoàn Vũ lông mày hơi nhíu một cái, tiếp lấy lạnh lùng nói, nói chuyện đồng thời, tay hắn thượng nhất lần, không động ấn bị hắn thu liễu khởi đến, đồng thời tay trái cầm phía sau nghệ cung, tay phải kéo dây cung, theo tay của hắn kéo ra, cường hắn ma khí tại hắn không lưng bên trên hội tụ, ngưng kết thành một đạo hắc sắc quang mang mũi tên, xoạt xoạt xoạt, Tiên Ma Hoàn Vũ ngón tay của không ngừng kéo ra phía sau ngụy cung, từng đạo màu đen ma tiện hướng về ba vị bắt cấp cường giả bàn tới, màu đen kia ma tiễn, không ai dám đón đỡ. Dù sao Hoàn Vũ sức mạnh lại thêm hắn phía sau Nghệ Cung, thực lực đối sát trước đây nắm giữ Đông Hoàng Trung không tử chiến điên cuồng, nào có người dám đón đỡ hắn phía sau Nghệ Cung? Bất quá, mặc dù ba người thực lực cũng không bằng Tiên Ma Hoàn Vũ, nhưng mà cũng may về số người chiếm ưu thế tuyệt đối. Ba người đồng sự trên không chúng các hiện thần thông né tránh hoặc ngăn cản Hoàn Vũ bắn ra đến ma tiễn, đồng thời không ngừng tới gần hắn. Ta đã nói rồi, hắn là của ta đối thủ, các người tất cả không được lúp lích. Nhìn xem bên kia đã chiến đấu lên, không tự chiến cuồng nộ giống tiêu lên, tiếp lấy cũng là nhanh như kia chớp trùng liêu quá đi. Thường Trương kinh khủng phù chú ở trong tay của hắn tạo ra, công kích ra ngoài 6. Thiên Ma công đấm hết thảy mọi người, mà cái kia quyến rũ nữ tử nhưng là chuyên tâm người công kích Thiên Ma. Mà Thiên Tước cùng Khương Trùng mục tiêu công kích chính là không tử chiến điên cuồng cùng, cùng Thiên Ma. Không tử chiến điên cuồng mục tiêu công kích nhưng là Thiên Tước, Khương Trùng Thiên Ma. 5 người ở giữa đại chiến, vô cùng hỗn loạn 6. Thật là loạn a thật là loạn 6. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia 5 cái cường giả cấp 8 ở giữa đại hỗn chiến, Trương Hiểu Phong vỗ nhẹ trán của mình tỏ dài. Đây thật là đại hỗn chiến. Năm vị bắt cấp cường giả thực lực Cái kia bộc phát ra đến uy thế nhường đại gia đô đầy rất xa. Căn bản không dám cận thân miễn cho gặp Vala. Bất quá, mặc dù trời cao chiến đấu vô cùng hỗn loạn, nhưng mà Trương Hiểu Phong vẫn là phát hiện một điểm chuyện thú vị. Đó chính là cái kia quyến rũ nữ tử từ, từ đến không có hướng về không tử chiến điên cuồng tấn công, kích. chỉ là chuyên tâm người công kích tiến ma, thậm chí cũng dám đem nàng sau lưng bại lộ tại không tử chiến điên cuồng trước mặt, mà đông dạng, không tử chiến điên cuồng thế mà cũng không có ý hướng lấy nàng ra tay. Mục tiêu của hắn chỉ là còn lại 3 người thôi. 326 thứ 317 chương Phương Tước tại Hầu Tiên Tước cùng Khương Trùng hai người cũng là hướng về Tiễn Ma Hoàn Vũ giết tới. Mà vừa lúc này, Không Tử Chiến run mạnh tay vung ra hai tấm phù chú, phân biệt hóa thành ám lôi cùng ma diễm, hướng về bọn hắn bắn tới. Mà vung ra hai tấm phù chú đem bọn hắn bức lui sau đó, Không Tử Chiến điên cuồng lại không có truy kích, mà là vung ra một đạo thần mã chạm. lại hướng về Tiễn Ma Hoàn Vũ bắn tới. Hừ, bị Không Tử Chiến điên cuồng bức lui, Tiên Tước cùng Khương Trùng cũng chỉ là lạnh lùng hừ một cái, không có nói nhiều, lại là gia nhập vòng chiến, Không Tử Chiến điên cùng, cùng Tiễn Ma Hoàng Vũ, cũng là công kích của bọn họ mục tiêu chỉ có cái kia quyển nữ tử, mới là chuyên tâm đối phó Tiễn Ma Hoàn Vũ. Một cây roi màu trắng trên tay của nàng khiến cho xuất thần nh hóa Thời khắc này Tiễn Ma Hoàn Vũ áp lực rất lớn, tứ vị bắt cấp cường giả hướng về hắn tiến công. Cái này một phần áp lực không phải một mình hắn có thể chống cự. Bất quá may mắn không tự chiến điên cuồng cùng, cùng tiên tức hai người bọn họ cũng không có mặt trận thống nhất, kiềm chế lẫn nhau. Nếu không, hôm nay chính mình thật vẫn liền phải viết gì chúc ở đây rồi. Nguyệt tinh luận tuy tốt, nhưng mà, có không động đến ta như cũ có thể ngang dọc tu chân giới. Tại vị bắt cấp cường giả tiến công phía dưới, Tiên Ma Hoàn Vũ áp lực càng ngày càng lớn. Trong lúc mơ hồ đã có chút không ngăn nổi cảm giác, trong lòng không khỏi âm thầm phân tích. Hai cái thần khí, chính mình muốn phân đi ra rất nhiều tâm thần ra ngoài mới có thể toàn bộ không chế. Nói như vậy có phần có chút tham thì thầm, còn không bằng chính mình chuyên tâm tế luyện không độc ấn, lại thêm mình phía sau Nghệ cung, tin tưởng như cũ có thể tại tu chân giới tung hành. Quyết định chủ ý Tiên Ma Hoàn Vũ, mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, bất quá, nhưng vẫn là chuẩn bị rút lui. Chính mình không động ấn cùng phía sau Nghệ cung nơi tay đã có thể làm cho người đỏ mắt. Lại nếu như tăng thêm nguyệt tinh vòng lời nói, É e rằng chính mình thật vẫn đừng mong muốn an tâm. Thật hốn loạn chiến đấu a cũng rất cường hãn chiến đấu a. Hỗ chiến. Lúc nào cũng để cho người ta hoa cả mắt, mà cường giả cấp 8 hỗn chiến, càng làm cho nhân tâm kinh. Cường giả cấp 8, đã là nhân gian rồi có khả năng chứa mạnh nhất tồn tại. Cái kia năng lượng xung kích, khiến lòng người phát run. Nhìn xem xa như vậy xa chuyển qua đến uy áp kinh khủng. Trương hiệu Phong có thể cảm giác được rõ ràng mình cùng cường giả cấp 8 chi gian na không thể vượt qua cực lớn khoảng cách. Đừng nói là gia nhập vào chiến đoàn, kinh khủng kia khí thế, mình coi như là đứng ở nơi đó đều làm không được. Một cái đẳng cấp chênh lệch chính là gấp 10 lần năng lượng. Có thể tưởng tượng cùng bọn hắn ước chừng chênh lệch 3 đẳng cấp Trương Hiểu Phong. Ở trước mặt bọn họ là biết bao nhỏ bé. Tự thân năng lượng thậm chí ngay cả bọn họ 1% cũng chưa tới. Đây là cái gì sự khủng bố chênh lệch á phênh phênh phênh phành. Cái kia cường hãn kinh khủng công kích, lần lượt năng lượng kinh khủng chạm vào nhau. Tựa hồ cũng có thể đem không gian cho đánh rách tạc ơi. Kinh khủng kia năng lượng chạm vào nhau huy áp sinh ra. Nhụ Phong bọn hắn cảm thấy dường như là đại sơn đặt ở trên người mình tựa như. Truy tinh từng tháng. Tiên Ma Hoàn Vũ tay phải ngón tay cũng đã vừa toang. Từng giọt tiên huyết theo ngón tay của hắn nhỏ xuống đến, nhưng mà hắn lại không có thời gian đi để ý những cái kia. Giọt máu kia tay, chế trụ phía sau nghệ cung dây cung, đồng thời mấy đạo hát sắc quang mang bắn ra ngoài. Ít nhất Tiễn Ma Hoàn Vũ có một chút ưu thế, đó chính là yên tâm công kích, trong lòng căn bản không cần để ý sẽ có nộ thương có thể. Đối với Tiễn Ma toàn phương vị không khác biệt công kích, tứ vị bắt cấp cường giả cũng là nhất đệ hừ lạnh một tiếng. Một chiêu liền muốn đem tứ vị bắt cấp cường giả toàn bộ giải quyết. Điều này có thể sao? Đồng dạng là một chiêu này, thiên tướng ngăn cản được tốn hao khí lực liền tương đối lớn. Mà cái kia quyến rũ nữ tử cùng khương trùng nhưng là tương đối bông lọng. Tự nhiên, thoải mái nhất sẽ phải thuộc về không tử chiến điên. Nhìn xem cái kia bắn về phía mình hắn mang, hắn chỉ là đưa tay, trên tay mình quẩn lưới dao nắm chặt, trong nháy mắt liền đem nó hung hán bóp nát. Phụp, Tiên Ma Hoàn Vũ tự nhiên là chi đạo tự một mình chiêu này công kích căn bản không có khả năng đối với bốn người sinh ra hiệu quả. Thừa dịp bọn hắn ngăn cản công kích của mình thời điểm, Tiên Ma Hoàn Vũ nhanh chóng bứt ra lui lại, đồng thời cắn nát đầu lưới của mình, một ngụm tinh huyết phun đến phía sau nghệ cung bên trên. Ngươn màu đen phía sau nghệ cùng lóe lên một hồi quỷ dị huyết sắc quằn mang, cái kia màu đen cùng diêm rúa huyết hồng sắc phối hợp, khiến người ta cảm thấy một trận quỷ dị. Vạn Tiễn mưa rơi, một đạo đặc biệt cường tráng năng lượng tiến tại hắn phía sau nghệ cung bên trên ngưng kết. Năng lượng trong thiên địa tựa hồ toàn bộ hướng về tên của hắn trên thân mạnh và qua. Năng lượng kinh khủng ngưng kết, làm người rùng sợ. Thần Tiễn Hoàn Vũ sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng mà ánh mắt bên trong nhưng là trước nay chưa có ngưng trọng. Bàn liệt, Ma Hoàn Vũ cái kia còn chảy xuôi máu tươi vỡ toang ngón tay của bưng lòng. Đen đỏ xen nhau năng lượng kinh khủng tiện hóa tất nhất đạo quang ảnh trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Tiếp lấy đột nhiên nổ tung, vô số năng lượng tiễn, giống như là mưa to vậy đổ xuống 6. Nhìn xem cái kia mưa to đồng dạng dày đặc năng lượng tiễn, hết thảy mọi người sắc mặt cũng là hơi biến đổi. Phạm vi lớn như thế cùng cường lực công kích, nghĩ đến chính là tiễn ma hoàn vũ tuyệt chiêu ra tại mưa lớn như thác đổ công kích đến. Tứ vị bắt cấp cường giả cũng là nghiêm túc ngăn cản. Đương nhiên là thuộc tiên tức tối chất vật, bất quá ngược lại cũng có thể miễn chặn, mà tự nhiên, không thử chiến điên cuồng là thoải mái nhất. Bất quá Trong thời gian ngắn nhưng cũng không thể đột phá cái này năng lượng mưa tên công kích. Bá nhìn thấy trong thời gian ngắn có thể kìm chân bọn hắn. Tiên Ma Hoàn Vũ không chút nghĩ ngợi chính là tốc độ toàn bộ triển khai hướng về phương xa bay đi. Cương Cương Na một chiêu đối với hắn tiêu hao quá lớn. Bất quá, có thể tạm thời ngăn chặn đến cường giả cấp 8 cái này đã đủ rồi. Ít nhất hôm nay chính mình lấy được thập đại thần khí một trong không độc ấn. Đã là chờ mình. Bá. Nhưng mà, ngay lúc này, một đạo sáng chói hát sắc quang mang thoáng qua. Cái kia vốn cũng bởi vì mình thoát đi mà may mắn tiến Ma Hoàng Vũ. Trong nháy mắt chính là đầu một nơi thần môn nẻo. Muốn anh còn không tới kịp pháp đi, toàn bộ thân thể liền bị màu đen yêu hỏa cho đốt cháy hầu như không còn. Cái kia mất đi tia sáng phía sau nghệ cung cùng không động ấn cũng là rơi mất xuống. Cái gì 6? Nhìn thấy bên kia Tiễn Ma Hoàn Vũ tình huống bi thảm, tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Cương Cương Na không ai bị nổi Tiễn Ma Hoàn Vũ, thế mà chỉ đơn giản như vậy liền bị chết giết. Là ai? Thật mạnh. Liền xem như đánh lén, Cương Cương Na một chiêu cũng có thể nhìn ra đến. Xuất thủ người thực lực tuyệt đối không bằng Tiễn Ma chi phía dưới 6. Phía sau nghệ cung, không động ấn. Đồ tốt. Hôm nay lão phu tạ Mọi người thấy hoa mắt, một cái áo đen lão giả bịt mặt xuất hiện, đem phía sau nghệ cung cùng không động ấn cho tiếp nhận. Trong miệng lớn tiếng cười nói, ha ha, thu hoạch ngày hôm nay không tệ đâu. Chẳng qua là đi đi dạo một vòng, liền có thể thu hoạch phía sau nghệ cung cùng không động ấn loại tồn tại này. Ha ha, sao? Là ngươi? Nhìn thấy cái này xuất hiện lão giả bịt mặt, Trương Hiểu Phong ánh mắt biến đổi, lớn tiếng gầm rú đạo, lão giả này không là người khác, chính là trước đây cái kia đem Lan Kỳ Nhi bắt đi chính là cái kia lão giả. Thanh âm của hắn Trương Hiểu Phong tuyệt đối sẽ không nhận sai. A ngươi cái này tiểu vàng ở đây a, muốn đem bạn gái nhỏ của ngươi cứu trở về đi. Ngươi liền muốn cố gắng nhiều hơn a ha ha. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, lão giả kia mới phát hiện Trương Hiểu Phong, tiếp lấy cười cợt một phen sau đó, nhanh như tia chấp rời đi. Ngươi dừng lại cho ta đến. Lan Kỳ Nhi nàng thế nào? Nhìn xem vậy mau tốc rời đi lão giả. Trương Hiệu Phong giống to kêu lên. Ha ha, ngươi yên tâm đi, nàng trải qua ngược lại là cũng không tệ lắm, chỉ là có chút hại điểm bệnh tương tư. Ha ha 6. Theo lão giả rời đi một thanh âm cũng là dần dần đi xa. Lan Kỳ Nhi Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem người cứu ra đến, nhất định sẽ sáu." Nghe được lao giả kia mà nói, Cương Hiểu Phong thật chặt nắm nướt năm đấm của mình, trong lòng vô cùng kiên định thầm nghĩ, Cương Cương Na cá nhân là ai? Lúc này, bên kia không tử chiến điên cuồng mấy người cũng là từ Tiễn Ma Hoàn Vũ chiêu kia vạn tiễn mưa rơi bên trong phá đi. Đúng dịp thấy cái kia che mặt ông lão mặc áo đen một chiêu đem Tiễn Ma chém giết chẳng cảnh, trong lòng cũng là lớn kinh hãi thầm nghĩ, người trong nghề vừa ra tay, cũng chỉ có không có. Mặc dù Cương Cương Na cái lão giả là đỉnh lẻn, nhưng mà có thể làm cho Tiên Ma một chút cũng không có phát giác liền bị chém giết. Có thể thấy được thực lực của hắn, ít nhất là cường giả cấp 8 trung kỳ thực lực, thậm chí có thể là hậu kỳ. Nhìn xem cái kia áo đen lão giả bịt mặt rời đi, trong lòng của mọi người đều là vì thực lực của hắn mà cảm thấy chấn kinh. Nhưng mà rất rõ ràng, bây giờ cũng không phải có thể rảnh rỗi quyết tâm đến đi suy tính thời điểm. Tiên Ma Hoàn Vũ cũng đã bị giết. Khương Trùng mục tiêu một cách tự nhiên liền rời đi, không tử chiến điên cuồng. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, phải không? Chỉ bằng các ngươi mấy cái này sú điều trứng nát vụn khoai lang liền muốn ta không chết chiến điên của mày. Nghe được Khương Trùng mà nói, Không Tử Chiến Điên cuồng lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, khinh thường nhìn xem hắn cùng Thiên Tức nói. Nghe được lời của hắn, Khương Trùng cùng Thiên Tức trên mặt cũng là giận dữ, nhìn nhau gật đầu, tiến lên mấy mét. Khi thế cường đại tuấn đi hướng về Không Tử Chiến Điên của ép tới. Rất rõ ràng tại hai người trong lòng, cũng là muốn đem Không Tử Chiến Điên cuồng dồn vào tử địa. Dù sao bọn họ và Không Tử Chiến Điên cuồng đều có không chết không thôi cự hận. Bá. Nhưng mà, ngay lúc này, cái kia quyến nữ tử nhưng là thân hình lóe lên, Trong nháy mắt đi tới không tử chiến điên cuồng bên người, màu trắng kia giơ hơn lên, chỉ vào Thiên Tức cùng Khương Trùng hai người, nhẹ nhàng cười duyên, một đôi kia to lớn sộp giòn xưa đều theo nàng yêu kiểu cười kịch liệt lay động, để cho người ta hận không thể tròng mắt đều trợn lên rất xuống đến. Ha ha, hai vị ca ca, mặc dù chúng ta vừa mới kể vai chiến đấu, nhưng mà nếu như các ngươi muốn đối phó lời của hắn, ta cũng sẽ không chỉ là ở bên cạnh nhìn a. Người. Hồ Mị nương. Người đây là ý gì? Nhìn thấy nữ tử này đứng tại không tự chiến điên cuồng bên người, Khương Trùng táo kính quát lên, chiến đấu qua phía sau. Không tử chiến điên cuồng hiển nhiên đã nhanh đến đạt cực hạn. Tiêu hao cũng rất lớn, cho nên Khương Trùng cùng thiên Tức hai người tự nhận là liên thủ có thể cầm xuống Không tử chiến điên cuồng. Chỉ là, không nghĩ đến chính là lúc này cái kia quyến rũ nữ tử lại đứng đi, một bộ rất rõ ràng che chở Không tử chiến điên cuồng dáng vẻ. 327 thứ 318 chương, Không tử chiến điên cuồng thỏa hiệp quyển thứ 5 cuối cùng nghe được Khương Trùng cái kia cáo kỉnh lời nói. Quyến rũ nữ tử hồ mỹ nương nhưng là một bộ vẻ mặt ngượng ngùng, tối đầu một bộ xấu hổ bộ dáng. Trùng ka ka Ta đây cũng là không có biện pháp phá ai kêu ta đã không tử chiến điên cuồng nhân nữa nha. Hắn là nam nhân ta, ta tự nhiên là không thể trơ mắt nhìn các ngươi giết hắn xấu. Ngươi nói cái gì? Hắn là nam nhân của ngươi. Nghe được hồ mị tàn sát giằng rải, Thương trùng ánh sáng trong mắt càng là giết lạnh. Lệnh lòng nói, đối với Thương trùng mà nói, lần này hồ mị nương không có giằng giải. chỉ là tối đầu. Một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng ở tại không tử chiến điên cuồng bên người. Đây đã là tốt nhất giải thích, mà không tự chiến điên cuồng. Nhìn thấy bên cạnh hồ mị tàn sát bộ dáng, chỉ là nhíu mày, lại không có nói ra cái gì phần phật. Xem ra lại là một đoạn nghiệt duyên đâu. Mà lúc này đây, Trương hiệu Phong trong đầu hụ phẹt, nhưng là nhẹ nhàng trở dài. Mặc dù hắn không biết cái này gọi Hồ Mị Tàn Sát nữ tử cùng không tự chiến điên cuồng rốt cuộc là quan hệ thế nào, bất quá rất hiển nhiên một điểm đó chính là không tự chiến điên cuồng tuyệt đối sẽ không yêu nàng. Ít nhất bây giờ sẽ không. Lấy hắn đối với tố ưu Thâm tình đến nhìn. Cấp độ kêu chờ cùng chấp nhất 2000 năm cảm tình thì sẽ không dễ dàng như vậy liền bị thay thế. Ta không cần ngươi ra tay. Ngươi cho ta tránh ra một bên. Không tự chiến điên cuồng đối sự lạnh nhạt lướt qua bên cạnh Hồ Mị Đường, không lạnh không nóng thản nhiên nói. Đối với không tử chiến điên cuồng như thế vô tình lại bài xích lời nói, Hồ Mị nương lại không có chút nào bất ngờ biểu lộ, chỉ là đáy mắt chỗ sâu nhanh trong thoáng qua một tia bồn bã, tiếp lấy lại là cười duyên một cái. "Đạo, người đây coi như là đang lo lắng an toàn của ta sao? Vậy không cần. Liên thủ với người đối phó bọn hắn hai cái lời nói chúng ta tuyệt đối sẽ không thất bại đâu." Hồ Mị lời của mẹ rơi, Khương Trùng cùng thiên Tức hai người trên mặt cũng là hơi biến đổi. Nàng nói không sai, Hồ Mị tàn sát thực lực và Khương Trùng không kém bao nhiêu, mà Tiên Tức thực lực lại là bốn người bên trong yếu nhất, cùng mạnh nhất không tử chiến điên cuồng so trên quá lớn. Loạn trừng bất quá là mấy chiêu cũng sẽ bị giải quyết. Đối với Hồ Mị nương ra mặt dạy như vậy xuyên tạc chính mình ý tứ, không tự chiến điên cuồng lông mày hơi nhíu một cái, tiếp lấy một mặt ngạo nghễ lạnh giọng nói, ta không chết chiến điên cuồng đối thủ, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay, bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng tay. Cái này bất luận người nào phạm vi, cũng bao quát nữ nhân của người ta sao? Hồ Mị tàn sát con mắt nhìn chằm chọc vào không tự chiến điên cuồng mà hỏi, biểu tình trên mặt lần đầu nghiêm túc liêu khởi đến, nếu như là ngươi, đó chính là bà quắc, nghe đường nàng. Không tự chiến điên cuồng trong đầu thoáng qua Tô U mặt của Ánh mắt bên trong một tia hoài niệm kèm theo thoáng qua. Tiếp lấy hướng về Hồ Mị Nương vô tình nói, khuôn mặt thượng nhất trắng. Hồ Mị Nương cơ thể không tự chủ được hơi hơi lay động một cái, tựa hồ liền muốn rơi xuống đồng dạng. Bất quá đó cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tiếp lấy trên mặt của nàng chính là nợ nụ cười xinh đẹp, tràn đầy động lòng người cảm giác, trên mặt cũng là một mảnh kiên định, dường như là quyết định cái gì đồng dạng. Mặc kệ ngươi nói thế nào, ngươi không chết chiến điên cuồng là ta tàn sát nam nhân. Điểm ấy là không sửa đổi được. Đối với nàng lời nói, lần này không tử chiến điên cuồng nhưng là không có phản bác chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Hồ Mỹ Nương, nhìn nàng kia kiên trì khuôn mặt, ánh mắt bên trong đồng dạng là thoáng qua một tia phức tạp Sự kiên trì của nàng chính mình sao? Loại cảm giác này không ai so với mình rõ ràng hơn, giống như là chính mình đối với tố ưu cảm tình giữ vững được 2000 năm một dạng, nhưng mà, chính mình nhất định là không thể tiếp nhận nàng, bởi vì chính mình cảm tình toàn bộ đều ký thác vào tố ưu chiến thân. Đừng nói nhiều như vậy, không tự chiến điên cuồng. Ngươi có phải hay không muốn người ra tay giúp ngươi đây? Nếu quả là như vậy, các ngươi tựu ra tay a. Lúc này chờ ở bên cạnh đợi Khương Trùng. Trợ hổ rốt cục không kiên nhẫn được nữa. Đều to nói, nghe được lời của hắn, bên cạnh tiên tức kinh ngạc nhìn hắn một cái, trong lòng âm thầm nghi hoặc, hắn như thế nào đột nhiên tức giận như vậy a đối phó các ngươi hai cái tôn cá nhã nhép, ta một người liền dư sai 6. Nghe được lời của hắn, không tử chiến điên cùng lạnh lùng nói, Khương Trủng, Ma Hồ mỹ nương, nhưng là đột nhiên lệnh dọn hướng về Khương Trủng. "Nào có cương cương na ca ca giải ca ca ngắn thân mật bộ dáng á ngươi đừng dùng loại này bẩn phép tướng. Hôm nay liền để hai chúng ta lỗ hổ gặp một lần các ngươi phái Côn cùng Huyền Thiên Xem các ngươi một chút rốt cuộc có bao nhiêu cá lượng." Nói, nàng roi màu trắng tại trong tay của nàng giống như là du long biến đổi nhẹ nhàng vặn vẹo liêu khởi đến. Phun ra nuốt vào lấy ánh sáng nguy hiểm. "Bá, không thử chiến điên của một cái lắm mình." Xuất hiện ở hồ mị tàn sát trước người, đưa lưng về phía nàng. Thản nhiên nói, "Ta nói qua, ta không chết chiến điên cùng chiến đấu, không cần bất luận người nào nhúng tay, của chính ta chiến đấu, chính ta một người đối mặt và giải quyết." Nghe được lời của hắn, nhìn xem cái kia chắc thân thể, cái kia rộng rãi bóng lưng. Hồ nương trong mắt lóe lên một tia si mê chân chờ một chút phía sau. Nói tiếp, ngươi thật sự có dạng này chắc chắn sao? Nếu như ngươi không có tự tin trăm 100% mà nói, ngươi cũng không muốn rồi. Nếu không, bọn hắn đem chúng ta đập tan từng cái còn không có cái gì. Cùng lắm thì ta liền bồi ngươi làm một đôi Liễu mạng Nguyên ương chính là, có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ ta cũng không có cái gì lợi hoán dẫn. Nhưng mà, ngươi nghĩ đưa ngươi còn nuôi vợ chồng bọn họ hai tính danh cũng xem như tiền đặt cờ sao? Chính là vì tôn nghiêm của ngươi. Nghe được sau lưng mình Hồ Mị Nhi mà nói, không tự chiến điên cuồng thân thể hơi lên, tiếp lấy trầm mặc. Ma Hồ Mị Nương Nhưng là chăm chú nhìn trước mặt mình nam nhân này rộng rãi bóng lưng, cái này rộng rãi bóng lưng, chính mình nhường bất kỳ một nữ nhân nào đô sáu. Tối đầu. Sau một hồi trầm mặc, không tử chiến điên cuồng thanh niên mới mang theo khàn khàn vang dội liêu khởi đến. Như vậy, Hồ Mị Nương, lần này liền làm phiền ngươi sáu. Nghe được không tử chiến điên cuồng quả hiệp, Hồ Mị tàn sát khuôn mặt thượng nhất vui, tiến lên một chút, cùng không tử chiến điên cuồng vai sóng vai đứng vững. Bất quá trên mặt nhưng là một mảnh bất mãn. Cái gì gọi là phiền ta? Quan hệ giữa chúng ta còn cần khách khí như vậy đi. Hơn nữa Hồ to tên của ta cũng quá lạnh nhà ta tốt xấu chúng ta cũng có vợ chồng chi thật người a 6 Đối với Hồ Mị Nương như thế lộ Liễu lời nói, không thử chiến điên cuồng không có phản bác nói ra miệng, chỉ là đứng lặng lặng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt Khương Trùng cùng tiên tước. Ngươi thật muốn giúp hắn? Khương Trùng trên mặt đều nhanh kết xuất băng. Một mảnh lãnh sắc nhìn chằm chằm Hồ Mị Nương nói, nói nhảm, hắn là nam nhân ta, ta không giúp hắn giúp ai. Nghe được Khương Trùng mà nói, Hồ Mị Nương nhưng là một bộ đương nhiên dáng vẻ nói, ngươi, dẫn chỉ lấy Hồ Mị Nương. Khương Trùng trong mắt đều là lựa giận quôn mặt thượng nhất phiến quỷ dị hường hồng. Giản như vậy, giống như là thấy được nữ nhân của mình dựa sát vào nhau người khác trong lực đồng dạng. Chỉ bất quá, hắn nhưng chỉ là giận chỉ lấy hồ mị nương, một chữ cũng không nói được đến. Nếu như là hai người bọn họ liên thủ, chúng ta nhất định không phải là đối thủ. Nhìn xem bên kia giận chỉ lấy Khương Trùng, Thiên Tức không khỏi thấp giọng nhắc nhở lấy nói. Nghe được Thiên Tức mà nói, Khương Trùng thân thể hơi chấn động, tiếp lấy bất đắc dĩ thả tay xuống. Ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý vô tận nhìn xem không tự chiến điên cuồng. Thế nhưng là không có biện pháp Ai kêu người ta thực lực quả thực là so với mình mạnh hơn đâu? Hừ, lần này coi như số người gặp may. Lần tiếp theo, ta nhất định muốn để ngươi chết không nơi tang thân. Ánh mắt bên trong lần chứa sát ý vô tận cùng kỉu hận nhìn chằm chằm Không Tử Chiến Điên Cuồng. Khương Trùng lạnh lùng nói, nói cùng Tiên Tức quay người, dẫn theo đám người rời đi. Như thế nào? Nay liền muốn đi sao? Nhìn xem bọn hắn chuẩn bị rời đi. Không Tử Chiến Điên Cuồng lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi tự nhận là có thể giữ lại được chúng ta sao? Nghe được sau lưng mình Không Tử Chiến Điên cái kia lạnh lẽo lời nói, cùng Tiên Tức lại không có xoay người đến chỉ la lạnh lùng nói, "Nói nhảm, các ngươi những con cá nhỏ này có đi hay không? Cùng ta không quan hệ, nhưng mà con nuôi ta bọn hắn, các ngươi lại nhất định phải lưu lại đến. Nếu không, ta hôm nay không phải bạch bạch lãng phí thời gian đuổi các ngươi cái này mấy cái tạp ngư một chuyến." Nghe được không tử chiến điên cùng mà nói, Khương Trùng bọn người lửa giận trong lòng bùng cháy mạnh, bất quá nhưng cũng cảm thấy có lý. Dù sao đối phương một lần này mục tiêu chính là tiểu gia Triệu Vô Cực cùng Hồ Tiên Nhi. Nếu như cứ như vậy để cho mình bọn người đi, hắn đều không có đem người cứu ra đến mà nói. Vậy hôm nay không phải trắng đến rồi. Khương Trùng nhìn lên Choi Tước, nhìn hắn như thế nào tỏ thái độ. Dù sao Triệu Vô Cực kỳ ở trong tay của hắn, đồng thời ánh mắt Chung Giã là có từng tia khinh thường. Thân là tu chân giới thất đại môn phái một trong, thế mà làm ra bắt người chất áp chế như thế không có phẩm cách sự tỉnh đến. Nghe được không tử chiến điên cuồng mà nói, Thiên Tước cũng biết, nếu như hôm nay không đem hai người kia cứu ra đến mà nói, không tử chiến điên cuồng hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì trên tay hai cái con tin, khiêu khích không tử chiến điên cuồng điên cuồng đồ sát, đáng ra không. Thiên Tước trong lòng âm thầm hỏi chính mình, mặc dù mình bọn người muốn đi, Không thử chiến điên cùng là không giữ được. Nhưng mà, chính mình những cái kia Huyền Tiên môn đệ tử, bao quát cái kia còn sót lại đại thành kỳ đệ tử, đều sẽ chết ở trong tay hắn. Loại này trao đổi đáng giá không? Cái này đã rất rõ ràng. Lấy đã biết chút đệ tử tính mệnh đổi triệu vô cực cùng hồ tiên nhi mệnh, hiển nhiên là không đáng giá. Hỗ hồ, là tối trọng yếu đông hoàng trung cũng đã tới tay. Cái này triệu vô cực bản thân tác dụng cũng chính là làm mồi nhử a không tử chiến điên cùng dẫn xuất đến thôi. Trong lòng âm thầm phân tích tốt, thiến tước tay vung lên, đem triệu vô cực cùng hồ tiên nhi hai người thả tiếp lấy dẫn theo một đám đệ tử quay người rời đi. Đồng thời âm thanh không cam lòng vang dội liêu khởi đến. Không tử chiến điên cuồng, ngươi nhớ kỹ cho ta. Giữa chúng ta hết thảy đều không xong sáu. Vung lên đem triệu vô cực cùng hồ tiên nhi cấm chế giải trừ. Không tử chiến điên cuồng đồng dạng là cao giọng nói, đó là tự nhiên. Hôm nay ngươi Huyền Thiên môn làm hết vậy, ta không chết chiến điên cuồng đều sẽ nhớ kỹ. Ngày khác nhất định đi ngươi Huyền Thiên môn toàn bộ đòi lại sáu. Mà giờ khắc này, Trương Hiểu Phong cũng làm mở miệng. Đi hướng các chủ nói, ngày khác ta Trương Hiểu Phong bái phòng ngươi chính là các ngươi huyền thiên môn tại tu chân giới xóa tên thời điểm 6. Đờ ét, tu chân giới tiêu đề trương phía trước đến đây liền đã qua một đoạn thời gian. Trương Hiểu Phong cũng nên chân chính đạp vào con đường trưởng thành. Từng cái một cường giả cũng là đến rồi nên đạp vào sân khấu đến rồi thời điểm 6. 328. Thứ 319 trương, ta đại mã nghe được sau lưng Trương Hiệu Phong mà nói, thiên tước cái kia rời đi thân thể hơi dừng lại, xoay người đến nhìn thật sâu một mắt chương Hiểu Phong, tiếp lấy mới quay người rời đi, mà nhìn xem bọn hắn rời đi, chương Hiểu cũng là thật chặt bóp liêu khởi môn, ta và ngươi ở giữa cừu hận. Đã chú định chỉ có thể có một phe sống sót, không chết không thôi, bây giờ thực lực của ta còn rất yếu, ta biết, nhưng mà, các ngươi chờ xem, sẽ không quá lâu, cho đến lúc đó, ta Trương Hiểu Phong lại đến thời điểm, nhất định sẽ làm cho các ngươi tiếng kêu than dậy khắp trời đất, chó gà không tha, máu chảy thành sông, thi cốt như núi sáu. Có lối với, nghĩa phụ Niệm Mẫu, chúng ta để các ngươi quan tâm, bị không tử chiến điên cuồng giải trừ cấm sau đó, Triệu Vô Cực dắt hộ tiền nhì tay, tối đầu một mặt đầy này nói. Nghe được Triệu Vô Cực mà nói, không tử chiến điên cuồng những mày, thế nhưng là không có nói thêm cái gì, chỉ là gật gật đầu. Nói tiếp, cái này ngươi không cần để ý, làm ta đem Đông Hoàng Trung giao cho ngươi một khắc kia trở đi, ta liền biết sẽ có hôm nay, chỉ bất quá, một người nhất định phải tại thời khắc sinh tử mới có thể bộ phát ra tiềm lực của mình, mới có thể chân chính trưởng thành trở nên, hôm nay đã khó, hôm nay Đông Hoàng Trung bị cắt đoạn, này cũng không có quan hệ, về sau đi. Đêm hôm nay Vũ Nục đều tìm trở về tốt, đem Đông Hoàng Trung lại đoạt lại đến tốt 6. Tân, ta đã biết, nghĩa phụ, nghe được không tử chiến điên cuồng mà nói, Triệu Vô Cực nghiêm túc gật gật đầu, một mặt thụ giáo bộ dáng. Ai nha, ngươi chính là Triệu Vô Cực sao, quả nhiên là một cái người tốt đầu, ha ha. Về sau có cái gì phiền thoái, vẫn có thể tìm ta à, Mà lúc này đây, Hồ Mị nương nhưng là nét mặt tươi cười như hoa hướng về Triệu Vô Cực nói, ánh mắt kia vui sướng nhìn thế nào cũng là không che giấu được, rất hiển nhiên là bởi vì Triệu Vô Cực cưng vừa xưng hô nàng là nghĩa mẫu để cho nàng trong lòng vui vẻ. "Ân, đa tạ nghĩa mẫu." Nghe được Hồ Mị lời của mẹ, Triệu Vô Cực điểm gật đầu nói, càng làm cho trong nội tâm nàng vui vẻ, cùng nghĩa mẫu ở giữa còn nói khách khí như vậy mà nói làm gì à, ngươi có khó khăn ta giúp ngươi là phải sao? Ai kêu chúng ta là người một nhà đâu Nhìn xem bên kia hồ mị tàn sát khuôn mặt tươi cười cùng không tử chiến điên cuồng cái kia khóa chặt lông mày, Trương Hiệu Phong trong lòng cuội thầm, tiến lên một chút, đi tới không tử chiến điên cùng trước mặt, đạo: "Chiến điên cùng tiền gói, chuyện ngày hôm nay cũng đã đã qua một đoạn thời gian, vậy ta sẽ không dừng lại lâu." Ân, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, không tử chiến điên cùng thời điểm gật đầu, "Hôm nay Trương Hiệu Phong tác dụng vẫn rất lớn, nếu như không phải hắn tại thời điểm mấu chốt phá gần hai nghi vi Trần trận lời nói, tin tưởng bây giờ chính mình căn bản cũng không thể đứng ở chỗ này A72, đường phân cách 74." An tọa ở trên máy bay, nhìn xem phía ngoài Bạch vân phiêu Đáng, Trương Hiểu Phong suy nghĩ ngàn vạn Bây giờ mục tiêu của mình cũng chỉ có một, đó chính là như thế nào mau chóng tăng cường chính mình thực lực. Trung Hoa Trung Quốc hiển nhiên là không thể ngây ngợi, nếu không, mỗi ngày những người tu chân kia quấy rầy, căn bản không có khả năng để cho mình có thể yên tâm xuống tu luyện, cho nên vẫn là trở lại Tây Phương tu luyện giới đi thôi. Mình bây giờ cần nhất chính là an tĩnh tu luyện. Bất quá lần này vận khí không thể, không có gặp phải Huyền Thiên môn dạng như người tu chân ngăn cản, Trương hiệu Phong ngược lại là lên đường bình an đến Tây Phương tu luyện giới địa bàn, đi xuống máy bay, Trương Hiểu Phong chặn một chiếc taxi, cho đối phương một cái địa chỉ, xe taxi chính là chạy, hướng về chỗ cần đến đi, nước Mỹ New Từ Lan, Kỳ Nhi trong nhuyện biết, bây giờ Lộ Tây bọn họ đều là ở cái địa phương này an thân. Đi vào biệt thự, còn không chờ Trương Hiểu Phong bước vào đại sảnh, phía trên chính là một tiếng thủy tinh vỡ nát giòn vang, ngay sau đó một đạo hắc ảnh gào thét lên hướng về Trương Hiểu Phong đập qua đến. Phanh, nhìn xem cái kia hướng về chính mình đập qua đến bóng đen, Trương Hiểu Phong không chút nghĩ ngợi chính là một cước quét ra, một tiếng hét thảm vang dội liêu khởi đến, bóng người kia lập tức bị Trương Hiểu Phong một cái đá ngang cho đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng nát đại viện tử trung một tòa giả sơn, nên ở trên tường rào, nhường trên tường hiện đầy vết rách. Ân, nghe được cái này tiêu thảm, Trương Hiểu Phong cảm thấy quen thuộc, ánh mắt quét qua, một người mặc dạ phục màu đen nam tử đang khảm nạm tại nơi trong tường vây mặt, không là người khác, chính là Giai Tuẩn. Ngao, một tiếng sói tru, lại là một đoàn bóng đen nhảy xuống, một cái lang nhân vừa vặn rơi vào dờn bên người, biến trở về hình người, chính là Khuê Đức, Khuê Đức tay thượng nhất hoa, không biết từ nơi nào móc ra một cái vợ cùng một cây bút, trong tay không ngừng viết, trong miệng còn lầm bẩm nói, "Lần này, ta cho ngươi thống kê ngươi một chút đánh nát đồ vật cùng thống kê một chút những thứ đó giá cả sáu." Một tổ ghế sofa em, thập vạn mỹ kim, trên cửa sổ thủy tinh cường lực mấy khối, thập vạn mỹ kim, phun giả sơn 5 thập vạn mỹ kim, tường rào tu bổ, 2 thập vạn mỹ kim, còn có vật khác cái một số, thập vạn mỹ kim, tổng cộng nhất bách vạn mỹ kim cả. Cái nào? Nào có đắt như vậy a 6 Nghe được Khuê Đức mà nói, giai ẩn cơ hồ đều nhanh hột máu, cái gì ghế sofa bọc kem mắt như vậy, thập vạn mỹ kim, liền mấy khối pha lê mà thôi, cũng muốn thập vạn mỹ kim, Giả Sơn muốn 50 vạn, tu bổ một chút tường vây cũng muốn 20 vạn, còn có vật khác cái, ta không còn nhớ hư mất cái gì à? Ghế sofa bọc kem là lúc trước Lan Kỳ Nhi tiểu thư tự mình chỉ định uốn, bị ngươi hủy, bây giờ chỉ có ta biết nơi nào bán, trước kia Ngươi biết lời nói ngươi cũng có thể chính mình đi mua, bất quá Lan Kỳ Nhi tiểu thư lửa dận, ta cũng không biết sẽ như thế nào, thủy tinh cường được đâu, cái giá tiền này ngươi cũng có thể không giao, đây chỉ là lộ tây tiểu thư muốn thôi, giả sơn thì sao đây, cũng là Lan Kỳ Nhi tiểu thư muốn, còn có tường vây cái gì đều là giống nhau, ngươi nên biết cắn biệt. Thự này là Lan Kỳ Nhi tiểu thư cùng lộ tây tiểu thư chọn lựa à, những thứ khác đổ vào đâu, đó chính là tấm thảm dưới đất bị ngươi đẹp mạnh, trên mặt đất đều có vết rách, những thứ này thống kê trở nên. Nghe được dần lý luận Khê Đức cũng không nhanh không chậm nói, mà nghe được Khuê Đức mà nói, nghĩ đến Lan Kỳ Nhi cùng Lộ Tây báo nổi dáng vẻ, giai bản thân thể không khỏi lắp một cái, bất quá đối với những vật này liền muốn bồi 100 vạn giá cả, giai bản hay không thoải mái, nhưng mà ta nhớ được liền xem như đem ngôi biệt thự này mua xuống đến cũng liền chỉ là bỏ ra 200 vạn mỹ kim mà thôi a. Phương diện giá tiền ngươi có nghi vấn có thể đi tìm Lộ Tây tiểu thư lý luận, đối với hắn mà nói, Khê Đức thưa, đem chính mình trên tay vợ hợp lại nói. Nhìn thấy Khê Đức lại là đem Lộ Tây Hòa Lan Kỳ Nhi tên tuổi chuyện ra đến, giai bản cơ hồ là vẻ mặt đưa đám, thế nhưng là Ta nào có nhiều tiền như vậy à, ngươi cho rằng ta giống lao bảng của các ngươi bọn hắn một dạng, có đại gia tộc trẻo chứ a, ta một tháng cũng chỉ có thể từ hiệp hội lĩnh đến đáng thương mấy thập vạn mỹ kim tiền sinh hoạt mà thôi a 6. Vậy thì không phải là ta hỏi đề, đối với giởn mà nói, Khuê Đức không có nói thêm cái gì, chỉ là khoát khoát tay sau này quay người rời đi, ngược lại lần này ngươi hư hại đồ vật bồi thường tiền tổng giá trị là nhất bách vạn mỹ kim, nếu như ngươi đối giới cách có cái gì dị nghị thì sao đây, liền tự mình đi tìm lộ Tây tiểu thư thương nghị a 6. Không, ta không phục a 3, nghe được Khuê Đức mà nói, gia ổn nhưng là bi thảm kêu to liếu khởi đến nói. Vừa mới chính mình là bị lộ Tây một cước đá xuống đến, bây giờ tìm nàng đi lý luận phương diện giá tiền sự tình, đây không phải là muốn chết sao? Ngay tại khuê đức bay người rời đi, mà dần đang bi thảm kêu to đồng thời, một đạo đại gia thanh âm quen thuộc vang dội liêu khởi đến, đây chính là ngươi không đúng, khuê đức, những vật kia ngươi sao có thể tính là nhất bách vạn mỹ kim đâu? À, trời ạ, ta đã sớm biết ngươi là một cái tham tiền, không nghĩ đến thế mà tham tiền đạo trình độ này, ngươi mới thật sự là vạm mại a, ngươi cũng quá ngon a. Theo thanh âm nguồn gốc xem đi qua, nhìn thấy người nói chuyện, khuê đức cùng giẩn hai người tất cả giật mình. Quê Đức một hồi chạy chậm đi tới Trương Hiểu Phong trước mặt, gật đầu nói, "La bản, "À, thân yêu Trương Hiểu Phong hầu tước, ngài cuối cùng xuất hiện, ngài đơn giản giống như là thánh khiết nhất thiên sứ A6, mà nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cái kia dần mắt nhưng là sáng lên, giống như là bắt được sau cùng cây cỏ cứu mạng đồng dạng, trắng trận ca tụng lấy Trương Hiệu Phong cơ hồ 5 phút, cuối cùng mới một mặt bất bình nói, "Thế nhưng là, thân là hoàn mỹ như vậy và thánh khiết ngài, thuộc hạ của ngài cư nhiên như thử ác liệt, cũng chỉ là mấy món đồ vật mà thôi, lại muốn ta bồi thường nhất bách vạn mỹ kim bồi thường tiền, đây quả thực là cháng trận trung gian kiếm lời túi tiền giang a." Hy vọng ngươi có thể đủ chủ trì công đạo A6. Ân, ta hiểu được, nghe được dần mà nói, Chương hiệu Phong gật gật đầu, trầm ngâm một hồi phía sau, ngẩng đầu hướng về Khuê Đức nói, nếu nói như vậy, như vậy thì đừng tính toán nhất bách vạn mỹ kim giá tiền, tính toán 1000 vạn a, cho hắn một tuần lễ, nếu như hắn không có trả nợ mà nói, liền để chúng ta Tôn Quý bá tức tiên sinh đi ngủ đại đường cái a, một cái huyết tộc bá tức cấp cao thủ ngủ đại đường cái, tin tưởng một hồi định gây nên hiệp hội hỗn động. Sau khi nói xong, Chương Hiểu Phong không có lý tới sắc mặt kia xanh lét giai ẩn, quay người đi, đồng thời một thanh âm chạy ra, "À, đúng, giai ta cũng không phải cái gì thánh khiết thiên sứ." Mà Latta ác vàng hải, điểm ấy mời ngươi nhớ rõ ràng. Mà Khuê Đức, nhưng là há to miệng si ngốc nhìn xem quay người rời đi Trương hiệu Phong, sau một hồi lâu mới khép lại miệng, cảm thắn nói, không hổ là lão bản, so với ta ác hơn sáu. Cái kia, Khuê Đức tiên sinh, ta và ngươi thương lượng như thế nào? Nhìn thấy bên kia Trương hiệu Phong đã đi ra, Ryan bật một cái lắp mình đi tới Khuê Đức trước mặt thấp giọng thương lượng đạo, hiện nhiên là muốn muốn trả giá. Nhưng mà, Ryan mà nói còn không nói xong, bên kia chương hiệu phòng mà nói trong nháy mắt đánh liền phá hắn sau cùng một chút xíu hy vọng, Khuê Đức, cái kia 1000 vạn, khấu trừ sửa chữa tiền bên ngoài, nhiều toàn bộ cho ngươi. Ngao ba, giai ẩn kêu thảm liếu khởi đến, mà khuê đức, nhưng là hương phấn sói chu liếu khởi đến, cơ thể cũng không bị khống chế tự động biến thân, tiếp lấy, hướng về đại lăng người đẳng cấp tiến hóa, 329, thứ 320 trường, giảng giải Vs S, 7 tờ cờ bắt đầu. Cho tới bây giờ, công tử ta cái gì đều không có hướng đại gia cầu qua. Hoa tươi, đặt mua, khách quý 6 hôm nay, ta hướng đại gia nói một chút, ăn cướp tờ cờ phiếu, có đưa hết cho ta đều nộp lên trên, che giấu. Ta nhượng Chương Hiểu Phong đi cắt hắn tiểu di zi giống như cắt cái kia huyền thiên môn môn chủ nhi tử một dạng 6. Ân, không nghĩ đến dạng này lại có thể thúc đẩy sinh trưởng hắn tiến hóa. Cảm nhận được sau lưng mình khuê đức quỷ dị kia khí tức, Trương Hiểu Phong lông mày nhíu lại, trong lòng cười thầm nói: Tiếp lấy là đầu. Lại là nhấc chân đi vào biệt thự đi. Này, mọi người tốt á ta trở về. Đi vào biệt thự về sau, đi tới lầu 2 đại sảnh, nhìn xem trong đại sảnh đám người, Chương Hiểu Phong không tự chủ được nở nụ cười, tâm tình cũng lạ vô cùng nhẹ nhõm liêu khởi đến. Đây chính là đồng bạn cảm giác cá đại gia ở chung với nhau, thời điểm có thể có nhẹ nhàng như vậy cảm giác. Ân. Đi vào đến chào hỏi Trương Hiểu Phong. Mang mắt đảo qua, tựa hồ mạc nặng tên kia không ở đây. Người còn lại đều ở đây đâu? A Trương Hiểu Phong, Người trở về. Mọi người bên trong. Nhìn thấy Trương Hiểu Phong xuất hiện, trên mặt cũng là khẽ cười một tiếng. Mà Lộ Tây nhìn một chút Trương Hiểu Phong sau lưng, không có thấy có người theo vào đến. Không khỏi vấn đạo, Lan Quỷ Nhi tả tỷ nàng đi tìm ngươi. Nàng như thế nào không cùng ngươi cùng một chỗ trở về a chẳng lẽ là nàng không có tìm được ngươi sao? Nghe được Lộ Tây mà nói, Trương Hiệu Phong thân thể hơi chấn động, khóe miệng kéo ra vẻ khổ sở mỉm cười. Lan Kỳ nhi nàng lưu lại Trung Quốc, chờ ta đi đem nàng mang về đến sáu, như thế nào? Các người sáo sáo sao? Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, nhìn thấy hắn cái dạng này, Lộ Tây nghi ngờ hỏi, mà đại gia cũng là nghiêm túc nhìn chằm chầm Trương Hiệu Phong, khó mà mở miệng cảm giác. Trương Hiểu Phong trần chờ hồi lâu sau, mới mở miệng, "Không có, chúng ta không có sáo chỉ là ở bên kia tụ ta liên lụy, bị người bắt đi, cho nên sáu, cho nên" Ngươi liền đâu khí lan kỳ nhi tạ tỷ tự mình một người trở về còn không có chờ Trương Hi hiệu phong nói hết lời lộ tây sắc mặt liền đã lạnh xuống lạnh lùng nhìn trầm chằ Trương H hiệu Phong mà người còn lại cũng là biến sắc nhìn xem Trương H hiệu phong trong ánh mắt thoáng qua một tia thất vọng rất rõ ràng loại này vứt bỏ đồng bạn sự tình sẽ phải gánh chịu đến tất cả mọi người phỉ nổ nhìn thấy mọi người ánh mắt Trương hiệu Phong liền biết đang suy nghĩ gì Mặc dù mình không muốn giải thích nhưng mà miễn cho đồng bạn ở giữa sinh ra khoảng cách Trương hiệu Phong vẫn là phải muốn giải thích một chút Đúng vậy Laỷ Nhi nàng bị bắt là bởi vì ta vô năng, một cái nam nhân, ngay cả mình nữ nhân đều không bảo vệ được, đây là ta không dùng được, nhưng mà, ta làm sao lại làm ra vứt bỏ chính mình chuyện của nữ nhân đâu? Vậy ngươi bây giờ đem Lan Kỳ Nhi tả tỉ một người bỏ vào Trung Hoa Trung Quốc, chính mình trở về lại là cái gì ý tứ đâu? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lộ Tây đám người sắc mặt hơi dễ nhìn một điểm, bất quá nhưng như cũng không có bưng tha hắn vấn đạo. Ta và đối phương có hiệp nghị, chỉ cần ta thỏa mãn một cái điều kiện, hắn thì sẽ thả Lan Kỳ Nhi, mà điều kiện lại cần phải có thực lực tương đại. Cho nên Vì mau sớm để cho mình trở nên mạnh hơn, ta mới trở về, bởi vì ở Trung Quốc, đối mặt bất tận truy sát, ta không có thể yên tâm xuống tu luyện. Là như thế này a? Nghe được Trương Hiểu Phong giảng giải, Lộ tay bọn người mới thư thái gật gật đầu. Cái gì? Ta thân yêu Lan Kỳ Nhi tiểu thư thế mà bị những cái kia đáng giận người Phương Đông bắt đi. Chơi ạ, ta muốn giết bọn hắn. Mà lúc này đây, vừa vận đi vào đến Dài ẩn. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nhưng là giận dữ gọi Liễu Khởi đến. Bá, nghe được dần mà nói, Trương Hiểu Phong một cái lắc mình đến trước mặt hắn. Ánh mắt kia mang theo từng tia hàn ý ngượng ngùng. "Lan Kỳ Nhi nàng không phải người thân yêu, nàng đã là nữ nhân của ta, hiểu không? Thân là nàng nam nhân, nghe được ngươi miệng đầy sưng hô nàng là thân yêu, cái này khiến trong lòng có của ta lấy rất mãnh liệt bất mãn đâu sáu." "Ngại. Ha ha sáu." Nhìn thấy Trương hiệu Phong trong ánh mắt hàn ý dần thân thể hơi du lên, đánh tiếp lấy cười ha hà nói, lao đại, ta là đùa giỡn, ngươi ngàn vạn lần đừng để ý a 6 Thực lực của hắn lại mạnh hơn. Nhìn thấy vừa mới Trương Hiểu Phong động tác, Nót Tận suýt chút nữa bỗng nhiên đứng liêu khời đến. Trong miệng lẩm bẩm nói, Một bộ nhận lấy đã kích thật lớn bộ dáng. A nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, mặc dù bởi vì hắn vừa mới bắt đầu nói lời đại gia đã có thể đoán được, nhưng mà nghe được Liễu Trương Hiểu Phong thừa nhận, đại gia vẫn là cảm thấy một trận kinh ngạc. Tiếp lấy lại là vì Lan Kỳ Nhi cảm thấy vui mừng. Nàng ngột mực giữ vững được lâu như vậy cảm tình, cuối cùng chờ đến kết quả sao? Lộ Tây tâm trung giã là vì Lan Kỳ Nhi cảm thấy vui mừng. Bất quá ngay sau đó nàng lại hướng về Trương Hiệu Phong vấn đạo, "Đúng, ngươi nói ngươi cần chờ đến thực lực của mình đạt đến mới có thể đi Trung Hoa Trung Quốc đem Lan Kỳ Nhi tạ tỷ cứu ra đến?" Đây rốt cuộc cần thực lực mạnh cỡ nào đâu? Đến cùng cần thực lực mạnh cỡ nào a? Nghe được Lộ Tây mà nói, Trương hiệu Phong túi đầu trầm ngâm một hồi phía sau, mới ngẩng đầu lên nói, "Thân vương cấp, ít nhất cần đạt đến thân vương cấp thực lực 6." "Cái gì?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. "Thân vương cấp?" "Đó là cái gì khái niệm a? Đó là Tây Phương tu luyện giới đỉnh cao nhất thực lực a, hắn hiện tại cũng chỉ mới vừa đạt đến hầu tức cấp mà thôi. Muốn đến thân vương cấp, không có cái hơn ngàn năm thời gian, làm sao có thể đạt đến?" "Chẳng lẽ, Lan Kỳ Nhi tạ tỷ muốn chờ ngàn năm sao?" Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, lộ tay cao mày nói, đồng dạng, những người khác sắc mặt cũng là không dễ nhìn, phải chờ tới Trương Hiệu Phong đạt đến thân vương cấp thực lực sao, thân vương cấp thực lực là dễ dàng như vậy đạt tới sao, ngàn năm, nghe được lộ tây mà nói, Trương Hiệu Phong chậm rãi lắt đầu, ta không cần ngàn năm thời gian, chỉ cần trăm năm là đủ sáu, trăm năm, người ngu rồi A nếu như nói vừa mới Trương Hiệu Phong nói hắn cần đạt đến thân vương cấp mới có thể cứu ra Lan Kỳ Nhi mà nói nhường đại gia khiếp sợ lời nói, những cái kia hiện tại hắn nói mình trong vòng trăm năm có thể từ hầu tức cấp cấp đến thân vương cấp lời nói Liên đệ đại gia hoài nghi hắn bây giờ đầu góc phải chăng còn là bình thường? Các ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp. Nhìn thấy đại gia cầm một bộ ánh mắt nhìn ngu ngốc nhìn mình, Trương Hiểu Phong bất đắc dĩ giang tay ra nói, "Chính hắn cũng biết, trong vòng trăm năm từ hầu tức cấp đạt đến thân vương cấp là cái gì khái niệm. Trước đây chính mình nghe được hủ phẹt mà nói thời điểm, chính mình lại làm sao không cảm thấy chấn kinh đâu? Tốt, gian phòng của ta chắc có chứ. Ta liền lên đi nghỉ ngơi. Mấy ngày nay đều mệt chết, có chuyện chờ ta tỉnh rồi nói sau." Cuối cùng, Trương Hiểu Phong lắc đầu nói, tiếp lấy hướng về biệt thự lầu 3 đi đến. Ở Trung Quốc thời điểm, cùng không tử chiến điên quần cùng, cùng một chỗ đã trải qua như vậy một hồi đại chiến, lại thêm lại ngừa không ngừng vó đuổi đến trở về, còn có trong khoảng thời gian này cũng là thần kinh căng thẳng, Trương Hiểu Phong tự nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi. Uy, các ngươi nói lời của hắn hẳn không phải là thật sao? Nhìn xem Trương Hiểu Phong cái kia hướng về đi lên lầu bóng lưng, Lộ Tây quay đầu đến hướng về đám người vân đạo, "A chẳng lẽ ngươi ở đây hoài nghi hắn sao?" Nghe được Lộ Tây mà nói, đức bố lạp trên mặt vẫn là một hồi nụ cười áp, gật gật đầu nói, dù sao mọi người cùng nhau ở chung cũng như vậy nhiều năm, Đối với nhân phẩm của hắn ta vẫn có chút hiểu Tất nhiên hắn nói lan kỳ nhi tiểu thư là trong chăn Quốc nhân mắt mà hắn lại cần đạt đến thân vương cấp mới có thể đi cứu nàng mà nói như vậy chuyện này hắn là cũng sẽ không là giả 6 Tân chúng ta cũng như vậy cho rằng đối với Trương hiệu phong nhân phẩm chúng ta vẫn còn tin được hắn không thể lại cầm cái này hỏi để đến lửa gạt chúng ta Nghe được Đức bố lại mà nói gia gần cũng nó tần bọn hắn cũng là gật gật đầu nói các người tài chỉ đám người lộ tay một bộ bị các người đánh bại dá vẻ bất đắc gì nói ta không phải là chỉ sự kiện kia kia Ta lại chỉ hắn nói trong vòng trăm năm có thể đạt đến thân vương cấp sự tình. Các ngươi cảm thấy lời của hắn có phải thật vậy hay không? A nguyên lai like ngươi là chỉ cái này a. Nghe được Lộ tay mà nói, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ qua đến. Đức Bố Lạp cái kia cười cơ hồ đều nheo lại đến mắt, cũng là chậm rãi mở ra. Ánh mắt bên trong một mảnh suy tư, không thể phủ nhận, Trương hiệu phong thiên phú của hắn rất cao. Nhưng mà, liền xem như lấy thiên phú của hắn, Một từ hầu tức cấp đạt đến thân vương cấp, cũng là cần ngàn năm xung quanh. Cho nên, trong vòng trăm năm đạt đến thân vương cấp tuyệt đối là không thể nào. Mặc dù hầu tức cấp đến thân vương cấp chỉ có 2 cấp bậc, nhưng mà, đến đằng sau, mỗi một cấp tiến hóa cần có năng lượng cũng là trước kia gấp 10. Cái này các ngươi hẳn phải biết ý vị như thế nào a." Nghe được Đức Bố Lạm phân tích, đại đa số người cũng là yên lặng gật gật đầu, cảm thấy có lý. Tiên kỳ tiến hóa lời còn tương đối dễ dàng, nhưng đã đến hậu kỳ, chính là càng lúc càng khó khăn, tuyệt đối không thể nào sao?" Mà nó Manoton, nhưng là cao mày bộ dáng, nhẹ giọng nói, mặc dù rất khó tin tưởng, nhưng mà ta cảm thấy nếu như là phóng tại Trương Hiểu Phong trên thân mà nói, vậy vẫn là có một chút có thể xấu. A nghe được Norton mà nói, tất cả mọi người hơi hơi cả kinh, quay đầu đến nhìn xem Norton. Đức bố Lạc Nghi hoặc nhìn hắn, "Norton, Người là phát hiện cái gì không?" Ân, nghe được Đức bố Lạc mà nói, Norton khẽ gật đầu. Vừa mới trương hiệu phong động tác các ngươi thấy rõ không có, hắn mới vừa động tác so trước đó càng thêm nữa mà, không có chút nào yên hòa khí tức. Ta xem thực lực của hắn, bây giờ ít nhất đã đến hầu tức cấp trung kỳ. Cái gì? Hầu tức trung kỳ? Cái này sao có thể? Nghe được Norton mà nói, đám người kinh hô. Hắn đi Trung Hoa Trung Quốc cũng liền chừng nửa năm thời gian thôi. Nửa năm trước mới vừa vận tiến vào hầu tức kỳ đâu? Chỉ có hơn một vạn huyết khí điểm. Người nói nửa năm này, hắn liền có 4, năm vạn tinh lực điểm sao? Ít nhất ta là cho là như vậy xấu. Nghe được mọi người kinh hô, Norton gật gật đầu bất đắc dĩ nói: "Thật nhiên Norton nói, nói lời như vậy, vậy thì hẳn là không sai được." Đáng người sau một hồi lâu mới từ sự đả kích này bên trong khôi phục qua đến. Cũng là bất đắc dĩ cảm thắn nói, đây cũng quá biến thái một điểm a mới ngắn ngủi nửa năm. Liên từ hầu tứ tiền kỳ đạt đến trung kỳ tình cảnh, Trần tướng mồ xẻ nhìn một chút hắn là quái vật gì đâu. Gia Vân nhẹ giọng cảm thắn nói, nghe được dần mà nói, đám người một bộ nhìn người chết một dạng ánh mắt nhìn xem hắn, ngươi đi đi, chúng ta trên tinh thần ủng hộ ngươi. 330 thứ 321 trường. mất tích chờ ừm DS, bảy nguyệt tờ cờ bắt đầu, cho tới bây giờ, công tử ta cái gì đều không có hướng đại gia cầu qua, hoa tươi, đặt mua, khách quý 6. Hôm nay, ta hướng đại gia nói một chút, an cấp tờ cờ phiếu, có đưa hết cho ta đều nộp lên trên, che dấu, ta nhượng hiệu phòng đi cắt hắn tiểu gì gì, giống như cắt cái kia thiên môn môn chủ nhi tử một dạng 6. Vừa thức tỉnh đến, thần Thanh Khí sáng, mặc dù đến Liêu trương Hiểu Phong đẳng cấp này tồn tại đã không cần ngủ đến khôi phục tinh thần lực của mình cùng thể lực, nhưng mà, không thể phủ nhận là để cho mình thời kỳ dài thần kinh căng thẳng nghỉ ngơi một chút cũng là đối với mình là rất tốt một loại bưm lòng phương thức. Không phong độ chút nào ý thức duỗi lưng một cái, trương hiệu Phong đẩy ra chính mình xa hoa quan tài thủy tinh, đứng liêu khởi đến, kéo màn cửa sổ ra nhìn một chút bên ngoài, bỏ vào đến một cửa sổ xinh đẹp bóng đêm, cái kia ánh trăng sáng ngời cũng là thả tiền đến, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, Chương Hiểu Phong hướng về biệt thự phía dưới đi xuống, ngủ cũng ngủ, mình cũng nên tìm cái địa phương an tâm tu luyện. Đi xuống đến Nhìn thấy Đại gia đô là tọa lạc thứ yếu, Trương Hiểu Phong lông mày nhưng là nhẹ nhàng nhíu nhíu một cái, cùng tối hôm qua thượng nhất dạng, buổi tối hôm nay Đại gia đô tại, duy chỉ có thiếu Mạc Nặc cùng quê Đức. "Ân, chuyện gì xảy ra, Mạc Nặc đâu? Như thế đều không nhìn thấy hắn à, Khẽ nhíu lấy lông mày, Trương Hiểu Phong hướng về đám người vấn đạo, "Hôm qua cùng hôm nay đều không có nhìn thấy hắn?" Trương Hiểu Phong không khỏi nghi ngờ hỏi. "À, để lại thơ sau đó tụi ra đi." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lộ Tây đáp trả nói, mắt trung giá là không che giấu được một tia lo nghĩ. "À, chỉ là để lại thơ liền đi." Nghe được Lộ Tây mà nói, Trương Hiểu Phong lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, hỏi tiếp, lúc đó chuyện gì xảy ra sao? Lúc đó hắn rời đi thời điểm có không có cái gì khác thường? Đó là nửa tháng chuyện lúc trước, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lộ Tây cao mày, trầm tư một hồi, lầm bẩm mở miệng nói ra. Nguyên lai like tại nửa tháng trước đó, Vạn thập Tam thị tộc một trong xiết xâm Bố Lạp tộc vài tên thành viên cùng giáo đình phát sinh đại chiến, mà lúc đó đại chiến khu vực ngay tại Nưu Giót phụ cận, cho nên, đồng dạng thân là ám hắc hiệp hội Lộ Tây bọn người tự nhiên là ra tay đi hỗ trợ, ngay lúc đó cuộc chiến đấu kia rất thuận lợi, xiết xâm tộc thành viên, tại Lộ Tây đám người dưới sự giúp đỡ, rất nhanh liền đem những cái kia thánh chức giả đã biến thành đồ ăn, chỉ có chút ít mấy vị. Thánh chức giả hoảng hốt chạy trốn, vốn cái này cũng là đông đảo nhiệm vụ bên trong rất bình thường một cái thôi, nhưng mà, trách thì trách tại, vào lúc ban đêm, không có dấu hiệu nào, Mạc Nặc liền lưu lại một phong thư phía sau rồi đi, hắn nói có chút chuyện riêng cần phải đi xử lý. "Đem lá thư này cho ta nhìn một chút." Nghe được Lộ Tây đem tình huống giải thích xong, Trương Hiểu Phong đưa tay ra để nói, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lộ Tây chính là lấy ra một phong dùng màu máu đỏ phong thư chứa tin giao cho Liễu Trương Hiểu Phong trong tay. "Bày ra tin." Đại Khải nhìn một chút, Trương Hiểu Phong phát hiện trong thương ngữ khí tựa hồ tương đối gấp gáp, hơn nữa chữ viết bất ký, cũng mang theo một loại lo lắng cảm giác, xem ra trước đây tâm tình của hắn rất gấp há chúng ta đã liên lạc hiệp hội, muốn bọn hắn tìm rút, chỉ là gần nhất còn không có nhận được tin tức, nhìn thấy Trương Hiểu Phong dáng vẻ, liền biết hắn cũng rất lo lắng, Lộ tay không khỏi đi lên trước mấy bước giải thích nói: "Ân, nghe được Lộ tay mà nói, Trương Hiểu Phong gật gật đầu, tiếp lấy trầm mặt một hồi phía sau, nói tiếp: người hôm nay lại đi hiệp hội bằng vào ta danh nghĩa thúc một chút, liền nói là ta muốn sớm một chút biết mặt nạ tích 6." "À, lấy danh nghĩa của ngươi sao?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lộ Tây lông mày chau một cái chọn, tiếp lấy nghĩ đến Trương Hiểu Phong nắm giữ ám hắc pháp lệnh sự tình, thư thái gật gật đầu, "Tốt, ta hôm nay liền đi hiệp hội thúc dục một chút, tin tưởng hẳn là sẽ có chút tác dụng." "Ân, tốt." Trương Hiệu Phong gật gật đầu, Quỷ kia đến muốn mở miệng nói mình muốn bế quan tu luyện lời nói cũng nói không ra miệng, dù sao Mạc Nặc sự tình còn không có giải quyết chính mình lại muốn rời đi, cái này như thế nào đều nói không qua đâu, trực giác nói cho hắn biết, Mạc Nặc đã xảy ra chuyện. Vốn không chuyện Trương Hiệu Phong, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới có một chuyện chính mình còn không có xử lý tốt, cho nên cũng không ngẩng đầu lên nói, "Khuyết Đức, giúp ta chuẩn bị một chút." Ta muốn đi ở Italia 1 chuyến sáu. Tân, nhưng mà, có như Trương Hiểu Phong nói xong lời nói về sau, lại không có nghe được Khuê Đức tiếng trả lời, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên, cũng không có nhìn thấy Khuê Đức thân ảnh, vừa nghĩ đến vừa mới chính mình xuống thời điểm cũng không có nhìn thấy hắn, không khỏi nghi ngờ hỏi, "Mạc Nặc mất tích, đừng nói cho ta bây giờ Khuê Đức cũng đã biến mất a, ta, ta hôm qua còn chứng kiến hắn đâu?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lộ Tây trả lời nói, "Khôi Đức à, hắn ngược lại là không có mất tích, hắn chỉ là hôm nay ban ngày nói phải đi ra ngoài một bận, liền đến hiện tại cũng không có trở về, hắn nhưng mà mỗi tháng hôm nay đều phải ra ngoài một lần đâu." cũng không biết hắn có thứ gì chuyện phải xử lý. À, mỗi tháng hôm nay đều sẽ ra ngoài sao? Nghe được Lộ Tây mà nói, Trương Hiểu Phong lông mày nhẹ nhàng vậy một cái, gật gật đầu, nghĩ đến bởi vì những cái kia cô nhi viện sự tình phải xử lý a, hay là đem tiền đưa đến cô nhi viện bên kia đi thôi. Lại gia đô chỉ biết là khoe đức hắn thích tiền, tham tiền, nhưng là lại có ai biết hắn tại sao sẽ như thế tham tiền đâu? Hơn nữa y phục của mình đều không mua nổi mấy món tốt, ở tại như thế sang trọng trong biệt thự, chính mình mặc nhưng là loại kia. Hàng hóa viỆ hè Cố thời gian có phải hay không phải biết một chút tu hành của hắn, tất nhiên nghĩ tới Khuê Đức sự tình, Trương Hiệu Phong cũng là cẩn thận suy tính cân nhắc, thân là một cái người tu luyện, mặc dù thực lực của hắn không cao, nhưng mà hắn tố chất lại so chính mình phát triển cái kia hậu duệ tiêu phàm cũng có qua mà không bằng, dù sao tại nẻo khổ thời điểm cùng tại giàu có thời điểm, Khuê Đức hắn đều có thể báo trì lại chính mình lúc ban đầu trái tim kia, đây chính là người tu luyện cần có. Cũng là là tối trọng yếu, chính là chỗ này một điểm, chính mình không bằng hắn, dù sao mình trước đây đối với hút máu người kiên trì đã bị phá. Ân, đúng, đột nhiên, Chương Hiểu Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì ngẩng đầu lên hướng về Lộ Tây vấn đạo, hắn là lúc nào đi ra, lúc bình thường hắn lại là cái gì thời điểm trở về. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Lộ Tây tự hồ cũng là cảm thấy không thích hợp, hắn sáng sớm hôm nay 8 giờ liền đi ra ngoài, lúc bình thường hắn hẳn là buổi chưa trở về đến rồi, nhưng là hôm nay đều đến buổi tối, lại còn không có trở về sớm. Phải không? Hôm nay đã trễ thế như vậy còn không có trở về sao? Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Nghe được Lộ Tây mà nói, Trương Hiểu Phong trong lòng hơi căng thẳng, trong lòng lo lắng thầm nghĩ, Khuê Đức mặc dù không có thực lực gì, mặc dù trên danh nghĩa là quản gia của mình, nhưng mà Tại Chương Hiểu Phong trong lòng địa vị của hắn cùng giờ bọn hắn không sai biệt lắm, cũng là thuộc về đồng bạn tổ tại, điểm này đại gia vô cùng rõ ràng, hơn nữa mọi người cũng đều không có bởi vì hắn. Thân phận cùng thực lực của hắn mà khinh thị hắn, cái này từ hôm qua Khuê Đức cùng ra ẩn ở giữa đùa giỡn liền có thể nhìn ra được đến rồi. Mọi người tốt, ta trở về. Tiếp đó, liền tại Trương Hiểu Phong âm thầm lo lắng thời điểm, đột nhiên cửa phòng khách bị đẩy ra, Khuê Đức đi tiền đến, hướng đại gia chào hỏi nói, mặc dù mặt của hắn thượng nhất mảnh bình tĩnh, nhưng mà, Chương Hiểu Phong bây giờ cái kia bén nhạy tinh thần lực có thể cảm giác được rõ ràng hôm nay Khuê Đức cùng bình thường thời điểm không giống nhau. Khuê Đức Hôm nay ngươi thế nào muộn như vậy trở về à, có phải hay không chuyện gì xảy ra à, Đưa tay làm một cái ẩn nút thủ thế, nhường đang chuẩn bị nói chuyện lộ tây các nàng im ngay, Trương hiệu Phong một bộ không đếm xỉa tới dáng vẻ thuận miệng vấn đạo. "À, hôm nay không chuyện gì, chính là đi dạo một chút đường phố mà thôi, cho nên không cẩn thận liền đến đã chế thế như vậy." Nghe được Trương hiệu Phong mà nói, Khuê Đức hơi chần chờ một chút sau đó, mới trả lời nói: "Cái gì? Thiết công kê vắt chảy ra nước Khuê Đức ngươi cũng trở về đi dạo phố, thực sự là thiên hạ kỳ văn đâu." Ha ha, Nghe được Khuê Đức mà nói, bên kia giỡn giống như là phát hiện đại lục mới một dạng kêu lên. Nghĩ đến bởi vì đem qua mình bồi thường kết sù kim sự tình ngưỡng hắn đến bây giờ còn đối với Khuê Đức có rất lớn bất mãn đâu, bây giờ thật vất vả bắt được cơ hội, tự nhiên là khó tránh khỏi một phen chấm biếm. "Dạ phố, đi dạo lâu như vậy, như thế nào một chút đồ vật đều không mua à?" "Không, có để ý tới dần chế dế ư?" Trương Hiểu Phong chỉ là cau mày nhìn xem hai tay chống chân Khuê Đức vấn đạo, bên kia giản đùa cợt cũng không có ác ý gì, chỉ tính là người quen ở giữa đùa giỡn thôi, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Thành như giản hắn miệng chó một dạng, "Ta là vất chạy ra nước, cho nên ta đi dạo lâu như vậy đều không có mua đồ à." Nghe được Trương Hiểu mà nói, Khôi Đức hai tay một bãi, bất đắc gì nói: Người nói cái gì? Cái này dã man lang nhân, thế mà xưng hô ta cái này cao quý huyết tộc bá tước vì mẹ chó, ta muốn giết người bà, Nghe được Khuê Đức mà nói, vốn còn rêu cợn Khôi Đức dần thiếu chút nữa thì bị tức điên rồi, khuôn mặt đều biến thành màu xanh lá cây gầm thét, đại hống đại khiếu dáng vẻ không có một tia thân là cao quý huyết tộc giận ngộ, nếu như không phải bên cạnh Đức Bố Lạp gắt gao níu lại lời của hắn, nghĩ đến hắn đã nhào tới đến rồi a tỉnh táo, tỉnh táo, ngươi cái. Dạng này không thể được đâu, Gian trên mặt một mảnh nụ cười ôn hòa, Đức Bố Lạp cười híp mắt nói, tay của hắn gắt kéo lại Gian bản" Không chuyện ta liền đi qua bận rộn năm, không có lý tới bên kia giỡn đại hung đại thiếu, Khuê Đức chỉ là quay đầu đến hướng về Trương Hiểu Phong hơi túi đầu nói: "Ân, tốt ta, vậy ngươi đi xuống trước đi, nhìn xem Khuê Đức, Trương Hiểu Phong khẽ gật đầu nói, mà được đến Liêu Trương Hiểu Phong trả lời, Khuê Đức quay người rời đi, đối với mình sau lưng giỡn đại hung đại khiếu là hoàn toàn không thấy, mà nhìn thấy hắn không nhìn bộ dáng của mình, Giản ẩn càng là điên cuồng. Hiểu Phong, đợi đến Khuê Đức đi ra ngoài về sau, hết thảy mọi người ánh mắt cũng là nhìn xem Trương Hiểu Phong, Đức bố làm cái kia gắt gao kéo lại giỡn tay cũng là thu trở về, mà vốn đại đại khiếu Giản ẩn, cũng là không gọi Trên mặt khó được nghiêm túc liêu khởi đến, tất cả mọi người là chăm chú nhìn Trương Hiệu Phong. Các ngươi cũng cảm thấy sao? Nhìn thấy mọi người bộ dáng, Trương Hiệu Phong trong lòng kinh ngạc vấn đạo. Không có cảm thấy như vậy rõ ràng, thế nhưng là có thể mơ hồ phát giác, hắn hôm nay nhất định là đã xảy ra chuyện, giai vàn mặt của thượng nhất mảnh nghiêm túc nói. Ân, khí tức của hắn cùng mọi khi có chút không giống, mà ở chàng trừ liêu Trương Hiệu Phong bên ngoài, thực lực cao nhất bọn tận, nhưng cũng là gật gật đầu nói, 331. Thứ 322 chương, cấp thẩm khê lức tiếp tục cấp tờ cỡ phiếu. Lên cho ta giao nộp. Không phải vậy nắm lấy tên người sói kéo ngươi ra ngoài bạc cúc. Hắc hắc. Lang nhân A Cốc bộ tuyệt đối sẽ tề liễu. Trương Hiểu Phong, ngươi nhìn thế nào đâu? Đang lúc mọi người ngươi một lời, ta một lời thời điểm. Norton nhưng là đột nhiên quay đầu đến hướng về Trương Hiệu Phong vấn đạo. Ngươi có phải hay không có cẩn thận hơn phát hiện đâu? Ngươi có phải hay không biết đến cùng chuyện gì xảy ra đâu? Nghe được Norton mà nói, bên kia lộ Tây cùng giận bọn người là quay đầu đến chăm chú nhìn Trương Hiểu Phong. Ân. Nghe được Norton mà nói, Trương Hiểu Phong trong ánh mắt mang theo bi ai cùng phẫn nộ. Gật, gật đầu. Không sai. Ta là biết rõ, Khuê Đức hắn hôm nay nhất định là gặp người tu luyện. Huyết mạch của hắn đã bị cương ép phá, hắn đã đa biến thành một người bình thường xấu. Cái gì? Huyết mạch bị cương ép phá trừ? Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, mọi người trên mặt tất cả giật mình. Gia ổn cả kinh tê lên, làm sao có thể? Rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có thể bài trừ huyết mạch? Vậy nếu như là phá trừ máu của chúng ta tộc huyết mạch lợi nói, như vậy chúng ta không phải có thể biến trở về loài người. Nghe được Dần mà nói, trừ Liêu Trương Hiểu Phong, Lộ Tây cùng Nọt tởn cái này ba cái tuần trùng bên ngoài. Mọi người trên mặt cũng là vui mừng. Rất rõ ràng, đại gia đô chỉ là trở thành huyết tộc không hơn trăm năm thôi. Đối với Dương Quang vẫn có lưu luyến, có lẽ ngàn năm về sau, bọn hắn có thể chân chính thích hướng chính mình huyết tộc thân phận. Nhưng mà chỉ là trăm năm thời gian, còn chưa đủ hoàn toàn khu trừ bọn hắn đối với ánh mặt trời khát vọng. Nhìn thấy mọi người bộ dáng, Trương Hiểu Phong liền biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, cho nên chỉ là trầm thấp thanh âm nói, lý luận là chắc là có thể lấy, nhưng mà, ta có thể bảo đảm. Như vậy, nhất định sẽ đối với cơ thể tạo thành kinh khủng tổn thương. Nhìn Khuê Đức ta biết Thân thể của hắn bây giờ đã là tàn phá không chịu nổi xấu. Rất nghiêm trọng sao? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, mọi người trên mặt lại là cả kinh, lo lắng hỏi, vô cùng nghiêm trọng. Trương Hiểu Phong trên mặt đều nhanh kết xuất băng đến rồi. Ánh mắt bên trong một mảnh sát ý nếu như ta không có đoán sai, lấy khuê đức thân thể hiện tại đến nhìn, tin tưởng hắn sinh mệnh cũng đi không được bao lâu sáu. Cái gì? Thế mà nghiêm trọng như vậy. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, đại gia cả kinh. Tiếp lấy trên mặt cũng là một mảnh sắt ý cuộc là ai? Lại dám như thế đối đại khuê đức Dù nói thế nào hắn cũng là chúng ta cùng nhau đồng bạn a chúng ta nhất định muốn ở hắn. Mà liên tại lầu dưới tất cả mọi người thảo luận mình thời điểm. Thời khắc này khê đức, nhưng là đem mình gắt gao nhốt ở trong phòng. Cái kia thân thể cường tráng có giúp ở trên giường. Túi đầu, bả vai hơi run rẩy, tiếp lấy ngước quang, có thể nhìn thấy giọt giọt nước mắt trong suốt nhỏ xuống đến, rơi xuống ở trên chăn, thấm ướt một mảnh nhỏ xíu. Chuyện đã xảy ra hôm nay, còn tại trong đầu của hắn quấn quẩn. Hôm nay đối với hắn mà nói, đơn giản giống như là một cơn ác mộng đồng dạng. Buổi sáng hôm nay, chính mình rời giường, Dựa theo lệ cũ, chính mình đem chính mình thẻ ngân hàng mang ở trên thân, hướng về Cô Nhi viện phương hướng đi đến. Mỗi tháng hôm nay, chính mình cũng sẽ đi một chuyến Cô Nhi viện, gặp một lần Cô Nhi viện những cái kia tiểu bằng hữu, cũng chỉ có ở Cô Nhi viện những cái kia tiểu bằng hữu hồn nhiên ngây thơ trong đời cười, chính mình mới có thể chân chính buông lòng xuống đến. Hôm nay hết thảy vốn cũng rất thuận lợi, đem mình bất ăn bất mặc xuống tiền toàn bộ đều giao cho Cô Nhi viện. Khuê Đức chính là cùng trong Cô Nhi viện những hài tử kia đùa giỡn. Nhưng mà, ngay tại Khuê Đức đang chuẩn bị đi về thời điểm, lại phát hiện một cái lão đầu khô gầy không ngừng ở cô nhi viện cửa ra vào buổi hồi. Cái kia băng lánh vô tình ánh mắt ở trong cô nhi viện mặt đánh giá, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Mặc dù không biết lao giả này cường đại đến mức nào, nhưng mà Khuê Đức biết, lao giả này tuyệt đối cũng là một cái người tu luyện, bằng vào chính mình đại la người thực lực. Khuê Đức có thể cảm thấy trên người đối phương cái kia lạnh lẻo khí tức. Đối phương ánh mắt lạnh như băng kia nhường Khuê Đức cảnh giác. Cho nên, Khuê Đức mượn danh nghĩa lấy rời đi, thế nhưng là lén lén lặn trở về. Âm thầm chú ý đến cái này, lão đầu khô gầy. Quả nhiên, đến khi trạm vào tối Lão đầu này lén lén tiến nhập trong cô nhi viện. Tiếp đó bắt cái này một đứa bé trai chạy đi. Thằng bé trai này, Khuê Đức biết, cũng là cùng mình quan hệ rất tốt một cái, thường đi theo phía sau của mình theo chính mình Khuê Đức thúc thúc Mẹ nó. Thiên Lê tập 6. Nhìn thấy cái này lão đầu khô gầy, thế mà đối với hải tử của cô nhi viện ra tay. Khuê Đức trong lòng thầm mắng một tiếng đuổi theo. Bắt lại hắn, mình nhất định muốn đem cổ của hắn cho vặn gãy. Nhìn hắn cái kia gầy nhom bộ dáng, nghĩ đến cũng không chịu nổi công kích của mình e rất nhanh. Ở một cái cao ốc bỏ hoang bên trong, Khuê Đức liền đuổi hắn. Nhưng mà, Vô Đại Khuê Đức trong lòng cho rằng rất dễ dàng liền có thể giải quyết cái kia lão đầu khô gầy, Lại cường đại đến ra người dự kiến, mặc dù thực lực của hắn không mạnh, nhưng mà hắn sở hội những cái kia chú thuật, nhưng là vô cùng kỳ dị, khiến người ta khó mà phòng bị. Chỉ là rất nhanh, Khuê Đức liền bị đối phương bắt được, bắt được lang nhân hình thái Khuê Đức. Cái kia láo đầu khô gầy, trong mắt đều là một mảnh điên cuồng. Ánh mắt kia, thấy Khuê Đức là một trận tóc gãy dựng lên. Trong lòng âm thầm khắc đầu này không phải là có đặc thủ đam mê a đối với nam nhân có hứng thú, hay là đối với thú loại có hứng thú? thế mà hướng về phía lang nhân hình thái chính mình, lộ ra vẻ mặt như thế, thực sự là quá kinh khủng. Nhưng mà, rất nhanh, khuê đức ác ngột lại bắt đầu. Mặc dù cái này lao đầu khô gầy không giống khuê đức chỗ tin tưởng ác tâm như vậy, nhưng mà, hành vi của hắn lại hoàn mỹ giải thích vừa mới hắn vì sao lại dùng loại kia điên cùng ánh mắt nhìn mình. Đó hoàn toàn là một loại tiểu hài tử tìm được hào ngoạn đích đồ chơi ánh mắt, lại có lẽ là một cái điên cùng nhà khoa học tìm được hoàn mỹ cứu tài liệu ánh mắt. Lang nhân hình thái chính mình, bị đối phương coi như là nghiên cứu tài liệu vậy nghiên cứu. Đủ loại không biết tên chú thuật không ngừng thực hiện đến trên người mình. Đáng thương Quê Đức, trong tay của đối phương đảm nhiệm nghiên cứu tài liệu, mỗi một giây, hắn đều trong thống khổ giấy rủa. Mỗi một giây, đối với hắn mà nói phạng phất cũng là một thế kỷ rất dài như vậy sao? Cuối cùng, một cái kinh khủng chú thuật thêm tại trên người mình. Bản thân có thể cảm thấy chính mình huyết dịch cả người tựa hồ cũng đã sôi trào liêu khởi đến, xương cốt đều ở đây lạc lạc vào rồi, thần kinh đều có giúp đến cùng nhau. Chính mình tựa hồ liền phải chết. Tại thống khổ cực lớn bên trong, Quê Đức rốt cũng lại không nhịn nổi, hôn mê bất tỉnh, cũng không biết qua quá lâu lại một hồi the thé trói tai trong tiếng cười. Khuê Đức tử từ, từ tỉnh qua đến, tỉnh lại chính hắn, phát hiện mình toàn thân bất lực, liền xem như một cái đầu ngõ lút cũng không động được, chỉ có thể giống như là một mực như chó chết tê liệt trên mặt đất lớn tiếng thở hổn hển. Mà cái kia láo đầu khô gầy, nhưng là tại nơi phát ra the thé chói thai tiếng cười, thanh âm kia, giống như là cương châm vạch ở sắt lá thượng nhất dạ khiến người ta cảm thấy the thé. Nổi ra gà tựa hồ cũng sắp nhảy liếu khởi đến. Cuối cùng, lão đầu kia chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua tê trên mặt đất Khuê Đức. Nói vài câu Khuê Đức nghe không hiểu lời nói ngữ cũng không biết là nơi nào ngôn ngữ. Tiếp theo chính là ôm cô nhi viện cái kia hôn mê cô nhi đã ý rời đi. Rất rõ ràng. Rơi xuống hắn thứ người như vậy trong tay. Tên cô nhi kia rõ ràng cũng chỉ có trở thành nghiên cứu thí nghiệm tài liệu số mệnh. Nhìn xem cái kia rời đi lão đầu, Khuê Đức nắm đấm bóp thật chặt, muốn đuổi kịp đi chỗ đó Hải Tử cứu đến. Thế nhưng là chính mình, toàn thân trên giới một điểm khí lực cũng không có. Hơn nữa, quyền kia đến vô cùng quen thuộc lang nhân huyết mạch bây giờ cũng là không cảm giác được. Chính mình, tựa hồ đã đã biến thành một cái vô cùng vô cùng người bình thường. Mình đã không có chút nào lực lượng xấu. Túi đầu có giúp ở trên giường, Khuê Đức trong mắt nước mắt từng giọt lăn xuống đến, nghĩ đến vừa mới mình tại cái kia cao ốc bỏ hoang bên trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa bé kia bị bắt đi, chính mình lại không có năng lực đi cứu hắn, giống như là trước kia người yêu của mình một dạng, người yêu của mình bị người sống sờ sờ đánh chết, chính mình nhưng cái gì cũng không có làm, loại này cảm giác bất lực, nhất định chính là độc nhất lục giường, có thể đem một người tâm gầm nuốt hầu như không còn, sức mạnh sao? Chỉ cần sức mạnh là được rồi sao? Túi đầu, Khuê Đức trong miệng lẩm nói, sức mạnh, không có sức mạnh Chính mình liền căn bản không có thực lực đi bảo vệ mình thứ muốn bảo vệ. Khuê Đức trong lòng, đối với lực lượng khao khát vô cùng bánh lực 6. Thế nhưng là, mình lang nhân huyết mạch cũng đã bị tứ đoạn. Hơn nữa, bản thân có thể cảm thấy, thân thể của mình đã vô cùng tan phá, cũng không biết có thể sống bao lâu. Mình tại sao đi truy tầm sức mạnh a, mình rốt cuộc nên làm cái gì a? Có giúp ở trên giường, Khuê Đức to lớn hai tay, gắt gao nắm chặt tóc của mình. Thấp giọng quát, sức mạnh, ta muốn sức mạnh, ta không có thể chết, ta muốn lực lượng cường đại 6. Ngay tại Khuê Đức liền cái này tóc của mình. Túy Đầu tại nơi thấp giọng gào thét thời điểm, hắn nhưng lại không biết, trước giường của hắn đã sớm đứng một đạo thon dài bóng người. Bóng người kia đứng ở hắn đầu giường, giữ im lặng, chỉ là lặng lặng nhìn hắn, nhìn xem hắn có rúc ở trên giường, nhìn xem hắn thấp giọng gầm to, nhìn xem cái kia từng giọt nước mắt lăn xuống đến, nhìn xem có rúc ở trên giường khuê đức cái kia giọt giọt rơi xuống đến nước mắt, nghe cái kia thấp giọng gào thét. Cuối cùng, cái này trước giường đứng nam tử thấp giọng thở dài một hơi, tựa hồ quyết định cái gì tựa như, "Là ai?" Vốn còn tại trên giường Túy Đầu thấp giọng gào thét khê đức Nghe được chính mình bên thai một tiếng này thở dài, trong nháy mắt phản ứng qua đến, đột nhiên ngẩng đầu lên cả kinh tiêu lên. Khi hắn nhìn thấy chính mình trước giường bóng người thời điểm, trên mặt càng là một mảnh bối rối, tựa hồ giống như là bí mật nhỏ của mình bị người khác phát hiện đồng dạng. Trong miệng kinh hô nói, "Lão bản, là ngươi, không sai. Cái này đứng tại quê đức đầu giường thon dài bóng người, không là người khác, chính là Trương Hiểu Phong." Nhìn xem khuê đức cái kia khỏe mắt vẫn như cũ chưa khô vệt nước mắt, Trương Hiểu Phong trong lòng bất đắc dĩ thở dài, rốt cuộc là cái gì? lại có thể ép một đại nam nhân chỉ có thể trốn ở trong phòng tốt thiết. Như thế nào? Khuê Đức, ngươi thật sự muốn sức mạnh sao? Ta có thể cho ngươi. Bất quá, một lần này điều kiện lại so thượng nhất lần càng thêm hạ khắc rồi. Ngươi có muốn hay không đáp ứng chứ 6? 332 thứ 323 trường, Trương Hiểu Phong quyết định càng thêm điều kiện hà khắc. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Khuê Đức nghĩ cũng không nghĩ chính là đáp ứng xuống. Khuôn mặt thượng nhất mảnh đến cuồng, giống như là thua cuộc dân cờ bạc một dạng gấp đến đỏ mắt. Rốt cuộc muốn như thế nào ta mới có thể thu được lực lượng càng thêm cường đại? Chỉ cần ngươi có thể đủ cho ta Bất luận cái gì điều kiện ta đều sẽ đáp ứng. Có thật không? Bất luận cái gì điều kiện ngươi cũng nguyện ý. Nhìn xem Điên Cuồng Khuê Đức, Trương Hiểu Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt vân đạo. Đúng vậy, bất kỳ điều kiện gì. Khuê Đức rất nghiêm túc gật gật đầu nói, ánh mắt vô cùng kiên định. Chỉ cần ngươi có thể đủ để cho ta thu được lực lượng tương đại. Bất luận cái gì điều kiện, ta đều sẽ không một chút nhũ mày xấu. Ai? Nhìn xem Khuê Đức cái dạng này, Trương Hiểu Phong trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Cái này một phần đối với lực lượng khao khát Cùng mình tương tự biết bao a nếu là như vậy. Như vậy ta liền cho người a." Trương hiệu Phong thản như nói, tay thượng nhất lần, một quả màu tím quả xuất hiện tại Trương hiệu Phong trong tay. Màu tím quả tiên diễm mờ tác, bên trong tựa hồ có một mảnh nước trái cây ở bên trong chậm rãi lưu động. Thử Linh quả ra bên trên, một tầng sa hoa màu tím xương mù nhộn nhạo sáu. Đây là, nhìn thấy cái này màu tím quả, khuê đức mặt của Thượng Nhất Kinh, nhìn trong chọc vào cái này quả, chỉ là nhìn bề ngoài liền có thể biết bất phàm của nó. Thử Linh quả, công năng là nhường hết thể sinh mạng thể, thể chất cùng mạch hoàn toàn tinh luyện, toàn diện trên phạm vi lớn cải tạo thể chất. Nhìn xem trên tay viên này tự linh quả." Trương Hiểu Phong trầm rãi nói, "Nói thật, viên này tự linh quả, mình cũng không nỡ lấy ra đến. Dù sao có thể nhường cấp 8 dao long cũng thèm nhỏ giải quả, Ngụy cũng biết không phải là cái gì phàm phẩm. Bất quá, đáng tiếc là mình không sử dụng được. Tinh luyện thể chất cùng huyết mạch đồng thời cải tạo. Khuê Đức mắt tự hồ giống như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng. Nhìn trong chọc vào Trương Hiệu Phong trên tay tử linh quả. Đối với Trương Hiệu Phong mà nói, hắn rõ ràng không có hoàn toàn minh bạch qua đến, chỉ là trong miệng nghi ngờ nói. Nhìn thấy Khuê Đức dáng vẻ, Liên biết hắn không có hoàn toàn lý giải. Trương Hiểu Phong trong miệng nhàn nhạt, nhạt giảng giải nói, rất đơn giản nói một chút. Đó chính là nói, nếu như là một cái bình thường tạp chủng huyết tộc hắn đó, liền có thể biến thành một vị thuần chủng huyết tộc. Thậm chí, thể chất so thông thường thuần chủng huyết tộc mạnh hơn. Ngươi hiểu chưa? Cái gì? Lại có thể nhường tạp chủng huyết tộc cũng biến thành thuần chủng. Trương Hiểu Phong trong những lời này lực dung động đã đủ để dao động từ linh quả xinh đẹp kia bề ngoài đối với Khuê Đức hút. Nghe được lời của hắn, Khuê Đức sợ ngẩng đầu lên nhìn xem Trương Hiểu hoàng sợ nói. Không sai. Đối với Khuê Đức kinh hô. Trương Hiểu Phong Hải lòng gật gật đầu, tập trung huyết tộc cùng thuần chủng huyết tộc chi gian na khoảng cách cực lớn, đơn giản giống như là một đạo lệch trời vậy để ngang huyết tộc ở giữa. Đây là vài vạn năm đến vẫn luôn tồn tại. Ngoại trừ thôi tư thân vương lấy hắn tuyệt thế chi tư cùng giá cả to lớn phá vỡ đầu này pháp tắc bên ngoài, pháp tắc này từ đến không có bị phá vỡ qua. Hiển nhiên mình trên tay cái này quả lại có thể đánh vỡ pháp tắc này. Nếu như chuyển đi, tin tưởng Tây Phương tu luyện giới cũng sẽ dao động một chút đi. Ngươi thật muốn đem nó cho ta?" Nhìn trong chọc vào tử linh quả, Khuê Đức không dám tin đồng dạng, lại làm nghiêm túc vô cùng nói: Tự nhiên là, ngươi có muốn hay không? Ngươi không cần ta liền đem đi. Nhìn thấy Khuê Đức dáng vẻ, Trương Hiệu Phong gật gật đầu nói, "Muốn, ta muốn, ta đương nhiên muốn." Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Khuê Đức nhanh ra tay, hai tay vững vàng bắt được Tử Linh Quả. Chỉ sợ Trương Hiệu Phong đoạt lại đi tựa như nói, Tốt lắm, ngươi đem cơ thể tù đỗ lại, lại đến tìm ta a." Nhìn thấy Khuê Đức cái kêu ôm thật chặt lấy Tử Linh Quả dáng vẻ, Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng, quay người rời đi. Tử Linh Quả cải tạo thể chất, như vậy toàn diện và cẩn thận triệt để cải tạo Cần thời gian hẳn là sẽ không thiếu ai cho nên mình cũng không cần phải đứng ở bên cạnh ngợi. Đợi đến Trương Hiểu Phong đi ra ngoài về sau, Khuê Đức nhìn mình trên tay tản ra màu tím xương mụ tử linh quả, ánh mắt bên trong một mảnh kiên định, tiếp lấy đột nhiên hé miệng hướng về tử linh quả phía trên hung hăng căn thiệp, trên mặt hiện ra mỉm cười. Trương Hiểu Phong nhẹ nhàng đi xuống, nhìn thấy phía dưới đang tại nghị luận cái gì lộ tây bọn người, hướng về lộ tây vấn đạo, "Đúng, hiệp hội bên kia muốn bọn chúng đại lực tìm kiếm mạc thực sự tình người thúc dục không có." Ơn. ta đã thúc qua." Bọn hắn biểu thị sẽ tăng lớn cường độ tra tìm. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lộ Tây cũng không ngẩn đầu lên đáp trả nói, tiếp lấy lại là vùi đầu vào trong thảo luận đi. Mẹ, bị xem nhẹ Trương Hiểu Phong không khỏi mang theo lung túng sở lên chót mũi của mình. Đi lên trước mấy bước nói, "Cái kia, ta cần rời đi mấy ngày, vài ngày sau ta về lại đến 6. A, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, lần này Lộ Tây bọn hắn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Trương Hiểu Phong, "Ngươi còn ra môn? Người không biết nửa năm này tới nay, giáo đình đối ngươi truy sát hoàn toàn không có dừng sao?" Lúc này tùy tiện đi ra ngoài, đối ngươi An có rất lớn uy Cái này ngươi yên tâm đi. Nghe được lộ Tây bọn hắn lo lắng, Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng, trong lòng ấm áp. Ngạo nghe nói, ngoại trừ cấp 7 cường giả, còn lại đẳng cấp cường giả liền xem như nhiều hơn nữa ta cũng không có để vào mắt. Lời này nói không sai, cấp 7 cường giả mình không phải là đối thủ. Nhưng mà, nếu như là cường giả cấp 6 mà nói, thực lực của mình lại thêm nguyện Tinh Luận cũng có thể ứng phó. Lại thêm nguyện Chi lĩnh vực áp chế, liền xem như đến nhiều hơn nữa cường giả cấp 6. Mình nguyện Chi lĩnh vực cũng có thể đem bọn hắn áp chế đến chỉ có cấp 5 trình độ. Cái gì? Trương Hiểu Phong thực sự nói thật. Nhưng mà nghe được lộ tay lỗ thai của bọn hắn bên trong nhưng là để các nàng cảm thấy chấn kinh. Ngoại trừ cấp 7 cường giả, cường giả cấp 6 liền xem như đến nhiều hơn nữa hắn cũng không để ở trong mắt. Hiện tại hắn thực lực đến cùng đến rồi loại trình độ nào? Thực lực ngươi bây giờ đến cùng đến trình độ nào? tờ nghiêm túc vô cùng nhìn xem Trương hiệu Phong mà hỏi. Người còn lại cũng là nghiêm túc nhìn xem Trương Hiểu Phong. Có thể rất lớn phóng hào ngôn nói nhiều hơn nữa cường giả cấp 6 hắn đều không có để ở trong mắt lời nói. Chẳng lẽ hắn đến rồi công thức cấp sao? Chỉ có bản thân đến rồi công thức cấp thực lực. Lại thêm ma khí trợ giúp mới có thể miệt thị còn lại cường giả cấp 6a các ngươi không muốn cái dạng kia nhìn ta. Nhìn thấy mọi người bộ dáng, Trương Hiểu Phong tự nhiên là biết đại gia đang suy nghĩ gì. Dù sao tại Tây Phương tu luyện giới cấp 7 cường giả là thuộc về cường giả tuyệt thế, cường giả cấp 6 cũng là chuẩn cao thủ tuyệt thế. Có thể không nhìn cường giả cấp 6. Rất rõ ràng đại gia đâu có thể như vậy khiếp sợ nhìn mình. Dù sao mình cùng bọn hắn thuộc về cùng một đám từ ám hát học viện tốt nghiệp người đâu. Đối với Trương Hiểu Phong mà nói, đại gia không có phản ứng, vẫn là nghiêm túc theo dõi hắn, không có nói chuyện. Tốt đã ta, ta thẳng thắn. Nhìn thấy đại gia Đôn là nghiêm túc nhìn mình chằm chằm không có nói chuyện bộ dáng, Trương hiệu Phong rốt cục nhẫn nhịn không được giang tay nói, kỳ thực ta thực lực bây giờ là hầu tức cấp trung kỳ 6. Cái gì? Hầu tức trung kỳ? Cứ việc đại gia đã từ nọt tẩn trong miệng biết được Liêu Trương hiệu Phong đến rồi hầu tức trung kỳ chuyện. Nhưng mà, từ Trương hiệu Phong trong miệng tự mình nói ra đến cho người cảm giác lại là một chuyện khác. Cái này sao có thể? Ngắn ngủi thời gian nửa năm, từ hầu tức cấp tiền kỳ đạt đến hầu tức trung kỳ. Phải biết, đây cũng không phải là đơn giản nhất giai a cái này, trên lệnh chính là ước chừng gấp 5 lần năng lượng a mới ngắn ngủi nửa năm. Việt khí của hắn điểm liền từ một vạn đã biến thành 4, năm vạn kinh khủng trị số sao. Hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào? Các ngươi không cần cái dạng kia nhìn ta, a ta cũng chỉ là vận khí tốt một điểm thôi. Nhìn thấy đại gia đôn là khiếp sợ nhìn mình ánh mắt, Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng nói. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Giaần trong lòng không công bằng đau thương kêu to liếu khởi đến. Hảo vận. A trời ạ, đáng chết thượng đế A tôn kính ma vương A đây rốt cuộc là vì cái gì, a vì cái gì ta lại không thể có dạng này vận khí cứ chó đâu. Này. Nghe được giận mà nói, Trương Hiểu Phong không chút nghĩ ngợi chính là một cước đá ra ngoài trong bụng chó không mọc ra được ngà voi ra hỏa, lại dám nói mình là vận khí cước chó. Đây không phải muốn chết sao? A một tiếng hét thảm vang lên. Chỉ có ba tức cấp thực lực rởn như thế nào có thể chống đỡ được Trương Hiệu Phong công kích A không hồi hộp chút nào chính là bị một cước đá bay ra ngoài, trực tiếp đụng nát lầu hai pha lê rơi mất ra ngoài. Lần này tổn thất bồi thường tiền cũng coi như ở trên người hắn a. Nhìn cũng không nhìn bên kia bị đá bay đi ra ngoài. Trương Hiểu Phong trong miệng thẳng như nói, thế nhưng là bây giờ Khuê Đức không ở không ai ký sổ a. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lộ Tây nhíu mày nói, nghe được Lộ Tây mà nói Trương Hiểu Phong nhưng là phất phất tay, không thèm để ý nói, vậy cũng không cần nhớ cái gì, chỉ cần nhớ kỹ nhất bách vạn mỹ kim bồi thường tiền là được rồi. Ân, tốt lắm, ta đã biết. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Lộ tay bọn người nhìn một chút đây chẳng qua là bể nát mấy khối pha lê liền xem như nhất bách vạn mỹ kim giá cả. Trong lòng của mọi người cũng là âm thầm mặc nghiệm một phen, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Mà lúc này đây, Norton nhưng là siết chặt nắm đấm, nghiêm túc lại kiên định nhìn xem Trương Hiểu nói, "Ân." Đối với Norton mà nói, Trương Hiểu chỉ có thể không nói gì gật gật đầu. Nói thật, Đối với Norton, Trương Hiểu Phong vẫn có một chút sợ. Hắn gia hỏa này điên cùng trở nên đơn giản không phải là người. Không thể không nói, nguyên ngắn ngủi nửa năm liền từ hầu tức cấp tiền kỳ đạt đến trung kỳ. Loại này tốc độ phát triển để cho người ta cảm thấy kinh khủng. Nhưng mà, lúc này, bên kia Đức Bố Lạc cũng là nói, vẫn là một mặt nụ cười ấm áp. Bộ dáng cười mị mị để cho người ta sẽ không xảy ra ra cái gì phản cảm. Nhưng mà, liền xem như dạng này, người cũng không có đạt đến có thể miệt thị cường giả cấp 6 trình độ a. S, có ai có thể đoán được Trương Hiểu đi ra ngoài là vì chuyện gì đâu? có thể đoán được ngay tại chỗ bình luận chuyện nhắn lại a có thưởng. Hắc hắc. Đúng. Nói thêm câu nữa. Đại gia không nên cảm thấy ta phiền a ta cũng không biện pháp. Đại gia thông cảm một chút ta đi, an cấp tờ cơ phiếu. 333 thứ 324 trường, vì á gia tộc hành chính nghe được đức bố lạt mà nói, Trương Hiểu Phong khẽ cười một tiếng, đạo, ta sợ gì có thể đem đông đảo cường giả cấp 6 cũng không để vào mắt, cái kia bởi vì ta học xong một cái so sánh lịch thiên chiêu số, dựa theo các ngươi lý giải đến nhìn, thể hiểu được tương tự với phong luân thuật chiêu số 6. À, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Đức Bố Lạp đám người lông mày cũng là nhẹ nhàng vậy một cái, trong lòng hiếu kỳ, rốt cuộc là cái gì Phong ấn thuật, lại có thể nhường hắn không đếm xỉa đến cường giả cấp 6 nhân số chính lệnh, Phong ấn thuật có cái gì công năng? Công năng à, nghe được mọi người lời nói, Trương hiệu Phong hai tay ôm ngực, tay phải ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nắm nuốt cằm của mình, trầm ngâm một hồi, hoàn toàn đem hương phấn của mọi người thú đều treo liếu khởi đến về sau, mới lên tiếng, cụ thể công năng đâu, chính là bố trí xuống một cái tương tự với kết giới đồ vật áp chế đối thủ năng lượng, ta bây giờ còn chỉ là người mới học, cường giả cấp 6 năng lượng ta có thể áp chế đến 1 phần 10 trình độ mà cấp bảy cường giả trình. Độ đâu, liền không có hiệu quả gì sáu. Có không có làm à, địch tiên như vậy chiêu số, lão đại à, giao dạy à, Trương Hiểu Phong vừa mới nói xong, lúc này vừa vặn đi vào đến giai ẩn, chính là hét lên một tiếng, bỗng nhiên bọn qua đến nói, dạng như vậy, đơn giản hận không thể ôm Trương Hiểu Phong chân, người vẫn chỉ là người mới học liền có thể áp chế người khác chính thành sức mạnh, nếu như ta học xong dạng này chiêu số mà nói, vậy ta không phải là muốn đem cái kia mở mở là có thể đem cái nào mờ mờ, liền xem như muốn chống cự, ta một. Cái phong lấn thuật đi qua, hắc Nói thời điểm sau cùng, Zai ẩn chỉ còn lại cười ngây ngô dáng vẻ, nhường đám người một trận kinh bị, khóe miệng kia chạy xuống đến một tia chớp lóe chất lỏng, càng làm cho người lông mày thật chặt khóa lên. Lăn ba, nhìn thấy giận buồn nôn như vậy dáng vẻ, Chương Hiểu Phong không chút nghĩ ngợi lại là một cước bay ra, đem hắn đá ra ngoài, mà Zai ẩn, ngậm đẹp của hắn còn không có làm xong, chính là kêu thảm một tiếng, lại là đụng nát một khối thủy tinh bay ra ngoài. Ai, sao phải khổ vậy chứ, hà tất cùng tiền gây khó dễ đâu, nhìn xem bên kia bị đá bay đi ra Zai lộ tây bọn người là lắc đầu trong lòng cảm nói, lại là nhất bách vạn mỹ kim bồi thường tiền. Tốt, thời gian không còn sớm, ta đi trước. Hồi nức sự tỉnh các ngươi cứ yên tâm đi, ta đã làm xong, chậm rãi thu hồi chính mình, cái kia đã bay đi ra chân, Trương Hiệu Phong trong miệng thản nhiên nói. Tân, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Lộ tay bọn người gật gật đầu, cũng là yên tâm xuống, đã ngươi có như thế nghịch thiên phong ấn thuật bản thân mà nói, như vậy chúng ta cũng sẽ không nói thêm cái gì, chính ngươi cẩn thận một chút xấu. Cái này ta biết, nghe được mọi người quan tâm, Trương Hiệu Phong gật gật đầu nói, tiếp lấy hóa thành con rơi, vụ vội cánh nhanh chóng biến mất ở dưới ánh trăng. Lão đại, ta phong ấn thuật à, chớ đi à, vừa vặn từ trong sân bò lên đến giai ẩn, nhìn thấy Trương Hiểu Phong cái kia bóng lưng đi. Điều tao nói, bất quá, đáng tiếc là Trương Hiểu Phong cũng không có phản ứng đến hắn, cái kêu con rơi thân ảnh nhanh chóng biến mất 6. Lấy ra ám hát pháp lệnh, Trương Hiệu Phong đi tới nữu Giáp 8 Hắc hiệp hội căn cứ, mượn phép di chuyển trận trong nháy mắt đến nước pháp London, phân biệt phương hướng một chút sau đó, Trương Hiệu Phong vô vội cánh bay ra ngoài. Vì Á gia tộc, kéo phi Á sự tình, bởi vì nửa năm trước chính mình đứng ra quan hệ, để cho nàng đi Trung Hoa Trung Quốc tìm kiếm đô la khác, lúc đó tự mình đi phải vội vàng, cũng không tới kịp đem chuyện này xử lý hảo, bây giờ chính mình trở về, liền đem chuyện này cho giải quyết ra hướng về phi Á tộc phương hướng bay qua triệu hiệu phong tâm trung dã là bất đắc dĩ, loại chuyện này vô cùng khó làm đâu, dù sao một cái thuần chủng huyết tộc cùng tạp chủng huyết tộc ở giữa hôn nhân là bị. Tất cả huyết tộc cấm chỉ, loại này làm bẩn huyết mạch sự tình, không ai có thể vi phạm. Đương nhiên, thân là thuần chủng huyết tộc, có thể cùng tạp chủng huyết tộc phát sinh quan hệ, chỉ là tuyệt đối không thể kết hôn, cũng không thể có yêu tình kết tinh, nếu không, nếu như tìm không thấy thích hợp cùng một loại lời nói, cái kia thuần chủng huyết tộc không phải muốn cả một đời lưu man sao? Kết hôn hay không kết hôn, chẳng qua là một cái hình thức mà tôi xem mình có thể hay không thuyết phục phỉ á tộc mợ một con mắt nhắm một con mắt ta lâu như vậy, phỉ á gia tộc đều không có đem chuyện này cho vạch trấn ra ngoài, nghĩ đến cũng là đang đợi mình ngã bại a, nếu không, chỉ cần đem sự tình rũ ra đi, liền xem như tại chính mình nắm giữ ám hắc pháp lệnh cũng không khả năng nhường một cái thuần trùng huyết tộc cùng một cái tạp chủng huyết tộc cùng một chỗ a, dù sao đây chỉ là trong huyết tộc bộ sự tình mà thôi. Quyết định chú ý về sau, Chương hiệu Phong cánh chấn động, lại là ra tốc hướng về phỉ á gia tộc phương hướng bay đi, tốc độ kia, người bình thường mắt thường căn bản là không phát hiện được động tác của hắn. Nhanh như tia chớp đi tới một mảnh núi bầu trời, Chương Hiểu Phong trong miệng nhanh chóng động lấy huyết tộc mật ngữ, trên tay nhanh chóng biến đổi thủ ấn tiếp lấy hai tay hợp thành chữ thập, lại chậm rãi mở ra, mà theo động tác của hắn, trong không gian một mảnh gợn sóng lan qua, toàn bộ không gian giống như là thủy mở dạng, từ từ đã nứt ra một cái độc lớn, mà Trương Hiệu Phong, sau lưng cánh rơi một hồi, nhanh như tia chấp liền xông vào. Nhìn đúng vị á gia tộc của bảo, Trương Hiệu Phong trực tiếp liền bay đi, không thể không nói, tiểu gia tộc cùng đại gia tộc chính là không giống nhau, nhìn không không gian này liền có thể nhìn ra đến, đến rồi, còn có cái kia của bảo, liền xem như so áo được đi la lạp cách gia tộc một điểm, chớ nói chi là bỗ lô tộc loại kia kinh khủng tồn tại. Người nào tự tiện xông vào phỉ á tộc Quan minh chính đại hướng về không phải á gia tộc Bidi, chương hiểu phong tự nhiên sẽ bị phát hiện, rất nhanh, một cái phỉ á gia tộc ba cấp cấp huyết tộc xuất hiện, ngăn đón tại chương hiểu phong trước mặt, nghiêm túc hỏi: "Đi thông chi gia chủ của các người, liền nói Trương hiểu phong đến thăm, ngừng chính mình đi tới thân thể, Trương hiểu phong lơ lửng giữa không trung thản nhiên nói: "Chương hiểu phong?" tựa hồ có chút quen tai đâu, nghe được Trương hiểu phong mà nói, cái này bá tộc cấp huyết tộc nhíu mày, một bộ dáng vẻ trầm tư lẩm bẩm nói, tiếp lấy một lát sau phía sau, đột nhiên mới phản ứng qua đến, kiếp sợ nhìn xem chương hiểu phong, người chính là trong truyền thuyết kia chương phong? Trong truyền thuyết, nghe được đối phương, Trương Hiểu Phong âm thầm cười khổ, từ lúc nào mình cũng biến thành danh nhân rồi, thế mà đã biến thành nhân vật trong truyền thuyết. Đúng vậy à, ngươi chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hầu tức cấp thực lực liền xử lý giáo đình nhân vật số 2 tài phán trưởng chính là cái kia Trương Hiệu Phong, cái kia nắm giữ ma khí cùng ám hắc pháp lệnh Trương Hiệu Phong, ánh mắt nóng bỏng kia nhìn xem Trương Hiểu Phong, đối phương vị này bá tộc cấp huyết tộc trong mắt đều là một mảnh sùng bái, dạng như vậy, đơn giản so với cán Phan Hâm mộ thấy được thần tượng của mình còn muốn đến phải lựa nóng. Bị đối phương cái kia ánh mắt sùng bái thấy không lạ có ý tốt, Trương Hiểu mang theo lúng túng sợ lên chóp mũi, đạo Nếu như ngươi là chỉ cái này lời nói, cái kia tựa hồ trong miệng ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết Trương hiệu phong thật đúng là ta đâu. Hoa, wow, thật là ngươi, nghe được Trương hiệu phong mà nói, cái này bá tộc cấp huyết tộc cơ hồ đều nhảy liếu khởi đến tê lên, ánh mắt kia đều nhanh trở nên điên cuồng, nhìn chòng trọc vào Trương hiệu phong, thần tựa a, ký tên sáu. Mẹ, không nghĩ đến chính mình một đi tới phỉ á gia tộc, thế mà liền gặp được dạng này một cái tên dở hơi, Trương hiệu phong không khỏi hừ một nơ, tiếp lấy bất đắc buông tay một cái nói, liền xem như ký tên, cũng phải có giấy Không quan hệ Cái kia không quan hệ, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cái này phỉ á gia tộc ba cấp huyết tộc vội vàng quát tay, "Đạo, cái kia không cái gì, ngươi ký tại trên y phục của ta là được rồi." Nói, hắn nhanh chóng đem mình áo phục màu đen cởi xuống đến. "Uy, khảo lạc, các người đang làm gì đâu?" Tiếp đó, ngay lúc này, đột nhiên một đạo giọng nữ trong trẻo vang dội liêu khơi đến, Trương Hiểu Phong theo thanh âm nguồn gốc xem đi qua, nguyên lai không biết lúc nào, một cái ba cấp nữ huyết tộc xuất hiện ở giữa không trung, tay chỉ Trương Hiểu Phong hòa cái kia cầm chính mình đồ chờ ký tên ba cấp tộc, ánh mắt kia giống như là nhìn thấy cái gì vật đáng ghét Ta nói trước đây mai bên trong tỷ tỷ các nàng hướng ngươi thổ lộ thời điểm, ngươi như thế nào từ đến không có tiếp thụ qua đâu? Ngươi lai, like, ngươi yêu thích là loại này luận điệu a 6 chán ghét nhìn xem trương hiểu phong hòa cởi của áo ra chính là cái kia khảo lạp, nữ huyết tộc chán ghét dùng mình một cái, nổi ra gà đều trở lại, tiếp lấy nhanh như kia chớp rời đi. Uy, Mai Lâm, không phải như ngươi nghĩ à, ngơ ngác nhìn cái kia vạm bại nữ bá tức rời đi về sau, cái này khảo lạp mới phản ứng qua đến hết lớn, đáng tiếc là, lúc này đối với nhường đã đi xa, dù sao tức cấp tộc, tốc độ kia vẫn là rất nhanh. Tốt, đừng nói nhiều như vậy, trước tiên dẫn ta đi gặp gia trưởng các ngươi a. Nhìn xem cái này khảo là bị hiểu lầm liêu chi phía sau, mặt mày ủ rột bộ dáng, Trương Hiểu Phong đồng dạng là bất đắc dĩ nói, bất kể là ai, bị một cái nữ dạng này hiểu lầm, đều sẽ cảm giác rất buồn bực cá tốt ta, đi thôi, bất đắc di khảo lạm, mặc vào mình nô vết, sửa sang lại một cái sau đó gật gật đầu nói, thần tượng ngươi đi theo ta, ta bây giờ liền dẫn ngươi đi thấy chúng ta phụ huynh. Nói, sau lưng cánh rơi kích động, khảo lạm mang theo Trương Hiểu Phong, hướng về phía dưới tỏa thành bay đi. Tại trong thành bảo đổi qua mấy vòng sau đó, Trương Hiểu Phong đi theo đối phương đến vỗ một cái cửa trước mặt, khảo lạm nhẹ nhàng gõ vang lên đại môn. Phụ huynh đại nhân, Trương Hiểu Phong tiên sinh đến, đến rồi, hắn muốn gặp ngươi sáu. À, cái kia có thỉnh, theo khảo lạp hoa rơi, trong phòng vang lên một đạo nam tử thanh âm, mà nghe được bên trong phụ huynh mà nói, Khảo lạp mới đẩy cửa ra thỉnh Trương Hiểu Phong tiến vào, đồng thời thấp giọng nói, thần tượng chờ sau đó ngươi đừng vội lấy đi a, ta đi cầm giấy bút, chờ ngươi sự tỉnh giúp xong sau đó, lại cho ta ký tên a 6 Đối với cái này cái cùng nhiệt fan hâm mộ, Trương Hiểu Phong cũng chỉ được bất đắc dĩ gật gật sau đó, mới dơ chân lên hướng về bên trong đi vào sáu. Đs, ta cờ phiếu đâu năm, an cấp tở cơ phiếu rồi sáu. 334 thứ 325 chương còn nghĩ lập trình tiết đền thờ đi vào đến ra phòng. Bên trong một cái công tứ cấp huyết tộc ở bên trong. Nhìn thấy Trương hiệu Phong đi vào đến, Vội vàng đứng liếu khởi đến, trên mặt mang mỉm cười. Vị này chính là Trương hiệu Phong xà mã sao? Tiểu ngưỡng đại danh A6. Đại nhân. Nghe được đối phương như vậy xưng hô chính mình, Trương hiệu Phong lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Mặc dù phỉ A gia tộc chỉ là một tiểu gia tộc mà thôi, nhưng mà đối phương dù sao cũng là một cái gia tộc gia trưởng, làm sao lại gọi mình là đại nhân đâu? Nhìn thấy Trương Hiểu Phong cái kia hơi một cái lông mày, nhìn xem hắn đáy mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Cái này phỉ A gia tộc phụ huynh giải thích nói, Thiên Hạ huyết tộc cũng là ám hắc hiệp hội thành viên, mà đại nhân ngươi nắm giữ ám hắc pháp lệnh. Ở trong tối H hiệp hội quyền cao chức trọng, địa vị gần với 13 vị nghị viên. Huống hồ ngài lại là thập tam thị tộc đứng đầu bố lô hách tộc thuần chủng thành viên. Về tình về lý, ta đều hẳn là xưng hâu ngươi là đại nhân A6. Ân. Nghe được đối phương giảng giải, cũng coi như giải thích được. Trương hiệu Phong cũng sẽ không ở nơi này hỏi để bên trên làm nhiều giấy dưa, chỉ là gật, gật đầu, trực tiếp cắt vào chủ đề. Lời ong tiếng ve cũng không muốn nói nhiều. Tin tưởng lần này ta đến các ngươi phỉ A gia tộc mục đích ngươi cũng đoán được a. Ân. Nghe được Trương Hiệu Phong nhanh như vậy liền cắt vào chủ đề, đối phương cũng là hơi cả kinh. Bất quá rất nhanh liền khôi phục qua đến. Không tệ. Nếu như ta không có đoán sai, lần này Trương Hiệu Phong đại nhân ngươi qua đến, có phải là vì tiểu nữ cùng Đỗ Lạp khắc chuyện giữa a? Không tệ. Trương Hiệu Phong gật gật đầu. Rất thẳng thắn đúng là trực tiếp vấn đạo, chuyện này không biết ngươi nhìn thế nào. Ta muốn nhìn xem ngươi ý nghĩ. Trương Hiểu Phong đại nhân ngươi là muốn ta nói ra lời nói thật sao? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Vì A gia tộc phụ huynh chăm chú nhìn hắn hỏi. Đợi đến Trương Hiểu phong gật đầu sau đó, mới tiếp tục nói, "Ngươi biết, chúng ta Vì A gia tộc chỉ là một tiểu gia tộc, ở trong tối hạt hiệp hội bên trên là không có cái gì quyền nói chuyện, nhưng mà, liền xem như dạng này, nếu như là một cái thuần chủng huyết tộc cùng một cái tạp chủng huyết tộc kết hợp, tin tưởng loại này liên quan đến huyết mạch thuần chính sự tình, tất cả huyết tộc đều sẽ phản đối, A ngươi cũng biết, liền xem như trước kia đệ nhất huyết tộc Thôi Tư thân vương muốn cưới một cái ngoại tộc nữ tử đều không có thành công, cho nên, chuyện này là tuyệt đối không khả năng thành công." Loại này liên quan đến chúng ta huyết tộc huyết mạch thuần chính sự tình là tuyệt đối không dung làm lỗi. Điểm ấy tất cả huyết tộc đều sẽ chưa từng có đoàn kết. Ngươi nên biết đến 6. Được rồi được rồi. Nghe được đối phương, càng nói đến đằng sau, Trương hiệu Phong lông mày liền nhăn càng chặt. Đến thời điểm sau cùng, Trương hiệu Phong thật sự là không nhịn nổi. Phất phất tay cắt đứt cái kia liên quan tới huyết tộc huyết mạch tầm quan trọng thao thao bất tuyệt. Rất trực tiếp liền ngã bài nói, đừng tìm ta nói nhiều như vậy. Nói ra yêu cầu của ngươi a nếu như thích hợp, cứ như vậy phách bạn sáu. Không hổ là Trương Hiểu Phong đại nhân. Sảng khoái. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, vì A gia tộc tổ trưởng lập tức tiểu đình chỉ mình thao thao bất tuyệt, giơ ngón tay cái lên khen ngợi nói, "Ta nói, không cần nói nhiều lời ong tiếng ve, cũng đừng khen tạm ta. Nói ra điều kiện của người đem." Nhìn đối phương cái kia giơ ngón tay cái lên tán dương bộ dáng của mình, Trương Hiểu Phong lại không có loại kia thụ dụng bộ dáng, chỉ là khoát khoát tay không nhịn được dáng vẻ nói, "Ân, tốt lắm." "Vậy ta đã nói." Nhìn thấy Trương Hiểu Phong dáng vẻ, vì A gia tộc tộc trưởng cũng không lúng túng, sau khi suy nghĩ một chút, mới đưa ra điều kiện của mình, tiểu nữ cùng Đỗ Lạm khắp trẻ giữa, Nói thật, ta cũng không muốn quá nhiều quan hệ. Dù sao ai cũng không muốn nhìn mình như nữ khổ sở a nhưng mà không biện pháp. Thuần chủng huyết tộc cùng tạp chủng huyết tộc ở giữa kết hợp, là tất nhiên sẽ chịu đến tất cả huyết tộc ngăn cản. Thân là phỉ a gia tộc, tộc trưởng, ta liền xem như mọi loại không muốn, ta cũng nhất định phải ra tay." Ân nói tiếp, nghe được đối phương, lần này Trương Hiệu Phong không có đánh gậy hắn, chỉ là lại nhả miệng. Gia hiệu đối phương nói tiếp: "Bất quá bây giờ tốt, đã có ngươi xuất thủ can thiệp mà nói, chuyện này ta cũng liền có thể coi như mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên Ta hy vọng duy nhất chính là hy vọng ngươi có thể đủ trợ giúp chúng ta không phải A gia tộc. Ở trong tối Hắc hiệp hội bên trong chiếm được một điểm vị trí, cái này coi như là ta mặt dạy vô sỉ thỉnh cầu đem. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Phỉ A gia tộc phụ huynh nhìn xem Trương Hiệu Phong nói, "Hừ hừ, rất phiến tình diễn kịch đâu." Nhìn xem Phỉ A gia tộc phụ huynh biểu hiện, Trương Hiệu Phong nhưng trong lòng là cười lạnh nói, "Đây quả thực là thực tế bản làm còn muốn lập trình tiết đệ rở, muốn giúp mình bọn hắn Phỉ A gia tộc ở trong tối Hắc hiệp hội bên trong trèo lên trên, lại sợ bởi vì cái này mà để cho mình xem thường bọn hắn." Cho nên mới diễn xuất một vỡ tụng như vậy, ai chính là như vậy sao? Trương Hiểu Phong cũng không chọc tụng hắn, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn hỏi. "Ân." "Đúng vậy." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, vì A ra tộc phụ huynh vội vàng gật gật đầu. "Vậy được rồi, chuyện này ta sẽ để ở trong lòng." Trương Hiểu Phong nhàn nhạt gật gật đầu nói, tiếp lấy quay người rời đi. Đối với cái này có chồng dã tâm âm lưu ra. Trương Hiểu Phong không có quá nhiều tâm tư đi phản ứng đến hắn, hơn nữa chủ yếu nhất là chính mình ghét nhất chính là nhìn thấy loại này âm lưu gia tồn tại. "Vậy thì cảm ơn Trương Hiểu Phong xả Nhìn xem Trương Hiểu Phong cái kia quay người bóng lưng rời đi. Vì A ra tộc phụ huynh tại sau lưng kêu nói, mà Trương Hiểu Phong chỉ là khoát tay áo, đầu cũng không trở về liền đi đi ra. Thần tượng A ký tên, vừa đi ra môn. Cái kia ba tức cấp huyết tộc khảo lạm chính là xuất hiện tại Trương Hiểu Phong trước mặt, đưa qua đến vợ cùng muốn nói, mà nhìn thấy bộ dáng của hắn, Trương Hiểu Phong không đành lòng Phật ý của hắn, cầm bút lên là tả bỏ ra mấy bút sau đó, phiêu nhiên mà đi. Bất quá, nhượng Trương Hiểu Phong buồn bực chính là, dọc theo đường đi thường sẽ có mấy nữ nhân vạm thành đống đâm vào cùng một chỗ. Tốn bị hắn lén lén chỉ chỉ cho chó. Chương Hiểu Phong cái kia cảm giác bén nhạy chỉ là hơi rõ sét một lúc sau, liền nhanh chóng bước nhanh hơn rời đi. Những cái kia nữ vạm thật đúng là lớn mà đâu. Không ngừng ở sau lưng của mình len lén lén kệ một ít mình và cái kia khảo lập ở giữa loại kia bờ rậu cái bác, gay, sự tỉnh. Nhượng Chương Hiểu Phong vô cùng phiền muộn, nhanh chóng rời đi phi á gia tộc chỗ ở không gian. Chương Hiểu Phong nhanh như tia chấp chính là hướng về nơi xa bay đi. Ở dưới ánh trăng phi hành, đây tuyệt đối là một loại thụ. Cảm tụ được cái kia mênh càng có thể tràn vào thân thể của mình. Trương Hiểu Phong có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng của mình đang chậm rãi tăng cường lấy 6. Ân. Đó là. Đột nhiên, liên tại Trương Hiểu Phong tĩnh tâm tại dưới đêm trăng phi hành thời điểm, đột nhiên một loại quen thuộc nhường hắn cảm thấy chán ghét khí tức xuất hiện tại Trương Hiểu Phong cái kia nhạy cảm vô cùng trong nhận thức mặt. Không sai, cố khí tức kia vô cùng quen thuộc, chính là thánh lực. Nghĩ đến là giáo đình thánh chức giả tại phụ cận sao? Nghĩ tới đây Trương Hiểu Phong nhếch miệng lên một tia lạnh như băng mỉm cười. Giáo đỉnh không phải là muốn truy sát mình sao? Hôm nay hiếm thấy gặp được. Liên hảo hảo chơi một chút đã ở Trung Quốc bên kia cũng là chút cấp 7 cường giả đầy đường đi, cường giả cấp 8 nhiều như chó. Ở bên kia đã biết đoạn thời gian bị ngược đãi cũng không ít, hiếm thấy trở về, gặp thượng nhất chút thánh chức giả. Đây thật là duyên phận a không hào hảo vui lùa một chút lời nói thật sự là có lỗi với thượng đế an bài đâu. Mặc dù thượng đế lao giả thối tha kia là của mình đối thủ một mất một con. Bá, chư hiệu phong sau lưng cánh rơi chấn động mạnh, nhanh như tia chấp hướng về những cái kia thánh chức giả vị trí bay đi, đi tới hiện trường. Rất xa có thể nhìn thấy hơn 10 vị huyết tộc cùng thánh chức giả đang tại chém giết lẫn nhau cái này. Hai bên tất cả là năm, cái Năng lực cũng là tại cường giả cấp 5 trình độ, song phát giết đến là khó phân thắng bại. Huyết năng cùng thánh lực va chạm, tràn đầy thị giác xung kích, Vạn năng thượng đế a hiện ra người thần thánh quang huy, bài trừ hết thảy gian ác a thành quang phổ chiếu, thần vinh quang, phổ chiếu thiên hạ, ánh sáng thần thánh, dơ bẩn hám, cuối cùng sẽ bị thánh khiết quang mang chỗ xô tan. Thánh quang cầu 6, từng cái một thánh ma pháp tản ra khí tức thánh khiết. Nhượng Trương Hiểu Phong cảm thấy một trận chấn rét, còn có bản năng cố kỵ. Tự nhiên, giáo đỉnh bên kia từng cái một thánh ma pháp bay ra đến. Mấy cái huyết tộc hầu tức tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tại Ability đồng thời, từng cái một huyết ma pháp cũng là hướng về đối phương đánh tới. Huyết sát ma cầu. huyết phi nhận, hắc ám ma vụ 6, huyết ma pháp cùng thánh ma pháp. Tại dưới đêm trăng bộc phát ra từng trận tiếng nổ. Tràn đầy uy mỹ cảm giác, mà trương Hiểu Phong, nhưng là nhàn nhạt nhìn xem. Nhìn trước mắt tràn đầy sát ý cảnh đẹp. Hừ, bản địa chủ tộc. Nhưng mà, ngay tại song phát run đánh hữu thanh hữu sát thời điểm, đột nhiên, hư lạnh một tiếng âm thanh liếu khởi đến. Ngay sau đó, Một cái ôm một bản màu ngà sữa phong bì thánh kinh nam tử xuất hiện, trên thân tản ra mênh mông thánh lực, mang theo một bộ mắt kiếng gọn vàng chính hắn. Nhìn sang hẳn là cái nào đó viện nghiên cứu nhà khoa học lại có lẽ là cái nào đó dạy đại học. Theo sự xuất hiện của người đàn ông này, cái kia mênh mông thánh lực khiến người ta cảm thấy một trận biến sắc, song phát chiến đấu không tự chủ được dừng lại. Mấy cái huyết tộc cũng là khiếp sợ nhìn xem cái này xuất hiện nam tử. Thấp giọng gầm rú đạo, lại là một vị cường giả cấp 6 chủ giáo. Abern chính cuối cùng ra đến sao? Mà lúc này đây vốn còn nút trong bóng tối xem vui chương hiệp phong. Nhìn thấy đối phương rốt cục xuất hiện một danh lục cấp cường giả chủ giáo khoe miệng nhẹ nhàng nhất câu nhìn xem xong phát chiến đấu Trương hiệu phong liền biết giáo đình nhất định còn có hậu chiêu chỉ là không nghĩ đến lại có một vị cường giả cấp 6 toỏ chấn xem ra đối với ám hắc hiệp hội giáo đình rốt cục bắt đầu đại lực trẻ ép sao bị cưp đoạt một kiện thánh khí chính bọn họ như thế nào đột nhiên ngược lại trở nên lộ liếu như vậy đâu bất quá ngay sau đó Trương hiệu phong liền đem nghi ngờ trong lòng vứ ra ngoài trong mắt llé lên một tia khát máu thân sắc bất quá không quan trọng vừa bọn mình cũng rất lâu không có ăn nữa nha một cái cường giả cấp 6 thánh trước giả Máu của hắn hẳn là rất mỹ vị a. 335 thứ 326 chương, giáng nhi bái sư Trung Hoa Trung Quốc cảnh nội, một tòa duyên dáng trong sơn cốc, tinh đầu đầy trời xôp xếp tán lạc tại bầu trời đen nhánh bên trên, nửa vầng trăng tàn treo cao phía chân trời bao quát chúng sinh, trong sơn cốc, xanh núi tươi tốt, vô số đại thụ tại dưới đêm trăng nhìn sang là đẹp như vậy, một cái hồ nhỏ, phản xạ đầy trời tinh đấu cùng cái kia ánh trăng trong sáng, sóng gợn lăn tăn, một đạo phi lưu phảng như trên chín tầng trời ngân hà vậy chiếu xuống. Cái này trong hồ nhỏ. Ở nơi này một mảnh thơ đẹp vẽ bên trong, một vị mỹ lệ tiểu nữ, ngồi ngay ngắn ở bên hồ trên một tảng đá lớn. Không biết suy nghĩ cái gì, cái kia tinh xảo xinh đẹp trên gương mặt xinh đẹp, mang theo từng tia phiền muộn, bộ dáng kia, làm cho người yêu thường, trong sáng, hồ nhỏ, thác nước, giai nhân, cảnh đẹp như thế phảng phất tại giờ khắc này đi cách. Bá, nhưng mà, ngay lúc này, một cái áo đen lão giả bịt mặt nhưng là đột nhiên tiểu ra bây giờ chỗ này, phá vỡ cái này một phần dừng lại xuống mỹ cảnh. Người đến rồi, đến cùng lúc nào thả ta ra ngoài, cảm thấy cái này áo đen lão giả bịt mặt xuất hiện, cô gái xinh đẹp cái tiết như đầm nước vậy con mắt chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua hắn, mới mở miệng mà hỏi. Ha ha, được lời của cô gái, lão giả này chỉ là nở nụ cười, lão da không phải là đã nói rất nhiều lần rồi sao, đợi đến chương hiệu phong hắn diệt huyền tiên môn thời điểm, ta liền thả ngươi. Nữ từ này, chính là bị bắt đi Lan Kỳ Nhi. Nghe được lao giả lời nói, Lan Kỳ Nhi na hai đầu thon dài lá liễu mày ngài hơi nhíu một cái, "Đạo, vì cái gì? Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi và Huyền Tiên Môn có thù sao? Nhưng mà liền xem như dạng này, ngươi cũng không nên nhượng một cái chỉ có cấp 5 thực lực người đi làm chuyện như vậy à, ngươi một cái cường giả cấp 8 ngược lại trở ở tại đây. Cái này ngươi cũng đừng quản." Nghe được Lan Kỳ Nhi chất vấn, lão giả nhưng là nhàn nhạt khoát khoát tay nói, "Thành như ta nói tới, Hắn trong khoảng thời gian này tại tu chân giới gây sự tình thật lớn, cho nên ta mới muốn ra tay quản một chút, cho hắn biết biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhường hắn cho ta sống yên ổn một điểm, đừng cả ngày lẫn đêm gây chuyện thị phi sáu. Nghe được lao giả trả lời, Lan Kỳ Nhi lại là đem mặt vòng vo qua đến, nhìn xem cái kia sóng gợn lăn tân mặt hồ, thản nhiên nói, "Đã ngươi không phải đến thả ta đi, vậy ngươi vì cái gì lại đến tìm ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ta thực lực bây giờ, có thể rách ngươi cường giả cấp 87 ra cấm chế sao?" Tự nhiên không phải, nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, ông lão mặc áo đen lắc đầu, "Ta hôm nay đến" là thực sự không đành lòng nhìn thấy một khối như vậy mỹ ngọc bị tao đồ thôi, cho nên mới không nhịn được qua đến. "À, có ý tứ gì?" Nghe được lão giả lời nói, Lan Kỳ Nhi lại là quay đầu đến mà hỏi, cái kia nhìn xem lão giả ánh mắt bên trong mang theo từng tia cảnh giác. Nhìn xem Lan Kỳ Nhi, lão giả trong mắt đều là một mảnh tiếc hận, lắc đầu thở dài, lấy ngươi hoàn mỹ như vậy hoàn mỹ am hắc thể chất, lại chỉ có thể tiến hành dạng này thô nhất phương thức tu luyện, năm nào có thể đạt đến cấp 7 trình độ, hay là cường giả cấp 8 trình độ. Nói đến đây lão giả hơi dừng lại, nói tiếp, "Không sai, Ngươi bây giờ tốc độ tu luyện là so với cái kia thông thường huyết tộc phải nhanh rất nhiều, rất nhiều, nhưng mà, cái này vẫn là quá thô, ngươi chừng nào thì mới có thể theo kịp trương hiệu phong bức chân đấu. Ta xem bộ dáng của hắn, bây giờ tốc độ phát triển còn nhanh hơn ngươi rất nhiều đâu, giữa ngươi cùng hắn khoảng cách chỉ có thể càng kéo càng lớn, như thế nào? Ngươi nghĩ về sau đều biến thành hắn điểm yếu sao? Ngươi muốn mỗi lần, tại thời điểm chiến đấu hắn đều phải phân tâm đến chiếu cấu ngươi sao? Tốt ta, ta thẳng thắn, nghe được lão giả lời nói, Lăn Kỳ Nhi khuôn mặt nhất tí phức tạp thoáng qua, tiếp theo từ trên tảng đá đứng liêu khởi đến, con mắt nghiêm túc nhìn lão giả, "Đạo, ta thẳng thắn" Lời ngươi nói đả động ta, nói đi, ngươi muốn như thế nào? Bái ta làm thầy, ta truyền thụ cho ngươi huyết ma điện, lấy ngươi viết tộc cơ thể, lại thêm huyết ma điện phụ trợ mà nói, tốc độ tu luyện sẽ tiến triển cực nhanh, như vậy, cũng liền có thể hoàn mỹ phát huy ngươi ám hắc thể chất yếu thế, như thế nào, muốn hay không đâu? Bái ngươi làm thầy, nghe được lao giả lời nói, Lan Quỷ Nhi nhíu mày, vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ muốn thu ta làm đồ đệ đâu? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta trở nên mạnh mẽ về sau, cùng Trương Hiệu Phong cùng một chỗ đối phó ngươi sao? Dù sao ngươi bây giờ xem như cựu nhân của chúng ta đâu sáu, liên thủ đối phó ta sao? Ha, ha. Cái kia cũng muốn trở các ngươi có thực lực này rồi nói sau, nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, lao giả ngạo nghễ nở nụ cười nói, "Ta chỉ hỏi ngươi, đáp ứng hay là không đáp ứng? Ta chỉ bất quá là tiếc hận một khối như vậy mỹ ngọc thế mà không có đi qua tạo hình thôi, ngươi có muốn hay không phải trở nên mạnh hơn đâu?" "Vậy ta cần làm cái gì?" Lan Kỳ Nhi chăm chú nhìn lão giả, tiếp tục vấn đạo, "Ngươi chỉ dạy ta như thế nào tu hành, cái kia để báo đáp lại, ta cần vì ngươi làm cái gì ba?" "Cái này à?" nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, lão giả tối đầu trầm ngâm một hồi phía sau, lắc đầu nói, "Cái này ta còn không có nghĩ tới đâu, liền để a, dù sao lấy thực lực ngươi bây giờ chật đúng là không giúp được ta gì đây, nếu quả như thật có một ngày thực lực của người đạt đến yêu cầu lời nói, ta sẽ gọi người giúp ta làm một chuyện để báo đáp lại tốt xấu." Hơi trầm mặt một chút sau đó, Lan Quỷ Nhi nhàn nhạt gật gật đầu, "Đạo, tốt ta, ta đáp ứng 6." Mà giờ khắc này ở xa nước pháp chương hiệu Phong, nhưng lại nhếch miệng lên một cái ti khát máu đủ cười, nhìn chằm chằm cái kia cường giả cấp 6 chủ giáo, cường giả cấp 6 huyết, hẳn là rất mỹ vị a thế nào, bẩn thịt đám da hỏa, là các ngươi tự mình động thủ tự động kết thúc đâu, vẫn còn cần ta giúp các ngươi đâu." Tay nâng lấy mẩu ngà sữa phong bị thành kinh, mang theo mắt kiếm bạc vàng Nhìn sang Hào Hoa Phong nhã cường giả cấp 6 chủ giáo, nhàn nhạt, nhạt nhìn mình trước mặt 6 vị hầu. Tức cấp Thản nhiên nói, cái kia nhẹ nhõm bộ dáng, tựa hồ là đang cùng nhân ra thảo luận buổi tối ăn cái gì một dạng bình tĩnh. Ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi chắc chắn có thể ăn được chúng ta bốn. Cho dù chết 6, chúng ta cũng sẽ không để các ngươi khỏe qua 6. Nghe được cái này cường giả cấp 6 chủ giáo lời nói, trong đó một cái huyết tộc hét lớn, bất quá xem ra, rất rõ ràng là loại kia ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Nghe được cái này hầu tức cấp huyết tộc to, cường giả cấp 6 chủ giáo lông mày nhẹ nhàng một cái, chậm rãi lắc đầu, một bộ bất mãn thần sắc, thấp giọng thở dài không chỉ là bẩn thịu ra hỏa, hơn nữa liền một tiên nên có phong độ đều không có đâu, nhìn dáng vẻ của ngươi nhất định chính là cùng trên đường cho dại không có cái gì khác nhau, thực sự là ô nhiễm xinh đẹp như vậy bầu trời đêm a6. Nói, tay của hắn chậm rãi dơ lên liều khởi đến, một quả tản ra khí tức kinh khủng màu ngà sữa quang cầu tại hắn tay lòng bàn tay xuất hiện, lơ lửng liều khởi đến, đồng thời, trong miệng của hắn thản nhiên nói, nếu là ô nhiễm bầu trời đêm ra hỏa, như vậy thì hẳn là bị chủ vinh quang cho tịnh hóa rơi mất 6. Sợ hãi, một mảnh thần sắc sợ hãi tại mấy vị hầu tứ cấp huyết tộc trên mặt xuất hiện, cái cường giả cấp 6 thực lực, có thể số lượng lớn đủ là bọn hắn tốt mấy lần. Tinh khủng, kia bạch sắc quang cầu, tuyệt đối không phải bọn hắn bất cứ người nào có thể ngăn cản sáu. Thế nào? Chúng ta tôn quý chủ giáo đại nhân, ngươi cảm thấy bọn hắn không có phong độ sao? Vậy thì đổi ta đến chiêu đãi ngươi như thế nào đây? Nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên một đạo ưu nhã âm thanh đột nhiên tại chủ giáo sau lưng vọng dội liêu khởi đến, để cho tại chỗ tất cả mọi người là cả kinh, bởi vì thế mà không có bất kỳ một người phát hiện lúc nào có người xuất hiện. Đem trong tay mình thánh lực quang cầu tản đi, mang theo tơ vàng ánh mắt chủ giáo chậm rãi xoay người đến, chỉ thấy một đạo dài bóng người tràn đầy cao quý ưu nhã khí chất lơ lửng ở nơi đó. Một chỗ ngồi màu đen lễ phục dạ hội, đem hắn dắng người hoàn mỹ phụ trợ đi, bất quá nhường chủ giáo tương đối yên tâm chính là, cái này quy hút máu con mắt, là màu xanh ạ. Con mắt màu xanh làm sao, vậy cũng chỉ có hầu tức cấp trình độ. À, cuối cùng đến rồi một vị có phong độ thân sĩ sao, nhìn thấy Trương Hiểu Phong cái kia con mắt màu xanh lam, người giáo chủ này yên tâm xuống, nhẹ nhàng nở nụ cười nói, vị giáo chủ này quá khen, ngươi không phải nói bọn hắn không có phong độ sao, như vậy hôm nay liền để ta đến chiêu đãi ngươi một chút như thế nào đây. Nghe được lời của hắn, Trương Hiểu Phong khẽ miệng nhẹ nhàng nhấc câu, thản nhiên nói, thần tình kia cùng trong giọng nói vẫn là một mảnh ưu nhã cảm giác. Có người dạng này một vị thân sĩ xuất hiện, tự nhiên là không tệ, chỉ bất quá, nhìn các hạ bộ dáng, tựa hồ cũng chỉ có hầu tức cấp thực lực đâu. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, chủ giáo nâng đỡ con mắt, nhẹ nhàng nợ nụ cười nói: "Thực lực của ta có đủ hay không, ngươi ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch đâu." Nghe được đối phương, Trương Hiểu Phong cũng không để ý, chỉ là nhẹ nhàng nợ nụ cười nói: "Cái dạng kia, không có bởi vì thực lực đối phương cường đại chút nào e ngại." Nhìn thấy Trương Hiểu Phong dáng vẻ, người giáo chủ này lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, tâm trung đã là sóng lạc Liêu khởi đến, rất rõ ràng, mặt quay về phía mình dạng này một vị chủ giáo tồn tại, đối phương còn dám thân. Rất rõ ràng đối phương nhất định là hữu sở ý trở chiến. Trong lòng trầm ngâm một hồi phía sau, người giáo chủ này ngược lại không dám tùy tiện ra tay rồi, tiếp lấy hướng về Trương hiệu Phong khẽ cười một tiếng, "Vấn đạo, đúng, Hàn huynh lâu như vậy, còn không có biết các hạ xương hô như thế nào đâu, thực sự là thất lễ xấu." Haha, ha, nghe được đối phương, Trương Hiểu Phong ưu nhã nợ nụ cười, ngược lại cười hỏi nói, "Thân là thân sĩ, đang hỏi tên người khác thời điểm, không phải hẳn là tự giới thiệu mình một chút sao?" À, haha, ha, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, người giáo chủ này bừng tỉnh nở nụ cười, nâng đỡ mình mắt kiếm ngọc vàng, cười một tiếng, "Đạo, ngượng ngùng." là ta chính mình sơ sót, ta gọi là cha ừm, giáo đình chủ giáo 6. Ân, nghe được đối phương, Trương Hiểu Phong khẽ cười một tiếng, gật gật đầu, bày tỏ mình biết, tiếp lấy đồng dạng mở miệng, "Đạo, ta gọi là Trương Hiểu Phong, Bố lô huyết tộc cùng một loại hầu tộc cấp huyết tộc 6, và 136. thứ 327 chương, ám đấu minh tranh tên của ta là Trương Hiểu Phong. Bố lô huyết tộc thuần chủng huyết tộc Trương Hiểu Phong." Theo Trương Hiểu Phong dứt lời, tại chỗ hết thể mọi người trên mặt cũng là một mảnh chấn kinh. Trương Hiểu Phong cái tên này, tại giáo đỉnh cùng ám hắc hiệp hội bên trong phân biệt đại biểu cho có ý gì đây đã là rất rõ ràng. Cái gì Ngươi chính là Trương Hiệu Phong." Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, mang theo mắt kiếm gọng vàng chủ giáo bỗng nhiên biến sắc, trên giới đánh giá một cái Trương Hiệu Phong sau đó mới ngưng trọng vấn đạo. Mà mấy cái kia hầu tức cấp huyết tộc, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói về sau, liếc nhau, cũng là đã thả lòng một chút. Mặc dù Trương Hiểu Phong chỉ có hầu tức cấp thực lực, nhưng mà, trước kia hắn nhưng là có thể dết chết chết tài phán trưởng nhân vật ta lại thêm hiện tại hắn còn có ma khí này tương trợ. Có một kiện ma khí, nghĩ đến tại cường giả cấp 6 trước mặt, hắn cũng sẽ không rơi xuống hạ phong đi. Khiếm sợ nhìn xem Trương Hiểu Phong sau một hồi lâu, người giáo chủ này mới nâng đỡ mình mắt kiếm gọc vàng, mang theo gượng gạo nở nụ cười, hướng về Trương Hiểu Phong cười nói, không nghĩ đến hôm nay vận khí tốt như vậy, lại có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Trương Hiểu Phong hậu tước, thật là có may mắn đâu 6. A nghe được lời của hắn, Trương Hiểu Phong lông mày nhẹ nhàng vậy một cái, thế nhưng là không có nói cái gì. Nếu là Trương Hiểu Phong hậu tức ngươi ra mặt, như vậy hôm nay chúng ta liền trò chuyện ở đây a chúng ta còn có khác chuyện, liền đi trước, về sau có cơ hội lại tụ a. Giống như là rất bận rộn bộ dáng. nâng đỡ chính mình trên sống mũi mắt kiếm gọc vàng. Trụ giáo nhìn một chút trên tay mình đồng hồ nói: "A liền rời đi sao?" Nghe được đối phương, Trương Hiểu Phong khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói: "Ta còn muốn muốn cùng ngươi nhiều giao lưu một hồi đâu. Chẳng lẽ các ngươi giáo đỉnh cứ như vậy sao? Tự mình rời đi, đem người khác ném ở một bên." "Đâu có đâu có." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, người giáo chủ này vội vàng khoát tay: "Đạo, thật sự là chúng ta hôm nay thật có việc. Lần sau ta nhất định cho ngươi bồi tội." "Có thể chứ?" Nhìn thấy bên kia hai người giống như là quen biết lão bằng hữu một dạng nói chuyện, còn có người giáo chủ muốn rời khỏi. Mà Chương Hiểu Phong giữ lại chẳng cảnh, mấy cái hầu tức cấp huyết tộc cũng là ngây ngẩn cả người. Trong lòng Bất Đắc di cảm thán nói, đây mới thật sự là huyết tộc phong phạm a vừa hiện thân. Liền xem như cường giả cấp 6 chủ giáo cấp thánh chức giả cũng là muốn chạy chối chết 6. Tại đại gia trận mắt hốc mồm bên trong, Chương Hiểu Phong hỏa đối phương thế mà giật mười mấy phút. Cuối cùng, người giáo chủ này rốt cục biết hôm nay muốn nhẹ nhõm rời đi là không thể nào. Bất Đắc Dĩ buông tay. Tất nhiên các hạ ngự như thế giữ lại. Như vậy ta cũng sẽ không kiên trì nữa. Chỉ bất quá, người ở đây cùng ta trao đổi đồng thời, Ta lại không thể cam đoàn sẽ không tìm phía sau ngươi mấy vị kia hầu tức cấp huyết tộc bằng hữu cũng giao lưu trao đổi đầu sáu. Hừ hừ, Huy hiếp sao? Nghe được đối phương, Trương Hiểu Phong trong lòng lạnh lùng nở nụ cười thầm nghĩ. Tự nhiên, nghe được người giáo chủ này ý tứ người cũng không chỉ là Trương Hiệu Phong một người. Nghe được lời của hắn, ngoài ra cái kia bốn cái hầu tức cấp huyết tộc trên mặt cũng là thoáng qua một tia sợ hãi, tiếp lấy cũng là chăm chú nhìn Trương Hiểu Phong, chờ lấy câu trả lời của hắn. Nếu như là lục cấp trụ giáo đến đối phó bọn hắn mà nói, bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Phải không? Mà Trương Hiểu Phong nhưng chỉ là không thèm để ý nụ nụ cười, nhàn nhạt nhìn một chút vài lần chủ giáo phía sau mấy cái kia đại chấp chuyện, một tia khát ngòm ánh mắt tại hắn đáy mắt lần qua. "Đã ngươi muốn cùng phía sau ta mấy cái này các hầu tức trao đổi lời nói, làm như vậy cao quý huyết tộc phong độ, ta đương nhiên sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Phía sau ngươi những thứ này đại chấp chuyện, hẳn rất dễ sống chúng a." Trương Hiểu Phong ý tứ, đại gia tự nhiên cũng là minh bạch. Nếu như chủ giáo đối phó sau lưng hắn những cái kia hầu tức cấp huyết tộc lời nói, hắn liền sẽ đối phó những cái kia đại chấp chuyện cấp bậc thánh chấp giả. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Những cái này đại chấp chuyện cấp bậc thánh chức giả khuôn mặt thượng nhất biến, rất rõ ràng. Mặc dù Trương Hiểu Phong hòa bọn hắn một dạng chỉ có cường giả cấp 5 thực lực, nhưng mà hắn tại Tây Phương tu luyện giới tạo thành ảnh động quá lớn, hơn nữa, có một kiện mà khí chính hắn, tuyệt đối không phải ngang cấp cường giả có thể ngăn cản. Đồng dạng, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, người giáo chủ kia lông mày cũng là những một cái. Rất rõ ràng, chính mình cái gọi là uy hiếp bởi vì có nhiều như vậy đại chấp chuyện tồn tại mà sẽ không có bất kỳ hiệu quả. Vậy nếu như ta là thật sự có chuyện muốn rời khỏi đâu? Ngươi cho rằng ngươi liền có thể dễ dàng như vậy lưu ta lại sao? Chủ giáo sắc mặt đã lạnh xuống, cái tia mắt kiếng gọng vàng sau lưng trong ánh mắt, lập lòe một hồi ánh sáng nguy hiểm, lại là huy hiếp mới xuất hiện. Rất đơn giản, lấy ngươi cường giả cấp 5 thực lực, cho dù có ma khí tương trợ, chẳng lẽ liền có thể không bị thương chút nào lưu lại thân là cường giả cấp 6 ta đây sao? Có phải hay không dễ dàng? Chỉ có thử một lần mới biết được, không phải sao? Đối với hắn huy hiếp, chứ tiểu phàm vẫn là không thèm để ý chút nào. Nhan nhạt giang tay ra nói, Giản như vậy thực sự là vô cùng dễ dàng, A liền xem như tượng đất cũng có 3 phần tính năng của đất. huống chi là thân là giáo đỉnh cường giả cấp 6 chủ giáo đâu. Chính mình bởi vì cẩn thận, một mà tiếp. Cái nhi tam biểu thị nhượng bộ, không nghĩ đến trương hiệu Phong nhưng vẫn là từng bước một bước bên trên đến. Cái này khiến chủ giáo ánh mắt càng lúc càng lạnh. Phải không? Đã ngươi có như thế lòng tin lời nói, như vậy ta liền bồi ngươi chơi một chút, a cũng đẹp mắt xem chúng ta trong truyền thuyết trương hiệu Phong hầu tức rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Tốt lắm, a vậy ta cũng nhìn chúng ta một chút giáo đỉnh cường giả cấp 6 chủ giáo rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Nhìn thấy đối phương chuẩn bị ra tay rồi, Trương Hiểu Phong khe cười một tiếng nói, nói đồng thời, mình móng đuốc cũng là chậm rãi nâng liễu khởi đến, bén nhọn kia trên móng tay lập loè một hồi huyết sắc hàn quang, mình đã là giáo đình tất sát người trong danh sách vật, lại thêm chính mình muốn tìm một an tĩnh thời gian tu luyện, cho nên, mình tuyệt đối không thể làm cho những này thành chức giả trở về, tiết lộ hành tung của mình, nếu không, sẽ đối mặt giáo đình vô chỉ cảnh điên cuồng truy sát sáu, nhìn thấy Trương Hiệu Phong dáng vẻ, chủ giáo nghiêm khắc một tia tàn khốc qua, giải nguy ra tay rồi, giơ bẩn cuối cùng sẽ bị thánh khiết quang mang trói xuống tàn, quan cầu Chủ giáo tay nhất cử, một quả tản ra khí tức nguy hiểm màu ngà sữa quang cầu tại hắn lòng bàn tay xuất hiện, kinh cùng tia thánh lực phía sau kia những cái kia hầu tức cấp huyết tộc nhất tệ biến sắc, gần như bản năng lui về sau mấy chục mét. Ha, ha. chủ của chúng ta dạy tiên sinh ngươi cũng quá nhỏ mọn a thế mà chỉ dùng một cái thánh quang cầu đến gọi ta. Mà nhìn thấy đối phương nơi lòng bàn tay chính là cái kia màu trắng thánh quang cầu, Trương Hiểu Phong trên mặt nhưng là một mảnh biểu tình bất mãn, thản nhiên nói, nói đồng thời, Trương Hiểu Phong đem chính mình nguyệt tinh luận trò tế đi, cái kia nho nhỏ câu nguyệt mặt dây truyền đón gió tăng trưởng. Trong nháy mắt liền biến thành dài mấy mét câu nguyệt. Ở dưới ánh trăng, nguyệt tinh luận bên trên tỏa ra một chút xíu ngân sắc mờ mang. Nhìn sang lộc lẫy, đoạn thời gian trước cùng không tử chiến điên cùng trong sơn cốc không đơn giản chỉ là nghiên cứu gần hai nghi vi trần trận trận pháp mà thôi. Không tự chiến điên cuồng đồng dạng là dạy bảo Liêu Trương hiểu phong như thế nào đi tế luyện pháp bảo của mình vân vân tu chân giới thủ đoạn. Bây giờ, Trương Hiểu Phong đã có thể tính là bước đầu nắm giữ dùng ý thức của mình cùng nguyệt tinh luận câu thông phương pháp, đạt đến ý khu vật trình độ. Ý niệm chỉ chính là nguyệt tinh vòng tiến công địa điểm. Lại thêm chính mình gần nhất tăng trưởng tinh thần lực Cho nên bây giờ Trương Hiểu Phong so trước kia loại kia dụng năng lượng khu động nguyệt tinh luận muốn thuận tiện nhiều lắm. Hơn nữa, tại trong tay của mình, bởi vì đối với nguyệt tinh không chế độ thuần thuộc cùng với chính mình bởi vì tinh thần lực tăng mạnh đối với năng lượng thao túng cẩn thận trình độ, đã để nguyệt tinh luận tại Trương Hiểu Phong trong tay có thể phát huy sức mạnh lại mạnh một đoạn. Cái kia là cái gì? Khiếp sợ nhìn xem cái kia tàn giả khí tức kinh khủng, không ngừng vây quanh Trương Hiểu Phong cơ thể xoay tròn nguyệt tinh luận. Chủ giáo trong mắt tràn đầy chấn kinh. Trên tay hắn ma khí không phải cái kia ma giáp sao? Như thế nào đã biến thành như vậy một kiện câu hình binh khí? Bất quá Mặc dù không biết Nguyệt Tinh Luận, nhưng mà người giáo chủ này lại có thể cảm thấy, cái này câu Nguyệt Hình binh khí tuyệt đối sẽ không so một kiện mà khi kém. Lặng lặng nhìn bên cạnh mình Nguyệt Tinh Luận, Trương Hiệu Phong trong lòng cảm thán, kể từ tự mình hoàn thành lấy ý khu vật pháp bảo tế luyện sau đó, chính mình liền trực tiếp đi tham gia không tự chiến điên cùng, cùng huyền tiên môn bọn họ chiến đấu, mà cuộc chiến đấu kia, chính mình lại tại bên cạnh không chen tay vào được, đến mức chính mình thế mà không có thử qua dùng ý thức đến khu động pháp bảo tiến hành chiến đấu qua, chỉ có đến rồi lễ ý khu vật trình độ, để cho mình ý thức đi khống chế binh khí Mới xem như chân chính bước vào tu chân giới không chế pháp bảo đại đường, mà tới được trình độ này, Trương hiệu Phong mới xem như có thể miễn cưỡng phát huy Nguyệt tinh vòng lực lượng. Nguyệt tinh luận a? Nhìn mình bên cạnh không ngừng xoay tròn têu to Nguyệt tinh luận. Trương hiệu Phong trong miệng lẩm bẩm nói, "Hôm nay, liền để ta xem một chút, dùng ta ý thức cùng người linh thức tương hợp, có thể sinh ra huy lực mạnh cỡ nào a, cũng cho ta nhìn một chút. Thu chân giới thập đại thần khí một trong người. trong tay ta đến cùng có thể phát huy bao nhiêu sức mạnh sáu?" "Ông, ông sáu?" Dường như là vì đáp lại Trương Hiểu Phong đồng dạng. Theo Trương Hiểu Phong dứt lời, Nguyệt tinh luận phía trên ánh sáng màu bạc kia bùng cháy mạnh. Tích liệt kêu to liếu khởi đến. Đông Phương tu chân giới linh khí. Nhìn thấy cái dạng này, chủ giáo sợ hãi kêu liếu khởi đến. Chỗ của hắn sẽ không nhận ra Nguyệt tinh luận A thần bí lại mạnh mẽ Đông Phương tu luyện giới. Không chỉ là thực lực của mình cương hãn, càng là có một loại pháp bảo binh khí coi như đồng bạn đồng dạng, mà Đông Phương tu luyện giới đối với chế khí năng lực lại vững vàng áp đảo Tây Phương tu luyện giới phía trên. Trong truyền thuyết, người nổi bật trong đó pháp bảo, thậm chí có thể có linh thức của mình. Mà loại pháp bảo từ một loại nào đó trên trình độ nói cũng có thể xem như ngoại gia một loại sinh mệnh. Mà một loại có thể xưng là linh khí pháp bảo. Hầu như đều có thể cùng Tây Phương tu luyện giới thanh khí cùng mà khí so sánh với. Ha ha. Người nhiên người cũng như vậy mong đợi lời nói. Như vậy chúng ta liền lên A. Nghe Nguyệt Tinh vòng kêu to. Cảm thụ được truyền qua đến cảm xúc ba động. Trương Hiểu Phong trong lòng lầm bầm nợ nụ cười nói. 337 thứ 328 trường. Nguyệt Tinh luận uy lực chân chính bên trên đi chạm xe lửa đó người. Ha ha. Ngủ gật à mặt khác. Thụy nhãn mông lung ăn cướp phiếu 8. Thánh Nghe được Hiểu phong mà nói Người giáo chủ kia cấp bậc thánh chức dã tự nhiên có thể cảm nhận được Trương Hiệu Phong sắp ra tay rồi. Cho nên, hắn lựa chọn ra tay trước. Cái kia vẫn luôn bị hắn thật chặt nắm ở trong tay thánh quang cầu. Nhanh như tia chấp hướng về Trương Hiệu Phong đánh tới. Cái kia mấy chục vạn điểm năng lượng cường giả cấp 6 7 ra đi sức mạnh tuyệt đối không phải dự. Nhìn xem cái kia bay qua đến thánh quang cầu, liền xem như Trương Hiểu Phong tâm trung đã là thoáng qua một tia ngưng trọng. Không chỉ là bởi vì thánh lực đối với mình tiên tính lên khắc chế, mà là kinh khủng kia năng lượng nhượng Trương Hiểu Phong không thể không trọng. Mặc dù mình trong tay có tu chân giới thập đại thần khí một trong nguyệt tinh luân loại tuẩn tại này. Nhưng mà, không thể phủ nhận lại là đối phương năng lượng tại chính mình tốt mấy lần trở lên. Tự nhiên, hắn công kích mang năng lượng cũng không phải Trương Hiệu Phong tự thân có thể ngăn cản. Đi, nhìn xem cái kia bay qua đến Thánh Quang Cầu. Trương Hiệu Phong trong miệng thẳng như nói, mà theo lời của hắn, vốn lơ lửng giữa không trung nguyệt tinh luận nhưng lại uốn éo, trong nháy mắt biến mất, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo ngân sắc quang mang trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Quên kia đến khí thế hung hăng hướng về Trương Hiệu Phong hoành qua đến Thánh Quang Cầu lập tức nộ tung. Cương sóng xung kích hướng về tứ phương quét tới sáu. Cái gì? Cái này bốn Cái này sao có thể 6? Ngơ ngác nhìn cái kia nổ tung trung tâm, cương giả cấp 6 chủ giáo trong mắt tràn đầy không dám tin thần sắc. Mặc dù mình chi đạo tự mấy thánh quang cầu đối với Trương Hiệu Phong sẽ không sinh ra hiệu quả, nhưng mà, nhưng cũng không có nghĩ đến, mình thánh quang cầu thế mà dễ dàng như vậy liền bị phá trừ. Cái kia câu nguyện, chỉ là rất đơn giản một cái chẳng kích, liền đem mình thánh quang cầu cho chém vỡ sáu. Ta đã nói rồi, Trương Hiểu Phong trong ánh mắt một mảnh bình tĩnh nhìn kinh hãi chủ giáo, thản nhiên nói, "Chúng ta chủ giáo đại nhân ngươi quá hay hỏi, thế mà chỉ dùng một cái thánh quang cầu liền đến đối phó ta?" Ngươi cũng quá coi thường ta a." Mặc dù khuôn mặt thượng nhất mảnh bình tĩnh, tựa hồ tràn đầy dáng vẻ tự tin, nhưng mà, kỳ thực Trương Hiệu Phong trong lòng cũng bị vừa mới nguyện Tinh luận bày ra đi uy lực giờ sợ. Khuôn mặt thượng nhất mảnh ngưng trọng nhìn chằm chằm Trương Hiểu Phong. Sau một hồi lâu, người giáo chủ này mới gật gật đầu. Nói nghiêm túc, "Ta đã biết, xem ra vừa mới là ta khinh thường. Bây giờ, ta sẽ đem ngươi trở thành làm một cái đối thủ mạnh mẽ đến đối đãi xấu. Vậy thì thật là tốt, ta muốn đúng là cái hiệu quả này." Nghe được đối phương, Trương Hiểu Phong nhẹ nhàng nở nụ cười gật đầu nói, Nguyệt tinh luận lần đầu tế luyện thành công, còn không tới kịp thật tốt nắm giữ làm quen một chút đâu, một cái cường giả cấp 6 liều mạng công kích, mới có thể để cho mình thật tốt thử xem nguyệt tinh vòng lực lượng. Thần thánh quang huy, hóa thành quang minh công chính lợi kiếm, chém hết thế gian hắc ám. Quang minh chi kiếm, chậm rãi lật ra màu trắng phong bì thành kinh. Chủ giáo biểu lộ một mảnh trang nghiêm, trong miệng nhanh chóng và có tiết tấu ngâm sướng thánh ma pháp chú ngữ, mà theo hắn lời, một đạo màu trắng kiếm ánh sáng, tản ra khí tức kinh khủng, từ phía chân trời xuất hiện, hung hăng hướng về Trương Hiểu phong chém xuống sáu. Hừ, hừ rốt cục lấy ra chút lên được thai diện đổ vật sao? Nhìn thấy cái kia hướng về chính mình hung hăng đứng xuống đến Quang Minh chi kiếm, mặc dù mình trong lòng bởi vì thiên tính khắc chế không tự chủ được cảm thấy từng tia sợ hãi, nhưng mà Trương Hiểu Phong nhưng là gắt gao đem cái này một tia sợ hãi áp chế. Trong miệng thản nhiên nói, nói đồng thời, khống chế nguyệt tinh luận, Mịch Tiên mà lên chém qua sáu, chỉ có nửa mét lớn nhỏ nguyệt tinh luận, cùng cái kia to mười mấy mét Quang Minh chi giữa đối kháng, thể tích lớn nhỏ tràn đầy trong thị giác mãnh liệt tương phản, giống như là một chiếc nhẫn cùng một cây đũa khác nhau đồng dạng. Phang. Nguyệt tinh luận hung hăng chạm tại cái kia quang minh chi trên thân kiếm. Mặc dù không có trực tiếp liền đem quang minh chi kiếm cho cưng rắn đánh tan, nhưng mà, nhưng là nhường cái kia quang minh chi kiếm trực tiếp bật nát một 4 tà hữu. Nhìn thấy cái dạng này, Trương hiệu phong khỏe miệng nhẹ nhàng nhất lên. Thâm trung giá là bùng lòng xuống. Phanh phanh phanh. Cơ hội là cùng một thời gian, lại là ba đạo tiếng nổ vang dội liêu khởi đến. Vốn cái kia vừa mới chém nát quang minh chi kiếm 1/4 nguyệt tinh luận, trên không trung lại là nhanh chóng một chút, lại là hung hăng chém đi lên. Mà cái kia khí thế hăng đại quang minh chi kiếm, cũng lại như vậy thổi hết chi giá. Lấy ý khu vật Cái kia nguyệt tinh luận trên không trung công kích linh xảo vô cùng giống như là bị trương hiệu phong nắm ở trong tay vậy thông thuận mà quý hút máu cái gì nhanh nhất tốc độ tốc độ này không chỉ là thể hiện tại di động phương diện càng là thể hiện tại tốc độ công kích phương diện tại Trương hiệu phong trong tay cái kia nguyệt tinh luận trên không trung nhanh chóng công kích thậm chí đều bởi vì tốc độ quá nhanh mà mang theo một mảng lớn tàn ánh 6 haha ha. Thật mạnh 6 hài Long nhìn xem cái kia trên không tại chính mình dưới sự khống chế không nừng làm ra đủ loại di độngyệt tinh luận càng thụ được phương tiên thuận xướng khống chế lại thêm quy lực của nó Trương Hiểu Phong trong lòng vừa lòng phi thường âm thầm đạt được, một cái cường giả cấp 6 thanh trước giả quang minh chi kiếm, mình cũng có thể cái như thế nhẹ nhõm chém vỡ. Đây thật là không dám tưởng tượng. Phải biết, mặc dù nhìn sang vừa mới Trương Hiệu Phong dùng 4 lần chạm kích mới đưa cái kia quang minh chi kiếm cho chém vỡ, nhưng mà, tại người tu chân trong tay, cái kia bị cưới pháp bảo giống như là cánh tay của mình một dạng, cơ hồ mỗi một giây đều có thể công kích vài chục lần, mà tới được lấy tốc độ sở trường Trương Hiểu trong tay, ngắn ngủn 1 giây, Trương Hiểu Phong liền có thể chế nguyện tinh luân phiên công kích 230 lần. Đây là kinh khủng dường nào tốc độ công kích ghê không thể nào. Một cái huyết tộc, tại sao có thể đem Đông Phương tu luyện giới pháp bảo dùng đến thuần thục như vậy? Nhìn xem cái kia vô cùng linh hoạt nguyệt tinh luận. Chủ giáo trong lòng tràn đầy khiếp sợ thầm nghĩ, như thế nào? Chẳng lẽ giáo đình chủ giáo cấp tổ giả cũng chỉ có loại trình độ này mà thôi sao? Cũng không có điều khiển luyện tinh luận bày ra cường lực sát thế. Chư Hiểu phong ngược lại là đem nguyệt tinh luận thu trở về, để nó lẳng lặng lơ lửng trước mặt mình. Nhìn minh trước mặt chủ giáo, đáy mắt từng kia khinh thường, tiếp tục chọn lựa giận của đối phương, xem ra Các người giáo đình chủ giáo cấp cường giả cũng bất quá chỉ có loại trình độ này mà thôi đâu. Thật là khiến người thất vọng a, vẫn là ban đầu vậy cái kia tài phán trưởng có chút thực lực xấu. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Trương Hiểu Phong trong giọng nói đã rõ ràng mang theo một tia trêu chọc cùng châm biếm. Làm cản. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, người giáo chủ này rốt cục chân chính phẫn nộ liêu khởi đến, lạnh giọng tiêu lên, "Chúng ta giáo đình tài phán trưởng đại nhân cũng là như người loại này bẩn thỉu gia hỏa có thể bình luận sao? Như thế nào? Cuối cùng buông xuống ngươi rối chả giá đỡ. Phẫn nộ liễu khởi đến sao? Nghe được đối phương cái kia lạnh lẽo lời nói, Trương Hiểu Phong lại không sợ, ngược lại nhiều hứng thú nhìn đối phương nói: "Nếu như ngươi thật sự tức giận, hay dùng thực lực tại chứng minh a để cho ta xem một chút các ngươi giáo đỉnh cường giả cấp 6 rốt cuộc có bao nhiêu thực lực 6." Thiên lên tẩm, "Ta nhất định phải nhường chủ vinh quang đưa ngươi hoàn toàn tĩnh hóa." Chủ giáo lửa giận, đã hoàn toàn bị Trương hiệu Phong cho bước lên đến rồi, tức giận hắn, cái kia trên thân minh mông thánh lực cơ hồ đều nhanh nổ tung, mấy chục vạn điểm năng lượng tản mát ra đến uy áp kinh khủng, hướng về phương tám hướng ra ngoài sáu, ba ba thụ được chủ giáo trên thân kinh khủng kia và mênh mông thánh lực Sau lưng những cái kia hầu tức cấp nhưng là đồng loạt lui về sau mấy chục mét. Một mặt hoảng sợ nhìn xem người giáo chủ này, cái này một phần uy thế, quá kinh khủng sáu. Nhìn thấy chủ giáo cái này một bộ bùng nổ bộ dáng, Trương Hiểu Phong không kinh sợ mà còn lấy là mừng. Trong lòng âm thầm cười nói, ha <cười> ha, chính là hẳn là dạng này. Người không bùng nổ lời nói, ta lại như thế nào có thể thử ra đến ta nguyện Tinh Luận có bao nhiêu thực lực. Rất tốt, cái dạng này, cũng có thể chủ động công kích. Cảm nhận được trên người đối phương cái kia lạnh tấu xương mênh mông lực. Chư Hiểu lại là đem chính mình Nguyệt Tinh Luận chuẩn bị xong. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt lạnh thấu xương vô cùng nhìn Liễu Trương Hiểu Phong một mắt. Chủ giáo màu trắng kia phong bì thánh kinh lại là chậm rãi lật ra vài tờ. Thân sắc vô cùng trang nghiêm. Trong miệng chú ngữ chậm rãi vang dội liễu khởi đến, bằng vào ta chủ danh nghĩa. Triệu hoán thần giới thánh khiết nhất Hà Quang. Khu trừ thế gian tất cả âm u, thần thánh tinh hóa. Một mảng lớn ánh sáng màu trắng xuất hiện, hướng về Trương hiệu Phong bạn tới. Kinh khủng tia bạch quang, giống như là thần tích đồng dạng. Trô đến, tất cả hắc đều bị đuổi. Kinh khủng thánh lực xuất hiện, còn cách thật xa. Trương Hiểu Phong liền có thể cảm nhận được kinh khủng kia khí tức. Đồng thời, Chương hiệu Phong sau lưng một hồi thấp giọng sợ hãi kêu van rọi liều khởi đến. Chương Hiểu Phong trong lúc vội vàng nhìn lại, trong mắt cả kinh, chỉ thấy sau lưng hắn những cái kia hầu tức cấp huyết tộc, trên thân đều bước lên từng tia khói đen, quái khiếu hướng về đằng sau thối lui, còn không có chạm vào nhau. Cách xa như vậy, liền có thể nhường hầu tức cấp huyết tộc da thịt đều nhanh nội lên đến, có thể tưởng tượng nếu bị cái này thánh quang chiếu xa đến, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt liền bị hóa khí a ảnh báo tổn đại. Chương Hiểu Phong căn bản không cần lo lắng chịu đến thánh quang hệ phương thức công kích. Dù sao liền xem như cường hạn ánh mặt trời cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Huống chỉ là thông thường thánh quang công kích, bất quá, mặc dù có ưu ảnh bảo tồn tại, nhưng Trương hiệu Phong không cần sợ lý tận ở chỉ bộ công kích. Nhưng mà, đây là Trương hiệu Phong một cái bí mật. Hắn căn bản vốn không muốn bất luận cái gì biết hắn bí mật này, cho nên, hắn vẫn giả vờ rất khó chịu bộ dáng, đồng dạng bay ngược mấy chục mét. Bẩn thịtu ra hỏa, đi chết đi cho ta. Nhìn xem Trương Hiểu Phong cái kia thống khổ bộ dáng nhanh chóng lui lại, biết một chiêu này hiệu, chủ giáo trong mắt sáng lên. Một mảnh sát ý lẫn nhiên hết lớn. Ánh sắc quang mang bùng cháy mạnh, cơ hồ cũng đã đem toàn bộ bầu trời cho chiếu xạ phải sáng như ban ngày. Cái kia tràn đầy khí tức thánh khiết quang mang hướng về Trương Hiểu Phong bắn tới 6. Nguyệt tinh luận, nhìn xem cái kia xạ qua đến ánh sáng thần thánh, Trương Hiểu Phong trong mắt tràn đầy nghiêm trọng, đồng thời trong miệng lớn tiếng gầm rú đạo: "Theo hắn theo to." Toàn bộ Nguyệt tinh luận trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Một hồi ngân sắc quang mang ở dưới ánh trăng hiện ra liễu khởi đến, nhặt lấy ánh trăng phúc. Hào quang màu bạc kia đầu gay 338 thứ 329 trường, Nguyệt tinh luận uy lực chân chính phía dưới một đạo màu trắng ánh sáng thần thánh hóa tắt nhất phiến màn sáng gan xuống. Mà trương Hiểu Phong Nguyệt tinh luận cũng không tỏ ra yếu kém. Tại ánh trăng phụ trợ phía dưới, phóng ra một mạng lớn cường đại ngân sắc quang mang, hướng về màu trắng kia ánh sáng thần thánh đối đầu gay gắt nên đón tiếp lấy. Xuy suy suy sấu, ngân sắc quang mang cùng màu trắng kia ánh sáng thần thánh chạm vào nhau, cũng không có cái kia cái gọi là interlotion, mà lấn nhau giằng co cùng đối kháng. Vậy thì khắc thuộc tính quang năng lượng công kích, lẫn nhau đối kháng cùng triệt tiêu. Thanh âm kia giống như là một khối thịt béo lớn bỏ vào nung đỏ que hàn phía trên một dạng. Dở người. Hảo. Thần mạnh 6. Chủ giáo cấp bậc ánh sáng thần thánh cũng có thể ngăn trở năm. Khiếp sợ nhìn xem kinh khủng tia thánh quang cùng ngân sắc quang mang đối nghịch. Tại chỗ tất cả mọi người là kinh hãi. Dù nói thế nào, một vị chủ giáo đó cũng là cường giả cấp 6A trong truyền thuyết thánh chức giả Sát chiêu một trong ánh sáng thần thánh. Thế mà bị một người hầu tức cấp huyết tộc dễ dàng như vậy liền chặn. Cho dù có mê mọi khí tương trợ, đây cũng quá bất khả tư nghị. Nếu như không phải tận mắt thấy mà nói, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Không thể Không nghĩ đến Nguyệt tinh luận lại có thể có mạnh như vậy. Dung Nguyệt tinh vòng sức mạnh trội cứng ở một vị chủ giáo cấp thánh chức giả ánh sáng thần thánh. Cảm thụ được mình còn có dư lực. Trương Hiểu Phong trong lòng âm thầm gật đầu thầm nghĩ. Ánh sáng thần thánh, một mực là ám hắc hiệp hội thành viên đều nghe đến đã biến sắc một chiêu. Hôm nay thế mà bị chính mình dễ dàng như vậy liên trận. Ánh sáng thần thánh một chiêu này, đã đủ để nhượng Trương Hiểu Phong hiểu đại khái mình bây giờ Nguyệt tinh vòng lực lượng. Đối với cái này một phần sức mạnh, Trương Hiểu Phong vẫn là rất hài lòng. Một chiêu này không tệ đâu. Chỉ bất quá, ngươi còn không phải đối thủ của ta đâu. Nhan nhạt nhìn đối phương, Trương Hiểu Phong trầm rãi nói, lời nói cùng vẻ mặt trên mặt mặc dù bình thản, thế nhưng là cẩn thận quan sát mà nói, lại có thể nhìn thấy cái kia đáy mắt chỗ sâu một màn kia sát ý càng lúc càng nồng nặc sáu. Phanh, Khống chế nguyệt tinh vòng sức mạnh trong nháy mắt gia tăng, quyền kia đến cùng ánh sáng thần thánh khó phân trên giới ngân sắc quang mang lập tức bùng cháy mạnh. Lục tiên mà lên ngân sắc quang mang trong nháy mắt liền đem cái kia nhũ bạch sắc thánh quang cho nhấn chìm. Hô, hô sáu, nhẹ giọng thở Chủ giáo nhìn xem Trương Hiểu Phong trong ánh mắt không che dấu được từng kia khiếp sợ và sợ hãi. Ánh sáng thần thánh Cho tới bây giờ cũng là giáo đỉnh sát chiêu một trong, không nghĩ đến. Hôm nay chính mình thân là cường giả cấp 6 thi triển ra đến, thế mà bị một cái chỉ có hầu tức cấp vạm hải dễ dàng như vậy liền phá. Phải biết, liền xem như công tức cấp vạm hải, tại chính mình chiêu này phía dưới, cũng sẽ thụ thương a liền xem như hắn có mà khí tương trợ. Đây cũng quá giả a hắn thật sự chỉ có hầu tức cấp thực lực sao? Như thế nào? Ngươi đã tới cực hả sao? Như vậy, ta sẽ đưa ngươi đi gặp các người thượng đế a. Nhìn xem chủ giáo bộ dáng, hiệu phong khoệ miệng từ, từ khơi gợi lên một cái lén khốc đường cong, thản nhiên nói: nói, trong mắt một kia giá rét tinh quang phàn qua, không tốt. Nhìn thấy trương hiệu phong náy mắt lánh quang, chủ giáo tâm trung nhất nhanh, cái kia một mực bị hắn đang bưng nhũ bạch sắc thánh kinh bị hắn thật cao nâng liễu khởi đến, đồng thời trong miệng nhanh chóng ngâm sướng thánh ma pháp chú ngữ, với dự màu trắng thánh quang, màu trắng thiên đường, thánh khiết cùng thủ hộ, xuất hiện đi, thiên đường thủ hộ. Theo lời của hắn, cái kia màu ngà sữa phong bị lên sách phóng ra ánh sáng màu trắng, một trận chất lỏng màu nhũ bạch một dạng tồn tại từ trong sách hóa tác nhất đạo nhũ bạch sắc cái lồng, đem hắn vướng vàng gần vào bên trong. Hô hơn 4, hơn 6. Thi triển Song Thiên Đường thủ hộ sau đó, người giáo chủ này tiếng thở dốc cũng là càng thêm nặng nghề. Nghĩ đến, mới vừa một chiêu kia ánh sáng thần thánh lại thêm cái này, một cái thiên đường thủ hộ hao phí hắn sức mạnh rất lớn. Cả người hắn đều ở đây lớn tiếng thở hổn hển. Chỉ bất quá, trên mặt hắn thần sắc nhưng là nuối lòng rất nhiều. Rõ ràng đối với cái này thiên đường bảo vệ đẹp vô cùng có lòng tin. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết 4. thiên đường thủ bảo hộ năm. Nhìn thấy một chiêu này, hết thảy mọi người sắc mặt cũng là lựa biến. Giáo đình những cái kia lại chấp chuyện kính mắt gắt gao nhìn xem cái này đũ bạch sắc lồng ánh sáng, trong mắt tràn đầy thần sắc hâm mộ. "Hừ hừ, ngươi cho rằng bố trí xuống một cái sắc rùa đen ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao?" Nhìn thấy chủ giáo thi triển cái này thiên đường thủ bảo hộ, mặc dù trong lòng đối với hắn đối với nguy hiểm trực giác rất tán thường. nhưng mà Trương Hiệu Phong nhưng là cười lạnh nhìn xem hắn nói, mà kèm theo lời của hắn, cái kia nguyệt tinh luận lại là nhẹ nhàng theo to liễu đến, cái tiếng to thanh âm bên trong, bất kể là ai đều có thể nghe ra đến cái kia cảm giác hưng phấn. Nhìn thấy Trương Hiểu Phong cái kia ánh mắt lạnh lùng, Còn có nghe được Nguyệt Tinh luận cái kia hưng phấn kêu to. Vốn cho là Thiên Đường Thủ bảo vệ phòng ngự còn buông lòng xuống đến chủ giáo. Trong lòng nhanh chóng thoáng qua một tia bất an. Chuyện gì xảy ra? Ta vì sao lại không hề sao cảm giác? Chủ giáo trong lòng âm thầm hỏi mình nói. Không đạo lý a Thiên Đường Thủ bảo hộ. Có thể nói là giáo đình trung cực kết giới phòng ngự một trong. Vẫn là trước kia chính mình lầm xuống đại công, tài phán trưởng đại nhân ban thượng cho mình chiêu số. Dựa vào một chiêu này, đã từng chính mình ngăn trở qua một vị ám hắc hiệp hội hắc ám đại ma đạo sư hậu kỳ cao thủ liễu chết công kích. Lục cấp hậu kỳ cường giả đều đánh vỡ không được phòng nữ. Một cái chỉ có cường giả cấp 5 thực lực giá hỏa có thể đánh vỡ sao? Cái này không thể nào a Tàn Nguyệt Trạm cấp thứ nhất. Câu hồn thức. Nhan nhạc nhìn đối phương cái kia nhũ bạch sắc lồng ánh sáng. Trương Hiểu Phong trong miệng thản như nói, mà kèm theo lời của hắn, cái kia nguyện tinh luận bên trên phóng ra cường đại tia sáng, lực lượng kinh khủng tại trên người của nó ngưng kết. Khí tức kia, lệnh hết thể mọi người sắc mặt đều là vì một trong biến, một cái cường giả cấp 5 huyết tộc, lại có thể thi triển ra công kích cường hãn như vậy. Thằng bức lục cấp trung kỳ cường giả mới có thể có lực lượng. Đây chính là ma khí sức mạnh sao? Quả nhiên rất khủng bố a6. Chảm. Nhìn xem đám người cái kia đại biến sắc mặt, Trương Hiểu Phong lại không có nói thêm cái gì, chỉ là mình Nguyệt Tinh Luận vạch một cái, hướng về người giáo chủ kia hung hăng tràn qua. Cái kia Nguyệt Tinh Luận, hóa tắc nhất đạo khoảng 4, 5 mét khí nhọn hình lưỡi dao, tản ra khí tức kinh khủng. Trước đó thi triển câu hồn thức thời điểm, cái kia khí nhọn hình lưỡi dao khoảng chừng 10 mấy mét. Vì cái gì hiện tại Trương Hiệu Phong sức mạnh mạnh hơn, tinh thần lực cũng càng thêm cường hãn, cái này khí nhọn hình lưỡi dao ngược lại càng nhỏ hơn đầu? Chẳng lẽ là uy lực ngược lại thấp xuống sao? Đó là đương nhiên là không thể nào. Nếu như cẩn thận nhìn, liền có thể phát hiện. Bây giờ khí nọn hình lưới dao là áp xúc sau sản phẩm, chính là bởi vì vi chương hiệu phong tinh thần lực mạnh hơn, đối với mình lực lượng trưởng không càng thêm tinh diệu, cho nên hắn có thể khống chế cái này câu hồn thức khí nọn hình lưới dao áp xúc đến chỉ có 4-5m trình độ 6. Phanh, càng thêm nung thực cùng cường hãn khí nọn hình lưỡi dao, hung hăng chạm tại tiên đường bảo vệ màu ngà sữa vòng phòng hộ phía trên, kinh cùng nổ tung vang dội liễu khởi đến, một hồi cường hãn uy thế còn dư, Xen lẫn câu hồn thức cái kia tan vỡ khí nọn hình lưới dao, hướng về 4 phương tám hướng quét tới 6. Vá Cầu hồn thức khí nhọn hình lưỡi dao, hung hăng chạm tại đối phương thiên đường bảo vệ vòng phòng hộ phía trên. Thế mà trong nháy mắt liền vỡ vụt, thấy Trương Hiểu Phong trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ đến cái này xác rùa đen thế mà vượt qua chính mình tưởng tượng cứng rắn đâu. Câu hồn thức nát, Trương Hiểu Phong rất nhanh liền đem Nguyệt tinh luận tu trở về 6. Thư hừ, hừ, nhìn thấy mình thiên đường thủ bảo hộ quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của mình, dễ như trở bàn tay liền đem Trương Hiểu Phong kinh khủng kia công kích trở lại. Chủ giáo cái kia mệt mỏi trên mặt cũng là buông lỏng xuống, mang theo tự đắc nợ nụ cười. Mặc dù ngươi rất mạnh, Nhưng mà muốn đánh vỡ thiên đường thủ bảo hộ sao? Bà ngươi còn không có thể. Haha. Ha. Nhớ năm đó, một vị Hắc ám đại ma đạo sư hậu kỳ cường giả, đều không có thể phá nó đâu sáu. Phải không? Nghe được đối phương, Trương Hiểu Phong nhưng chỉ là lạnh lùng nợ nụ cười. Thản như nói, ngươi biết sắc rùa đen là dùng đến làm gì sao? Nhìn ngươi bộ dáng cũng không biết ta. Nói đến đây Trương Hiệu Phong ngừng lại một chút, tiếp lấy khống chế nguyệt tinh luận hiện lên ở trước mặt mình. Lực lượng cường đại tràn vào đi vào. Sắc rửa đen tác dụng chính là dùng đến đánh vỡ sáu. Lạnh gấu xương sát ý tại Trương Hiểu Phong trong mắt bạo khởi. Cái kia tràn đầy sát ý ánh mắt mang theo khác loại lạnh lẽo khí thức. Cái kia phản phất đến từ tại linh hồn chỗ sâu nhất sát ý nhường tất cả mọi người cảm thấy trong lòng hơi run lên. Tàn nguyệt chảm thức thứ hai. đoạn phách thức. Trương Hiệu Phong trong miệng lạnh lùng nói, "Trước kia Trương Hiệu Phong, bởi vì sức mạnh, tinh thần lực cùng với cùng nguyện tinh luận ở giữa câu thông hạn chế, thức thứ hai đoạn phép thức cũng chỉ là không hoàn chỉnh bản, nhưng là bây giờ, Trương Hiệu Phong ở mọi phương diện đều có rất rõ rệt tăng lên. Đối với Tàn nguyệt trảm thứ 2 đoạn phách thức, cũng là có thể đúng nghĩa hoàn toàn khống chế sáu." "Vá." Theo Trương Hiểu Phong lời, Nguyệt Tinh Luận phía trên đột nhiên bạo khởi một đạo sáng chói ngân sắc qua mang, tiếp lấy trong không gian một trận gợn sóng lan qua, Nguyệt Tinh Luận trong nháy mắt biến mất. Đó là bởi vì Nguyệt Tinh vòng tốc độ quá nhanh, đến mức mắt thường cũng không nhìn thấy quỹ tích vận hành của nó sáu. Bá, cơ hội là đồng thời, Nguyệt Tinh Luận xuất hiện ở người giáo chủ kia sau lưng 6. Người giáo chủ kia biểu tình trên mặt cứng ngắt lại, Đọc lại, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin thân sắc, mà những người khác, nhưng là nghi hoặc nhìn, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ có Trương phong vẻ miệng, câu lên một cái hài lòng đường cong. Thời gian Tại thời khắc này phảng phất định cách sáu. Đây là người lực lượng mạnh nhất sao? Sau một lát, chủ giáo trong ánh mắt một mảnh bình thản, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Trương Hiệu Phong vấn đạo. Nghe được lời của hắn, Trương Hiệu Phong nghĩ đến chính mình càng cường đại hơn vượt chi lĩnh sức mạnh của vực. Lát đầu, cái này còn không phải là ta lực lượng mạnh nhất sáu, ta đã biết. Nghe được Trương Hiểu Phong trả lời, chủ giáo thản nhiên nói, có thể thua ở như ngươi vậy cường giả trong tay, ta cũng không tính là quá thất bại xấu. Theo lời của hắn, hắn trên sống mũi mắt kiếng gọng vàng trong nháy mắt đứt Từ trên mặt của hắn rất xuống Mà chán của hắn bộ phận một đạo đỏ thấm tơ máu trong nháy mắt xuất hiện tiên huyết từ miệng vết thường kia Tuân đi 6 Phang. ngày đó đường thủ bảo vệ lồng ánh sáng cũng là trong nháy mắt liền vỡ vụ bể tan thànhả vụt giống như là đánh vỡ giống như tấm gương văng Tứ phía mở không có kêu thảm chủ giáo thi thể kia từ giữa đó cắt thành hai mảnh làm rơi tự do rất xuống 6 339 thứ 330 trường thần thánh kỵ sĩ Cương latê đợi đến cái kia giáo đình chủ giáo cấp cường giả cấp 6 thi thể biến thành hai mảnh té xuống về sau mọi người ở đây mới phản ứng qua đến két vào một ngụm khí lạnh. Nguyên Lai like vừa mới trương hiệu phong chính là cái kia Nguyệt Tinh luận. Thế mà trong nháy mắt liền đem trong truyền thuyết kia Thiên Đường thủ hộ cùng người giáo chủ kia thi thể cho đánh thành hai nửa. Cương Cương Na một chiêu đoạt phách thức mạnh bao nhiêu? Không ai biết. Nhưng mà, chỉ là nhìn phía trước một chiêu kia kinh khủng câu hồn thức mấy ngày liền đường bảo vệ cái lồng bảo hộ kia một kia gợn sóng cũng khuếch động không trở nên, liền có thể đã biết, Thiên Đường bảo vệ đẹp tuyệt đối là cường hãn vô cùng. Nhưng mà, mảnh liệt như vậy vòng phòng hộ, tại đoạt thức phía dưới, thế mà giống như là một giấy thật mỏng phiến một mảnh liền bị bổ ra sáu. Đây chính là bản đầy đủ đoạn phách thức sao? Quá mạnh mẽ. Đem Nguyệt Tinh Luận Thu trở về, nhìn mình trước mặt không ngừng xoay tròn lơ lửng Nguyệt Tinh Luận. Trương Hiểu Phong tâm trung dã là tràn đầy khiếp sợ thầm nghĩ, câu hồn thức sức mạnh, Trương Hiểu Phong rất rõ ràng. Nhưng mà, không nghĩ đến đoạn phách thức lực phá hoại thế mà đang câu hồn thức mấy lần phía trên 6. Đối với đoạn phách thức uy lực cảm thán sau khi xong, Trương Hiểu Phong lại là chậm rãi ngẩng đầu lên đến. Ánh mắt âm theo dõi phía sau cái kia mấy vị đại chấp chuyện cấp bậc cao thủ. Rất tốt, các ngươi chủ giáo đại nhân đã đi các ngươi đáng chết kia thượng đến nơi nào đây báo cáo? Bây giờ ta liền tốt người làm đến cùng, liền các ngươi cũng đưa tới cho sáu. Hờ oh mọ. Oh. Nhìn xem Trương Hiểu Phong cái tia ánh mắt sắc lạnh, nghĩ đến cương cương nạp cái chống đỡ thiên đường bảo vệ chủ giáo cấp mạnh cũng cũng là bị một đau cho đứng thành hai nửa. Còn giữ lại mấy cái này, đại chấp chuyện cấp bậc cường giả cũng là chật vật nuốt một ngụm nước bọn. Ánh mắt bên trong cũng là một mảnh sợ hãi. Chốn a. Nhìn xem Trương Hiểu Phong ánh mắt, tất cả mọi người là cảm thấy bản năng sợ hãi. Mấy cái đại chấp chuyện hoảng sợ kêu to, tứ tán ra. Trương Hiểu vừa mới bại ra đi sức mạnh, đó là đủ để miểu sát một vị cường giả cấp 6 sức mạnh mà lại là chống đỡ trong truyền thuyết trung cực kết giới phòng ngự một trong thiên đường bảo vệ cường giả cấp 6. Cho nên trương Hiểu Phong sức mạnh căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Thư hừ, hừ. Nhìn thấy những cái kia phân tán bốn phía né ra đại chấp chuyện, Trương Hiểu Phong lạnh lùng nợ nụ cười. Ở một cái lấy tốc độ sở trường quy hút máu trước mặt chạy trốn, bọn hắn có thể trốn được sao? Xem ra những thứ này đại chấp chuyện đều là bởi vì sợ hai mà rối loạn tức lòng. Nếu không, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn ở một cái lấy tốc độ sở trường vạm hải trước mặt còn dám đưa lưng về phía hắn chạy trốn. Chẳng lẽ, bọn hắn cho là nhiều người liền có thể trốn được sao? Trương Hiểu Phong khỏe miệng, khơi gợi lên lánh khốc đường cong, tay của hắn chấm rãi nâng liễu khởi đến, trong miệng nhanh chóng và giàu có tiết tấu ngâm sướng chính mình quen thuộc chủng nữ, màu đen dục vọng, khát máu, sinh tồn mặt nạ, huyết sát tại quyết, Bố lô hách tộc ra truyền cao cấp huyết ma pháp, huyết mang tránh, màu máu đỏ con cầu, tại hắn hai tay ở giữa xoay tròn nư kết, sau đó lại áp xúc, quyền kia đến có thông thường tủ lạnh lớn nhỏ quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, tại Trương Hiểu bây giờ cái kia tinh thần lực cường hãn phía dưới, thật sự bị áp xúc đến chỉ có một lớn nhỏ bằng quả rổ, máu kia mang tránh màu sắc đều bởi vì nồng độ cao áp xúc duyên cớ mà đã biến thành màu đen. Lạnh lùng nhìn mình phía trước những cái kia đi xa bóng lưng, chư hiệu phong tay hướng phía dưới hung hăng đè F6. Soạt soạt soạt soạt sáu, vô số mũi tên ánh sáng màu đen nhanh như tia chớp bắn ra ngoài. Phản phất dày đặc mưa sao băng tốc độ cao xẹt qua trên không. Mũi tên ánh sáng màu đen, tốc độ cao thuần qua, lại thêm bóng đêm miểm hộ. Người bình thường căn bản là rất khó bắt được những thứ này quang tiến quy vận hành, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy. Vô số mũi tên ánh sáng màu đen dày đặc thoáng qua sáu. A4. A Chuyện tâm tại trốn chạy bọn hắn đã hoàn toàn đánh mất đấu trí. Bọn hắn bây giờ ý nghĩ chính là nhanh rời đi, trong thời gian ngắn nhất bay càng nhiều lộ. Một lòng trốn chạy bọn hắn tại Trương Hiểu Phong dạy đặc như vậy công kích, lập tức tiếng kêu rên liên hồi. Thân thể của bọn hắn, cơ hội là trong nháy mắt liền bị cái kia dạy đặc huyết mang tránh cho bắn ra cái sảng. Vô số mũi tên ánh sáng màu đen xả qua, bọn hắn cái kia tàn phá không chịu nổi thi thể, giống như là phía dưới sủi cảo một dạng rơi xuống. Hảo. thật là lợi hại sáu. Trương Hiểu sau lưng những cái kia hậu tứ cấp huyết tộc, trần mắt hốc nhìn xem những thứ này. Cương Cương na mấy cái cùng bọn hắn chiến đấu lâu như vậy đại chấp chuyện. Tại Trương Hiểu Phong tay tục chất, thế mà chỉ là một chiêu liền giết trong ngáy mắt, hắn vẫn hầu tức cấp huyết tộc sao? Xem ra truyền ngôn quả nhiên là thật sự, Trương Hiểu Phong sức mạnh, không thể dùng cấp bậc của hắn đến đánh giá. Đem các loại thánh chức giả toàn bộ đều diện sau đó, Trương Hiểu Phong trong lòng còn tính là hài lòng. Nếu như không phải không có an khuyết điểm bên ngoài, cuộc chiến đấu này còn tính là rất hoàn mỹ. Ai? Xem ra ta là một cái không hiểu được tiết kiệm huyết tộc gá vốn liền bị đói. Bây giờ lại còn lãng phí nhiều như vậy đồ ăn. Trong lòng hơi cảm thán một chút sau đó, Trương Hiểu Phong nhàn nhã xoay người đến, nhìn mình sau lưng mấy cái này hầu tức cấp huyết tộc vân đạo, các người là nơi nào huyết tộc? Làm sao lại cùng giáo đình những thứ này thành chức giả độ phải? Mấy cái này hầu tức cấp huyết tộc, cũng là lấy tôn kính cùng ánh mắt sùng bái nhìn xem Trương Hiệu Phong. Mặc dù cũng là hầu tức cấp huyết tộc, nhưng mà thực lực này chênh lệnh vẫn còn quá lớn. Tôn kính Trương Hiểu Phong hầu tước, chúng ta là sáu. Nhưng mà, ngay lúc này, còn không chờ mấy cái này hầu tước cấp huyết tộc nói hết lời, một giọng nói nam tại Trương Hiểu Phong sau lưng nghiêm túc vang dội liêu khởi đến, xem ra ta hôm nay vận khí không tệ đâu. Trương Hiểu Phong hầu tức. Chúng ta lại gặp mật bẫy, có cao thủ. Nghe được cái này âm thanh, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất lắm. Kể từ tinh thần lực của mình tăng mạnh tới nay, cảm giác lực cũng nhẹ cảm rất nhiều, nhưng mà, nghe thanh âm này, lại có thể có người có thể nhích lại gần mình nhiều như vậy còn không có bị chính mình phát hiện, tuyệt đối là một cường giả. Đối mặt với mấy cái hầu tức cấp huyết tộc Trương Hiệu Phong, Trương Hiệu Phong có thể thấy rõ ràng bọn hắn lấy sợ hãi và ánh mắt tuyệt vọng nhìn mình sau lưng, mà đồng thời, Trương Hiểu có thể cảm thấy một cỗ uy áp kinh khủng ở sau lưng của mình xuất hiện sáu. Chậm rãi xoay người đến, sau lưng một cái nam tử Trên tay nắm một thanh màu bạc thập tự kiếm, một thân màu trắng khôi giáp, trên thân tản ra làm run sợ lòng người uy áp kinh khủng, cái kia mênh mông thánh lực, quá mức kinh khủng. Mới vừa người giáo chủ kia ở nơi này nằm từ trước mặt, đơn giản giống như là một mực sâu kiến vậy nhỏ bé. Mà Trương Hiểu Phong cũng nhận ra thân phận của người đàn ông này, giáo đình thần thánh kỵ sĩ, cương là 6. Nguyên lai là thần thánh kỵ sĩ cương la tiên sinh á không biết là ngọn gió nào. Thế mà đem ngươi thổi qua đến rồi, cứ việc tâm trung đại kinh, nhưng mà Trương Hiểu Phong trên mặt lại không có bao nhiêu biểu lộ, chỉ là ưu nhã nở nụ cười, thản nhiên nói: ha <cười> ha, không hổ là chúng ta giáo đình chú ý nhân vật trọng yếu đâu. Ngươi và ngoài ra những huyết tộc kia thật là có lấy trên bản chất trên người đâu. Nhìn thấy Trương Hiệu Phong cái kia nụ cười ưu nhã, lại nhìn lướt qua Trương Hiệu Phong sau lưng những cái kia hầu tức cấp huyết tộc nhìn mình cái kia tuyệt vọng cùng ánh mắt sợ hãi. Cương La khe cười một tiếng nói, nghe được Cương La mà nói, Trương Hiệu Phong chỉ là khe cười một tiếng. Thử do sẽ nói, là ngươi quá khen. Thân là thần thánh kỵ sĩ Cương La, ngươi hôm nay buổi tối như thế nào có thời gian đến ở đây đến rồi? Chẳng lẽ là vì mấy cái này hầu tức cấp huyết tộc sao? Chuyện gì xảy ra? Thân là thần thánh kỵ sĩ Cường La, tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ bọn hắn chi đạo tự đã tới nước Pháp đến rồi sao? Cái này sao có thể? Chính mình trở lại Tây Phương tu luyện giới căn bản là không ai biết chưa, mà lại là mới vừa từ nước Mỹ bên kia dùng chuyển tống trận qua đến. Giáo đình làm sao lại biết? Tất nhiên mục tiêu không phải là mình. Như vậy hẳn là phía sau mình những thứ này hầu tức cấp huyết tộc sao? Cường giả cấp 6 chủ giáo, thậm chí là cấp 7 cường giả thần thánh kỵ sĩ. Rốt cuộc là vì cái gì? Mấy cái này hầu tức cấp huyết thế mà đáng giá giáo đình phái ra như thế trang trọng đội hình đến đối phó bọn hắn? Ha, ha. Nghe được Trương hiệu Phong mà nói, Cường La chỉ là khẽ cười một tiếng, rất thẳng thắn nói, kỳ thực ta hôm nay buổi tối là vì phía sau ngươi mấy cái kia tiểu huyết tộc mà đến, chỉ là không nghĩ đến, cái này mấy con cá nhỏ bên trong, còn có ngươi con cá lớn này tồn tại đâu? Thật là làm cho ta kinh hỉ đâu. Vừa mới ta trong bóng tối nhìn một chút, gần nhất thực lực của ngươi tăng trưởng phải thật mau đâu. Hơn nữa, ngươi cái kia câu nguyệt hình bình khí, hẳn là một kiện cùng ma khí cùng một cái cấp bậc tồn tại lại thêm chúng ta giáo đỉnh thành giáp chủng. Xem ra trên người ngươi tốt độ vật thật là không thiếu đâu. Đầu có đâu có Trương Hiểu Phong ra cười trò không cười, thế nhưng là không có ảnh hưởng cái kia yêu nhã khí chất cao quý. Trong giọng nói mang theo từng tia trừng trọng, thánh giáp trùng đã biến thành quá khứ thức, bây giờ nó là ma giáp trùng. Còn muốn đa tại trước đây các người tài phán trưởng khẳng khái đâu sáu. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Cường Lan sắc mặt lạnh xuống. Rất rõ ràng, giáo đình tài phán trưởng thế mà chết ở một người hầu tức cấp huyết tộc trong tay, hơn nữa liền thánh khí đều bị đối phương lây nhiễm trở thành ma khí. Cái này một phần sỉ nhục nhất định chính là giáo đỉnh mấy trăm năm đến không gặp vô cùng nhục nhã. Tục nữ nói đánh người không đánh khuôn mặt, bóp người không dạy quyết điểm. Hiện tại Trương Hiểu Phong chuyện xưa nhắc lại, tự nhiên là làm cho đối phương một trận nổi giận, sắc mặt lạnh xuống đến cương la, lạnh lùng nhìn xem Trương Hiểu Phong, "Thánh Giáp chuẩn bị các hạ ngươi mượn đi lâu như vậy, cũng là thời điểm đổi a còn có, trước kia chúng ta tại phán trưởng sự tình, ngươi có phải hay không cũng nên cùng ta hồi giáo đình đi tiếp thu một chút thẩm phần đâu." Haha. cái này a về sau có cơ hội ta là nhất định muốn bái phòng các ngươi một chút FC tơ đại giáo đường, chẳng qua là ta gần nhất không có thời gian nào đâu, lần sau đi." Như thế châm chọc lời nói, cơ hồ đều để Cương La mặt của đều khí tái rồi một cái vạm vỡ dám nói đi bái phòng FC tơ đại giáo đường. Đây là ý gì? Đây không phải rõ ràng nói có thời gian muốn đi tiến công giáo đình đại bản doanh sao? Có thể nhấn lại, không thể nhẫn đủ. Bất quá, nhìn thấy cương la cái kia càng lúc càng sắc mặt khó coi, Trương Hiểu Phong nhưng là không có tiếp tục đâm kích đối phương, mà lại hỏi, "Đúng, ta còn không biết thân là cao quý thần thánh kỵ sĩ ngươi, vì cái gì đuổi theo mấy cái này chỉ có hầu tức cấp tiểu huyết tộc đâu? Có thể nói cho ta biết hay không đâu?" 340 thứ 331 chương. Thánh Hện Chi Chiến kỳ thực nói cho ngươi cũng không có cái gì, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Cương La hơi chần chờ một chút sau đó, thản nhiên nói, coi như ta không nói, phía sau ngươi những cái kia tiểu huyết tộc cũng sẽ nói cho ngươi, ta sở dĩ truy bọn hắn, là bởi vì bọn hắn biết được nhiều lắm sáu. A, nghe được Cương La mà nói, Trương hiệu Phong lông mày không để lại dấu vết vậy một cái, biết được nhiều lắm, bọn hắn biết bí mật gì, thế mà cần giáo đỉnh phái ra cường giả cấp 6, thậm chí là cấp 7 cường giả đến đuổi giết bọn hắn. Như thế nào, có phải hay không đang nghĩ đến thực chất bọn hắn đã biết bí mật gì đâu? Nhìn thấy Trương Hiểu Phong dáng vẻ, Cương La tự nhiên là đoán được Liêu Trương Hiểu Phong ý nghĩ trong lòng, khẽ cười một tiếng nói, nhìn thấy Trương Hiểu Phong tỏ ý ánh mắt, khẽ cười một tiếng, coi như ta không nói, phía sau ngươi mấy cái kia tiểu huyết tộc cũng sẽ nói, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết a, đó là bởi vì bọn hắn đã biết chúng ta giáo đình chuẩn bị quy mô tiến công các ngươi ám hắc hiệp hội tin. Tức, cho nên chúng ta mới như thế trang lưu Dư lực đội giết bọn hắn sáu. À, nghe được Cương La mà nói, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất nhanh, nếu mày nhìn xem hắn, như thế nào, các ngươi lại muốn lần nữa phát động thánh hẹn chi chiến sao? Chẳng lẽ các ngươi giáo đình lực lượng bây giờ đã vững vàng áp đảo chúng ta ám hắc hiệp hội phía trên sao? Nói xong lời cuối cùng thời điểm Trương hiệu phong mình cũng là không tin cho tới bây giờ ám hắc hiệp hội cùng giáo đình ở giữa cũng là xuất phát từ một loại vi diệu trạng thái thăng bằng thế lực của song phương nếu có một cỗ trong lúc mơ hồ trở nên mạnh mẽ lời nói một phương khác sẽ thu liễm một chút từ xưa tới nay cũng là dạng này chỉ có thế lực của song phương chênh lệch quá lớn mới có thể toàn lực đối với một phương khác phát động chiến tranh mà chiến tranh chính là ám hắc hiệp hội cùng giáo đình ở giữa thánh hạn chi chiến trong khoảng thời gian này tới nay theo tài phán trực chết còn có tam đại thánh quý trong thánh giáp chuẩn bị trương hiệu phong lây nhiễm trở thành ma khí lại thêm nhiều tăng lên một kiện ma khí ma hồn bằng tay Trong lúc mơ hồ, ám hắc hiệp hội thế lực cũng tại chậm rãi trở nên mạnh mẽ, lúc này, giáo đình hẳn là bảo trì khiêm tốn trạng thái, nhưng mà, vì cái gì bọn hắn còn có thể muốn phát động thánh hẹn chi chiến đâu? Hắn nói có đúng không thật sự, bọn hắn thật sự muốn phát động thánh hẹn chi chiến, đưa lưng về mình sau lưng những cái kia hầu tức cấp huyết tộc, Trương Hiểu Phong cảnh giác nhìn mình trước mặt cương la, ngưng trọng vấn đạo. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, sau lưng hầu tức cấp huyết tộc ngưng trọng gật gật đầu, "Đạo, đúng vậy, Trương Hiểu Phong đại nhân, tin tức này là chúng ta thân vương đại nhân cùng mấy vị công tước đại nhân tự mình tìm hiểu đi." chỉ bất quá đám bọn hắn trên đường toàn bộ đều bị người của giáo đình truy sát, cho nên, bây giờ biết tin tức cũng chỉ có chúng ta mấy người này, đại nhân ngươi phải nhanh nghĩ biện pháp trở về hiệp hội báo tin a, nếu không, chúng ta hiệp hội liền muốn bị thương. Lão Ân, nghe được phía sau mình những thứ này huyết tộc lời nói, Trương hiệu Phong ngưng trọng gật gật đầu, mặc dù không biết vì cái gì giáo đình thế mà lại ở thời điểm này phát động thánh hẹn chi chiến, nhưng mà, rất rõ ràng, nếu như là không có năm chắc, bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nếu như lại thêm bọn hắn tập kích bất ngờ mà nói, ám hắc hiệp hội nhất định sẽ bị thương nặng. Hừ hừ, đi, ngươi cho rằng ngươi đi hết sao? Nghe được trương hiệu phong bọn hắn, Cương La nhưng là lạnh lùng nở nụ cười, "Đạo, Trương Hiểu Phong, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng mà, muốn ở ta nơi này cấp 7 trùng kỳ cường giả trước mặt chạy trốn, ngươi là căn bản không có khả năng, ta hơn 6 triệu năng lượng cùng ngươi cái kia chỉ là mấy vạn năng lượng ở giữa khoảng cách cực lớn, cũng không phải một kiện ma khí có thể bù đắp 6. Hơn 6 triệu năng lượng, tiếp cận với cấp 7 cường giả hậu kỳ." Nghe được Cương La mà nói, Trương Hiểu Phong trong lòng hơi chậm xuống, rất rõ ràng, cường giả cấp 6 chính mình còn không để vào mắt, nhưng mà một cái thất cấp cường giả, tuyệt đối không phải bản thân có thể đối kháng. Nếu không, mình tại huyền tông trước mặt cũng sẽ không chật vật như vậy 6. Đoạn phép thứ 3, tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn, mình muốn biết đến cũng đã đã biết, thánh hẹn trận chiến liên quan quá lớn, chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp phá vây, cho nên, Trương Hiểu Phong nghĩ cũng không nghĩ chính là phát động công kích mạnh nhất của mình. Cơ hội là trong nháy mắt, xoáy lơ lửng tại Trương Hiểu Phong trước mặt nguyện tinh luận trong nháy mắt biến mất, lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ hướng về cường la nhanh như tia chấp bắn tới 6. Vô dụ 3, nhưng mà... Đối mặt với đạo này có thể đem cường giả cấp 6 7 ra thiên đường thủ hộ kết giới đều trong nháy mắt triển khai kinh khủng công kích, Cường La nhưng là thản nhiên nói, nói trong nháy mắt đưa tay 6. Thời gian, phản phất tại giờ khắc này định cách, cái kia hiện đầy màu ngà sữa thánh quang tay chưởng, thế mà vững vàng đem Trương Hiểu Phong Nguyệt tinh luận cho chụp trong tay, vừa mới còn làm cho người chấn động vô cùng đoạn phách tức, thế mà bị Cường La một cái tay liền tóm lấy, như vậy kết quả thấy Trương hiệu Phong trận mắt hốt mồm, Đây chính là cấp bậy cường giả thực lực Đây chính là gấp trăm lần năng lượng trên lệch chỗ kia đến khoảng cách cực lớn sao? Cường La trên tay luận tản ra mãnh liệt ngân sắc mang không ngừng chấn động, nhưng mà la tay lại giống như là một cái vững chắc nhất cái càng, hung hăng nắm được nguyện tinh luận, để nó không thể động một chút, cấp 7 trung kỳ cường giả cường đại, vừa hiện không thể nghi ngờ. Mặc dù nói ở Trung Quốc thời điểm, những cái kia cường giả cấp 8 kinh khủng nhượng Trương Hiệu Phong cảm thấy kinh hãi, nhưng mà, bọn hắn dù sao không có hướng về Trương Hiệu Phong ra tay, sự cường đại của bọn hắn không có tự mình lãnh hội, nhưng mà, hôm nay, Trương Hiểu Phong đúng nghĩa đối mặt cho là cấp 7 cường giả, cũng không có hộ phệ ở bên cạnh hỗ trợ, mới xem như chân chính cảm thấy cấp 7 cường giả chỗ cường đại, bởi vì bản thân có thể không nhìn cường giả cấp 6 tồn tại, Trương Hiểu Phong quận kia đến có chút kiêu ngạo tâm lý cũng là trong nháy mắt biến mất, cũng coi như là bản thân nhận biết được cường giả cấp 6 cùng cấp 7 cường giả trên lệnh, càng đi về phía sau, mỗi một cái đẳng cấp trên lệnh cũng lớn hơn. Cũng không tệ lắm, một cái cường giả cấp 5 có thể thi triển ra thực lực như thế công kích, thật sự là rất mạnh, nắm thật chặt nguyệt tinh luận, cương la mắt bên trong không che giấu được chấn kinh cùng tiên kỹ nhìn xem Chương Hiểu Phong nói, "Bằng ngươi chỉ có cường giả cấp 5 thực lực, lần công kích này đã trong lúc mơ hồ đến rồi cấp 7 sơ kỳ cường giả trình độ, không thể không khiến người cảm thán, bất quá, cấp 7 trong cường giả kỳ ta, điểm năng lượng là sơ kỳ gấp 5 lần 6." Mặc dù nói chính là tán dương lời nói, nhưng mà, cái kia nắm nuốt Trương Hiểu Phong nguyệt tinh luận, nhẹ nhõm bộ dáng lại làm cho người như thế nào đều cảm giác không đến loại kia bị tán dương vui sướng. Thật mạnh, Trương Hiểu Phong trong lòng âm thầm trầm trọng, chính mình lấy cường giả cấp 5 thực lực, có thể thi triển ra đạt đến cấp 7 tiêu chuẩn công kích, cái này đã rất khủng bố, nhưng mà, đồng dạng là cấp 7, tương la điểm năng lượng nhưng là hơn 6 triệu, lực công kích của hắn ít nhất là chính mình đoạt phách thức gấp 5 lần uy lực, tự nhiên mình đoạt phách thức không thể đối với hắn tạo thành làm thương tổn sâu. Huyết nhận, huyết phi nhập huyết sắc ma cổ 3, ma vụ 6. Ngay lúc này Sau lưng những cái kia một mực tại xem cuộc chiến hầu tức cấp tiếp tộc nhìn thấy trương hiệu phong lâm vào nguy cơ sau đó cũng là ra tay rồi đủ loại công kích không ngừng hướng về cương la đỏ lên đi qua Trương hiệu phong đại nhân chúng ta đến giúp người ba. nhìn thấy công kích của bọn họ Trương hiệu phong âm thầm bắt đầu rất rõ ràng bọn hắn đều không có qua cùng cấp 7 cường giả kinh nghiệm chiến đấu cũng không biết cấp 7 cường giả kinh khủng tại cấp 7 cường giả trong mắt bọn hắn nhất định chính là cùng trên đất sâu kiến không có chút nào khác nhau dù sao mấy vạn điểm năng lượng cùng mấy trong vạn điểm năng lượng chênh lệch quá lớn hơn nữa bọn hắn đều không có ma khí tương trợ khôngắp ng nơii chuyện gì cũng ngay cho ta bà Nhìn xem những cái kia hướng về chính mình phô thiên cái địa hoành qua đến công kích, cương la nhưng chỉ là lạnh lùng hư một cái lớn, theo hắn giống to, cường hạn thánh lực từ trong miệng của hắn phun ra đi, những cái kia nhìn sang phô thiên cái địa công kích, tại cương la gầm một tiếng, thế mà trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt 6. Những cái kia hầu tức cấp huyết tộc nhìn trận mắt hốt mộm, mặc dù biết cường giả cấp 5 cùng cấp 7 cường giả tri gian na khoảng cách cực lớn, nhưng mà, không nghĩ đến cái kia cái gọi là khoảng cách cư nhiên như thử cực lớn. Vốn còn tưởng rằng đã biết sao nhiều hầu tức cấp huyết tộc ra tay, hẳn là có thể có một chút tác dụng, không nghĩ đến chính mình đắc ý công kích thế mà tại đối phương giống to phía dưới liền tan thành mây khói sáu. Nhìn xem cái kia vừa hô, liền đem cái kia đẩy trời công kích cho thổi tan, Trương hiệu Phong trong lòng âm thầm lắc đầu, lại không có nói thêm cái gì, tại một vị tất cấp cường giả trước mặt, bọn hắn hôm nay tuyệt đối là chết chắc, mà mình bây giờ mục tiêu chính là muốn chính mình chạy trốn là được rồi, mình, còn có thể sẽ có một đường hy vọng, mà bọn hắn quá nhỏ bé, không phải mình không giúp bọn hắn mắt nhìn bọn hắn bị giết, mà là chính mình cũng tự thân khó bảo toàn sáu. Nhìn xem cái kia bị cưng la thật chặt nắm nút nguyệt tinh luân, nhìn đối phương cái kia ánh mắt hài hước, Trương Hiểu Phong hai tay chậm rãi giơ lên liếu khởi đến, trong miệng niệm động lấy không lưu loát chú ngữ, lần thứ nhất, tự sử dụng ma pháp này, viên cổ sức mạnh, kế tục màu đen phát tác, tuân theo khai ấn thủy tổ chỉ dẫn, đi à, đại ma o ba. Theo Trương Hiểu Phong giống to, một tia chớp màu đen vô căn cư ở trong không gian xuất hiện, ngay sau đó, một cái huyết hồng sắc cực lớn ma phong từ màu đen kia sấm hình dáng trong vết nứt không gian trôi đi, thâm trầm con mắt màu đen lạnh nhìn chằm chằm Cương Đây chính là thập tam thị tộc đặc lưu triệu hoán ma pháp, thân là thập tam thị tộc một trong bố lô hách tộc thuần chủng chương hiệu phong, tự nhiên cũng học xong ma pháp này, chẳng qua là chương hiệu phong vẫn luôn đưa thích. Tự mình động thủ thôi, cho nên mới không có dùng qua ma pháp này, lại thêm, thực lực của mình đã đủ để vượt cấp khiêu chiến cường giả, mạnh hơn chính mình một cái đẳng cấp triệu hoán ma vật, đối với mình trợ giúp cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Đây là đại ma ong, nhìn thấy Trương hiệu phong triệu hồi ra đến cái này ma vật, cưng La lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, qua một trọng, đương nhiên, tương đương với cường giả cấp 6 thực lực đại ma Hong hắn không có để vào mắt, nhưng mà Hắn để ý đại ma ông một cái khắc năng lực 6. 341 thứ 332 hai trường, Tàn Nguyệt Trạm thức thứ 3 giết hồn thức đại ma ông. Ma giới sinh vật. Mặc dù đang kinh khủng ma giới, thực lực của nó cũng chỉ có thông thường lục cấp trình độ, chỉ là tầng giới sinh vật. Nhưng mà, nó kinh khủng liền xem như cấp 7 cấp 8 cường giả cũng không nguyện ý trêu chọc. Đó là bởi vì, lục cấp thực lực đại ma ông nắm giữ một cái kinh khủng năng lực, đó chính là không hạn chế sinh con 6, không hạn chế sinh con ra đồng dạng nắm giữ cấp 5 hậu kỳ thực lực hay là lục cấp sơ kỳ thực lực hậu đại. Mặc dù loại này đời sau sinh mệnh lực chỉ có thể duy trì mấy giờ, từ một loại ý nghĩa nào đó nói chỉ có thể coi là chiến đấu binh khí. Nhưng mà, không thể phủ nhận nhưng là rất khủng bố. Hơn nữa, đồng dạng nhường cương la cảm thấy nhức đầu còn có đại ma ong độc. Có lẽ tại ma giới, đại ma ong độc không có cái gì, chỉ cần là đại ma ong thường lui tới chỗ, đều sẽ sinh trưởng một loại gọi là chín hồn thảo đồ vật. Khắp nơi đều có, chỉ cần có cái này chín hồn thảo, liền có thể giải trừ đại ma ong độc. Nhưng mà, họ đề chính là ở bây giờ là tại nhân giới. Nơi nào sẽ có cái gì chín hồn thảo a không nghĩ đến người lại có thể triệu hồi ra như thế ma vật. Sâu đậm nhìn chăm chú cái kia đại ma ong. Cương la ngưng trọng hướng về Trương Hiểu Phong nói, nghe được lời của hắn, Trương Hiểu Phong nhưng là âm thầm nợ nụ cười. Không nghĩ đến kỹ năng này, thật sự chính là có đất dụng võ. Trước kia chính mình chính thức gia nhập vào Bố Lô Hách tộc về sau, thân là Bố Lô Hách tộc phụ hình, ép buộc chính mình học tập cái này đại biểu cho thập tam thị tộc cùng một loại ma pháp, ép buộc chính mình học tập cái này cái gọi là khai ấn thủy tổ bản ấn. Ngay lúc đó chính mình, bởi vì có vượt cấp khiêu chiến cường giả lực lượng, cho nên Đối với cái này cũng không có quá lớn nhiệt huyết, tại ép buộc phía dưới, cũng chỉ là bất đắc dĩ chọn lựa một chút phụ trợ loại ma vật sủn mò nịnh học được, đặc biệt là có thể trợ giúp chính mình chạy trốn loại. Dù sao nếu như mình cũng phải tìm một cái người giúp, như vậy lúc kia một cái chỉ so với chính mình cường đại một cái đẳng cấp ma vật là không giúp được chính mình gấp cái gì, còn không bằng tìm một cái có thể trợ giúp chính mình trốn chạy đến phải thực sự. Đại Ma Hoàng, lên cho ta 6. Liếc mắt nhìn bên cạnh mình Đại Ma Hoàng, Trương Hiểu Phong tỏ ý nói, mà theo lời của hắn, Chỉ thấy cái kia căn phòng kích cỡ tương đương đại ma ong cái kia cái mông phía sau xanh đầm địa độc châm dụ trở về, đã biến thành một cái độc lớn. Ngay sau đó, từng cái lớn trùng quả đấm ma phong bay đi, Phô Thiên cái địa hướng về Cương La bay đi. Một mảng lớn ong ong ầm thanh liếu khởi đến, vô số quả đấm lớn ong độc. hợp thành một mảng lớn mây đèn sương mù, hướng về Cương La bao phủ đi qua. Nhìn thấy những cái kiếp như thiểm điện bay qua đến ong động, Cương La ánh mắt ngưng lại. Trên tay thập tự kiếm trước mặt mình hung hăng vạch một cái. Trong miệng nhanh chóng ngâm sương, cùng thanh qua mang, trung thành đồng bạn, bảo vệ trung thành Đại kiếm chi thuẫn. Theo hắn dứt lời, một mảng lớn màu trắng thấy hết xuất hiện, tạo thành một cái trứng nộm hình màu ngà sữa lồng ánh sáng đem hắn vững vàng gắn vào bên trong. Mà đồng thời, những cái kêu bay đến trước mặt hắn ong nhỏ nhỏ, tất cả đều sáng lên hào quang màu đen. Ngày sau đó 6, ầm ầm ầm ầm, một mảng lớn tiếng nổ khủng bố vang dội liêu khởi đến. Kia từng cái tương đương với cấp 5 phía sau kỳ cường giả hay là lục cấp sơ kỳ cường giả thực lực công động. Thế mà tất cả đều đến gần cương la. Lựa chọn đặt mạnh nhất chiêu số. Từ bạo. Một cái, hai cái, ba con, 10 con 106. Quần quần không dứt ông độc. Từ đại ma ông cái mông trỗ bay ra đến, hướng về cái kia cương la bay đi, gần sát hắn đại kiếm chi thuận thời điểm, Dứt khoát mà nhện tự bạo. Tương đương với cường giả cấp 5 hậu kỳ ông độc tự bạo uy lực vẫn là rất kinh khủng, ít nhất đạt đến cường giả cấp 6 trung kỳ sức mạnh. Có lẽ một cái ông độc tự bạo cương la hắn sẽ không để ý nhưng mà, hàng trăm hàng ngàn ong độc hóa thành quần quần không dứt vi hình đạn hạt nhân vậy tại hắn bên người nổ tung, hắn còn có thể ủng hộ được sao? Liên tục tiếng nổ, giống như là mười mấy đầu pháo đồng thời nổ lên, chỉ bất quá Cái kia tiếng nổ bị phóng đại vô số lần mà thôi. Tại nơi nổ tung trung tâm nhất, đại kiếm chi thuần phía trên vốn ánh sáng sáng tỏ trách cũng là càng lúc càng ảm đạm. Cho ta trở về. Tự nhiên, Trương Hiểu Phong cũng sẽ không ngồi chờ chết. Toàn thân toàn ý khống chế Nguyệt tinh luận. Tránh thoát cương là khống chế. Cương La ngón tay nắm nuốt Nguyệt tinh luân. Điên cuồng chấn động liễu khởi đến. Vốn toàn bộ chống cự cái kia vô số hung độc tự bạo. Cương La liền đã rất cố hết sức. Bây giờ lại thêm tinh vòng Lập tức nuổng Cương cảm thấy có chỗ không kịp. Sa gở rẹ sợ hơn. Cuối cùng, Cương La giận dữ, cũng ra tay rồi thì thấy tay của hắn vừa nhấc, một đạo tràn đầy khí tức thánh khiết bạch sắc kiếm quang hướng về đại ma ong hung hăng bắn qua đến, cái kia trong đêm tối lộng lẫy sáng lên bạch sắc kiếm quang, cơ hồ đem toàn bộ màn đêm đều xé, kinh khủng kiếm quang hướng về không trung đại ma ông hung hăng bắn tới, con đường mắc lựa lấy ong độc toàn bộ đều vô tình xé rách vỡ vụ sáu, không tốt, nhìn thấy đạo kia thiên lương kiếm quang, tại trong đêm trắng sáng lên, tựa hồ ngay cả mình ánh mắt cũng có thể xé rách, nhìn thấy kia quang, Trương Phong dù lớn mà rất mạnh, Nhưng mà nó cái kia vụng về cơ thể căn bản không có khả năng trốn được cương la đạo này công kích. Bá. Cơ hồ là trong nháy mắt. Trương hiệu Phong liền chắn đại ma hung trước mặt. Đồng thời, tinh thần lực của mình toàn diện cửa hàng ra ngoài, cảm thụ được không trung phía trên bắn xuống đến 10 quang. Có không ra cảm giác quen thuộc, Không chế trên đường chân trời cái kia minh ngông nguyệt quang chi lực. Trương Hiểu Phong trong miệng nhàn nhạt phun ra bốn chữ, "Nguyệt chi lĩnh vực." Phanh. Kinh cùng ánh kiếm màu nhũ bạch hung chạm tại Trương Hiểu vực bên trên. Mặc dù đạo này kiếm quang chỉ là cương la tiện tay làm, chỉ dùng sáu thành sức mạnh, nhưng mà nhưng cũng không phải Trương Hiểu Phong không thuần thục Nguyệt Chi lĩnh vực có thể ngăn cản. Cái tia ánh kiếm màu nhũ bạch hung hăng chạm tại Nguyệt Chi lĩnh vực phía trên. Nguyệt Chi lĩnh vực trong nháy mắt liền vỡ vụn sáu. Huyết tinh la trắng. Trương Hiểu Phong vốn liền không có nghĩ tới chính mình không thuần thục Nguyệt Chi lĩnh vực có thể ngăn cản được công kích của đối phương. Cho nên, đang thi triển song Nguyệt Chi lĩnh vực thời điểm, lại là nhanh chóng bày ra mấy đạo huyết tinh la trắng. Còn tốt. Mặc dù Nguyệt Chi trở cương lạp thế nhưng là cũng làm cho của hắn đã tiêu hao không sai lắm. Liên tục chém vỡ mấy tinh sau đó, tia kiếm Hô, oh. nhìn xem tại chính mình trước mắt tiêu tán bạch sắc kiếm quang, Trương hiệu Phong trong lòng dài thở ra một cái. Nếu như cương la đạo kiếm quang này công kích mạnh hơn chút nữa mà nói, chính mình liền phải ở nơi này đạo công kích đến bị thương. Cái gì? Nhìn thấy Trương hiệu Phong thế mà chặn công kích của mình, Cương La nhưng là kinh hãi. Mặc dù cương cương na đạo công kích mình không có đem hết toàn lực, nhưng mà cũng có 6 7 thành lực lượng a không sai biệt lắm tiếp cận với cấp 7 trong cường giả kỳ ắt. Hắn thế mà chặn, thân là một cái chỉ có hầu tức cấp vết tộc. Hắn thế mà chặn, không chỉ là cương la kinh hãi liên xem như sau lưng những cái kia hầu tức cấp huyết tộc, cũng là kinh hãi. Một cái đẳng cấp chiến lệnh chính là trời và đất chiến lệnh. Thế nhưng là, ước chừng chiến lệnh 2 cấp bậc, Trương Hiểu Phong lại chặn một vị thất cấp cường giả công kích. Đây thật là làm cho người rất chấn kinh. Tàn Nguyệt Trạm thứ 3. Diễn hồn tức. Ngay lúc này, Trương Hiểu Phong tinh thần lực cường hãn, toàn lực thúc dục nguyệt tinh luận, thi triển chính mình căn bản là không có quen thuộc Tàn Nguyệt Trạm thứ 3. Một chiêu này, Trương Hiểu cũng chỉ là trên lý luận học xong, còn không có thực tiến qua. Nhưng mà hôm nay Chỉ có một chiêu này có thể làm cho chính mình nắm giữ từng tia hy vọng chạy trốn, sinh tử của mình đều đặt ở một chiêu này phía trên năm. Minh nguyện Chi lĩnh vực mặc dù cường hãn, nhưng mà nếu như đối phương toàn lực công kích, chính mình căn bản không ngăn nổi. Muốn tại một vị thất cấp bên trong kỳ cường giả trước mặt chạy trốn, quá khó khăn 6. Diệt hồn thức, Trương Hiệu Phong tinh thần lực cường hãn, dựa theo thứ thứ 3 Diệt hồn thức công pháp, liều mạng vận chuyển liễu khởi đến, mà theo Chương Hiệu Phong chế, Nguyệt tinh luận trên ngân sắc quang mang tiêu tán, một cỗ trong suốt sức mạnh theo nó trên thân tuân đi xuống. Sức mạnh này là Vốn nhẹ nhẹ nắm nuốt nguyệt tinh luận chống cự độc này Ông tự bạo công kích cương la, cảm thụ được nguyệt tinh luận trên sức mạnh, trong mắt vẻ khiếp sợ cùng sợ hãi thoáng qua, đồng thời lực mạnh hơi vung tay, đem nguyệt tinh luận văng ra ngoài, tựa hồ cái kia một mực bị hắn nắm nuốt nguyệt tinh luận đã biến thành cái gì kinh khủng thứ gì đó. Bá, đem nguyệt tinh luận hất ra, cương la vẫn chưa yên tâm, lại là khoát tay, một đạo thánh khiết kiếm khí bắn ra ngoài, muốn đem nguyệt tinh luận đụng bay đến chỗ xa hơn đi, giết hồn. Thế đó, ngay lúc này, bởi vì lần thứ nhất thi thức, còn không quá thuần thục chương hiểu phong rót cục hoàn thành vận chuyển giống lớn một tiếng. Theo hắn giống to, Nguyệt tinh luận trong nháy mắt trở nên trong suốt liễu khởi đến. Cái kia trong suốt Nguyệt tinh luận, cấp tốc hướng về cương La hung hăng chém qua sáu. Lá chắn bạo. Nhìn xem cái kia chém qua đến trong suốt lưới giao, Cường La trên mặt khẩn trương. Không tiếc đem mình hộ thân kiếm tuẫn đều dẫn nổ. Cương hãn nổ tung bộ phát ra uy lực khủng bố. Những cái kia vốn còn nghĩ xông qua đến nong độc trong nháy mắt liền bị vỡ vụ sáu. Quan tri tài quyết, bắt lấy cái này khó được trong nháy mắt. Cường la tay thật cao khởi đến. Trên tay của hắn, cái kia một thanh thập tự kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Ngay sau đó, Tay nắm lấy đại kiếm chính hắn, hướng về Trương hiệu Phong hung hăng chén qua đến, đối với cái kia trong suốt lưỡi dao không quan tâm. Tựa hồ có chút lấy mạng ra đánh cảm giác sáu. A cái kia trong suốt lưỡi dao, Thứ Cương lại trong đầu xuyên qua. Thế nhưng là không có máu kêu hoa văng khắp nơi chẳng cảnh phát sinh. Tựa hồ hắn không có chịu đến chút nào tổn thương. Nhưng mà, Cương Lan nhưng là hét thảm một tiếng. Khoe miệng, con mắt, lỗ mũi và lỗ tai, Thất khiếu đều chảy ra tiên huyết, gân xanh trên trán bạo khởi, giống như là từng cái giữ tận tiểu sa đồng dạng xấu. Không tốt, mà lúc này đây, Nhìn xem kinh khủng tia hướng về chính mình chém qua đến Quang Chi tại quyết kiếm khí màu trắng. Trương hiệu Phong trong lòng tuyệt vọng giống to. Chính mình vốn còn tưởng rằng hắn sẽ muốn ngăn trở chính mình giết hồn thức công kích, không nghĩ đến hắn thế mà lựa chọn hướng về chính mình tiến công 6. Nhìn xem kinh khủng tia kiếm khí màu trắng, Trương Hiểu Phong trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đạo này trong công kích lẫn chứa thánh lực quá kinh khủng. Mình tuyệt đối sẽ ở trong nháy mắt liền bị hóa khí. Cấp 7 bên trong kỳ cường giả toàn lực công kích, tuyệt đối không phải bản thân có thể chống cự. Không chi là người sở hữu khắc chế chính mình lực lượng thánh giả bên trong cấp 7 bên trong kỳ cường giả. 342 thứ 333 trường, Trương hiệu Phong dị năng thức tỉnh cương la kinh khủng kia màu trắng thánh khiết kia quang. Hướng về Trương Hiểu Phong hung hăng chém qua đến, cấp 7 trung kỳ cường giả sức mạnh vừa hiện không bỏ sót. Ở nơi này một phần lực lượng trước mặt, Trương Hiểu Phong cảm thấy mình tựa như là một con run dế vậy nhỏ bé. Nguyệt chi lĩnh vực, nhìn xem cái kia chém qua đến màu trắng thánh khiết kia quang, Trương Hiểu Phong toàn lực thúc dục nguyệt có thể, bố trí xuống chính mình mạnh nhất nguyệt chi lĩnh vực. Nhưng mà, ở đối phương công kích đến, nguyệt chi lĩnh vực đẹp, vẫn là không đáng chú ý. Điểm ấy ai cũng rất rõ ràng. Thế nhưng là Chẳng lẽ cũng bởi vì dạng này, chính mình nên cái gì cũng không làm sao, phải chết sao? Không, ta không có thể chết, ta còn muốn đi đón Lan Kỳ nhi đâu. Kiếm quang kinh khủng kia hung hăng chạm tại mình Nguyệt Chi lĩnh vực bên trên, chỉ là hơi đình dừng một chút, cái kia Nguyệt Chi lĩnh vực liền nát, tiếp lấy kiếm quang hung hăng hướng về chính mình chém qua đến. Trương hiệu Phong trong lòng không cam lòng gầm hét, nhưng mà, thực lực chênh lệnh nhưng là một đạo khoảng cách đầu dạng, căn bản không phải bản thân có thể vượt qua. Nhìn xem cái kia chém qua đến thánh khiết Trương Hiểu Phong trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng cái kia khí tức thánh khiết. Trương Hiểu Phong không chút nghi ngờ nếu như chạm tại trên người mình, mình tuyệt đối sẽ ở trong nháy mắt hoa khí, ta không có thể chết. Trương Hiểu Phong trong lòng giống giận Lần thứ nhất, Trương Hiểu Phong cảm thấy tử vong là như thế gần. Theo Trương Hiểu Phong trong lòng gầm thét. Trương Hiểu Phong tinh thần lực tại thời khắc sinh tử, tại dưới sự uy hiếp của cái chết, đột nhiên giống như là tránh thoát một loại nào đó gông cùng xiềng xích, tựa hồ từ cái gì gò bó bên trong giải thoát rồi đi sáu. Oen. Giống như là một tiếng sấm tại Trương Hiểu Phong trong đầu vang lên. Ngay sau đó, Trương Hiểu Phong tinh thần lực giống như là phá lồng mãnh hổ vậy chạy đi. Trương Hiểu Phong có thể cảm thấy, tinh thần lực của mình đột nhiên lật giá vô số lần, tinh thần lực trở nên vô cùng cường hãn sáu, cuối cùng đột phá sao? Ngay lúc này, Trương Hiểu Phong trong đầu thôi tư thân vương trong lời nói mang theo không che giấu được kích động kêu lên. Theo Trương hiệu Phong tinh thần lực đột phá, thời gian dường như là đình chỉ. Toàn bộ hết thảy, tựa hồ cũng đã đình chỉ, cơn gió cũng là ngưng kết trên không trung, cái kia màu ngà sữa kinh khủng kiếm quang, cũng là lơ lửng trước mặt mình. Vậy không nơi xa cương la thất khiếu chảy máu hình ảnh tựa hổ cũng định cách 6. Tinh thần lực dũng xuất ra ngoài. Trương Hiểu Phong cảm thấy chính mình tựa hổ có vô số bàn tay vô hình lan tràn ra ngoài. Bản thân có thể vướt ve đến gió, vướt ve đến nguy quang, vướt ve đến không khí, vướt ve đến hết thảy 6, cự tuyệt hết thảy. Trương Hiểu Phong trong đầu. Thôi tư thân vương thanh âm ngưng trọng vang dội liêu khởi đến nói: "Thanh âm kia tựa hổ có lực hút vô hình." Nhượng Trương Hiểu Phong bất tri bất giác chiếu vào lời của làm. Cự tuyệt hết thảy. Trương Phong trong lòng âm thầm nói: "Theo lời của hắn, tinh thần lực của hắn Hóa tắc nhất đạo trong suốt che chắn ngăn cản tại trước mặt mình. Cái kiếm màu ngà sữa thánh khiết kiếm quang hung hăng chạm tại trên vòng bảo vệ 6. Phen, giống như là đầu của mình bị người hung hăng gõ đồng dạng. Trương hiệu Phong trong miệng còn phún một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài. Nhưng mà, kiếm quang kinh khủng kia cũng là trong nháy mắt vỡ vụn. Bạch sát kiếm quang mảnh vụn văng từ phía hướng về tứ phương bắn ra ngoài sáu. Cái gì? Ta thế mà chặn một chiêu này? Mặc dù miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, nhưng mà, nhìn thấy kinh khủng kia ánh kiếm màu nhũ bạch thế mà bị chính mình chặn. Trương Hiểu Phong trong lòng tràn đầy không dám tin thần nghĩ phải biết, đây chính là một vị thất cấp cường giả toàn lực công kích ra cái kia cao tới hơn 6 triệu năng lượng điểm, cuối cùng bị chính minh chặn, không chỉ là Trương Hiệu phong trấn kinh, tất cả mọi người là trấn kinh, đặc biệt là cái kia cương la, ngay cả mình thất khiếu chạy ra tiên huyết cũng không lo được trả sát, chỉ là khiếp sợ nhìn xem Trương Hiệu Phong, có thể ngăn cản cấp 7 cường giả công kích, cũng có thể thương tổn tới cấp 7 cường giả, lực công kích của người cùng đẹp, thế mà đều có thể đạt đến cấp 7 cường giả tiêu chuẩn. Xem ra, quả nhiên không thể lưu ngươi 6, Trương Hiểu Phong giết hồn thức rất mạnh, cùng trước mặt hai thức không giống nhau dễ hỗn đức, thiên như ý nghĩa là tác dụng ở trên linh hồn. Dựa theo Tàn Nguyệt chém miêu tả, có thể đem linh hồn trực tiếp chém vỡ chiêu số. Dựa vào cường đại tinh thần lực phát động, hết thảy vật lý chống cự cùng năng lượng ngăn cản tất cả đều vô hiệu, chỉ có dựa vào tinh thần lực của mình cương ép ngăn kháng công kích. Ta trở nên mạnh mẽ, ta thật sự trở nên mạnh mẽ. Mặc dù bởi vì mới vừa cái kia một đạo công kích để cho mình tinh thần khô tàn, nhưng mà Trương Hiệu Phong nhưng trong lòng là lựa nóng, lần thứ nhất phát hiện nguyên lai like chính mình cũng có mạnh như vậy. Trong bất tri bất giác, Mình đã có thể cùng một vị thất cấp cường giả chiến đấu. Giữa bất tri bất giác, nguyên lai mình đã trưởng thành đến cao như vậy độ sao? Trở về, Không chế nguyệt tinh luận trong nháy mắt bay trở về. Chư Hiểu Phong cảm thấy chính mình đối với nguyệt tinh vòng không chế càng thêm muốn gì được đấy. Hơn nữa, chính mình đối với nguyệt tinh vòng cảm giác cũng là trước nay chưa có rõ ràng. Tinh thần lực của mình, giống như là thủy triều hiện ra đến. Nếu như nói phía trước tinh thần lực của mình chỉ có dòng suối nhỏ vậy lời nói, như vậy hiện tại tinh thần lực của mình, liên hóa tất nhất đầu đại dương. Tinh thần lực của mình trong nháy mắt đến rồi một cái chính mình cũng không dám tưởng tượng trình độ 6. Đây là có chuyện gì? Trương Hiểu Phong trong lòng khiếp sợ hướng về Hủ Phẹt vấn đạo. Vì cái gì đột nhiên? Tinh thần lực của mình liền đột nhiên dâng lên đến rồi mức kinh khủng như thế. Nhìn hắn cương cương na kích động kêu to trở nên dáng vẻ, nghĩ đến hắn là biết rõ chuyện gì xảy ra. Dị năng thức tỉnh. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Hủ Phẹt mà nói không che giấu được hưng phấn đáp trả nói, bởi vì ngươi dị năng thức tỉnh sao? Dị năng? Ta cũng có dị năng sao? Nghe được Hủ Phẹt mà nói, Trương Hiểu Phong đầu tiên là cả kinh, tiếp lấy lại hỉ. Mình cũng sở hữu dị năng sao? Dị năng cường đại không thể nghi ngờ. Có lẽ đơn độc dị năng giả không tính quá cường đại, nhưng mà, Là một cái người tu luyện bản thân vẫn là dị năng giả mà nói, lực lượng này cũng rất mạnh. Từ trước đây Mạc Nặc cũng có thể thấy được đến rồi. Mặc dù ban đầu ở học viện thời điểm hắn chỉ là một chỉ là nam tư cấp, nhưng mà bằng vào không gian đã có thể phụ trợ. Ở trong học viện nhưng là đứng hàng đầu tồn tại. Ngươi biết ta là dùng phương pháp gì đem ngươi biến thành thuần trùng huyết tộc sao? Nghe được Trương Hiểu Phong sợ hãi thê hoặc, thu vẻn nhàn nhạt vân đạo. Biến pháp gì? Nghe được Hủ Phẹt mà nói, Trương Hiểu Phong rất phối hợp vân đạo. Nói thật đem một người bình thường biến thành một cái thuần chủng huyết tộc loại này chuyện ư tiên, thật sự chính là vô cùng không thể tưởng tượng đâu. Nếu như thuần chủng huyết tộc thật là dễ dàng như vậy chế tạo, như vậy thuần chủng cũng sẽ không như vậy trân quý. Thân thể của ngươi, chúng ta tinh huyết làm dẫn chế tạo ra đến, cơ hồ đưa ngươi thể chất đều cải tạo. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, thể chất của ngươi có thể nói là cùng ta trước kia một dạng. Tự nhiên, trước kia thân là tinh thần hệ dị năng giả ta đây, ngươi cũng nắm giữ tinh thần hệ dị năng tiềm chất. Nguyên lai là như thế này. Nghe được hủ giảng giải, Trương Hiểu Phong bình tĩnh Hồ phết bản thân hắn chính là một cái thuần chủng huyết tộc cùng tinh thần hệ dị năng giả, mà thân thể của mình là dựa theo thể chất của hắn phục chế vậy chế tạo ra đến. Tự nhiên, trong cơ thể của mình cũng có tinh thần hệ dị năng giả thể chất. Chẳng qua là nhiều năm như vậy đến, chính mình cũng không có thức tỉnh thôi xấu. Hiện tại tinh thần dị năng cũng đã đã thức tỉnh. Một chút tại tinh thần dị năng phương diện tu luyện cùng chiêu số ta cũng nên để cho người đã biết, có tinh thần dị năng. Về sau ngươi ở đây trên con đường tu luyện tuyệt đối là có một sự giúp đỡ lớn. Tinh thần dị năng chỗ tốt, ngươi về sau từ từ có thể thể hội. Nhìn thấy hiệu Phong Minh Bạch sau đó, Tôi Tư thân Vương thản nhiên nói, theo hắn dữ lời, vô số tin tức tràn vào trong đầu của mình, cái kia số lớn tin tức, Ngụy Trương Hiểu Phong đầu cảm thấy từng trận nói nhói. Bất quá, tại Cường Đại tinh thần lực phía dưới, đây cũng xem như tại có thể chịu được trong phạm vi. Hôm nay bất luận như thế nào đều không thể để ngươi xuống nữa. Mà lúc này đây, bên kia Cường La sau một hồi trầm mặc, cũng là đem chính mình thương thế ép xuống. Ánh mắt bên trong sát ý lạnh thấu xương nhìn chằm chằm Trương Hiểu Phong nói, chỉ có thực lực của cấp 5 mà thôi. Lực công kích của hắn cũng đẹp, thì đến được cấp 7 cường giả tình cảnh. Vậy nếu như chờ hắn đạt đến cấp 7 cường giả tình cảnh đâu? Cái kia thiên hạ còn có ai có thể ngăn hắn? Cho đến lúc đó, hắn tuyệt đối là một cây gắt gao kẹt tại giáo đỉnh chỗ của họ Gai sắc. Ngươi bây giờ mặc dù đã thức tỉnh tinh thần dị năng, nhưng mà sơ bộ thức tỉnh ngươi bây giờ đối với thân thể gánh vác rất lớn, không thích hợp chiến đấu. Hơn nữa mới vừa chiêu kia tinh thần che chắn cũng tiêu hao ngươi rất lớn tinh thần lực. Màu chóng rời đi, nếu không, chúng ta hôm nay đều phải giải thích ở nơi này." Nghe được Cương La mà nói, trong không gian ý thức hộ trầm giọng hướng về phía Chương Hiểu nói: "Ân." Nghe được Hộ phệ mà nói, Trương Hiểu Phong âm thầm gật gật đầu. Hắn nói không sai, mình bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương. Hơn nữa tinh thần lực lần đầu thức tỉnh, đối với thân thể gánh vác cũng rất lớn. Nếu như không an lòng điều dưỡng, liền có khả năng đối với mình cơ thể tạo thành ám tật. Cương La ở giữa không chung một chân quy xuống, thân pháp thành tính vô cùng. Tay nâng cùng với chính mình thập tự kiếm ngâm sướng, thần thánh kỵ sĩ, quang cùng danh dự giá trị, chính nghĩa Duman, kế tục thượng đế sức mạnh, khu trục gian ác, thần thánh quang hoàn. Theo hắn dứt lời, đen nhánh đêm màn đêm bị vô tình xé rách. Một đạo tràn đầy thánh khiết bạch sắc quang mang, từ phía chân trời bắn xuống, đem Cương La người này đều bao phủ ở bên trong. Cái kia thánh khiết sức mạnh, lệnh chương hiểu phong chờ huyết tộc trong lòng không nhịn được sợ hãi sáu. Cường hãn thánh lực. Tại Cương La trên thân quấn quanh rất lâu, màu trắng kia của sáng, mới chậm rãi tán đi, mà theo cột ánh sáng tản đi, Cương La trên thân nhưng là tản ra màu trắng thánh quang. Rất xa nhìn sang, tản ra cường hãn thánh lực tia sáng Cương La, giống như là một tôn viễn cổ thần. Trong đêm tối là chói mắt như vậy sao? Trên thân tản ra nhũ bạch sắc thánh đến. Tản gia thánh quang thập tự kiếm một ngón tay chương Hiểu Phong, hôm nay không tiếc bất cứ giá nào, ta cũng muốn thẩm phán cùng ngươi, để cho ngươi tại thần thánh kia sáng phía dưới hóa thành cho bụi. 343 thứ 334 trường cục lần lang đang chẳng cường là trên thân tản ra mãnh liệt thánh lực. Cái kia thánh khiết quang mang nhượng chương Hiểu Phong trong lòng tràn đầy bản năng sợ hãi. Cao tới mấy triệu điểm năng lượng làm lòng người đầu không nhịn được phát run. Ngay tại đối phương thập tự kiếm chỉ mình thời điểm, một cố cường đại áp lực nhượng chương hiệu Phong không thể động đậy. Chảm. Chỉ vào chương Hiểu thập tự kiếm, thật cao năng khởi đến, tiếp lấy Tuấn về bên kia đại ma ong hung hăng chém xuống, một đạo thế diễm màu ngà sữa thánh quang kiếm khí sáng lên, hung hăng xé rách màn đêm, gần như có thể đem người ánh mắt cũng sẽ mở. Trảm, trảm, trảm, trảm, trảm sáu, cũng không có để ý đạo thứ nhất kiếm khí có hiệu quả gì, cương lai trên tay thập tự kiếm không ngừng huy động, một đạo lại một đạo kinh khủng kiếm khí bắn đi, mỗi một đạo công kích cũng là cấp 7 trung kỳ cường giả toàn lực công kích, tuyệt đối không phải chương hiểu phong có thể như vậy, cái kia đại ma hong. không có mảy may huyền liền bị kinh khủng kia kiếm khí cho đánh thành hai nửa bị đánh thành hai nửa thi thể, còn không tới kịp bị hấp thu hồi ma giới, chính là bốn phía ngang dọc kinh khủng kiếm khí cho vỡ vụn sáu. Đã chết rồi sao? Trương Hiệu Phong trong lòng tuyệt vọng thầm nghĩ, trước mắt gái kia vô số kiếm khí, hóa tất nhất trận kinh khủng kiếm khí phong bạo, hướng về chính mình thắt cổ qua đến. Đây chính là cấp bậy cường giả phẫn nộ sinh ra sức mạnh sao? Cái này trên trăm đạo kiếm khí, trong đó bất kỳ một đạo đều không phải là bản thân có thể tiếp nhận. Hướng chi là dày đặc như vậy kiếm khí công kích, mình tuyệt đối không ngăn được. Như vậy công kích, liền xem như chính mình lại như thế nào không lòng, cũng tuyệt đối không ngăn được. Ừ. Chết chắc Nhìn xem cái kia tại chính mình vô số kiếm khí vây quanh dưới Trương Hiệu Phong, Cường La cũng là lạnh lùng hừ một cái thầm ý. Mặc dù hắn vừa mới chặn chính mình một lần công kích, nhưng nhìn bộ dáng cũng có thể nhìn ra đến hắn ngăn cản vô cùng miễn cưỡng. Bây giờ chính mình dạy đặc như vậy công kích, tuyệt đối không phải hắn có thể đủ chống đỡ được. Vậy anh. Nhưng mà, đúng vào lúc này, liên tại Trương Hiệu Phong tuyệt vọng, Cường La đang đắc ý thời điểm, dường như là một đạo tiếng sấm vang dội liêu khởi đến. Tiếp lấy, một đạo kinh thiên kiếm khí màu đen nhanh như tia chớp bắn qua đến. Kinh khủng hình bán kiếm khí màu đen Khoảng trường gần trăm mét dài. Tại Như thế kiếm khí trước mặt, Trương hiệu Phong bọn người giống như là tại một thanh dao phay ở dưới con muỗi vậy nhỏ bé sáu. Kinh khủng tia kiếm khí màu nhũ bạch. Ở nơi này một đạo kinh thiên kiếm khí màu đen phía dưới, trong nháy mắt bị vỡ vụt. Thời gian tựa hồ cũng như ngừng lại ở đây. Chỉ là một kiếm, liền đem cấp 7 trung kỳ cường giả gần trăm đạo kiếm khí hung hãn chém vỡ sáu. Là ai? Sống sót sau hai nạn Trương Hiểu Phong hỏa kinh hãi cường giả cũng là hướng về kiếm khí kia xạ qua đến phương hướng nhìn sang. Như vậy kiếm khí, đã không phải là một vị thất cấp cường giả có thể phát ra đến. Chẳng lẽ là cường giả cấp 8. Làm sao có thể? Tây Phương tu luyện giới làm sao sẽ xuất hiện cường giả cấp 8? Ha ha, xem ra ta đến phải rất kịp thời đi. Một cái anh tuấn nam tử, chậm rãi từ trong màn đêm đi đi. Một đầu phiêu giật mái tóc đen dài thẳng tắp dựng đến rồi bên hông trở xuống vị trí. Con mắt tất cả đều là màu đen. Liên từng tia tròng trắng mắt đều không nhìn thấy. Ánh mắt của hắn, giống như là một cái hắc động đồng dạng, yêu dị mà kinh khủng. Miết miệng lên một tia mỉm cười thản nhiên. Thân thượng nhất bộ màu đen kimono, chân một đôi gỗ. Trên bờ vai khiến một thanh xưa cũng màu đen thái đao, rất thuần khiết túy một bộ Nhật Bản võ sĩ si ăn mặc. Người là? Nhưng mà, coi như Trương Hiểu Phong nhìn thấy nam tử này mặt của thời điểm, Trương Hiểu Phong mặt của thượng nhất kinh, cơ hồ đều phải không có chút nào ưu nhã khí chất sợ hãi kêu trở lại. Lại là hắn? Làm sao có thể? Ngắn ngủi 7 năm hắn làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Liên tại đồng thị, Trương Hiểu Phong trong không gian ý thức hộ phẹt cũng là sợ hãi kêu liếu khởi đến. Các hạ là ai? Vì sao muốn nhúng tay chúng ta giáo đỉnh cùng ám hát hiệp hội sự tình? Nhìn thấy đi ra đến nam tử, Cương La lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Thế nhưng là không có nói cái gì, Nhật Bản võ sĩ tại tu luyện giới trong mắt, chỉ là không ra hồn hệ thống tu luyện thôi. Nhưng mà, vừa mới kiếm khí của người đàn ông này, nhưng là đạt tới cường giả cấp 8 kinh khủng tình cảnh. Cái này khiến Cương La không dám hành động thiếu suy nghĩ. Này, Trương hiệu Phong tiên sinh, 7 năm không thấy, không nghĩ đến ngươi thế mà trưởng thành đến trình độ như thế a, thật là khiến người ta sợ hại thán phục đâu. Cái này khiêng một thanh xưa cũng màu đen thái đào anh tuấn nam tử. Đối với Cương Lam mà nói lại không có để ý chỉ là khác tuổi một tiếng. Nhật Tinh chào hỏi nói, "Ta đây xem như trưởng thành đến sao?" cùng ngươi so sánh, nên cái gì đều không phải là. Nghe được đối phương, Trương Hiểu Phong nhưng là cười khổ nói, nam tử này không là người khác, chính là năm đó cái kia Cúc thứ Lang. 7 năm trước vẫn chỉ là một người bình thường chính hắn, 7 năm sau thời điểm xuất hiện lần nữa lại đã đạt tới cường giá cấp 8 tình cảnh. Cái này khiến vốn tự cho là mình tốc độ tu luyện xưa nay chưa từng có phía sau không đến người Trương hiệu Phong bị đả kích lớn. Ngắn ngủi 7 năm, liên tục vượt cấp 8, như vậy tốc độ tiến bộ đừng nói không nghe nói qua. Liên xem như nghĩ cũng không có người cảm tưởng. Ha, ha. chuyện của ta sau đó rồi nói sao? Ta cũng là gần nhất mới xuất quan, hiếm thấy gặp được. Chúng ta phải tìm thời gian và chỗ thật tốt ôn chuyện một chút đâu. Nhìn thấy Trương hiệu Phong cười khổ bộ dáng, Cúp Thứ Lang tự nhiên cũng biết Trương hiệu Phong ý nghĩ, khẽ cười một tiếng nói, Tiếp Lấy." Mình thái đao bãi xuống, chỉ vào Cương La, nồng nặc ma khí tốn chào ra, hướng về Cương La ép tới. "Bất quá, trước lúc này, chúng ta tự hồ hẳn là trước tiên đem cái này Lâu La giải quyết đâu sáu." "Lâu La?" Nghe được cúc Thứ Lang như vậy xưng hô chính mình, Cương La trên mặt thoáng qua một chút tức giận hừng hổng. "Bất quá, Thông nghĩ lên Cương Cương Na một đạo thế diễm kiếm khí màu đen. So sánh song phương một chút thực lực trên lệch sau đó, cái kia lửa giận ngập trời nhưng là nhìn xuống, cường giả cấp 8. Đây chính là trong truyền thuyết thần cảnh giới an nếu như nguyện ý cường giả cấp 8 tồn tại hoàn toàn có thể đánh vỡ hư không. Đi đến thần ma thế giới. Tại sao còn chưa đi? Là muốn ta ra tay sao? Nhìn thấy Cương La còn không có định rời đi, Cố Thứ Lang ánh mắt dần dần lạnh xuống. Quyền kia đến bị hắn vắc lên vai thái đao, cũng là chậm rãi rút đi. Màu đen kia trong vỏ đao thân nào, nhưng là một mảnh quỷ dị màu trắng. Màu trắng thân đao, càng lúc càng dài. Tại giới đêm trăng lạnh như thế rõ ràng, mà theo đao của hắn chậm rãi rút ra. Cúp Thứ Lang trên người sát ý càng thêm lạnh thấu xương, cường giả cấp 8 sát khí, lệnh tất cả mọi người không nhịn được sợ hãi, thực lực chênh lệnh một điểm trong mắt người. Tựa hồ sinh ra Cúp Thứ Lang đã biến thành một cái ác ma khủng bố hư tượng. Cái này lạnh tấu xương sát ý để cho người ta không nhịn được muốn quỷ xuống đến cầu xin tha thứ. Vì thế như thế, Thẳng bức không tử chần điên, đứng tại cúc Thứ Lang sau lưng, cảm thụ được Cúp Thứ Lang trên thân kinh khủng kia khí thế. Trương Hiểu Phong trong lòng thầm nghĩ, chúng ta đi, không cam lòng nhìn xem Trương Hiểu Phong Cương La cuối cùng lạnh lùng hứ một cái, quay người dẫn theo những cái kia đại chấp chuyện rời đi. Một vị bắt cấp cường giả sức mạnh, tuyệt đối không phải bản thân có thể chống cự. Xuất hiện cường giả cấp 8 tin tức, chính mình phải nhanh mang về. Còn có ám hát hiệp hội đã biết giáo đình muốn phát động thánh hẹn trận chiến tin tức, cũng muốn mang về suy nghĩ đối sách. Hô, đợi đến cái kia cương la rời đi sau đó, Cố Thứ Lang nhưng là thở dài nhẹ nhõm. Quần kia đến lạnh thấu xương khí thế cũng là nhanh chóng hạ xuống. Ngã xuống chỉ có cấp 7 cường giả trình độ. Trên mặt cũng là một hồi dáng vẻ mệt mỏi. Ngươi thế nào? Nhìn thấy vừa mới còn không có thể một đời dáng vẽ Cúc Thứ Lang, một chút trở nên một bộ ma bệnh bộ dáng. Trương Hiểu Phong hơi cả kinh mà hỏi: "Chúng ta trước tiên tìm một chỗ địa phương an tĩnh." Cúc Thứ Lang hư nửa quát tay áo, tinh thần khô tàn dáng vẻ nói: "Ừm." Trương Hiểu Phong gật gật đầu, tiếp lấy quay đầu đến hướng về sau lưng mấy cái kia hầu tức cấp huyết tục nói: "Thánh hẹn trận chiến sự tình, các ngươi nhanh chóng thông tri hiệp hội, coi như bọn hắn sẽ không tin tưởng các ngươi, ít nhất cũng có thể trước tiên có chuẩn bị tâm lý. Chuyện này chờ sau đó ta cũng sẽ hướng hiệp hội báo cáo." Nói, Trương Hiểu hòa Cúc Thứ Lang nhìn nhau gật, gật đầu tiếp lấy hướng về phương xa bay đi 6, đi tới một chỗ rất bình thường khu dân cư. Trương Hiệu Phong Hòa cúc Thứ Lang đến lầu 3, gõ cửa một cái. Bên trong một cái thủy nhãn ngông lung nữ tử mở cửa, nhìn thấy Trương Hiểu Phong tại điểm, con mắt che trợ to. "Trương Hiểu Phong, ngươi như thế nào đến rồi?" Nữ tử này chính là Lý Hinh. "Ân, hôm nay vừa vận vô tình gặp, cho nên liền qua đến rồi." Nhìn thấy Lý Hinh, Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng gật đầu nói. Nhìn thấy Lý Hinh, Trương Hiểu cảm thấy từng tia thân thiết. Dù nói thế nào, nàng cũng là nhược Hân cùng hiểu quân ngoại tộc nữ tới một mức độ nào đó cũng có thể xem như thân nhân của mình, là của mình vẫn bố, mau mời tiến, mau mời tiến. Nghe được Trương Hiểu Phong trả lời, Lý Hinh vội vàng tránh ra một bên, kêu gọi nói, đợi đến Trương Hiểu Phong hỏa cốc tứ lang đều tiến đến rồi sau đó, lại là chạy đến phòng bếp hướng trả đi. Bẩn hiệu từ phía dáng vẻ, rất có một fan hiền thê lương mẫu cảm giác. Haha. Ha. nhìn thấy Lý Hinh dáng vẻ, lại đánh đo một fan cái phòng này, mặc dù đơn sơ, thế nhưng là cũng coi như sạch sẽ, rất có một fan cảm giác cơ bản. Xem ra trước kia lựa chọn của mình không có sai đâu. Cúc Thứ Lang là thật tâm yêu nàng, có thể cho nàng dạng này bình thường hạnh phúc sinh hoạt. Bình bình đạm đạm mới là thật á năm đó Hoa Cúc tổ chức thiếu gia, thế mà cũng có thể trải qua quen loại này bình thản bình dân sinh hoạt. Haha. Ha. Định cư ở Đơn Sơ. Chấp nhận lấy ngốc ngẩn nữa a. Nhìn thấy Trương Hiệu Phong đánh giá gia phòng. Cúc Thứ Lang mang theo lung túng nợ nụ cười nói, "Định cư ở Đơn Sơ." Nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Trương Hiệu Phong lông mày hơi vậy một cái, tiếp lấy cười khẽ, "Không sai, cái nhà này là rất Đơn Sơ, nhưng mà ít nhất cũng có thể xưng là nhà. Bất quá chỉ cần là nhà." liên sẽ có loại này ấm áp cùng cảm giác hạnh phúc. So với kia loại mặt ngoài hào hoa, kỳ thực trống rỗng biệt thự sang trọng tốt hơn gấp trăm lần không ngừng. Nói đến đây Trương Hiểu Phong hơi thở dài. Nói thật, loại này bình thường bình thản nhà, cũng là của ta truy cầu đầu sáu, 344 thứ 335 trường, ma kiếm sĩ sinh ra bên trên nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Cúp Thứ Lang khẽ cười một tiếng, không có nói thêm cái gì, bất quá sắc mặt nhưng lại có một chút xíu cảm giác hạnh phúc. Haha, ha, nhìn thấy Cúc Thứ Lang dáng vẻ, Trương Hiểu mang theo vui mừng nở cười, xem bọn hắn rất vui vẻ dáng vẻ, chính mình liền thỏa mãn. Trước kia lựa chọn của mình chính là chính xác, mặc dù mình cùng ra ra của hắn có hận thù rất sâu sắc, nhưng mà việc quan hệ hậu đại vãn bối hạnh phúc, mình cũng liền không đáng nhường, cái này một phần cứu hận thay đổi vị trí, từ đó ảnh hưởng vãn bối hạnh phúc. Đúng, thời gian qua đi ngắn ngủi thời gian 7 năm, ngươi như thế nào từ một người bình thường đã biến thành một cái thất cấp cường giả? Đột nhiên, Trương Hiểu Phong rốt cục không nhịn được vấn đạo. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Cúc Thứ Lang khẽ cười một tiếng, hướng hắn giải thích nhiều năm như vậy đến từ mấy cảnh ngộ xấu. Nguyên lai 7 năm trước thời điểm, Cúc Thứ Lang cùng Trương Hiểu Phong hai người đều bị truy nã, mà 7 năm trước thời điểm Bọn hắn cách ra rời đi Trung Hoa Trung Quốc, Trương hiệu Phong vì điều tra mình biến thành huyết tộc nguyên nhân, một mình đến nước Anh, mà Cúc Thứ Lang mang theo Lý Hinh, đồng dạng chạy trốn tới Nhật Bản. Vì tránh né chính mình Ba Ngụm Tổ truy sát, Cúc Thứ Lang cùng Lý Hinh hai người, tại Nhật Bản giống như là chuột chạy qua đường mở dạng, bất quá còn tốt ra ra của hắn cũng không có ý đổi tận giết tuyệt, nếu không, cho dù có 10 cái Cúc Thứ Lang cũng không đủ Ba Ngụm Tổ giết, dù sao Ba Ngụm Tổ làm như vậy chẳng qua là làm cho Áo Phổ Tư tập đoàn làm dáng một chút nhìn xong. Có một ngày, bọn hắn tại trong buổi tối vừa vặn thoát khỏi Ba Ngụm Tổ mấy giả truy sát, thế nhưng là tại núi Phú Sĩ phụ cận, rơi vào một cái không biết cực lớn trong động băng, trong động băng có khác thuận theo thiên địa. Bất quá còn tốt, mặc dù băng động tứ phía băng cứng, tìm không thấy cách đi ra ngoài, thế nhưng là cũng có một cái to lớn hàn đảm cùng vài quộng không biết tên quả tụ, trong hàn đảm sinh tồn một chút có thể dùng ăn không biết loài cá, trong lúc nhất thời ngược lại cũng không sợ chết đói, mà vừa vặn, Cúc Thứ Lang cùng Lý Hinh hai người lại muốn thoát khỏi truy sát, cho nên cũng liền tạm thời tại trong động băng ở xuống. Dành rồi đến vô sự Cúc Thứ Lang, chỉ có lấy ra ra ra mình đưa cho truyền thuyết của mình bên trong kiếm điển, bên trong đều là từng chiêu tinh diệu vô cùng kiếm thuật, mà ở trong động băng ăn không ngồi rồi hắn cũng chỉ có thể dựa vào tu luyện kiếm điền đến giết thời gian. Thời gian trôi qua từng ngày, cũng không biết qua bao lâu, ngược lại Cúc Thứ Lang là có thể cảm thấy, kể từ tự mình tu luyện kiếm điền tới nay, lực lượng của mình là càng lúc càng mạnh, đã từng chính mình vừa rất xuống đến cái băng động này thời điểm, của mình kiếm tại băng động băng cứng trên vách hung hang chạm một kiếm, cũng chỉ có thể xuất hiện một đạo nhàn nhạt màu trắng ấn ký, nhưng mà, đến cuối cùng, của mình kiếm đã có thể băng cứng bên trong tốt hơn. Cuộc sống như vậy cũng không biết qua bao nhiêu năm, ngay tại một tháng dạ chi phía dưới, màu bạc nguyệt quang lần nữa rải vào trong băng, nhưng mà, vào ngày hôm đó buổi tối, vẫn luôn bình không lay động hàn đàm lại giống như là nấu sôi nước sôi một dạng búp lên từng cái một bong bóng, một đóa màu đen hoa sen, từ trong hàn đàm than liễu khởi đến, tản ra tà dị mùi thơm, làm lòng người say, hắc liên bên trong, một hạt cơ quả nhãn viên trâu hình dáng hạt sen, chậm rãi thăng liễu khởi đến, lơ lửng tại bên trên hoa sen, từng đạo hát sắc qua mang, tại màu đen hạt sen mặt ngoài không ngừng rung động. Nhìn xem cái này lớn chừng trái nhãn màu đen hạt sen, Cúc Thứ Lang ánh mắt mê ly liễu khởi đến, một mảnh ngóc trệ, giống như là loại kia người bị thôi miên dạng, chậm rãi đưa tay ra đến, tiếp lấy tung người một cái, đem màu đen hạt sen bắt qua đến khẽ miệng, chậm rãi đem màu đen hạt sen hướng về mình tận cùng bên trong nhất đưa qua sáu. Giống ba, nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên một đạo kinh thiên tiếng giống vang dội liêu khởi đến, bức lên nước ngập Hàn Đàm đột nhiên trở nên càng thêm mãnh liệt liêu khởi đến, mấy đạo thủy tiễn xạ liêu khởi đến, hóa thành tám đạo ngất trời của nước, đồng thời, một cỗ kinh khủng sát ý xuất hiện, không khí đều trở nên sền sệt liêu khởi đến, cứ việc mọi loại không muốn, nhưng mà, ở nơi này một cỗ khí thế trước mặt, vẫn là không nhịn được quỳ xuống. Ăn trong tay hạt sen, liền có thể cùng thần này bí và nhân vật khủng bố đối kháng. Tại khí thế kinh khủng phía dưới sợ hãi cùng không cam lòng Cúc Thứ Lang trong lòng tựa hồ có một cái thanh âm như vậy đang nói cho Cúc Thứ Lang, như thế thời điểm, Cúc Thứ Lang đã không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, há mồm, màu đen hạt sen bị hắn ném vào trong miệng, dù sao tại mảnh liệt như vậy kinh khủng tồn tại trước mặt, chính mình căn bản chính là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, hành thủ, cũng là chết, chính mình sao không đánh cược một lần. Giống ba, theo Cúc Thứ Lang đem màu đen hạt sen ăn hết, cái tiêu tiếng giống càng thêm phẫn nộ liều khởi đến, lạnh thấu xương, khí thế trực tiếp đem Cúc Thứ Lang đều thổi bay ra ngoài, cái kia tám đạo cột nước rãi lui ra chỉ thấy 8 con to lớn cự xà đầu xuất hiện, cái kia toái kim sắc mặt lạnh như băng nhìn xem Cúc Thứ Lang. Màu đen hạt sen vừa vào miệng liền hóa thành một đạo cuồng bạo dòng nước ấm vọt vào thân thể của mình, bị cái kia khí thế cường hãn quét bay thời điểm, trong lúc vội vàng Cúc Thứ Lang quay đầu đến xem xét, nhìn thấy nước kia trong đàm dâng lên đến 8 cái to lớn xà đầu, tâm trung đại kinh, có không có lầm, cái này hàn đàm phía dưới lại là một cái ổ rắn, ở 8 đầu to lớn như vậy sà. Giống ba, trong đó một cái xà đầu tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý giống lớn một tiếng, một đạo cao áp kinh khủng thủy tiện theo nó trong miệng phun ra đi, hướng về Cúc Thứ Lang bắn tới. Nhìn Thủy Tiễn tốc độ cùng như thế, Cúc Thứ Lang không chút nghi ngờ nếu như mình bị bắn trúng lời nói, tuyệt đối không có đường sống. May mắn trong khoảng thời gian này mình kiếm điện có tu luyện thành tựu, nhìn xem cái kia cấp tốc xạ qua đến Thủy Tiễn, Cúc Thứ Lang trong lúc vội vàng sử dụng giang hồ một trong những tuyệt kỹ lại lơ đãng, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi đạo này kinh khủng Thủy Tiễn công kích. Mã ơi, có không có lẩm, mặc dù tránh khỏi cái kia một đạo Thủy Tiễn công kích, nhưng mà trong lúc vội vàng quay đầu liếc mắt nhìn Lang nhưng là suýt chút nữa sợ hãi đều khởi đến, chính mình dùng hết toàn lực đều chỉ có thể ở băng bích bên trên lưu lại tốc hơn vết kiếm, thế nhưng là, đạo này Thủy Tiễn công kích Nhưng là thẳng tắp đem một mạng lớn băng mít đều cho đổ banh, xem ra khoảng chừng mấy mét sâu băng mít không. Tâm trung đại vì hoảng sợ Cúp Thứ Lang, nghĩ cũng không nghĩ chính là một cái lý ngư đã định đứng liêu khởi đến, thân thể trong nháy mắt giống như là báo săn một dạng vọt ra ngoài, ôm lên bên kia cũng đã sợ ngây người Lý Hình, nhanh chóng vọt ra ngoài, hướng về băng động chỗ sâu văn tới 6. Giống 3, nhìn xem nhanh chóng rời đi Cúp Thứ Lang, tám con to lớn xà đầu cũng là không cam lòng giống lớn một tiếng, rẽ tự cầm thân thể cầm trắng, đuổi theo 6. Dầm dầm, một hồi tiếng nước vang lên, cái kia tám đầu to lớn sà đầu cũng là vọt ra khỏi hàn đầm mắt nước, nhưng mà Xông ra đến lại cũng không phải là tám đầu to lớn xả, mà là một đầu, đúng vậy, mặc dù có 8 cái to lớn đầu rắn, nhưng mà, ở phía dưới chỗ hạ thân, cái này tám cái đầu rắn cũng là dính liền nhau, chỉ có một thân rắn, đây là một cái mọc ra tám cái đầu lâu khổng lồ kinh khủng cự xà sáu. Ôm thật chặt Lý Hinh, Cúp Thứ Lang chạy tụp mạng về phía trước lấy, cái kia tám đầu đại xà uy thế, tuyệt đối không phải bản thân có thể ngăn cản. Màu đen, kia hạt sen, tại chính mình bụng tử trung tựa hồ cũng hóa thành một đoàn ngọn lửa cái cụm, đang liều mạng bị bổng lấy Cúp Thứ Lang mỗi một chỗ thần kinh. Cúp Thứ Lang biết, là mình chiếm cái kia tám đầu đại xà đấu vận, bất quá liền xem như dạng này cũng đã không có biện pháp bổ túc. Trong cơ thể của mình, tựa hồ có một đám lửa đang điên cùng và mãnh liệt tiêu đốt, cúc thứ lang làn ra đều giống như nấu chín tôn hù một dạng, quỷ dị màu đỏ ửng, đầu góc của mình, tựa hồ cũng đã bỏ vào trong lò lửa nướng đồng dạng, tích liệt nhiệt độ tựa hồ cũng muốn rạng đầu góc của mình cho cứng rắn cháy hỏng, tầm mắt của mình cũng là càng lúc càng mơ hồ, xem ra là bởi vì chính mình đầu góc nhận lấy nghiêm trọng nhiệt độ nguyên nhân. Thứ lang, ngươi không chuyện a, ngươi bây giờ bộ thật là dọa người a, cảm thụ được cúc thứ lang trên thân càng lúc càng cao nhiệt độ, nhìn xem cái tia đỏ ửng lan trong lực hắn lý Hinh lo lắng kêu to, nhưng mà Bây giờ cúp thứ lang bởi vì nhiệt độ cao bị bỏng lấy đầu hốc nguyên nhân, rất nhiều công năng cũng đã giảm xuống, thính giác, thị giác, vị rất xấu. Bây giờ cúp thứ lang nội tâm cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là ôm thật chặt ngực mình nhân, liều mạng hướng về phương xa chạy, càng xa càng tốt, hơn nữa, cũng chỉ có liều mạng như vậy chạy, mới tựa hồ có thể thoáng hòa dịu trong cơ thể mình bị bỏng cảm rất xấu. Giống ba, 8 cái đầu đại xà, ở phía sau nhanh chóng du động đến gần, cái kia lạnh thấu xương sát khí, liền xem như bây giờ nửa hôn mê bên trong cúp thứ lang cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Vành ba, một cái chỗ khúc quanh vượt qua sau đó, Cái đầu đại xà đã có thể nhìn thấy Cúp Thứ Lang, ngoài ra một cái đầu lâu miệng rộng mở ra, lập tức một đạo màu tím kết giới xuất hiện, chắn Cúp Thứ Lang trước mặt, đang chạy băng băng Cúp Thứ Lang đụng đầu vào kết giới phía trên, lập tức bị gậy trở về sáu. Tt t, tám cái to lớn đầu rắn đều phun to lớn lưỡi rắn, cái kia toái kim sắc con người băng lánh một mảnh sát ý nhìn xem Cúp Thứ Lang, con mồi đã rơi xuống trong lưới, tang cái đầu lâu đại xà cũng không gấp gáp rồi, chậm rãi bơi qua đến sáu. Bị màu tím kia nửa trong suốt kết giới va chạm, nửa hôn mê bên trong cũng một chút, giấy dậy đến chính hắn, nhìn thấy cái này dài tám cái đầu đại xà thời điểm, khuôn mặt thượng nhất mảnh kinh sợ, không dám tin cả Kinh kêu lên, 8 85, 8, 8 kỳ 5, đại xa 7. Trong truyền thuyết 5, 8 kỳ đại xa 6. Nhìn vẻ mặt sợ hãi và tuyệt vọng nhìn mình Cúc Thứ Lang, 8 kỳ đại xã trong ánh mắt lập lệ phẫn nộ, trao phúng, sát ý cùng ánh mắt tham lam, tiếp lấy, trong đó một cái đầu rắn mở ra miệng rộng, đột nhiên hút một cái, một cỗ to lớn hấp lực sinh ra, Cúc Thứ Lang cùng Lý Hinh, cơ thể không khống chế được hướng về cái kia to lớn miệng rắn bên trong bay đi 6. Cứ việc của mình kiếm hung hăng cắm ở băng địa bên trên, nhưng mà Cúc Thứ Lang cùng Lý Hinh hai người vẫn là hướng về cái kia tám kỳ đại xã miệng rắn bên trong bay đi, nhìn xem lại đến càng gần miệng rắn, cuối cùng, Cúc Thứ Lang tuyệt vọng, dâng lên chính mình còn sót lại sức mạnh, đột nhiên đem Lý Hinh đẩy đi ra, mà chính hắn, lại bởi vì lực phản tác dụng, tại Lý Hinh cái kia tê tâm liệt phế kêu khóc bên trong, trong nháy mắt liền bị hút vào tám kỳ đại xã trong miệng sáu. TheS, gần nhất bạn gái qua đến ở chung, hôm qua cũng lôi kéo về nhà đến nhà mẹ các nàng vậy đi khảo hạch, sơ bộ đến nhìn, lão mụ các nàng ấn tượng cũng không tệ lắm, ha, ha mấy ngày này lượng đổi mới, làm hại tợ cỡ phiếu chúng ta đều không có ý tứ cầu. Ngày mai tận lực khôi phục mỗi ngày ba canh tốc độ A, đại gia vô tay ba Thứ 336 chương, ma kiếm sĩ sinh ra phía dưới cốc Thứ Lang chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng đại lực dâng lên đến, thân thể của mình tại lực phản tác dụng phía dưới, không có mấy may huyền niệm liền hướng về tám kỳ đại xà trong miệng bay vào, tiếp theo chính là mắt tối sầm lại, chính mình liền theo thực quản trượt vào 8 kỳ đại xà trong miệng. Thứ Lang 3, rơi trên mặt đất lý hình, vừa vận trông thấy cốc Thứ Lang bị 8 kỳ đại xà nuốt xuống tình huống bi thảm, đau thương to một tiếng sau đó, cục không chịu nổi đả kích như vậy mà đã bất tỉnh sáu. Giống ba, đem cốc Thứ Lang nuốt xuống về sau, Tam Kỳ Đại Sà cũng không có nhìn một chút bên kia Lý Hình, dường như là đối với nàng một chút hứng thú cũng không có, mà là hưng phấn giống lớn một tiếng, nhanh chóng du tẩu. Lại là đến cái kia trong hầm đảm, Tam Kỳ Đại Sà toàn bộ thân thể chìm ở lạnh như băng hàn thủy bên trong, tám cái to lớn đầu giăn thật cao vung lên, hướng về phía trên đường chân trời trắng sáng, lực lượng cường hãn hiện ra đến, luyện hóa chính mình bụng tử trung cúc thứ lang, chính xác mà nói, hẳn là luyện hóa cúc thứ lang trong cơ thể cái kia màu đen hạt sen. có thể cảm thấy mình tại Tam Kỳ Đại Sà trong bụng không thể động đậy, Tam Kỳ Đại bụng tử trùng nục bích đè chính mình gắc gạo, cường ma thuộc tính năng lượng bao quanh chính mình. Tựa hồ cũng có thể đem chính mình cơ thể hòa tan mất, mãnh liệt đau đớn, An Mẫn Cúc Thứ Lang mỗi một tấc thần kinh, Cúc Thứ Lang cảm thấy chính mình, phàm phất giống như là bị ném tại lưu toan bên trong mở dạng, từ từ bị ăn mòn, hòa tan sáu. Ta không muốn chết ba, ta không có thể chết ba, Cúc Thứ Lang trong lòng không cam lòng giống to, đối với sinh mạng quyến luyến cùng dục vọng cầu sinh, đây là tất cả sinh mệnh thể bản năng, tại tám kỳ đại xã trong bụng, Cúc Thứ Lang nội tâm không cam lòng giống to, bị kích phát ra vô tận tiềm năng, trong cơ thể mình còn xuất lại sức mạnh, bị Cúc Thứ Lang điều động trở nên, lạnh thấu xương kiếm khí từ Cúc Thứ Lang đầu ngón tay bắn ra đến Hung Hăng bắn tại 8 kỳ đại xà trong bụng trên thành thịt. Nhưng mà, 8 kỳ đại xà là dạng gì tồn tại? Trong truyền thuyết cùng thần đồng dạng tồn tại ma vật, như thế nào Cúc Thứ Lang có thể chấm giết, liền xem như tại nó mềm mại nhất trong bụng cũng giống như vậy. Cái kia lạnh tấu xương kiếm khí, Hung Hăng bắn tại trên bụng, lại phản phất là châu đất xuống biển đồng dạng, không có chút nào hiệu quả xấu. A3, tiếp đó, liền tại Cúc Thứ Lang cơ hồ đều nhanh lúc đề vọng, ngoại trừ chính mình bên ngoài cơ thể cái tia năng lượng ăn mòn đau đớn bên ngoài, trong cơ thể mình vẻ này ngọn lửa kinh khủng sức mạnh bình thường đột nhiên lại là tuân đi, nhưng Lang không khỏi kêu thảm liếu khơi đến, mà mình cũng bởi vì kêu thảm chính mình sau cùng một hơi bị bức phải lui đi, nhường Cúc Thứ Lang cảm thấy từng đợt bực mình cảm giác. Hỏa diễm vậy năng lượng, tại Cúc Thứ Lang nội thể trắng trận chiến lược lấy, mà tám kỳ đại xà sức mạnh, lại tại Cúc Thứ Lang bên ngoài cơ thể ăn mòn thân thể của hắn, đối với Cúc Thứ Lang mà nói, trên thế giới đã không có bất luận một loại nào hình phạt so ra mà vượt mình bây giờ thế thảm, cũng đã không có bất kỳ một cái nào hình dung từ có thể hình dung mình bây giờ thống khổ, loại thống khổ này cũng đã vượt qua thân thể hạn chế, Cúc Thứ Lang tựa hồ có thể cảm thấy, liền linh hồn của mình, cũng bởi vì đau đắng mà ở run rẩy sáu. Ta không muốn chết a ba, theo chính mình ý thức càng lúc càng mơ hồ lĩnh thị tình cảnh đột nhiên tại hắn trong đầu sẽ qua, Cúc Thứ Lang trong lòng bạo quát, theo ánh mắt của hắn mở ra, tựa hồ có thể nhìn thấy màu đen ma diễm từ ánh mắt của hắn cùng miệng những thứ này thất khiếu trô phun ra đến 6. A3, toàn thân của mình đều bị tám kỳ đại sát bụng chen lấn gào, căn bản không thể chuyển động, nhưng mà, lúc này, Cúc Thứ Lang vẫn có một cái bộ vị có thể động, vậy chính là mình miệng, thật to mở ra miệng của mình, một đạo màu đen ma diễm từ Cúc Thứ Lang trong miệng phun ra đi, nhường phía ngoài kỳ đại sát thống khổ dễ rủa thân thể một cái, gây nên từng đợt hàn đẩm, cái kia băng lãnh thấu xương hàn thủy 6. A3, mở ra miệng của mình Phun tường sợi cuồng mãnh hắc sát ma diễm, cúp thứ lang hung hăng cắn lấy trước mặt mình trên thành thịt, liền xem như cắn, mình cũng muốn cắn phá thịt này bích ra ngoài, mình tuyệt đối không thể chết xấu. Nói cũng kỳ quái, chính mình cái kia lạnh tấu xương kiếm khí đều không gây thương tổn được chút nào nhục bích, tại chính mình phun hắc sát ma diễm miệng phía dưới, lại bị cắn một cái phá, theo tám kỳ đại sa nhục bích bị cắn phá, cường hãn lạnh như băng huyết dịch hướng về cúp thứ lang chỗ cổ họng tuần tiến đến, cái kia lạnh như băng huyết vào bụng của mình chỗ, lại hóa trong cơ thể mình lửa kia đốt một cảm giác nóng rực, thứ cũng bởi vì này là như Băng huyết dịch dâng cớ, khó được thanh minh một chút, tiếp lấy thật chặt cắn miệng vết thương, lực mạnh muốn lấy, cái kia một miệng lớn một miệng lớn lạnh như băng máu rắn bị chính mình hút vào trong bụng 6. Giống 3, bị Cúp Thứ Lang mút lấy huyết dịch 8 kỳ đại xà, tại trong hàn đảm liều mạng quẩn quẩn lấy thân thể của mình, cái kia to lớn tiếng giống bên trong cũng lại không có cương cương na loại cả vũ lấp miệng em cảm giác, ngược lại tràn đầy hoảng sợ ý vị, nhưng mà, lần này địch nhân của nó lại tại trong bụng của nó, căn bản không phải nó có thể công kích được. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, Cúc Thứ Lang cũng không biết qua quá lâu. Chính mình chỉ có thể cảm thấy tám kỳ đại xà cái kia kịch liệt quằn quện lấy cơ thể, chậm rãi dừng lại xuống, mà trong cơ thể mình lửa kia đốt vậy cảm giác nóng rực, cũng là tại bắt kỳ máu đổ vào sau khi hoàn toàn tiêu tán, mà mình bây giờ, liền xem như nằm ở tám kỳ đại xà trong bụng, cũng sẽ không cảm thấy khí muộn, hơn nữa, trong cơ thể của mình có một cỗ lực lượng kinh khủng xuất hiện, cỗ lực lượng này cường. Hãn, đơn giản liền vượt qua Cúp Thứ Lang có thể mức tưởng tượng, nếu như mình lực lượng bây giờ giống như là trên đường chân trời chang sáng lời nói, như vậy trước đó tự nhận là lực lượng cường hãn, cũng chỉ là một cái nho nhỏ đom đóm vậy nhỏ bé sáu. Những cái kia thật chặt bao quanh thịt của Minbiz, bây giờ cũng đã làm xẹp rất nhiều, căn bản không thể đủ ngăn trở mình bây giờ hành động. Cúc Thứ Lang chỉ là tiện tay vung lên, năng lượng kinh khủng xuất hiện, cái kia tám kỳ đại xà thi thể liền bị mình bổ ra. Xuyên qua đỉnh đầu lỗ lớn, Cúc Thứ Lang cả người lơ lửng ở giữa không trung, tóc dài màu đen tùy ý bay múa liều khởi đến, hai mắt giống như là giống như hố đen thăm trầm, tựa hồ có thể đem người linh hồn cũng hấp dẫn đi vào, yêu dị và kinh khủng, Làng lặng cảm thụ được trong cơ thể mình vậy không có thể tư nghị sức mạnh, cúc Thứ Lang khiêu chiến cực hạn của mình, càng lúc càng lực lượng mạnh, từ trong cơ thể của mình bạo phát đi ra. Không đủ, còn chưa đủ. Cúc thứ lang trong lòng âm thầm cùng mình nói cái này còn không phải là chính mình lực lượng mạnh nhất Đây chỉ là một bộ phận trong cơ thể của mình còn ẩn chứa lực lượng mạnh hơn 6 theo chính mình khai quật sức mạnh càng mạnh, mạnhúc thứ lang trong lòng mặt trái cảm xúc cũng tôi đi hơn nữa càng lúc càng mạnh sát lục dù vọng tham la 6 đột nhiên một cô không rõ hiệu triệu tại cúc thứ lang trong lòng xuất hiện tựa hồ đáy lòng có một âm thanh nói với mình muốn rời đi mà theo lấy một cố hiệu triệu một cái màu đen cổ phát cửa lớn trống rông xuất hiện xưa cũng màu đen cửa lớn trên đó viết mấy cái cổ xưa giáp có tự nhiênú thứ lang thì sẽ không nhận biết cái kia giá có nếu như nó biết Hắn thì sẽ biết, trên đó viết hai chữ, ma giới. Ma giới chi môn chậm rãi mở ra, bị vô số tâm tình tiêu cực nhấn chìm cúp thứ Lang biết, hắn hẳn là muốn đi vào, bất quá, ngay tại hắn sắp bước vào thời khác, trong đầu của hắn Lý Hinh, cái bóng chợt lóe lên, nhường cái kia tràn đầy sát ý chờ tâm tình tiêu cực trong lòng khó được trong nháy mắt thay mình, quần kia đến bước vào chân cũng là nhanh chóng thu trở về sáu, đem chính mình cái kia sức mạnh mênh ngông áp chế xuống, cái kia trong lòng tâm tình tiêu cực cũng là càng lúc càng phai nhạt, thẳng đến cuối cùng tiêu thất, mà theo cúp thứ Lang trên thân lực lượng giảm xuống, cái kia ma giới chi môn cũng là biến mất sáu. Nghĩ đến Lý Hình, Cúc Thứ Lang nhanh chóng đáp xuống trong độ bằng, nhanh chóng tìm kiếm lấy Lý Hinh, rất nhanh, Cúc Thứ Lang đã tìm được cái kia đá hôn mê nàng, đem nàng ôm, đang muốn lại từ bên kia bay ra đến thời điểm, Cúc Thứ Lang lại nhìn thấy cái kia khô khốc hàn đạm dưới mặt đất một tia hắc sắc quang mang thoáng qua sáu. Ngưng thân thể của mình, Cúc Thứ Lang đi tới cái kia khô khốc dưới hàn đạm, chỉ thấy một thanh màu đen nĩ hồ thẳng tắp cắm ở băng cứng bên trong, màu đen vỏ kiếm cùng màu đen chu kiếm, phía trên tràn đầy từng đợt màu đen quang, đây là một thanh dài trực giác nói cho lang, đây là một thanh hảo một thành tuyệt thế hảo thật chặt vào đao, một cỗ lực lượng kinh khủng trùng đến. Cỗ lực lượng này tính khủng, tuyệt đối là người siêu việt tưởng tượng, bất quá, hiện tại Cúc Thứ Lang sức mạnh, nhưng là càng mạnh hơn, chẳng qua là rằng có vài phút mà thôi, sẽ đem trên đao lực lượng tăng dã, cầm lấy trường đao màu đen, Cúc Thứ Lang nắm chặt chu đao, chậm dãi rút ra, một vòng tinh hái màu trắng tại dưới đêm chằng trong động băng nợ rỗ sáu. Theo thân đao rút ra, nợ rộ màu trắng càng ngày càng nhiều, trong động băng quấn mang, tựa hồ cũng ngưng kết đến trên thân đao, thon dài võ sĩ thái đao, tràn đầy một hồi lưu tuyến xinh đẹp cảm giác, phía trên khắc lấy ba cái chữ nhỏ, thế kiếm. Lại là trong truyền thuyết thảo thế kiếm ba, nhìn xem một thanh này trắng như tuyết trường đao. Cúp thứ Lang tâm trung đại vui, trong truyền thuyết Thảo Thế kiếm cùng tám kỳ đại sát có không rõ ngọn nguồn, xem ra quả nhiên không sai rồi, cái kia màu đen hạ sen tăng thêm tám kỳ đại sát huyết, chính mình phát triển đến một loại làm chính mình đều cảm giác được kinh khủng cảnh giới, bây giờ, chính mình lại lấy được trong truyền thuyết Thảo Thế kiếm, thật là lớn khó khăn không chết, tất có hậu. Phúc 6. Mừng rỡ Cúc thứ Lang đem Thảo Thế kiếm hướng về lưng của mình thượng nhất quẫng, một cái giậm chân, Ô Lý hình đột ngột từ mặt đất lên, hóa tắc nhất đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt biến mất ở trong bầu trời đêm sáu. Xem ra cái kia trong truyền thuyết tám kỳ đại sát là bị thương, ở nơi đó chuẩn bị trở lấy cái kiếm màu đen hạt sen thành thục lại dùng nó đến chữa thương, không nghĩ đến lại bị ngươi đột mất, nghe được Cúc Thứ Lang giảng giải, Trương Hiểu Phong hơi thở dài nói, đây chính là trong truyền thuyết duyên phận a, nên ngươi thủy chung là ngươi, ai cũng cấp không xong, không nên ngươi như thế nào truy cầu cũng không đợi kịp. Ân, nghe được Trương Hiệu Phong giảng giải, Cúc Thứ Lang cũng là gật gật đầu, cảm thấy có lý, 346. Thứ 337 chương, vong linh pháp sư bất quá. Thực lực ngươi bây giờ mặc dù mạnh, thế nhưng là cũng có tai họa ngầm rất lớn a. Trương Hiểu Phong lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, tiếp lấy hướng về Cúc Thứ Lang lắc đầu thở dài. Không tệ, Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Cố Thứ Lang cũng là nhíu mày gật đầu. Mặc dù ta bây giờ thể nội có sức mạnh rất mạnh, nhưng mà, có thể làm cho ta chân chính tự do điều động sức mạnh, chỉ có toàn bộ lực lượng một phần 10 tà hữu. Cố lực lượng này tràn đầy tâm tình tiêu cực, nếu như sử dụng không thích đáng mà nói, ta cũng rất có khả năng sẽ bị tà niệm đã khống chế. Nghĩ đến là bởi vì tám kỳ đại sảng nguyên nhân A6. Ừm. Vậy chính ngươi về sau chú ý một chút chính là, Liền xem như một phần 10 tà hữu, ngươi cũng coi như là cường giả tuyệt thế. Trương Hiểu Phong gật gật đầu. Chính mình nói phải không sai. Lực lượng bây giờ của hắn có thể tính là cấp 7 cường giả cảnh giới. Nhìn vừa mới mình và Cương La đại chiến thời điểm cái kia một đạo kinh thiên kiếm khí màu đen. Cấp thứ lang thể nội ẩn chứa sức mạnh cũng nên đến rồi cấp 8 trung kỳ tả Hưu A chẳng qua là bởi vì quá nhiều ma tính. Nhưng hắn không thể đáng kể sử dụng, chỉ có thể ở bản thân có thể áp chế phạm vì thời gian bên trong ngắn ngủi sử dụng một cái cái kia lực lượng cường hãn. Cùng Cấp thứ lang cùng Lý Hinh hai người ôn chuyện liêu chi phía sau. Trương hiệu Phong hỏi qua rồi lang, hắn cũng không nguyện ý tham gia giới tu luyện trong chiến đấu, chỉ nguyện ý cùng Lý Hinh hai người làm bình thường thị tỉnh tiểu dân. Cho nên Trương Hiểu Phong cũng không muốn đánh vỡ bọn hắn ý nghĩ để bọn hắn đến giúp mình, thân là cấp 7 cường giả, nguyện ý cùng Lý Hinh trải qua cuộc sống bình thường. Cái này một phần chân thành cảm tình cũng khiến Trương Hiệu Phong cảm thấy vui mừng. Hy vọng ý niệm của hắn cùng đối với tình yêu chấp nhất có thể từ từ luyện hóa trong cơ thể ma tính á đến lúc đó, là hắn có thể đủ hoàn chỉnh lỗ sắc thành một vị tuyệt thế cường giả chân chính. Giờ đi Cốc Thứ Lang cùng Lý Hinh nơi đó sau đó, Trương Hiệu Phong đến ám hát hiệp hội phân bộ căn cứ, liên lạc tổng bộ hiệp hội, đem giáo đỉnh muốn phát thánh hẹn trận chiến tin tức truyền trôi qua về sau, Trương Hiểu Phong liền lợi dụng truyền tống trận truyền đến nước Mỹ trở lại lộ tây bọn hắn nơi đó đi, thánh hẹn trận chiến sự tình, ám hắc hiệp hội chính mình nội bộ những lao bất tử kia sẽ làm định, không cần chính mình ngủ quan tâm. Đi vào biệt thự sau đó, đi tới trong đại sảnh, lại phát hiện bình thường náo nhiệt đại sảnh bây giờ cũng chỉ có lộ tây một người tại nhàm chán đảo nữ tính tạp chí mộ, Mà đức bố lạc, noton, giaần cùng quê đức bọn hắn lại tất cả đều không ở ân. Thế nào? Người đâu? Làm sao lại chỉ có người một cái ở nơi này a? Nhìn xem ngồi bên kia tại màu đen ghế salon bằng da thật bên trong nhàn trán đạo tạp chí mộ lộ tây, Trương Hiểu Phong nghi ngờ hỏi: Bọn hắn a ra ngoài giúp Khuê Đức báo thủ đi. Nhìn thấy Trương Hiệu Phong tiến đến, Lộ Tây cũng không ngẩng đầu lên thẳng như nói, toàn thân toàn ý vùi đầu vào trên tay mình tạp chí mổ bên trong đi, giúp Khuê Đức báo thủ. Nghe được Lộ Tây mà nói, Trương Hiểu Phong lông mày nhẹ nhàng vậy một cái, cũng là đến rồi một chút hứng thú. Tự mình ngã cũng nghĩ nhìn một chút, cái này có thể đem Khuê Đức huyết mạch đều phá hỏng người. Rốt cuộc là thần thánh phương nào đâu? Tò mò Trương Hiệu Phong hỏi thăm nọ tận vị trí của bọn hắn sau đó, lại là hóa tắc nhất con rơi bay ra ngoài, đợi đến Trương Hiểu bay ra ngoài về sau, Lộ Tây ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái bay ra ngoài cửa sổ một mắt, nhăn nhặt lắc đầu, "Ai, đã có gia hỏa này đi, thì càng không có ta chuyện gì, ta vẫn an tâm ở lại đây chú ý đến a." Nói, lại là vùi đầu vào mình tạp chí mộ. lấy Trương hiệu phong tốc độ, liền xem như chăm dạm xa, cũng bất quá là phút chốc xung quanh công phu liền có thể đến rồi. Hùng chi ngay tại nữu giáp thành phụ cận, hoạt động lên mình cánh rơi. Trương hiệu phong bất quá là vài phút liền chạy tới nọ tẩn bọn hắn nói tới địa điểm. Đây là một chỗ trống trải vùng ngoại ô bất quá. Nhìn thấy phía dưới chiến đấu, Chương hiệu nhưng là kinh hãi phía dưới. Nó tợn. Giai Giant. Đức Bố là ba cái bá tức cấp huyết tộc hướng về đối phương công kích. Vây công một cái lão đầu khô gầy. Nhưng mà, nhưng như cũng là không làm gì được đối phương. Mà lúc này đây Khuyết Đức, nhưng là đứng ở một bên không chen tay vào được. Đẳng cấp này chiến đấu, đã không phải là hắn có thể đủ nhúng tay. Ba cái bá tức cấp huyết tộc dưới sự vây công. Cái này lão giả gầy nhom nhưng là thành thạo điều luyện. Trước mặt hắn, ba cái cưỡi ác ngột mà câu khô lâu kỵ sĩ đang cùng giã bọn hắn giết đến khó phân thắng bại. Mà chính hắn, nhưng lại an ở một cái khô lâu ghế dựa tự trung một bộ xem kịch vui biểu lộ nhìn xem bên trong sân chiến đấu. Vong linh pháp sư, nhìn thấy phía dưới cái kia lão giả gầy nhòm, cảm thụ được trên người hắn cái kia khí tức tử vong đậm đặc. Trương Hiểu Phong lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Vong linh pháp sư, từ một loại nào đó trên trình độ cũng có thể xem như ám hắc pháp sư một cái chi nhánh. Chỉ bất quá ám hắc pháp sư phần lớn cũng là tu luyện ám hắc ma pháp. Thuần túy hắc ám thuộc tính ma pháp công kích, mà vong linh ma pháp, nhưng là cùng tử thi cùng vong linh giao tiếp. Bọn họ là tử thi cùng linh hồn phương diện nhà nghiên cứu, có thể lợi dụng ma lực của mình. Triệu hồi gia trong địa ngục ma quái, cũng có thể điều khiển tử thi, thậm chí có thể chính mình bắt giữ linh hồn đến dùng bí pháp đốt vào cái khác thi thể hay là khung xương bên trong, chế tạo ra cường đại giúp đỡ. Vong linh pháp sư rất mạnh, thật sự rất mạnh, nhưng mà cũng tương tự rất yếu. Toàn thân toàn ý vùi đầu vào vong linh ma pháp trong nghiên cứu chính bọn họ. Dựa vào chiến đấu sức mạnh cũng là đám vong linh. Bản thân mình cũng bị thực lực lại không có bao nhiêu. Sợ nhất chính là hạ sát sĩ ám sát. Một cái cường đại vong linh pháp sư bị thấp chính mình một cái đẳng cấp hạ xạ sĩ ám sát không phải chuyện kỳ quái gì. Chỉ cần người ám sát kia có thể giấu giếm được một cái vong linh ma pháp sư cường đại kia tinh thần lực tiếp cận hắn. Ba cái người mặc khôi giáp, tay cầm trường thương khô lâu cưỡi ác ngộng ma câu. Cái kia ác ngộng ma câu nhìn sang chính là một bộ khô lâu mã. Chỉ bất quá móng bên trên thiêu đốt lên hắc sắc quỷ hỏa, có thể trên không trung chạy. Còn có trong mắt của nó bộ phận thiêu đốt lên hai đóa linh hồn chi hỏa. Máu kia màu đỏ linh hồn chi hỏa làm cho lòng người rất sợ sợ. Khô lâu kỵ sĩ, có thể thi triển ra cái này vong linh triệu hoán ma pháp, chỉ có, có tứ cấp vong linh ma pháp sư cường độ tồn tại mới được. Vong linh pháp sư phương thức chiến đấu chia làm ba loại. Vong linh triệu hoán ma pháp. Thực lực càng mạnh thì có thể triệu hồi ra ngang cấp vong linh đi chiến đấu. Còn có một loại phương thức chiến đấu chính là điều khiển tử thi. Dùng sức mạnh của mình điều khiển tử vong thi thể đến giúp mình chiến đấu. Mà sau cùng một cái, nhưng là nhường những cái kia chính mình lợi dụng linh hồn cùng thi thể cải tạo tốt vong linh khôi lôi đi giúp mình chiến đấu. Mà loại cũng chính là nghiệm chứng một cái vong linh pháp sư cường đại hay không đường tắt. Chỉ có đối với linh hồn cùng vong linh nghiên cứu triệt để pháp sư, mới có thể chế tạo ra cường đại vong linh khôi lỗi. Ha <cười> <cười> Tiểu nam nhân, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tìm mấy cái cường đại giúp đỡ qua đến đâu không nghĩ đến đi tìm đến thế mà chỉ là mấy cái bá tức cấp huyết tộc mà thôi. Ha ha. Lao đầu khô gầy, Thích trí nửa nằm tại khô lâu chô ngồi mặt, âm trầm hướng về Khuê Đức cười nói, cái kia tràn đầy châm chọc và khinh thường ánh mắt. Nhưng Khuê Đức rất là nổi giận, thật muốn nhào tới xe xuống hắn, chỉ bất quá, bên cạnh hắn cái kia hai cái tay ôm đại đao khô lâu thống lĩnh cũng không phải hắn có thể đối kháng. Đó là cấp 5 vong linh ma pháp sư tiêu chí. Nhìn xem phía dưới cản rỡ vong linh ma pháp sư, Trương Hiểu nhưng là âm thầm lắc đầu. Cái kia đã thức tỉnh tinh thần dị năng cường đại tinh thần lực có thể cảm thấy cái này vong linh ma pháp sư sức mạnh. Chẳng qua là một cái cường giả cấp 6 vong linh ma pháp sư thôi. Mặc dù rất mạnh, nhưng mà cường giả cấp 6 tồn tại ở trong mắt mình vẫn là tại là không đủ nhìn. Vả, nhìn xem phía dưới dần bọn họ chiến đấu, Trương hiệu Phong ra tay rồi, xem bọn họ bộ dáng, căn bản không có khả năng là một cái cường giả cấp 6 vong linh đại ma đạo sư đối thủ. Chính mình sớm muộn cũng là muốn ra tay rồi. Hiện tại xuất thủ mà nói sớm một chút giải quyết về sớm một chút điều thức. chính mình bởi vì đã thức tỉnh dị năng, cho cơ thể mang đến rồi không nhỏ gánh vác đầu. Tại thứ lang nơi đó cũng chỉ là hơi nghỉ ngơi một chút thôi phinh phanh, phanh. Chỉ là tiện tay ném ra ba cái huyết sắc ma cầu. Ba cái kia khô lâu kỵ sĩ trong nháy mắt liền bị Trương Hiệu Phong cho nổ tung. Chẳng qua là tương đương với tứ cấp cường giả thực lực mà thôi. Tại mình bây giờ trong mắt giống như là sâu kiến đồng dạng. Haha. Ha. một vị vong linh đại ma đạo sư, như thế nào có hứng thú như vậy ở nơi này cùng mấy cái bá tộc cấp huyết tộc chơi a đối bọn hắn sức mạnh bất mãn sao? Vậy ta đến bồi bồi ngươi như thế nào a? Tại nơi bay múa đẩy trời sương vỡ bên trong, Trương Hiểu Phong khẽ miệng ngậm lấy ưu nhã mỉm cười, nhàn nhạt đi qua đến nói, thon dài tóc bay múa, Cái kia một tia tái nhợt sợi tóc là như vậy làm người khác chú ý ân. Nhìn xem xuất hiện chương hiệp phòng, lão giả gầy nhom trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Ma ẩn tu luyện là cái gì? Ma xi mạnh yếu là dựa vào tinh thần lực đến quyết định. Nhưng mà, thân là cường giả cấp 6, Vong Linh Đại Ma đạo sư chính mình lại cảm giác không thấy cái này đi ra đến nam tử khí tức. Cái này khiến hắn vô cùng cảnh giác. Nếu như hắn không phải như vậy quang minh chính đại đi, mà là đánh lén đâu? Nghĩ tới đây lão giả trong lòng chính là một trận nghĩ lại mà sợ. Tất nhiên đối phương dám dạng này quang minh chính đại đi ra đến Đó chính là nói, hắn đối phó chính mình không cần đánh lén. Một ngụm liền nói rõ chính mình cường giả cấp 6 thân phận vẫn còn dám quang minh chính đại đi. Nghĩ đến đối phương cũng tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản, là người. Nhìn thấy đi ra đến Trương Hiểu Phong, tất cả mọi người là một trận kinh ngạc. Không nghĩ đến hắn thế mà xuất hiện ở nơi này. Bất quá, nhìn thấy chính mình chiến đấu nửa ngày đối thủ, thế mà bị Trương Hiệu Phong trong lúc đưa tay liền hủy diện. Điều này cũng làm cho đám người cảm thấy một trận đả kích. Lúc này mới ngắn ngủ hơn nửa năm thời gian a, hắn như thế nào trưởng thành đến tình trạng như thế? cùng mình chênh lệch là càng ngày càng lớn nữa nha sáu. Nghe được dần bọn hắn, Vong Linh pháp sư lão giả như mày. Rõ ràng Trương Hiểu Phong Hòa bọn họ là biết. Ha ha, cuối cùng đến rồi một cái cường giả chân chính sao? Nhìn xem Trương Hiểu Phong, Vong Linh đại ma đạo sư cái kia cơ hồ có thể cùng Khô Lâu so sánh gầy nhom trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Lão bạn, cho ngươi thêm phiền toái." Nhìn thấy đi ra đến Trương Hiểu Phong, khoe đức túi đầu mang theo hay này nói, "Mà Trương Hiểu Phong," lại chỉ là khoát, khoát tay, không có nói cái gì. Nụ cười trên mặt độ cong lớn hơn. Trần đầy ưu nhã khí chất cao quý, bất quá đáy mắt bên trong nhưng là mang theo một chút sỉu lạnh thấu xương sắc ý, vong linh đại ma đạo sư, thực sự là hiếm thấy thấy nhân vật ta hôm nay nói không chừng hai chúng ta cũng muốn thật tốt thân cận một chút. Đối với trong truyền thuyết ta vong linh ma pháp, ta cũng tràn ngập tò mò đâu 6. 347 thứ 338 trường. cường hãn vong linh khôi lỗi bên trên xin hỏi các hạ là ai? Động thủ thời điểm cũng nên để người ta biết đối thủ thân phận á ta gọi các ngươi. Nghe được Trương Hiểu Phong nói động thủ, cái này vong linh đại ma đạo sư ánh mắt lại, cũng biết hôm nay trận chiến đấu này là tuyệt đối tránh không khỏi. Cho nên cũng sẽ không nói cái gì nhượng bộ ném mặt mũi của mình, mà là hỏi thăm Trương Hiểu Phong tên, cũng đẹp mắt nhìn có phải hay không vị nào siêu cấp cường giả. Trương Hiểu Phong, Trương Hiểu Phong Nguyệt Tinh Luận thế đi, lạnh lùng nhìn đối phương nói, một vòng màu bạc Nguyệt Tinh Luận vây quanh chính mình không nghe bay múa, phun ra nuốt vào lấy ánh sáng nguy hiểm. Trương Hiểu Phong, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cái này gọi các tơ vong linh đại ma đạo sư lông mày nghi ngờ nhíu, sau khi suy tư chốc lát, tiếp lấy kinh hãi lên, cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi chính là Trương Hiểu Phong? Trong truyền thuyết kia tiêu diệt giáo đỉnh tài phán trưởng Trương Hiểu Phong. Trương Hiểu Phong khẽ miệng ôm lấy một chút xíu lạnh như băng mỉ cười. Thế nhưng là không ảnh hưởng cái tia yêu nhã khí chất cao quý. Không có trả lời hắn, chỉ là tay thượng nhất vung, Không chế Nguyệt Tinh Luận nhanh như tia chấp hướng về đối phương bắn tới. Nguyệt Tinh Luận, trên không trung xẹt qua một đạo thế diễm ngân sắc quy tích, tựa hồ đem mọi người ánh mắt đều xé xấu. Ngăn trở. Nhìn thấy cái kia không có trả lời, mà là trực tiếp liền hướng về tự mình ra tay Trương Hiểu Cảm thấy Tinh Luận kinh khủng tia năng lượng, Cutter kinh hãi kêu lên. Không biện pháp. Trương Hiểu Phong tại Tây Phương tu luyện rối tên tuổi quá lớn, liên xem như cấp 7 cường giả cũng không dám coi thường Trương Hiểu Phong sức mạnh. Hung chi là một cái chỉ có cường giả cấp 6 thực lực vong linh ma pháp sư đâu, cảm nhận được cắt tơ sợ hai tê. Hai cái thủ vệ vậy khô lâu thống lĩnh một cái lức ngang trung thành đứng ở cắt tơ trước mặt, Diễn phần mình rỗi ra trường đao của mình, chém ra hai đạo màu trắng bệnh kiếm khí hướng về nguyệt tinh luận đón bên trên đến, mà đồng thời, tay trái của bọn nó giơ lên, hai mặt màu trắng bạch cốt thuần xuất hiện ở trên tay của bọn nó. Phanh phanh, chỉ là tương đương với cường giả cấp 5 hai cái khô lâu thống lĩnh kiếm khí. Có thể chống đỡ được Trương Hiệu Phong Nguyệt Tinh luận sao? Tự nhiên là không thể nào. Trương Hiệu Phong Nguyệt Tinh đợt công kích, cũng đã có phổ thông cường giả cấp 6 nên có ạ. Dù sao tu chân giới thập đại thần khí tên tuổi cũng không phải gọi không. Chẻn vỡ này hai đạo màu trắng bệnh kiếm khí sau đó, cái kia Nguyệt Tinh luận dư thế không giảm, tiếp tục hướng về cái kia hai cái khô lâu thống lĩnh chạy qua. Hai cái khô lâu thống lĩnh trong mắt từng đợt ánh sáng màu đỏ thoáng hiện. Bọn chúng trên tay cốt tuấn thượng nhất tầng màu trắng bẩy quang mang chảy qua. Cốt bên trên lập tức tràn đầy kim loại sáng bóng cảm giác sáu. Bá. Nhìn xem cái kia che trước mặt mình hai cái khô lâu thống linh còn có kinh khủng kia nguyện tinh luận. Bị Trương hiệu Phong tên tuổi hù sợ sợi tổng hợp đặc biệt tự nhiên là không dám hy vọng xa, bởi đơn thuần hai cái khô lâu thống lĩnh liền có thể ngăn trở Trương Hiểu Phong công kích. Nếu như Trương hiệu Phong thực lực chỉ có như thế điểm lời nói, sớm đã bị giáo đình cho tháo thành tám khối. Cho nên, ngay tại chính mình nhường hai cái khô lâu thống linh che trước mặt mình thời điểm, cắt thơ nhanh chóng đứng dậy rời đi khô lâu tọa. Phanh phanh phanh, liên tục vài tiếng giòn vang. Hai cái khô lâu thống linh cốt tuẫn không có may sức để kháng liền bị xé rách. Cốt tuẫn, khô lâu thống linh cơ thể. Còn có Cutter khô lâu tọa giống như là giấy châm giống nhau yếu ớt, chỉ là rất đơn giản nhất kích. Liên bị Trương hiệu Phong nguyện Tinh luận cho chém vỡ 6. cả kia khô lâu tọa đều chém vỡ liều chi phía sau. Nguyệt Tinh luận lại không có trở về, mà là tại trên không một cái quay lại, lại là nhanh như tia chấp hướng về Cutter bổ qua đến. Kinh khủng kia khí tức nhường tạm hắn cảm thấy một trận choáng váng. Vừa mới chỉ một cú đánh liền đem hai cái khô lâu thống lĩnh tê liệt cảnh tượng thật sự là quá kinh khủng. Trong miệng nhanh chóng ngâm sướng triệu hoán ma pháp. Hai đạo khói đen phấn qua, ngăn tại Cutter trước mặt. Ngay sau đó, đạo hào quang đỏ ngòm từ trong khói đen bắn đi. Máu kia ánh sáng màu đỏ bên trong. Chand đây một hồi thị sát cảm giác. Trảm, quả nó là cái gì yêu ma quỷ quái đâu. Trương Hiệu Phong không chế Nguyệt tinh luận chính là hướng về cái kia trong khói đen chém qua. Nhưng mà, tại Trương Hiệu Phong trong lòng, vốn hẳn là hung hăng xé rách cái kia khói đen. Đồng thời đem cắt đứt cơ thể chém thành hai khúc cảnh tượng lại không có xuất hiện. Cái kia Nguyệt tinh luận trảm tại trong khói đen, cùng Nguyệt tinh luận tâm thần tương liên Chương Hiểu Phong có thể cảm thấy nó chém vào rất vật phía trên, lại có thể ngăn trở chính mình tinh đợt công kích 6. Bá, chém công đức. Cẩn thận Chương Hiểu Phong nhanh chóng đem tinh luận thu trở về. Ma xương khói kia tan đi, lộ ra bên trong hai cái triệu hoán vật bộ mà thật, lại là hai cái cốt thi, hiện đầy cứng rắn xương cốt. Thi. Một cái trong đó trên người có một đạo rất sâu vết đao, tựa hồ cũng có thể đưa nó một phân thành hai xẻ. Cốt thi, trên thân hiện đầy cứng rắn xương cốt, để phòng ngự lực chứ danh vong linh. Bất quá, cũng chính vì những thứ này cứng rắn kịch cộm xương ảnh hưởng, để cho bọn họ hành động phi thường chậm chạm. Liên cùng Đông Phương tu luyện giới cương thi không sai biệt nhiều, cũng là loại kia di chậm. Phòng ngự mạnh vong linh, chỉ bất quá tu chân giới cương thi theo tu luyện, có thể dần dần có được chính mình ý thức. Mà Tây Phương tu luyện giới vong linh quốc thi nhưng là không được. Tương đương với cường giả cấp 6 cốt thi, lực phong ngự của nó đã có thể nói là cường giả cấp 6 bên trong mạnh nhất tồn tại, cũng là cắt tơ có thể triệu hoán vong linh bên trong mạnh nhất tồn tại. Dù sao thân là cường giả cấp 6 sợi tổng hợp đặc biệt, có thể triệu hoán mạnh nhất vong linh cũng chỉ có lục cấp mà thôi. Mặc dù chỉ là tương đương với cường giả cấp 6 tồn tại, nhưng mà, cốt thi đẹp nhưng là vô cùng kinh khủng. Liền xem như so với cấp 7 sơ dai cái khác vong linh, cũng là không thua bao nhiêu, có thể so sánh cùng cấp 7 sơ giai đẹp. Trương Hiểu Phong không chế nguyện tinh luận tự nhiên là không thể dễ dàng như vậy bộ da 6. Cái gì? Thế mà không có bộ ra. Nhìn thấy không có bị đánh mở cốt thì, cắt tơ đầu tiên là cả kinh, tiếp lấy lại là vui mừng. Ha ha. Không nghĩ đến trong truyền thuyết Trương Hiểu Phong, cũng chỉ có như thế chút thực lực tôi. Thậm chí ngay cả cường giả cấp 6 thực lực cốt thi cũng bộ không ra 6. Hừ hừ. Nghe được đối phương cái kia cười to, Trương Hiệu Phong không có nói chuyện, nhưng chỉ là lạnh lùng nở nụ cười. Phải không? Vậy ngươi cao hứng cái gì? Thân là cường giả cấp 6 người. Chẳng lẽ còn có thể đối phó được ta không thành sao? Đừng nói giỡn, thực sự là cười chết người sáu. Hử? Ngươi cho rằng ta Cắt Tơ thật sự chỉ có như thế điểm lực lượng sao? Vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Nếu như chỉ có như thế điểm lực lượng mà nói, không cần người khác ra tay. Sư phụ ta chính hắn liền sẽ tự mình giải quyết ta. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Cắt Tơ lạnh lùng nợ nụ cười nói: "Tiếp lấy." Tài thượng nhất lần, móc ra một cái tràn đầy hư thối hơi thở màu đen hộp gỗ nhỏ đi, hướng về mà thượng nhất nêm 6. Phanh. Một hồi sương ngủ thoáng qua. Cái kia hộp gỗ nhỏ lập tức đã biến thành một bộ quan tài. Nắp quan tài bị đẩy ra, một cái nam tử chậm rãi ngồi liếu khởi đến. Trên thân mặc dù toàn bộ mục nát, thế nhưng lại có kinh tiên khí thế. Hai mắt mở ra, bên trong ánh mắt ẩn chứa một mảnh sát ý chậm rãi đứng liếu khởi đến chính hắn. Cái kia vĩ đại trong thân thể tựa hồ ẩn chứa vô tận nộ tính sức mạnh sáu. Đây là? Nhìn thấy cái này xác thối trong ánh mắt sát ý chương hiểu phong tâm trung nhất kinh. Cái này căn bản không phải cái gì không có ý thức vong linh, mà là một cái có chính mình ý thức, cũng có tư tưởng của mình xác thối. Hừ hừ. Dường như là rất thưởng thức chương hiệu phong biểu tình kinh ngạc kia. Các thơ mang theo đắc ý nở nụ cười. "Đạo, cái này chính là ta nhiều năm như vậy đến thành quả nghiên cứu một trong, tìm một cái tồn tại cường đại thi thể, sau đó lại dày vào một người sống linh hồn, nhưng hắn đạt đến đầy đủ bền bị tiêu chuẩn, lại thông qua bí pháp nhường cái này linh hồn tiến vào chiếm giữ đến cái này cường đại trong thi thể. Có cường đại sức mạnh. Cái này tồn tại thế nhưng là ước chừng hao tốn ta hơn mấy năm thời gian đầu, bất quá còn tốt cố gắng là có hồi báo. Cái này thi thể sức mạnh, khoảng chừng cấp 7 tiền kỳ sức chiến đấu. Giết ngươi là dư sai 6. Nghe được Carter mà nói, Trương hiệu Phong sắc mặt càng lúc càng lạnh, đến cuối cùng đều nhanh kết xuất băng đến rồi. Mặc dù mình không có cảm thấy mình là một người tốt, nhưng mà, ở Trung Quốc lễ nghi đạo đức bên trong, người chết là đại. Giống hắn loại này tùy ý đùa bỡn người chết thân thể và linh hồn thi thể, quả thực là nhân thần cổ vẫn, phải không? Chỉ có cấp 7 tiền kỳ cường giả thực lực sao? Nghe được Carter mà nói, Trương Hiểu Phong trong ánh mắt một mảnh băng lãnh cùng sát ý nói, "Lần này, Trương Hiểu Phong thật sự nổi giận, chọn một cái linh hồn của người sống đến dạy vợ. Nhưng hắn tại tan thành mây khói biên giới đạt đến mình muốn tiêu chuẩn. Ngụy cũng biết loại chuyện này xác xuất thành công phi thường nhỏ bé, thậm chí có có thể 100 bên trong cũng sẽ không có một cái thành công. Ai biết hắn vì chế thành cái này cường đại sắt đối, tàn sát bao nhiêu người sống, hủy diệt bao nhiêu cái thuần khiết linh hồn. Chỉ có, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Catter lạnh lùng nợ nụ cười. Cái gì gọi là chỉ có? Cấp 7 cường giả tồn tại ngươi lại dám dùng chỉ có cái từ này đến hình dung? Vì cái gì không dám? Trương Hiểu Phong lùng nở nụ cười. Bất quá là cấp 7 tiền kỳ cường giả mà thôi. Trong mắt ta, cũng không mạnh bao nhiêu a như cũ có thể được ta chém giết sáu." Theo Trương Hiểu Phong dứt lời, cái kia Nguyệt tinh luận nhẹ nhàng kêu to liếu khởi đến. Khí thế cường hãn tử Nguyệt tinh luận bên trên bạo phát đi. Trương Hiệu Phong trong lòng thản nhiên nói, "Câu hồn thức." Trương Hiệu Phong khống chế Nguyệt tinh luận, hướng về cái kia sát thối hung hăng tràn qua. Dài mấy mét khí nhọn hình lưỡi dao, tràn đầy lạnh thấu xương tiêu sát khí tức. Đạo này công kích, đã trong lúc mơ hồ bước vào cấp 7 cường giả ngưỡng cửa. Không phải chứ? Lại có thể có mạnh như vậy bảy. Nhìn xem cái kia dài mấy mét ngưng thực khí nhọn hình lưỡi dao, cảm thụ được trong đó kinh khủng kia khí tức, Cát Tư không dám tin lầm bẩm nói: Vốn còn lấy vi chương hiểu phong thực lực không gì hơn cái này mà thôi, không nghĩ đến hắn lại có thể phát ra mạnh mẽ như vậy công kích. Thử. mà nhìn xem cái kia chém qua đến câu hồn thức, sắc thối nam tử nhưng chỉ là lạnh lùng hừ một cái. Cái kia nhiều năm không có vận hành qua thối giữa cuống học lại chỉ phát ra một tiếng qué dị âm thanh, lạnh lùng hừ một cái sau đó, nam tử thân hình lóe lên, hướng về Nguyệt Tinh Luận trùng liếu qua đi. Trên tay của hắn, một hồi màu trắng bạch quang mang hiện lên sau. 348 thứ 339 chương, Cường Hãn vong linh khôi lộ phía dưới hoành. Cú hồn thức công kích cùng cái này sắt tối năm đấm hung hăng đụng vào nhau, Nguyệt Tinh Luận bị đẩy lùi trở về, mà cái kia sát tối, trên tay cũng là xuất hiện một lỗ hồng khổng lồ, máu đen không ngừng chạy xuôi xuống, nhìn sang vô cùng ác tâm xấu. Haha, liền xem như như vậy thì thế nào, ta bảo bối này thế nhưng là bước vào cấp 7 lĩnh vực tồn tại cường hãn a, ha, ha nhìn thấy đem trương hiệu Phong Nguyệt Tinh Luận đẩy trở về, vốn bởi vì vi trương hiệu Phong thực lực mà kinh hãi Cutter lập tức đắc ý cười to liếu khởi đến lên, cái kia nhấc lên đến tâm cũng là an tâm xuống. Cho ta dễ nhìn thấy mình bảo bối có thể cùng Chương Hiểu Phong đối kháng, Cutter tay lên, ham hở nói: rất có một fan chỉ điểm Giang Sơn hương vị. Ba ba, theo Catter dứt lời, cái kia sát thú nhanh như tia chớp hướng về Chương Hiểu Phong trùng liễu qua đi, hai tay nhanh chóng huy động, một đạo lại một đạo màu trắng bạch qua mang, hướng về Trương Hiệu Phong bắn qua đến, ẩn chứa trong đó khí tức, tuyệt đối là bước vào cấp bảy cường giả cánh cửa. Nguyệt Chi lĩnh vực, nhìn xem những cái kia xạ qua đến màu trắng bệnh tia sáng, Trương Hiểu Phong cũng không tránh không tránh, trực tiếp chính là thi triển mình Nguyệt Chi lĩnh vực đi, tốc chiến tốc đây là Chương Hiểu Phong giờ ý nghĩ, buổi tối hôm nay phát sinh sự tình nhiều lắm, thân thể hiện tại của mình căn bản vốn không thích hợp chiến đấu, lại thêm, bây giờ mặt trắng ngã về tây còn có một cái đến giờ không sai biệt lắm liền muốn trời đã sáng, mình ngược lại là không có cái. Gì? Nhưng mà giờ bọn hắn, nếu như bị ánh mặt trời chiếu xạ đến liền sẽ hôi phi yên diệt. Phanh, phanh phanh phanh phanh, bởi vì tinh thần dị năng thức tỉnh, tinh thần lực hiện lên cấp số nhân lật lên trên gấp mấy chục lần, hiện tại Trương Hiểu Phong Nguyệt Chi lĩnh vực y lực so trước đó tự nhiên cũng là muốn mạnh hơn rất nhiều, cái kia từng đạo màu trắng bệnh tia sáng bắn tại Nguyệt Chi lĩnh vực phía trên, toàn bộ bị đánh tan, không, có chút nào hiệu quả xấu. Thật mạnh, đây chính là cấp bảy cường giả công à, nhìn xem bên kia Trương lại có thể đứng ở nơi đó phòng ngự được cấp bảy cường giả công kích. Giờ bọn bọn người là khiếp sợ lẫn nhau, trong lòng cảm thán, nửa năm này đi tới thực chất chuyện gì xảy ra, Trương Hiệu Phong trưởng thành cũng quá mức tại kinh khủng a nhìn đối phương công kích quả nhiên không đột phá nổi mình Nguyệt chi lĩnh vực phòng ngự, Trương Hiểu Phong khẽ miệng nhẹ nhàng nhắc câu, hai tay thật cao năng liệu. Khởi đến, trong miệng niệm động lấy thông thạo huyết ma pháp chú ngữ, màu đen dục vọng, khát máu, sinh tồn mặt nạ, huyết sắc tài quyết, bố lô hách tộc ra truyền cao cấp huyết ma pháp, huyết mang tránh. bằng banh bóng rượu quả cầu ánh sáng màu đen, tại Trương Hiểu Phong lòng bàn tay bên trong nhanh chóng ngưng kết hình thành, chứa trong đó khí tức, khiến lòng người phát run, đây là áp xúc sau huyết mang tránh bởi vì cực độ áp xúc con hệ cũng đã tạo thành màu đen, ngay tại máu của mình mang tránh vừa mới thành hình thời điểm, chư hiệu phong tay hung hang hướng xuống để ép, lập tức ngàn vạn đạo màu đen kiếm ánh sáng từ trên tay của hắn bung ra ra ngoài sáu. Phanh, phanh phanh phanh phanh, nhìn xem cái kia che khuất bầu trời vậy bao phủ qua đến hào quang đỏ ngẫu tránh màu đen kiếm ánh sáng, cái này cấp 7 cường giả sát thôi ánh mắt nưng lại, vọt tới trước tư thế lập tức ngừng, một đạo màu trắng bạch lồng ánh sáng xuất hiện, đưa nó vững vàng bao bọc tại bên trong, mà đồng thời, hiện đầy màu trắng quang mang hai tay, nhanh chóng huy động, một đạo lại một đạo màu đen kiếm ánh sáng, bị hai tay của hắn cho cứng rắn đánh nát, cấp cường giả tử Lực cường hãn vừa hiện không bỏ suất sáu. Phanh phanh phanh phanh, mà đồng dạng, bên kia cắt nhìn thấy dày đặc như vậy công kích, cũng là sắc mặt đại biến, nhanh chóng điều động hai cái cốt thi rời đến trước mặt mình, hợp thành một đạo kiên cố tuyến phòng ngự, giúp mình đều đỡ được những công kích này sáu. Ừ, nhìn thấy tại chính mình hào quang đỏ ngầu tránh bên trong không bị thương chút nào cắt tơ bọn hắn, chương hiệu phong lệnh lùng hư một cái, không có nói cái gì. Mình đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng chỉ một một cái huyết mang tránh liền có thể đánh giết bọn họ, liền tại bọn hắn tại chính mình hào quang đỏ ngầu tránh bên trong chống cự thời điểm, Trương Hiểu Phong khống chế nguyệt tinh luân lơ lửng trước mặt mình, chính mình cái kiếm ngưng thực tinh thần lực giống như là thủy triều. Tuấn đi vào, tốc chiến tốc tháng 6. Đoạt phế thức, Trương hiệu Phong gầm nhẹ một tiếng, tại hắn bây giờ tinh thần lực cường hàn phía dưới, nguyệt tinh luận lóe lên một cái rồi biến mất, giống như là cứng rắn xé rách không gian đồng dạng, mà đồng thời, bên kia sát tối động tác cứng đờ, tiếp lấy cái kiếm màu trắng bạch lồng ánh sáng vỡ thành mảnh vụn, mà trên người hắn, từ bên phải nơi bả vai đạo bên trái eo chỗ, xuất hiện một vết máu đỏ sớm, trên nửa bên thân thể lướt ra, rơi mắt xuống, nhưng mà còn không trở rất xuống đất. Liền bị cái kia đầy trời ngang dọc hết mang tránh màu đen kiếm ánh sáng cho vỡ vụ 6. Không có khả năng mà, cho tới bây giờ đều không có rơi xuống hạ phong sát tối, thế mà trong nháy mắt liền bị chém giết, này đối cắt tơ mà nói không thể không nói là một cái đả kích rất lớn, đây chính là bước vào cấp 7 lĩnh vực sát tối a, cư nhiên như thử dứt khoát liền bị chém giết, chẳng lẽ đây mới là trương hiệu phong thực lực chân chính sao? Quả nhiên, có thể tại Tây Phương tu luyện giới xông ra như thế danh tiếng người tuyệt đối không phải là cái gì nhân vật đơn giản và phát thức, đối với cái kia cắt thơ hoàn sợ sắc mặt, Trương hiệu Phong không có lý tới, mình đã có thể cảm thấy, thân thể của mình đã sắp đến đạt cực hạn, dị năng thức tỉnh đối với thân thể gánh vác quá lớn, đồng dạng dị năng giả đang thức tỉnh thời điểm, đều phải tính tâm nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mới có thể bày ra tu luyện cùng chiến đấu, thế nhưng là chính mình buổi tối hôm nay, đã thức tỉnh dị năng, chẳng những không có nghỉ ngơi, ngược lại liên tục kinh lịch hai trận đại chiến. Nếu như không phải là bởi vì tàn mệt trải qua quyển thứ 2 trường kỳ rèn luyện thể chất của mình mà nói, chính hẳn một thời điểm cơ thể đã sụp đổ mất đi. Cho ta ngăn chờ ba Cương cưng na cái sát thối bị chém giết đi qua cắt thơ tất cả đều nhìn ở trong mắt, cái kia một đạo công kích căn bản không phải mắt thường có thể thấy, chỉ là trong ngay mắt, cấp bảy cường giả thực lực sát thối liền bị chém giết, cái này cho cắt thơ trong lòng lưu lại rất lớn bóng tối, vừa nhìn thấy trương hiệu phóng mắt, cắt thơ liền biết hắn muốn dùng đồng dạng một chiêu đến chém giết mình, cho nên hoảng sợ nhường hai cái cốt thi chắn trước mặt mình. Phanh 3, vốn chắc có hai đạo thanh âm, lại nghe đi qua giống như là vang lên một đạo. Tại Trương Hiểu Phong đoạt phách thức công kích đến, liền xem như cấp 7 thực lực sát thối cũng đỡ không nổi, hai cái cốt thi như thế nào có thể chống đỡ được, coi như bọn chúng là lấy đẹp chứ danh cũng giống như vậy, tại đoạt phách thức phía dưới, bọn chúng đơn giản cùng dây gián lao hổ không có cái gì khác nhau, trong nháy mắt liền bị vỡ vụn. Phanh ba, nhưng mà, tại Trương hiệu Phong trong lòng, vốn hẳn là bị chém vỡ sợi tổng hợp đặc biệt, nhưng như cũng là hoàn hảo đứng ở nơi đó, Nguyệt Tinh Luận dường như là định cách vậy lơ lửng ở trước mặt hắn nửa mét chỗ chỗ, không thể đi tới một điểm. Ân, nhìn thấy cái dạng này, Trương Hiểu Phong nhanh chóng đem chính mình Nguyệt Tinh Luận thu trở về. Nhíu mày, một tầng không nhìn thấy kết giới xuất hiện tại đó, kết giới kia lại có thể ngăn trở mình đoạn phế thức, cái này nhượng Trương Hiệu Phong trong lòng vô cùng kinh ngạc, đoạn phế tức ý lực, không ai có thể so với chính mình rõ ràng hơn. Trương Hiểu Phong sao, ta nhớ được ngươi, Sỉ nhục hôm nay ta ngày khác nhất định sẽ thu hồi đến, tràn đầy giừ hận nhìn xem Trương Hiệu Phong, Catter tay nắm lấy một cái ám hắc sắc lớn chừng quả đấm hạt châu bay liếu khởi đến nói, xem bộ dáng là chuẩn bị trốn. Hừ hừ, nhìn thấy Catter chuẩn bị đào tẩu, Trương Hiểu Phong cũng gấp, chỉ là lạnh lùng nở cười, đạo, như thế nào, ngươi lại muốn ở một cái huyết tộc trước mặt chạy sao? Ngươi chẳng lẽ không biết huyết tộc là lấy tốc độ sở trường sao? Mà nghe được Trương hiệu Phong uy hiếp, Catter nhưng là căn bản vốn không để ý, chỉ là vẫn như cũ cừu hận nhìn xem Trương hiệu Phong, cả giận nói, thì tính sao, ngươi căn bản không có khả năng đánh vỡ được sư phụ ta ban cho ta thiên sứ thở giải phong ngự chẳng lẽ ngươi nghĩ đi theo ta đi vong linh pháp sư căn cứ tìm ta sư phụ, nhường hắn đến đối phó ngươi sao? Hừ. Ngươi cho rằng có dạng này một cái phong ngự ta không thể giết ngươi sao? Trương Hiểu Phong lạnh lùng nhìn đối phương, một mặt bình nói, mà theo lời của hắn, cái kia tinh luận cũng là nhẹ nhàng tều to liễu khởi đến, ngân sắc quang mang biến mất, hiện ra tinh luận bản thể bộ dáng. Hơn nữa, Nguyệt tinh luận từ tự lưu hóa, tựa hồ liền muốn hóa thành hư vô sáu. Đây là ba, nhìn thấy nguyện tinh vòng bộ dáng, đối với linh hồn rất có nghiên cứu vong linh ma pháp sư Cutter sắc mặt đại biến, nhanh như tia chớp lui lại lấy, hoảng sợ hết lớn, đây là linh hồn vũ khí hình thái, người làm sao lại chiêu này, công kích linh hồn vũ khí ngươi làm sao có thể có sáu? Đối với hắn sợ hai tê, Chương Hiểu Phong không có nói thêm cái gì, chỉ là trong miệng nhàn nhạt, nhạt phun ra mấy chữ, Tàn Nguyệt Trảm thứ 3, ba, Diệt hồn theo Chương Hiểu Phong dứt lời, trên không cái kia trong suốt Nguyệt đéo, như tia chớp tới sáu. Đi đi đi đi đi, nhìn xem xạ qua đến Nguyệt Tinh Luận, Cutter sắc mặt đại biến, nhanh như tia chớp triệu hồi ra mấy cái Khô Lâu Thống lĩnh, chỉ huy bọn hắn hướng về Nguyệt Tinh Luận đón bên trên đến, nhưng mà, cái kia Nguyệt Tinh Luận bây giờ lại là hư hóa binh khí, bọn chúng làm sao có thể chống đỡ được, giống như là xuyên qua cái bóng đồng dạng, nửa trong suốt Nguyệt Tinh Luận nhanh như tia chấp liền từ những cái kia Khô Lâu Thống Linh xương cốt trong đầu xuyên qua, mà theo Nguyệt Tinh, vòng xuyên qua, những cái kia Khô Lâu Thống Linh trong mắt thiêu đốt lên linh hồn chi hỏa, trong nháy mắt giật thân thể kia cũng là hóa thành một đống xương vỡ rơi mất xuống sáu. Không có kêu thảm không có tiên huyết, Nguyệt Tinh luận xuyên qua cái kia thiên sứ thở dài vòng phòng hộ, xuyên qua cắt tơ đầu góc, mà theo Nguyệt Tinh vòng xuyên qua, cắt tơ trong mắt tất cả thần thái đều biến mất, bởi vì hắn linh hồn đã bị Nguyệt Tinh luận cho chém vỡ, không, có linh hồn, cơ thể rơi mất xuống, mà cái kia thiên sứ thở dài hạt trâu cũng là từ trên người hắn rơi mất xuống, chưa hiệu phong một cái nhặt liêu khởi đến, nhìn một chút, tiện tay thu liêu khởi đến, tiếp lấy ném. Ra một đóa sâm bạch sắc u minh chi hỏa hủy thi tích 6. Tốt, đánh xong kết thúc công việc, nhẹ nhàng tay, dường như là vứt ve trên tay mình cho bụi đồng tạp. Chư hiệu Phong quay đầu đến nhìn vẻ mặt đờ đẫn nhìn mình rồi cùng khuê Đức bọn hắn, khẽ cười một tiếng nói, 349. Thứ 340 trường, chương, Trương hiệu Phong tử vong thiết kế trở lại biệt thự thời điểm. Trong đại sảnh lộ tây còn đang nhìn tạp chí, nhìn thấy tiến đến mấy người, nhìn thấy đại gia đô không có xảy ra chuyện gì, ánh mắt bên trong từng tia lo nghĩ cũng là biến mất. Nhẹ nhàng thở dài một hơi. "Ân, tốt, có việc ngày mai rồi nói sau. Ta đi nghỉ trước, ta mệt mỏi." Nhìn một chút cũng tại bắt đầu lật lên bạch sắc phương đông. Chư hiệu Phong lưng một cái nói. Mặc dù tu luyện tới mình bây giờ cảnh giới này đã không cần ngủ, nhưng mà cả một cái buổi tối đều ở đây đại chiến, lại thêm chính mình lại đã thức tỉnh tinh thần hệ dị năng, để cho mình thân thể và tâm linh cũng đã rất mệt mỏi. Ân, vậy chúng ta cũng đi nghỉ ngơi. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, mọi người nhìn nhìn thời gian, cũng sắp muốn trời đã sáng, cũng là gật gật đầu nói. Tiếp lấy, mấy cái huyết tộc riêng mình đều chạy trở về bên trong phòng của mình đi ngủ đây. Nam tiến chính mình hoa lệ quan tài thủy tinh bên trong, Trương Hiểu Phong nhẹ nhàng đem nắp quan tài cho lại lại. Thâm trung giá là bừng lòng xuống đến Trong giọng nói mọi mệt cùng trầm thấp hướng về Hự Phệ nói, "Tốt, cơ thể chữa trị phương diện sự tình liền giao cho ngươi. Ngươi so với ta hiểu, ta liền nghĩ ngươi xấu." Sau khi nói xong, Liên Lâm vào trong giấc ngủ say. Trương Hiểu Phong là ngủ, nhưng mà thời khắc này mấy người khác nhưng là ngủ không được. Đức Bố lạc. Giai Vân cùng Mặc Tận, mấy người cũng là ngủ không được. Thật chật ngồi, trong đầu nhớ tới tối hôm nay chiến đấu, cường giả cấp 6, thậm chí là bước vào cấp 7 lĩnh vực giả, đều bị Trương Hiểu Phong nhẹ nhõm chém giết, lai like giữa bất tri bất giác, mình đã bị hắn càng ném càng xa thậm chí là liền bóng lưng của hắn đều không thấy được. Lúc nào? Lúc nào ta thế mà yếu như vậy? Ngồi ở mình trên qua tài. nhìn mình lóe hàn quang mong đuốt. Nó Norton thấp giọng lầm bẩm thầm nghĩ, Còn nhớ kỹ 6 năm trước ở trong tối hát học viện thời điểm, chính mình mặc dù thua ở trên tay của hắn, nhưng mà, giữa hai người sức mạnh chênh lệch cũng không lớn, nhưng mà, chẳng qua là ngắn ngủi thời gian 6 năm đi qua, chính mình đối phó một cái chỉ có cấp 4 giá hỏa còn chậm rãi, mà Trương Hiểu Phong đâu, liền xem như bước vào cấp 7 lĩnh vực cường giả, cũng có thể nhanh chóng chết riết." Một cái đẳng cấp chiến lệnh chính là khoảng cách cực lớn, tứ cấp cùng cấp 7 ở giữa tam đẳng cấp cái chiến lệnh, nhất định chính là trời và đất chênh lệnh. Cho tới bây giờ mặc dù biết Trương Hiệu Phong rất mạnh, nhưng mà đại gia đô không có một cái cụ thể khái niệm, nhưng mà tối hôm nay chiến đấu, Trương Hiệu Phong lực lượng cường đại kia, giống như là một cây vô tình và nhọn gai sắc, hung hăng đâm vào lòng của mọi người bẩn bên trong, đem mọi người kiêu ngạo đều cho vô tình vỡ vụn. Vốn tại ý nghĩ của mọi người bên trong, bởi vì ám hắc học trong sân trưởng thành, còn cho là mình xem như thiên tài tồn tại, nhưng là bây giờ Nhìn thấy trương hiệu Phong Cường Đại sau đó, đám người cảm thấy mình bây giờ cái gì cũng không phải. Tại trương hiệu Phong kích thích phía dưới, hôm nay đối với đám người mà nói, nhất định là một cái không ngủ ngày sáu. Vừa thức tỉnh đến, thần thanh khí sảng, đẩy ra quan tài thủy tinh cái kia hoa lệ nắp quan tài. Chương hiệu Phong Vương người đứng dậy đứng liêu khởi đến, nhìn một chút mạnh hơn Hoàng Kim Khảm Kim Cương Trung. Nguyên lai mình đã ngủ 3 ngày, bây giờ đã là 3 ngày sau đêm kia. Bình tĩnh lại tâm thần, tinh thần lực cường hạn giống như là thủy triều dũng xuất ra ngoài. Tinh thần lực, giống như là mình xúc tu đồng dạng. Vuốt ve qua mặt đất thẳng đỏ. Vết tượng, bình diệu. cái chén sáu. Theo tinh thần lực của mình bày ra ra ngoài, cả căn phòng cảnh tượng tự động tại chính mình trong đầu tạo thành một bước ba chiều hình ảnh. Ngay sau đó, tinh thần lực của mình xuyên qua vết tượng, đâm ra ngoài, kéo dài, lại kéo dài sáu. Không nghĩ đến sau khi thức tỉnh tinh thần lực thế mà mạnh như vậy, cảm thụ được cường đại tinh thần lực, Trương Hiểu Phong trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ. Tại chính mình tinh thần lực phạm vi bao phủ bên trong, tất cả mọi thứ đều giống như đứng tại trước mặt mình một dạng. Bản thân có thể cảm giác được rõ ràng bên ngoài biệt thự một quả trên cổ nhỏ hạ xương thanh lương, cũng có thể cảm nhận được bên ngoài ánh trăng thanh ngũ sáu. Trở nên nhắm mắt lại, Chương hiệu Phong tinh thần lực không chê phía ngoài một khối đá, để nó bay lên, mà theo Chương hiệu Phong tinh thần lực điều động, bên ngoài biệt thự tiểu viện tử trung, một khối tiểu thạch đầu chậm rãi trôi nổi liều khởi đến. Đây chính là dùng tinh thần lực của mình đi điều khiển hết tại sao? Vậy nếu như là một người tinh thần lực có thể đẩy thế giới toàn bộ sinh đâu? Vậy thì hẳn là chân chính thần a? Thả xuống tinh thần lực của mình, nhường cái tiểu thạch đầu té xuống sau đó, trương hiệu phong tinh thần lực, lại là hướng về phương xa lan tràn ra ngoài, xuyên qua tiểu viện tử, đến bên ngoài, xuyên qua đường cái, đường đi sáu, ân. Đột nhiên, tại trương hiệu phong tinh thần lực trong nhận thức mặt. hắn nhìn đến rồi cách xa mấy dặm một cái bỏ hoang trong kho hàng nhỏ mặt, năm cái cầm trong tay chủ thủ đại hán, đang vây quanh một nam một nữ. Nữ tử kia sợ hãi trốn ở nam tử sau lưng, mà nam tử kia, nhưng là trên tay cầm lấy nửa khối cục gạch, che chở nữ tử không ngừng lui lại. Nguyên lai là một đám người cặn bã vậy ta liền thanh lý mà ta. Nghe được cái kia bỏ hoang tiểu thương khố phát sinh điểm một đám lưu manh cùng cái kia nam nữ ở giữa đối thoại, Trương Hiểu Phong cũng coi như là biết tình huống lạnh giọng thầm nghĩ, rất đơn giản án cướp, chẳng qua là đem một đội này nam nữ nắm qua đến rồi về sau. Mấy cái lưu manh thì nhìn chúng này go gái tư sắc, chuẩn bị lên, vốn còn tính là phối hợp nam tử, nghe được bọn hắn lại muốn lên mình nữ tử, rốt cục nhịn không được, cho nên mới có một màn như vậy phát sinh. Một cái nam nhân, có thể vì mình nữ nhân mà không sợ sinh tử. Đây chính là Trương Hiểu thưởng thức một điểm, giống như là mình năm đó một dạng. Liên xem như đối mặt với quyền thế ngập trời ba ngụm tổ cũng như cũng không sợ hãi chút nào. Bá, đợi đến một nam một nữ này thối lui đến xóa xỉnh sự phía sau. Trong đó một cái Lưu manh rốt cục nhịn không được, nắm chủy thủ chính là hướng về nam tử kia thọc đi qua. Mà nam tử kia, cũng là cả kinh. Trên tay nửa khối cục gạch tại dưới sự kinh hãi không nhịn được đập ra ngoài. Tiếng gió gào thét, nếu như bị đập trúng lời nói, coi như không chết cũng muốn náo chấn động sáu. Nhưng mà, tất nhiên cái này Lưu Minh dám xông lên trước đến, tự nhiên là không sợ hắn cục gạch. Chú ý đến động tác của người đàn ông này Lưu Minh Nhìn thấy nam tử động tác, liền biết hắn muốn ra tay, thân eo gốn léo, nghiêng đầu, vừa vặn có thể tránh thoát cái này một cục cái sáu. Thử. thế đó. Ngay lúc này, ở xa cách xa mấy dặm trương hiệu phòng, lại phát ra hử lạnh một tiếng. Ngay tại cái kia Lưu Minh nghiêng người thời điểm, không biết lúc nào dưới chân của hắn lại đột nhiên xuất hiện một khỏa tầm thường hòn đá nhỏ. Một cước giẫm ở trên hòn đá, côn độ cân bằng lập tức nắm giữ không được, lại sai lệnh qua đến, vừa lúc bị hòn đá kia cho đập trúng sáu, kêu thảm một tiếng Lưu Minh ngã xuống đất khí tuyệt, gào thét cục lạnh, bởi vì góc độ quan hệ Hung hăng nện ở cái kia côn đồ trên đầu về sau, lại là hướng về người gần nhất Lưu Manh đánh tới. Mà vốn đằng sau cũng là vừa vặn né tránh cục gạch miễn cho gặp vạ lây đích thực cái kia Lưu Minh, lại không có nghĩ đến, cái kia cục gạch thế mà đập trúng trước mặt côn đồ trên đầu còn có thể hướng về tự bay qua đến. Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng cũng là bị hung hăng vỗ trúng mặt. Cái kia một nửa tấm gạch vượt trội góc cạnh bộ phận vừa vặn cắm vào hắn trong ánh mắt đi. Lập tức một đạo tiếng kêu đớn phá tiểu thương khố bầu trời sáu. Hết thảy mọi người ngây người. Đối với mình mấy cái này đồng bạn hiểu rất rõ Lưu Minh, lấy thân thủ của bọn hắn thế mà chết tại nửa khối cục gạch phía dưới. Cái này khiến đại gia đồ tràn đầy chấn kinh, mà một nam một nữ kia cũng là chấn kinh. Đây cũng quá đúng dịp a đập chết người đầu tiên của gạch. Thế mà bởi vì góc độ quan hệ bắn ngược ra ngoài còn cắm rơi mất tên côn đồ kha mắt, giết bọn hắn cho tiểu Tam cùng tiểu Ngũ báo thủ. Sau một hồi trầm mặc, một người cầm đầu lưu manh rốt cục không nhịn được kêu to liếu khởi đến, cầm trong tay chửi thủ hướng về nam tử trùng liếu quá đi, mà còn lại vài tên lưu manh, nhìn thấy sông ra cái kia, cũng là vọt lên bên trên đến. A nhìn thấy sông qua đến vài tên cầm trong tay thủ lưu manh. Chốn ở nam tử sau lưng thiếu nữ hoảng sợ kêu to, Mà nam tử?" Mặc dù cơ thể cũng là đang run dậy. thế nhưng là cũng kiên định đứng tại cô gái trước mặt. Tiếp đó, xông lên phía trước nhất cái kia cầm đầu lưu manh, nhưng là đột nhiên cảm thấy dưới chân của mình trượt đi, cơ thể không nhịn được lập tức ngã xuống, mà chủy thủ trên tay của hắn cũng là bởi vì đấu vật mà bay ra ngoài sáu. Phụp, bốn đấu vật còn không có cái gì, nhưng mà không biết vào lúc nào, phía trước chết mất cái tia lưu manh dao găm trong tay, không biết lúc nào đã xuất hiện ở dưới thân thể của hắn. Đấu vật ngã xuống đất hắn Thế mà hảo chết không chết đúng là ngã xuống truy thủ kia phía trên. Sắc bén truy thủ, thẳng tắp hắn trái tím 6, miệng phun lấy tiên huyết, côn đồ trong mắt một trận không cam lòng. Tràn đầy đối với sinh mạng quyến luyến, nhưng mà, trong mắt của hắn thần thái nhưng là chậm rãi phai nhạt xuống, mà bởi vì hắn đấu vật mà ném đi đi ra truy thủ, nhưng là hướng về nam tử trước mặt cùng nữ tử bay đi. Tại hai người ánh mắt tuyệt vọng bên trong, vừa vận sống đau đánh đã đá trúng nam tử bên mặt vách tường lại bắn ngược trở về, bắn ngược trở về truy thủ. Từ lớn tiếng kêu trong đó một cái côn đồ trong miệng cắm vào. Chô hót đấu đi 6. Không không thể nào bốn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Năm cái lưu manh đã chết ba cái, còn có một cái bạo con mắt trên mặt đất đều thảm lan lộn, chỉ còn lại sau cùng cái kia lưu manh, tay cầm chùy thủ ngơ ngác đứng ở nơi đó, liên tiếp trùng hợp, thế mà hủy hắn 4 cái huynh đệ 6. má ơi, có quỷ a. Sau một hồi trầm mặc, cái này lưu manh hoảng sợ quát to một tiếng, ném đi chùy thủ của mình chính là quay người chạy. Bất quá, hắn vứt bỏ chùy thủ rơi trên mặt đất, Đúng phải trên một tảng đá mặt nhưng là hướng về cái kia hủy con mắt đều thảm nam tử đâm tới. Từ hắn một cái khác trong ánh mắt cá bảo tiêu thảm một tiếng, trong nháy mắt mất mạng bảy. Nhị ca, nghe được phía sau mình tiêu thảm, nhìn thấy chính mình vút trên đất truy thủ nhưng là giết mình nhị ca. Cuối cùng cái kia trốn chạy lưu manh trên lưng và hoảng sợ hét lớn. Thế nhưng là, hắn lại không có chú ý tới. Trên đầu của hắn dây điện vừa vận vận mất, toát ra điện hoa dây điện, rớt xuống đến, vừa vận quất vào trên người hắn 6. 350 thứ 341 chương, chớ ửng tin tức tiêu thảm, sau cùng cái kia lưu manh trên thân toát ra tiểu điện hoa tiếng tiêu thảm khiến đau đớn lấy, tại dòng điện dưới sự kích thích, thân thể của hắn không run dậy. Nhưng mà không qua bao lâu, thân thể của hắn liền biến thành một bộ xác chết cháy nằm ở trên mặt đất, chỉ có vậy không ngừng nhảy vọt trở nên tiểu điện hoa dường như đang kể rõ cái gì. Hắn, bọn hắn tất cả đều chết hết, toàn bộ cũ nát tiểu thương khố một mảnh yên tĩnh, chỉ có nam tử kia cùng nữ tử tựa ở trên vách tường trọng tiếng thở dốc, hai người cũng là ngồi liệt trên mặt đất, hôm nay muộn thượng nhất chuỗi trùng hợp, thế mà nhường năm tên lưu manh toàn bộ bị mất mạng, mà người nam tử cũng chỉ là ném đi một cục gạch mà thôi. Nhất định là nhân tử thượng đế không đành lòng chúng ta chịu đến nước hiệp, mới giúp chúng ta à, như thế liên tiếp trùng hợp nếu như vẹn vẹn chỉ là trùng hợp lời nói, đó cũng quá không nói được. Sau một hồi lâu, nữ tử kia mới không xác định nói, mà nghe được nàng, nam tử kia cũng là tìm không thấy những lời khác đến phản bác, khẳng định gật gật đầu, đạo, đối với, không sai, nhất định là như vậy, nhất định là ba. Vừa nói, hai người cũng là giấy rựa từ dưới đất bò dậy, quỳ trên mặt đất, không ngừng tại chính mình ngực vạch lên giá chữ thập khôn cậu. Hô, đem chính mình tinh thần lực chậm rãi thu trở về, trương hiệu phong thở ra một cái thật dài, đồng thời cũng là bất đắc dĩ, không nghĩ đến chính mình giúp bọn hắn sau đó, cuối cùng thế mà đem công lao tất cả đều chụp đến thượng đế lão già kia trên thân đi. Mình là không phải nên hướng lão già kia thu vừa thu lại tiền quảng cáo đâu. Trương Hiểu Phong tối đầu âm thầm nhạo báng chính mình nói đạo, tiếp lấy lắc đầu đem cái này buồn cười ý niệm vang ra ngoài, không nghĩ đến, tinh thần lực cư nhiên như thử biến thái, để cho mình đều có thể giết chết ở xa vài dặm chi giêu người. Đông đông đông, liền tại Trương Hiểu Phong cảm thắn tại tinh thần lực thời điểm, đột nhiên cửa của mình bị gó, vang lên một hồi thanh âm vội vàng, đồng thời Lộ Tây thanh âm ở ngoài cửa vang dội liêu khởi đến, "Trương Hiểu Phong, có hay không tại?" Tinh thần lực khống chế then cửa, mở cửa, Trương Hiểu Phong từ trong quan tài bò lên đi, nghi hoặc nhìn nàng, có cái gì khẩn cấp tình trạng xảy ra sao? Mặc tin tức tìm được, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lộ Tây nói: Nhìn thấy Lộ Tây dáng vẻ vội vàng, Trương Hiểu Phong biểu lộ cũng là nghiêm túc liêu khởi đến, là đã xảy ra chuyện gì sao, ngươi nói đến nghe một chút xấu. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lộ Tây trầm mặc một hồi, tổ chức tốt tử ngữ sau đó, mở miệng nói, vừa mới ám hát hiệp hội bên kia truyền đến tin tức, nói mạc nặc tại hôm trước chuẩn bị hành thích xiết xâm bối lạc tộc thuần chủng thành viên, bây giờ đã bị bắt được, dựa theo huyết tộc huyết quy, tập chủng huyết tộc hành thích thập tam thị tộc thuần chủng thành viên, là muốn tiếp à, nói, đến, làm. Xếp xâm bố lạc tộc đó cũng không phải là giống phỉ A gia tộc một dạng tiểu gia tộc A, cái kia đồng dạng là thập tam thị tộc một trong A, mặc nặc đi hành thích gia tộc bọn họ thuộc chủng, loại chuyện này đối phương nhất định sẽ có ngập trời giận dữ, cứng mềm phương diện đều không được các thập tam thị tộc loại địa phương kia, cũng không phải chính mình một người một người liền có thể. Đi vào cứu người, hơn nữa bây giờ mặc nặc hắn phạm vào lớn như thế tội, đừng nói là mình, liền xem như từ mình ba bá, tối cường huyết tộc bố lô hách tộc tộc trưởng tự mình đứng ra cũng là xuất sư vô danh a chúng ta làm sao bây giờ à, nghe nói còn có 2 ngày mà ngạc nặng hắn liền muốn thụ hình a, Lộ Tây gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, lo lắng cùng lo lắng nói. Người yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra đến. Nhìn thấy Lộ Tây dáng vẻ, Trương Hiệu Phong trong mắt nhất ti hoảng nhiên, tiếp lấy ngưng trọng gật gật đầu bảo đảm nói, ta Trương Hiệu Phong đồng bạn, ta tuyệt đối không cho phép hắn bị giết chết bà. Sau khi nói xong, Trương Hiệu Phong biến thân, chớp mình cánh rơi chính là nhanh chóng rời đi, mà nhìn thấy Trương Hiểu Phong cái kiêng ngưng trọng cùng nghiêm túc ánh mắt, Lộ Tây hiện ra sắc mặt nhưng lại an tâm không thiếu. Ám Hắc Hiệp hội tổng bộ Thời khắc này 13 vị nghị viên toàn bộ tụ tập, cũng đang thảo luận giáo đình trang bị phát động thánh hẹn trận chiến sự tình, mặc dù tin tức này đột nột, để cho người ta không thể tin được, nhưng mà đi qua ám hắc hiệp hội thành viên tìm hiểu, đã có thể xác nhận, bọn họ là thật sự muốn phát động thánh hẹn chi chiến. Báo cáo đại nhân, ám hắc pháp lệnh người nắm giữ Trương Hiểu Phong hầu tước cầu kiến, đột nhiên, ngay lúc này, một trận âm phong thoáng qua, một người mặc lấy ma pháp bảo màu đen ám hắc pháp sư xuất hiện báo cáo nói: "À, nghe được báo cáo, ám hắc hiệp hội hội trưởng một trên mặt hiện ra mấy phần ý cười, nhìn chúng quanh tại chỗ các nghị viên một mắt, đạo: "Xem ra chúng ta tiểu gia hỏa rốt cục nhịn không đâu." Ha ha xấu, đập đập đập đập, lấy được chịu hứa sau đó, Trương Hiệu Phong từng bước từng bước từ từ hướng về Ám Hắc Hiệp hội phòng nghị sự đi tới, trên thân, tản ra lạnh thấu xương khí tức, Nguyệt Chi lĩnh vực đã bị Trương Hiểu Phong hoàn toàn mở ra, Nguyệt tinh luận cũng là phun ra nuốt vào lấy ánh sáng nguy hiểm, vây quanh Trương Hiểu Phong không ngừng xoay trở lấy, tinh thần lực của mình giống như là thủy triều cửa hàng ra ngoài sáu. Không phải Trương Hiệu Phong muốn ở trong tối hắc hiệp hội chỗ như vậy dương ai, Ám Hắc Hiệp hội là địa phương nào, có thể nói là tụ tập Tây phương tu luyện giới một nửa giả, là mình có thể dương oai sao? Hôm nay chính mình đi tới ở đây chẳng qua là muốn để bọn hắn xuất thủ cứu Mạc Nặc, Thập Tam thị tộc một trong xiết xâm Bố Lạp tộc loại địa phương kia, không phải mình có thể đối kháng, chính mình chỉ có thuyết phục cảm Hắc hiệp hội mới có thể, mà muốn để ám Hắc hiệp hội trợ giúp chính. Mình, chính mình liền muốn bày ra mình thực lực, bày ra mình giá trị, để bọn hắn cảm thấy vì mình đi xiết xâm Bố Lạp tộc giải cứu Mạc Nặc là một kiện đáng giá sự tình. Nhìn xem từng bước một đi vào đến Trương hiệp phòng, cảm thấy trên người của hắn nguyệt chi lĩnh vực, còn có cái kinh khủng mọi người ở đây ánh mắt kia mấy sợi cười cũng là nhanh khởi đến, đã biến thành kinh, hắn trưởng thành, quá kinh khủng 6. Đây là, thần vực, cảm thụ được trương hiệu phong trên thân cái kia nguyện chi lĩnh vực tổ tại, liền xem như ám hắc hiệp hội hội trưởng một cũng là không nhịn được sợ hãi kêu liêu khởi đến, bất quá ngay sau đó, nhưng lại nhíu mày, không đúng, cái này không phải thần vực, thần vực là không thể nào xuất hiện ở đây trên thế giới này, cái này chỉ là thần vực đồ lậu, chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác sáu. Ân, nghe được một mà nói, đại gia cũng là tán thành gật gật đầu, thần vực, tại đông phương tu luyện giới chính là lĩnh vực, đây chính là chỉ có đến rồi cường giả cấp 9 mới có thể lĩnh ngộ chiêu số, cường giả cấp 9 Sớm đã vượt qua thế giới này mức cực hạn có thể chịu đựng, một khi có cái nào tồn tại đạt đến cường giả cấp 9 tình cảnh, như vậy tất nhiên sẽ bị cái không gian này pháp tắt cho cưỡng ép đuổi ra ngoài, mà nơi trở về của bọn họ cũng chỉ có thần giới hoặc ma giới dạng. Như cao hơn một cấp bậc không gian, cho nên nói, lĩnh vực cùng thần vực loại vật này, ở nơi này không gian là tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Haha, ha, mọi người ở đây cái nào không phải đứng ngạo nghễ tại Tây Phương tu luyện giới chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật a, cái kia biểu tình khiếp sợ tại mọi người trên mặt cũng bất quá là lóe lên một cái rồi biến mất thôi, rất nhanh, đám người liền sửa sang lại cảm xúc, hiệp hội hội trưởng một tiếng. Trương Hiểu Phong A, của ngươi phát triển thật là khiến người chấn kinh đâu, mới ngắn ngủi nửa năm thời điểm, ngươi đã đến tình trạng này, nhớ kỹ nửa năm trước ngươi mới vừa tốt. Nghiệp đến cái này thời điểm, mới 3 tức hậu kỳ mà thôi, nhưng là bây giờ đã đến hầu tức trung kỳ A6. Nhìn thấy trong mắt mọi người chấn kinh, Trương Hiệu Phong liền chi đạo tự mình mong muốn lấy được, đem Nguyệt Chi lĩnh vực tu về, vậy không dừng vây quanh chính mình xoay tròn Nguyệt tinh luận cũng là một lần nữa hóa thành một đạo câu Nguyệt mặt dây chuyển treo ở trên cổ của mình. Hơi cúi đầu, không, dám, hôm nay ta có thể có thành tựu như thế này, cũng là hiệp hội vun trồng 6. Ha <cười> hảo. nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, 13 vị nghị viên trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có mỉm cười, mặc dù hiện tại Trương Hiểu Phong chỉ có hầu tứ cấp thực lực, nhưng mà, nhìn hắn mới vừa cái kia cùng thần vực không sai biệt lắm độ vật, lực chiến đấu của hắn hẳn là cũng đã rất mạnh mẽ, hơn nữa chủ yếu nhất là của hắn tiên phù cùng trưởng thành tốc độ, tương lai liền xem như trở thành ám hắc hiệp hội dẫn quân nhân vật cũng không phải không thể nào, tự nhiên, 13 vị nghị viên cũng sẽ không đem hắn xem như hậu bối đối đãi, mà là coi hắn là làm có thể cùng chính mình bằng nhau độ cao đến đối đãi. Ngươi có thể đủ vẫn nhớ hiệp hội, cái này rất không tệ, chúng ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi a, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, hiệp hội hội trưởng một, một mặt vui mừng nói. Cương cương na cái lơ lửng ở bên cạnh ngươi, vây quanh ngươi không ngừng xoay tròn đồ vật, tựa hồ tương đối nhìn quen mắt đâu, mà vừa lúc này, ngoài ra một vị ám hắc pháp sư nghị viên, mọ xỉ nhưng là ngưng trọng nhìn xem Trương Hiểu Phong nói, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt bên trong không che giấu được sen lẫn từng tia tức giận. Đây là Nguyệt tinh luận, nghe được mọ xỉ mà nói, Trương Hiểu Phong vẫn là cúi đầu, nhàn nhạt hồi đáp, mặc dù đứng ở nơi đó chính hắn một bộ dáng vẻ cung kính, nhưng mà ngữ khí của hắn nhưng là đúng mực. Luận, tu chân giới thập đại luận, hiệu lời, mọi người ở đây bên trong lại có người không nhịn được kinh hô khởi đến, mà nghe được cái này tiếng thốt kinh ngạc. Sắc mặt của mọi người cùng nhau biến sắc, tu chân giới thập đại thần khí. Quả nhiên là nó à, mà được Trương hiệu Phong đáp án, Mạc Sy si nhưng là thở dài một tiếng gật gật đầu, tiểu ra hỏa không tệ, trong khoảng thời gian này biểu hiện của người chúng ta đều thấy ở trong mắt, lại thêm thượng nhất kiện nguyệt tinh luận làm bạn, về sau Tây Phương tu luyện giới chính là các ngươi thế hệ trẻ tuổi thiên hạ 6 Thở dài một tiếng gần Mạc Sy, si, ngồi ở chỗ đó, ánh mắt Melly dường như đang đang suy nghĩ cái gì, mà vốn còn cảm thấy đã cho Trương hiệu Phong định xong vị lắm người, đối mặt vài lần phía sau, đều cảm thấy chính mình nên muốn một lần nữa lĩnh vị. Tu chân giới thập đại thần khí một trong, đại biểu ý nghĩa không hề tầm thường đâu 6.